Trước chặt mục tiêu.、Có、chút mục Có khóa đồ vương ậ t Thứ gì? v Tiền、Phong、tiếp nhận xem xét, về Phong nhận nhanh chóng đảo xem qua sử a Lam, cha mẹ của hắn cho nàng tìm phụ đạo lao u tiểu nghi nhìn Vương hắn nàng hoặc cho phụ học hài đạo tìm sư mẹ t p h n nản n mà thôi ha. v ư ơ g Sử, n g ư ơ i xem câu này mụ mụ vì cái gì lao bắt ta cùng trường quý hy so nói nàng thành tích tiến bộ rất nhanh cũng phải cấp ta tìm một cái phụ đạo lao sư về sau tan học về nhà vẫn phải đi lao sư nhà đi học cũng đã không thể chơi không thể nhìn tivi rồi thật đau lòng thật khó chịu đây là nhật ký đếm ngược thiên thứ tư Ta có như c vậy nơi g t này n g đ dọc theo một chút đồ vật lưu giai phụ mẫu ưa thích cầm nàng cùng trương quý hy đồng học làm sự so sánh bình thường mà nói lưu giai cùng trương quý hy thành tích khả năng không kém nhiều với lại phụ mẫu làm sự so sánh bình thường mà nói bọn hắn hẳn là có liên hệ đấy như vậy trương quý hy thành tích học tập đang lên cao lấy thông thường tư duy mà nói lưu giai phụ mẫu cho hải tử chọn lựa phụ đạo lao sư sẽ là ai chứ nhất định sẽ hỏi trương quý hi phụ mẫu nhà ngươi hải tử gần nhất thành tích làm sao để cao nhiều như vậy sau đó vương tiền phong trong mắt lập tức lợi mang c h ấ p động cái này trương quý hi khả năng giống như lưu giai đúng vậy tra một chút đường chân tiểu học năm thứ tư một cái gọi trương quý hi học sinh vương tiền phong lập tức một chiếc điện thoại đánh tới phân phó thủ hạ điều tra vương sử ta có thể nhìn một chút tiểu di a ta còn đang nghĩ tiểu tử ngươi có thể n ẹ n bao lâu đâu rốt cuộc biết mở miệng chuyện này là ngươi điều tra ra đấy ngươi đi nói cho nàng đi nàng biết đây hết thảy hẳn là sẽ thật cao hứng nàng năm đó không có nhờ và không phải người vâng từ vương tiền phong nơi đó muốn tới địa chỉ vương lam đi hướng thiên kiếm cục nội bộ ký túc xá dọc theo thang lầu đi đến lầu ba lầu ba bên ngoài dương thai biên thượng một thân quần áo thoải mái ly ca chính dựa bàn công l ặ n g lặng hút thuốc trước kia vương lam đối với ly ca ấn tượng chính là g i ả mồm cái này khiến vương lam có chút không thích người này một cái nam nhân cũng không câu tiểu tiết hẳn là lưu loát cởi mở nhăn nhăn nhó nhó già mồm để cho người ta không được tự nhiên bất quá tại biết ly ca nhưng thật ra là nữ nhân thời điểm v ư ơ nếu g Lam m đã thích hoài. như lấy nam nhân thẩm mỹ lika tướng mạo có chút tấm nu nếu như lấy nữ nhân thẩm mỹ nàng hẳn là trong nữ nhân lớn lên tương đối dương cương đấy l y c a một cái tay nắm cổ áo có chút ngẩng đầu lên đối với bầu trời phun ra một điếu thuốc sương mù khả năng Phải không muốn đem mùi khói lấy tới trên quần áo đi chưa thấy qua người hút thuốc lá a lika thanh âm nhàn nhạt, nhạt vang lên từ thanh âm bên trong cũng mảy may nghe không ra nửa điểm nữ tính âm sắc chỉ là không nghĩ tới ngươi sẽ hút thuốc lá ta sẽ hút thuốc lá rất kỳ quay sao lika đem trong tay khói bóc tát nhàn nhạt, nhạt hỏi ngươi là có bệnh thích sạch sẽ người với lại phi thường tự hạn chế người ngươi hẳn là sẽ không thử nghiệm hút thuốc cảm giác đồng thời ngươi còn là một nữ nhân hút thuốc có thể làm cho ta càng giống một cái nam nhân mặc dù về sau phát hiện đây không phải một cái biện pháp tốt nhưng phát hiện thời điểm đã giới không xong rồi đến xem vương kỳ nữ sĩ Ừm. nàng hiện tại thuận tiện a thuận tiện rất thuận tiện l y ca biểu lộ có chút cổ quái thế nào tiểu di ta rất dễ thân cận đấy thế nhưng là nàng thường xuyên sẽ hỏi ta một vài vấn đề n h ữ n g vấn đề này ta cảm giác toàn thế giới có thể nghe hiểu người đều không n h i ề u thúng chi là có thể trả lời ta hiện tại rốt cuộc lý giải ngươi vì sao lại rất sớm một người dọn ra ngoài ở cùng với nàng ta ta cảm giác giống như là cái nhược trí ta nhưng cho tới bây giờ không cảm giác này vương lam cười cười đẩy cửa ra tiểu di ta tới thăm ngươi tiểu di ngồi xếp bằng ở trên ghế salon đăng tải nhanh chóng trên giấy viết cái gì nghe được vương lam thanh âm tiểu di cũng không ngầm đầu nhanh chóng trên giấy viết âu vậy hoàn thành 4 ố ba giây tiểu di cao hứng kêu lên giơ lên trong tay số độc biểu đối với vương lam khoe còn nói mười nhân mười số độc tiểu di bảo đao chưa lão đó là đến lam lam tới vương lam chuyển đến tiểu di trước mặt ngồi vương lam ngoan ngoan ngồi xuống tới gần một điểm vương lam đột nhiên có loại dự cảm bất tưởng vẫn là ngoan ngoan ngồi vào tiểu di bên người tiểu di vươn tay ô nu vớt ve vương lam gương mặt đột nhiên một thanh nắm chặt lên vương lam lỗ t a i lôi dậy、Thê. đau đau đau Đau. tiểu tử ngươi cánh cứng cắp rồi đúng không đã không chỉ có xét i ề n trạm hậu tấu rồi hiện tại cũng học được trước trạm không tấu rồi gia nhập thiên kiếm cục c h u y ệ n lớn như vậy đều nửa năm ngươi rồi nhưng một chữ đều không cùng ta nói a a có phải hay không cảm thấy lớn tiểu di ta đã không quản được ngươi rồi đúng không không phải ngươi nghe ta giải thích ta chính là treo cái tên đều không có chức vụ đấy nhiệm vụ thiết yếu của ta vẫn là học tập chỉ là sớm tiến nhập làm việc dự bị mà thôi chờ ta tốt nghiệp đại học tham gia công tác cũng không cần giống những người khác như thế tìm khắp nơi làm việc tiểu di chỗ nào thật sự bỏ được nắm chặt vương lam lỗ thai rất nhanh bông lòng tay ra ngươi cho ta dễ lựa gạt như vậy có thể đem r a nhập tiên kiếm cục nói thành là tìm công tác ngươi là là cái thứ nhất mặc dù cương vị có chút đặc thù nhưng trên bản chất không sai biệt làm a ngươi liền treo cái tên khẳng định treo cái tên không tin ngươi hỏi vương sự ta tại thiên kiếm cục thế nhưng là ngay cả cái chức vụ đều không có a thật sao vậy sao ngươi có quân hàm đâu nho nhỏ trung ý mà thôi không đáng giá nhắc tới cửa vừa mới hút xong một điếu thuốc ly ca bước chân dừng lại tay có chút lắp một cái hán hiện tại cũng hẳn là vương l a m trong miệng không đáng giá nhắc tới nho nhỏ trung ý a thiên kiếm cục trung ý thế nhưng là cùng quân bộ trung ý không giống nhau hàm kim lượng hoàn toàn khác biệt ngươi đang ở đây trong vòng nửa năm liền lên tới trung ý ta làm sao lại như vậy không tin đâu còn có ngươi lại càng không tin đâu vương l a m hai chân cuộn tại trên ghế sofa mặt mỉm cười nhìn xem vương kỳ tiểu di ta nghĩ ta hẳn là tìm tới ma hóa dược tề xuất từ tay người nào rồi vương kỳ nụ cười trên mặt biến mất nhìn xem vương l a m ánh mắt lộ ra băng hàn mạ bác tiểu di nói được vậy ngươi trước đó vì cái gì khẳng định như vậy ta nhất định là bởi vì ta tin tưởng ngoại trừ tử p h o n g cùng ta không ai biết gen mã hóa công thức nhưng nếu như nhất định phải có một cái người thứ ba biết vậy cũng chỉ có thể là mã bắc nếu là như vậy t ử phong chết cũng không phải là ngoài ý muốn vì cái gì ngươi xác định như vậy mã bắc không phải từ tiểu di phu trong miệng biết được hay sao ta sẽ giải thích tử phong công thức ngoại trừ nói cho ta biết sẽ không nói cho bất luận kẻ nào mã bắc có thể được đến công thức nhất định là dùng tinh thần khắc khấn ắ c trực tiếp đào móc tử phong đại não cho nên t ử phong trong thí nghiệm bỏ mình cũng là giả hắn bị mã bắc hại nói tới chỗ này tiểu di trên mặt lộ ra làm cho người không rét mà run sắt ý nếu như lúc này điều kiện phù hợp vương lam cảm thấy tiểu di hẳn là sẽ đối với mã bắc thiên đao vạc quả c h u y ệ n năm đó chẳng lẽ liền không có phát hiện điểm đáng ngờ tiểu di lắc đầu không có cha phi thường rõ ràng không có phát hiện bất luận cái gì khả nghi địa phương cũng may tử phong không có phản bội nhân tộc trong nội tâm của ta tảng đá xem như rơi xuống tiểu di nhìn chúng người thế nào lại là đồ hèn nhát ta lúc nào có khả năng m ở có thể muốn các loại việc này hết thảy đều kết thúc ta nghĩ cũng muốn không được bao lâu đúng lúc này vương lam điện thoại đột nhiên văng lên xem xét là vương tiền phong điện thoại vương lam vội vàng đứng người lên nghe vương lam ngươi tới một cái suy đoán của ngươi có thể là đúng vâng tiểu di vương sử gọi ta đi một chuyến ngươi ở đây tuyệt đối đừng khách khí với bọn họ coi như là nhà mình có yêu cầu tùy tiện nhất tới nhất là bên ngoài t i ề n kia thiếu hai ta cái mạng ngươi chết mệnh sai sử đừng đem mình làm ngoại nhân lưu lại một câu như vậy vương lam vội vã rời phòng chạy bộ rời đi đứng tại cửa ly ca khỏe miệng không được co rúm ngươi ngược lại thật sự là không đem mình làm ngoại nhân、à. ta đường đường sở ra đấy được rồi ly ca thật dài thở ra một hơi mở cửa lần nữa tiến vào vương kỳ gian phòng vương tiền phong xử lý trong văn phòng hư tử h vân lý duy tân bọn người tại báo đến tiến đến vương tiền phong trên mặt hồng quan g l i mặt vừa mới vương làm từ lưu g a i tiểu cô nương trong nhật ký phát hiện một ít gì đó ta lệnh người chứng thực về sau lúc này mới biết được cái k i a trương quý hi tiểu cô nương kỳ thật chính là mã b á t tôn nữ chỉ là không biết tình huống như thế nào mã b á c tại mười hai năm trước cùng phu nhân ly hôn sau đó con trai của mã b á c cùng với m â u thân lưu tại đế đô mã bắc một người tới đã đến tô thị mã bắt tôn nữ không có theo cha thân họ mã mà là họ trương ba năm trước đây c o nhưng trai từ trương quý hy tiểu cô nương này góc độ đến xem con trai của mã bắc chỉ sợ cũng không phải là thật sự vô tội với lại ngay tại vừa rồi chúng ta cha xét con trai của mã b á c mã tương như ngân hàng nước chạy Mã t ư ơ nhưng g n mấy ă m ầ đầu n vẫn đang làm phong đầu sinh ý, 3 năm đây giữa, làm ở có ơ hộ đập 80 triệu, đầu tư qua 100 nhưng những thể i tư khẳng định mã tương như thông qua phong đầu phương thức t hướng dẫn nút ma tộc cung cấp tài chính sâm mã y dược cũng một mực đang vì ma tộc cung cấp tài chính lần này tốt một môn năm tiến sĩ hai cha con gian vậy còn chờ gì đem mã tương như khống chế lại lý duy tân đứng người lên nhàn nhạt cười nói lý chỗ vương s ử ngươi nói mã tiểu tuyết cùng thôi tiểu lục c á c nàng có phải hay không liền trốn ở mã tương như nhà vương lam đột nhiên nói ra có khả năng vương tiền phong trầm thấp nói ra hành động lần này chỗ cùng phòng tình báo liên hợp xuất thủ chương một trăm bốn mươi bảy vượt cấp chém giết đối với cái này lần hành động thiên kiếm cục cao độ coi trọng mười lăm chiếc xe gào thép phóng tới mục tiêu thiên hồng vườn hoa vương lam ngồi ở h à sau tuy ý đạo qua ngồi bên người thẳng tắp thẳng tắp phản phất toàn thân không được tự nhiên ly ca thật không may chiếc xe này năm người ly ca hư thực vân vương lam ba cái đều ngồi ở hàng sau mà ly ca kẹp ở vương lam cùng hư thực vân ở giữa bầu không khí lộ già phá lệ xấu hổ người xem ta làm cái gì ly ca chịu không được vương lam lần l ư ợ t thử ánh mắt nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói người tham gia hành động ai bảo hộ tiểu di ta tại thiên kiếm cục nội bộ ký túc xá ngươi tiểu di có cái gì nguy hiểm không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất ta trên đời liền không có địa phương tuyệt đối an toàn bình thường tình huống mà nói tại ngươi cho rằng là an toàn thời điểm hoàn toàn khả năng ở vào trong nguy hiểm Tăng hiểu mặc đáng bảo v thương k hiệu mực mội từ đang hành động chỗ cẩn trọng đi sớm về tối xuất sinh nhập tử nhiều năm như vậy mới tấn thăng thượng úy đã có hành động còn chỉ có thể trơ mắt nhìn cho nên mới nói có thực lực có bối cảnh thật là tôi ta ngươi không nói lời nào không ai coi ngươi là câm n i ế c bị ta nói chúng thẹn quá hóa giận ta không có xuất sinh nhập tử a không có cẩn trọng a cũng thế tự tiện hành động kém chút mất mạng xem như xuất sinh nhập từ rồi ta nói hai vị có thể hay không chớ ồn ào mắt thấy hai người mùi thuốc súng càng ngày càng h ư n g cực vương lam vội vàng mở miệng khuyên can đại lao ra nhao nhao cái gì đâu có thể động thủ t ậ n lực không tất tất thôi đi nếu không phải thiên kiếm cục có kỷ luật ngươi cho ta có thể chịu đến bây giờ hành động sau khi hoàn thành có thể đứng rồi nói sau đừng lại để cho chúng ta tiểu cắt tường vật cho ngươi kéo dài tính mạng vương lam yên lặng che lỗ thai đi vào thiên hồng vân hoa trực tiếp lái xe đến mã tương như cửa nhà thiên hồng vườn hoa là tính tổng hợp cư xá hàng phía trước khu biệt thự xếp sau nhà lớn ở lại lầu lại đằng sau là ba mươi mấy t ầ n g cao lâu thiết kế tươi sáng bậc thang bậc thang tượng trưng cho cực kỳ hiện thực giàu nghèo trên lệ mã tương như nhà tự nhiên là biệt thự cư xá thiên kiếm cục r ế t tới cửa thời điểm mã tương như nhà tựa hồ đang ở nhà bên trong ăn cơm năm mươi tên mặc quân trang thiên kiếm cục chiến sĩ nhảy xuống xe trong nháy mắt đem biệt thự bao vây lại kết dối phỏng ấn ai các ngươi là người nào các ngươi muốn làm gì một người đàn ông trung niên mở cửa ra một đường nhỏ đối với ngoài cửa hô thiên kiế vang một tiếng vang giòn biệt thự cổng quá quyết bị nuốt này nha còn rất có tính tình người đứng phía sau trong đám vang lên hư thực vân treo t r ọ c ta đến tiếng nói rơi xuống đất một đạo điện quang trong nháy mắt vọt tới cửa vang một tiếng vang thật lớn cửa phòng bay ngược mà đi vương tiền phong lý duy tân dẫn đầu mười mấy người xông vào mã tương như nhà trong phòng mã tương như cùng vợ của hắn còn có tiểu nữ hải trường quý hy ba người n u ố t ở trong góc r u n g động run run lục xoát trong nháy mắt thiên kiếm cục huynh đệ như lang sói hổ đói bình thường xông vào biệt thự từng cái nơi hẻo lánh vương tiền phong mặt mũi tràn đậy mỉm cười nhìn mã tương như mã tiên sinh rất xin lỗi q u á i dày ta là thiên kiếm cục phòng t ỉ n h báo trưởng phòng vương t i ê n phong có một cái liên quan tới ma tộc gián điệp bản án cần ngươi phối hợp chúng ta điều tra cái gì ma tộc gián điệp ta không biết các ngươi hôm qua bắt cha ta hiện tại ngay cả ta cũng không đúng tha các ngươi thiên kiếm cục là có ý gì không cho phép ung thư dược vật ra mắt ta các ngươi là đang giúp những cái k i a hút bệnh nhân cốt nhục liên hệ thế nào với giúp người xấu làm điều ác đừng đem chính mình nói vĩ đại như vậy thiên kiếm cục làm việc xưa nay sẽ không vô duyên vô cớ lý duy tân khinh thường hư lệnh một tiếng báo cáo không có báo cáo nơi này cũng không có báo cáo không có phát hiện từng tiếng tiếng báo cáo vang lên trong biệt thự bầu không khí càng ngày càng kiềm chế đến điểm đóng băng vương lam đứng tại vương tiền phong bên cạnh thân ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào bị mã tương như thế tử ôm vào trong ngực nữ hải trương quý hy nhìn xem rất sợ hãi nhưng nàng như n g không có đối mặt m â u thân đem mặt trôn ở m â u thân trong ngực mà là không được quét mắt vương l a m một đám thiên kiếm cục huynh đệ nếu như trong nhà không có tiểu hải chưa chắc sẽ phát hiện điểm này dị thường nhưng vương lam lại ý thức được đây không phải một cái mười một tuổi hải tử đang sợ thời điểm vốn có phản ứng nhất là tiểu nữ hải ánh mắt không chỉ một lần đạo qua ghế sofa vương sử trưởng các ngươi đang tìm cái gì nhà ta không có thứ ngươi muốn mời các ngươi rời đi xem ra mã tiên sinh đối với mình tình cảnh còn không hiểu rất rõ vương tiền phong cười nhạt một tiếng để ngươi phối hợp điều tra chỉ là khách khí một điểm t h u y ế t pháp nếu không khách khí cái k i a chính là bắt các ngươi dựa vào cái gì bắt ta ta phạm vào cái gì pháp tham dự ma tộc gián điểm hành động cái tội danh này có đủ hay không mang đi sáu tên i thiên kiếm cục huynh đệ trong nháy mắt lấn người mà lên đem mã tương như chế phục h ờ một chút coi như muốn bắt bắt ta một cái là được rồi cùng ta thê tử không quan hệ nữ nhi của ta mới m ư ơ i một tuổi lần này vương lam có thể xác định trên ghế sofa nhất định có đồ vật gì vương lam cầm lấy một bộ y phục quần áo phía dưới bảy đặt một chương máy tính bảng vương lam chậm rãi cầm lấy máy tính bảng trong cầm h á y mắt sau lưng nhớ tới một trận thét lên không cho chạm vào ta đồ vật tiếng kinh hô vang lên trong nháy mắt t r ư ơ n g quý hy tránh thoát mâu thân ôm ấp vội vã hướng vương l a m vào tới mà trong nháy mắt cảm giác nguy hiểm m á n h liệt cảm giác lóe lên trong đầu cơ hồ theo bản năng vương lam mở ra phượng hoàng h ì n h thái vâng một trận kinh khủng tinh lực ba động quét sạch ra đang áp sát vương lam không đến hai m thời điểm tiểu nữ hải trong nháy mắt biến thân hóa thành một đầu t h ầ n cao hai m ba nhân một quyền mang theo hủy thiên d i ệ t địa uy áp hướng vương l a m sau lưng đánh xuống mà trong chốc lát vương lam có chút những ư ờ i một quyền thốn kỉnh tam n h ậ kình h ô n g hăng hướng sau lưng công kích đánh tới vâng khí lãng lộn Một đạo gợn sóng lấy vương lam cùng ma nhân làm trung ma làm tâm xương tay lại một lần nữa thối liệt mà đối phương ma nhân toàn bộ cánh tay đều tại vương lam một quyền này hạ b ạ o nát vương lam trong nháy mắt hóa thành lưu quang bay ngược trong đám người đây hết thể biến cố cũng gần như chỉ ở một g i â y bên trong mà một màn này xuất hiện mặc dù đang ngoài ý liệu nhưng lại hợp tình hợp lý cho nên vương tiền phong cùng lý duy tân cùng một đám thiên kiếm cục cao thủ trong nháy mắt hoán đổi hình thức chiến đấu tinh lực sôi trào ngôi sao đầy trời hai cái tinh hạ cảnh cái khác tuần một sắc tinh vân cảnh tinh vân cảnh định phong càng là nhiều đến bảy tám cái không giả than bài mã t ư ơ n g như cùng hắn thê tử trong nháy mắt bành trướng hoàn thành biến t h â n ba cái thân cao hai mét ma tộc xuất hiện ở mọi người trong vòng đây giờ khắc này tất cả giải thích đều thành tái n h ậ n tô thị thiên kiếm cục quả nhiên không phải bình thường trước hết nhất ra tay với vương lam ma nhân vừa nói một cánh tay từ cắt đ ứ t chỗ một lần nữa mọc ra ngươi kỳ thật cũng không phải là trương quý hy ngươi có lẽ vẫn là thôi tiểu lục lao s ư a vương lam tử trong đám người đi tới quanh thân t i ê u đốt lên đỏ tươi tinh lực mà vị này mã phu nhân cũng không chỉ là mã phu nhân hơn nữa còn là mã tiểu tuyết nữ sĩ ba năm trước đây mã tương như căn bản cũng không có đến tô thị vương sử động thủ ta hiện tại thời gian rất gấp tiếng nói rơi xuống đất trong nháy mắt vương lam hóa thành t h i ể m điện hướng đối diện ma nhân danh kích mà đi lần trước vương lam m i ệ u s á t một cái cao đẳng ma tộc nhưng đó là bởi vì ma tộc đã thực lực đại tuần rồi đã sớm ngã xuống cảnh giới mà lần này vương lam cần tại có hạn thời điểm đánh g i ế t một cái có được hoàn chỉnh thực lực cao đẳng ma tộc giao thủ một cái vương lam mới hiểu được ma nhân thực lực thật không phải là t h ố i đấy p ư ơ n g hoàng hình thái giới vương lam tốc độ lực lượng đều đạt đến một cái kinh khủng cấp độ hắn dám nói thuần tốc độ trên lực lượng thời khắc này vương lam cũng có thể vùng vương tiền phong mấy con phố nhưng đối với trước mặt ma nhân lại có thể nhẹ nhõm đuổi theo vương lam tốc độ nhất quyền nhất ước vậy mà cùng vương lam đánh cái cân sức n g n g tài mà tại vương lam xuất thủ trong nháy mắt lý duy tân cùng vương tiền phong cũng trong nháy mắt xuống tới sáu cái tinh hà cảnh cao thủ quyết đấu làm cho cả biệt thự trong nháy mắt bị khủng bố tinh lực trướng phát nổ một đạo kiềm chế đến cực hạn khí áp trong nháy mắt nổ tung toàn bộ biệt thự phản phát bị xóa đi một đám biến mất không thấy gì nữa nếu không phải bên ngoài bố trí kết giới một tiếng này bạo tạc có thể làm cho toàn bộ cư xá đều run dày vương lam hỏa diễm đao phảng phất nhảy lên tiệm h điện cấp tốc lại vô tình đánh kích mê mọi người quanh thân yếu hại trước mặt ma nhân thực lực cũng vượt qua vương lam tưởng tượng c ư ờ n g đại mỗi một lần đều có thể mạo hiểm tránh đi vương lam hỏa diễm đao công kích đồng thời còn có thể trong nháy mắt phản kích vương lam một đao gọi hướng ma nhân cổ họng ma nhân thân hình như ánh sáng trong nháy mắt chuyển qua vương lam sau lưng giáp đâm như lưu quang đâm về vương lam sau lưng v ư ơ n g Lam t h â m như lưu quang đâm về vương lam sau lưng ma nhân khí thế nhưng không có mảy may biến hóa tách ra thân thể lại một lần nữa s á p nhập hoàn hảo không chút tổn hại một q u y ề n hướng vương l a m trái tim đ à o đi thời gian phảng phất trong chốc lát dừng lại vương lam trước mắt ma nhân giáp đâm ngay tại trước ngực của mình mấy cm trong nháy mắt một đạo ánh mặt trời vòng xuất hiện ở vương lam trước người giáp đâm đâm chúng sắc bén ánh mặt trời vòng từ giữa đó tách ra ánh mặt trời vòng cao tốc xoay tròn mang đến không gì so sánh nổi lực cắt ma nhân cánh tay cũng ở đây trong nháy mắt một phân thành hai mà tại vương lam sắp đánh chúng ma nhân lồng ngực thời điểm ma nhân thân hình biến mất mạnh liệt nguy cơ dám từ phía sau đánh tới Tinh vương â n động, Vũ v phát lam trong ngáy mắt tránh ngáy nhân ma đi công kích lần nữa, trở tay chính là nữa, chính tay trở ma ộ t kiếm đâm m về nhân có ổ cổ họng. nhập họng, nhưng nhân như không Kiếm ma cũ c dừng công Vương lại kích. bao nhiêu ngang, n lần né tránh trong đầu không ngừng hiện ra ma nhân nhiều lần né tránh tràng cảnh đột nhiên đầu góc hình tượng dừng lại một cái như hồng ngọc bình thường ngực đèn dừng lại tại vương lam trong góc một kiếm đâm ra ma nhân quả nhiên lại một lần nữa né tránh rồi mà tại né tránh đồng thời ma nhân giáp đâm lại một lần nữa đâm về vương lam lồng ngực nhưng lần này vương lam lại ngoài dự liệu không có né tránh quắt giáp đâm thật sâu đâm vào vương lam bà vai vui sướng còn chưa tới cấp nổi lên trong lòng ma nhân đột nhiên toàn thân run lên cứng ngắc túi đầu xuống vương lam hỏa diễn nào thật sâu đâm vào ma nhân lồng ngực như bạo thạch bình thường khảm nạn vật bên trong máu tơi màu lục từ trong lồng ngực tư tư phún ra ngoài Vượt chương ấ p c é m giết, t ban h ở n kinh nghiệm ngàn, điểm kỹ năng 50. Cái này g điểm điểm mới kỹ ư thức chiến đấu. Đánh ta chiến đánh ngươi đấu, một cái, trăm a sao, ta không đánh n g ư bốn mươi tám diễn trò muốn nguyên bộ đội trưởng mặt khác hai cái ma nhân cùng kêu lên phát ra quát to một tiếng tiếng gọi này để vương lam một mặt mộng nhìn xem ngã trên mặt đất đã triệt để chết đi ma nhân thi thể vật ký của ta là tốt như vậy sao một chút liền chọn chúng trong ba người mạnh nhất song tiềm long tường thử quang ngôi bạo nhân cơ hội này vương tiền phong cùng lý duy tân trong nháy mắt đồng thời mở lớn hai cái nổi lên thật lâu l i ê n đợi đến cơ hội một chiêu giết địch tại trương quý hy ma nhân bị vương l a m lấy thương đổi mệnh đánh chết trong nháy mắt động tác của bọn hắn xuất hiện một tia dừng lại tại đối mặt hai cái uy tín lâu năm tinh hà cảnh cao thủ một tia dừng lại đủ để cho bọn hắn vạn kiếp bất phục hiệp trợ chép riết ban thưởng điểm kinh nghiệm năm trăm điểm kỹ năng người hiệp trợ chép riết ban thưởng điểm kinh nghiệm năm trăm điểm kỹ năng người vê anh kinh khủng dư ban ổ tung trong nháy mắt oanh phá kết giới đỉnh hóa thành một đạo quang trụ thẳng lên chân trời dư ba tàn phá bừa bãi tiếng gió hú bên trong ba đạo cường già tuyệt thế giá người tại tiếng gió hú bên trong như ẩn như hiện tất cả thiên kiếm cục chiến sĩ đều mặt mũi tràn đầy sùng kính nhìn xem tiếng gió hú bên trong dần dần hiện hiện ba cái cờ giả ba cái cao đẳng ma tộc gián điệp tùy tiện một cái cũng có thể khiến nhân loại tạo thành khó mà dự đoán tổn thương trước kia coi như bắt được ma tộc gián điệp vậy cũng là tốt thép cao đẳng ma tộc ngoại trừ lần trước tại tâm di giai huyện một lần kia chưa bao giờ có mà lần này càng là trực tiếp đánh chết ba cái đây là cỡ nào công lao có thể tưởng tượng hôm nay tham gia hành động tất cả mọi người đều muốn tại công lao trong sổ ghi lại nồng đập một bút vương tiền phong cùng lý duy tân cũng phi thường phân chấn mở đầu năm một phá được ma hóa dược tế nơi phát ra mở đầu năm hai một cái cao đẳng ma tộc tạo thành gián điệp tiểu tổ bị một mẹ hốt gọn dạng này công lao đừng nói dưới đáy h u y n h đệ hưng phấn liền ngay cả hai người bọn họ cũng cao hưng ý cười lệ mặt đối mặt trước mắt cái kia từng đôi sùng kính ánh mắt vương tiền phong cảm thấy phải nói chút gì vừa mới bắt đầu ấp ủ bên người vương lam ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới vậy mà t h ẳ n g tắp nát xuống kéo dài ba phút ta ba phút vượng hoàng hình thái khi làm ba phút vượng hoàng hình thái đóng lại về sau mạnh liệt mặt trái trạ vương lam ngã xuống khoe môi nít lên giữ t ậ n m ỉ m cười x o á t tất cả mọi người con mắt nhìn trừng trừng lấy ngã xuống đất vương lam thân thể còn tại vô ý thức run dày bên trong tiểu sư đệ đây là chịu ma t ộ c c á m toán một t ê n phòng tình báo nữ vệ trần c h ờ hỏi không có việc gì là tiêu hao quả lớn bắp thịt con rút mà thôi vương tiền phong sau khi kiểm tra thẳng như nói loại tình huống này hắn s ơ m tại nửa năm trước liền được tư liệu thành công phá hủy ma t ộ c tinh nhuệ gián điệp tiểu tổ ban thưởng điệp kinh nghiệm ba mươi n g h n đ i ệ kỹ năng một ngàn tại vương lam trong hoảng hốt hệ thống nhắc nhở vang lên Mà nguyên bản đã qua đã 80% thư a n kinh nghiệm, trong ngáy mắt bị cái này một trận kinh nghiệm h điểm cái mắt một bị l u biểu. trùng trực tiếp biểu. Nhân vật Nhân kích, bạo đội ẳ n trong chốc lát từ tinh diệu ngũ biến trở thành tinh diệu 6, thanh điểm kinh nghiệm còn g cấp, chốc lát từ trở Thư diệu diệu điểm đi qua đ 30%. Thư đội trưởng người lương vương l a m về vương tiền phong lời nói còn chưa kịp nói xong răng trong nháy mắt run lên trực tiếp cắn được đầu lưới một trận rõ ràng tinh lực ba động từ vương lam trên thân bốc lên mà ra tại yên tính đêm hết thể đều hết thể đều kết thúc thời điểm đột nhiên lên vợ sóng h ư thực vân vừa mới dự định đáp lời bước ra đi bước chân xinh xinh dừng lại ánh mắt kinh ngạc nhìn xem trên mặt đất nhân hình nọ xuất sinh lần trước vương lam đột phá là lúc nào t h ư a n h ư là tháng mười một phần a lúc này mới hơn hai tháng lại đột phá không đây là trọng điểm a tuyệt đối không phải lần trước vương lam đột phá là ở kịch chiến về sau khi đó con hàng này cho mình giải thích là tự tay đánh chết một cái ma tộc cao đẳng gián điệp đáy lòng cao hương a p h ấ n chấn a như thế một hương phân cứ như vậy đột phá lúc ấy h ư thực vân đã cảm thấy đó là cái xuất sinh đột phá lại còn có thể tại kịch chiến về sau đồng thời đang tiêu hao tinh lực tình h u ố dưới nhưng cùng lần này so sánh lần trước còn có thể xem như cá nhân giờ phút này Rất người h i ề n kiếm đưa trên mặt biểu lộ là bèo đấy. Đưa qua ta quyền đương không biết tốt không đây không phải nói đùa a thư thực vân chỉ vào trên mặt đất còn tại co giật vương lam tại đây trạng thái có thể đột phá mặc dù đột phá trình độ rất nhỏ hơi tiến bộ một điểm nhưng cái này dù sao cũng là đột phá a tinh lực tiêu hao đến tiêu hao cả người đều tại quất quất dưới tình huống còn có thể đột phá ngài sẽ không muốn mở ra đến nghiên cứu một chút muốn a cho nên ta không phải đồng ý đề nghị của ngươi rồi sao ngài phê điều từ không ta phê cớm còn thế nào để ngươi có nổi thư thực vân mặc miệng như thế hùng hồn nói ra không biết xấu h ổ như vậy cũng liền vương xử ngươi rồi vương lam mở mắt phản phất sáng sớm rời giường bình thường chậm rãi ngồi dậy vươn g tay thật dài cái lưng mệt mỏi thoải mái thoải mái mẹ ngươi nha h ư thực vân một cái tắt đem vương lam lay ngã xuống đất cắng cứu thương cắng cứu thương không phải thư đại ca ta không sao rồi không cần càng cứu thương ta có thể đứng lên không ngươi không thể làm tốt rồi không phải hảo hảo mà ta thư thực vân một thanh đệ lại vương lam bóp lấy con hàng này cổ ngươi có muốn hay không vừa trở công rồi cái gì tam đẳng công đứng đấy l ĩ n h nhị đẳng công n ằ m l ĩ n h vừa trở công sau khi chết l ĩ n h ngươi chẳng lẽ còn muốn đứng đấy l ĩ n h vừa trở công cho ta làm tốt càng cứu thương tới sau đó kinh đ i ể n một màn xuất hiện hai cái thiên kiếm cục minh đệ g i lên vương lam bước đi như bay phản phất đi chậm người liền không có cái kia một loại mà vương lam cầm lên nữ hải một mực nhớ mãi không quên vì thế không t i ế c bại lộ máy tính bảng móc ra cái móc chìa khóa lật ra t í n h chất đặc biệt u sb cắm vào máy tính bảng tiểu hãy đồng học tỉnh tiểu h ã một trăm hai mươi đưa tin vương lam đồng học n g ư ờ i tốt thay ta cẩn thận trang một chút máy tính có hay không g ậ n tàng văn bản tài liệu được rồi vương lam huynh đệ đem tấm thẳng trước đem thả xuống đến chụp tiểu ảnh quả cả quả cả ngươi quỷ ai cho ta giả trang ra một bộ nửa chết nửa sống bộ dáng nhà vương lam trong nháy mắt ngầm hiểu thân thể có lại hai cất dối da nghiêng đầu một cái hoàn mỹ trở lại thiên kiếm cục vương lam kỳ thật không muốn tính d ư ơ n g đấy thành công thăng cấp về sau phượng hoàng hình thái ảnh hướng trái chiều đã bị người vật thăng cấp cho cọ rửa rơi mất nhưng trong tổ chức quan tâm có công tri thần nhìn vương lam lưu tại thiên kiếm cục ký túc xá nghỉ ngơi thật tốt kỳ thật là sợ vương lam bị một đám bị kích thích huynh đệ kéo ra ngoài đánh chết vương tiền phong mang theo một đám tham dự hành động huynh đệ đã bận được mở dù là ba cái ma tộc gián điệp giải quyết tại chỗ nhưng chứng cứ vẫn phải thu thập hiện tại còn g i lại chính là từ mã bắt trong miệng đào ra ma hóa dược t h sản xuất xưởng giải quyết triệt để ma tộc tổ kiến kế hoạch vương sử từ mã tương như nhà thu thập lông tóc đã thành công xét nghiệm hoàn thành giờ na cùng mã tương như vợ của hắn nữ nhi đều xứng đôi ba cái ma tộc không phải ngụy trang thành mã tương như một nhà dáng vẻ mà là thay thế mã tương như một nhà nói như vậy mã tương như một nhà đã chết vương sử kinh ngạc hỏi hẳn là mã bác có biết không không rõ ràng khả năng không biết muốn hay không thẩm vấn đi ta tự mình thẩm vấn ở phòng nghỉ vương la môn máy tính bảng nhanh chóng tại laptop bên trên gõ dấu hiệu lúc đầu cái này máy tính bảng hẳn là làm vật chứng giao cho chuyên nghiệp chứng cứ phân tích chuyên gia nhưng không biết có phải hay không là hôm nay quá bận rộn vẫn là bọn hắn làm như không thấy từ chiến đấu kết thúc đến bây giờ không người đến cẩm vương làm trong tay tấm phẳng vương lam cũng không nghĩ lấy nộp lên trên trực giác nói cho vương lam cái này tấm phẳng bên trong nhất định có dấu bí mật máy tính bảng bên trong chứa nhiều nhất chính là thú vị hưu nhàn trò chơi tiểu h ái cũng triệt để tìm một lần tấm phẳng bên trong xác thực không có ẩn tàng mã hóa văn bản tài liệu tiểu hãi đồng học điều ra nàng nhất thường sử dụng phần mềm ba t r ba mươi cái trò chơi nhỏ toàn bộ đều vô cùng ngây thơ mà những trò chơi này cũng đều là từ ứng dụng thương thành chính quy con đường đào l ợ đấy phân tích n à n g ở trong game cùng người nào ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại số liệu bị thủ tiêu cần phải đi các công ty game rút ra số liệu mười mấy cái trò chơi nhỏ với lại trải rộng cả nước không có cách nào tìm a vương lam bưng lấy tấm thẳng quan sát tỉ mỉ hẳn là có bí mật mới đúng a cái k i a m à tộc trước đó khẩn trương như vậy tấm thẳng bên trong nhất định có ẩn tàng đồ vật đột nhiên trên màn hình một cái thủ ấn m à i mòn b ế t tích ánh vào vương lam tầm mắt vương lam đem màn ảnh không ngừng h o á đổi tại thứ bảy trang thời điểm thủ ấn mải mòn ấn ký đối ứng màn hình chỗ xuất hiện một cái rất ít gặp trò chơi ô biểu tượng vương lam thử điểm kích một cái ông trò chơi rất mau l á n h mở trên cơ bản thuộc về liên tục nhìn trò chơi vương lam đồng học cái trò chơi này là tư phục trò chơi tư phục trò chơi không phải game họ phờ lìn không phải trò chơi phía sau có viễn trình xệ vờ có muốn đuổi theo hay không điều tra xệ vờ vị trí chỗ ở truy tra tiểu h á i đồng học một phút đồng hồ liền có thể chạy hơn phân nửa n g ọ c quốc với lại cái trò chơi này còn kết nối đối phương xệ vờ đối phương xệ vờ mạng lưới lại tại tiểu gái trước mặt như là không có tác dụng không đến ba phút tiểu hãy đồng học đã tập trung vào đối phương xệ vờ vị trí tại tô thị thường hương khu trên bản đồ tiêu ký máy tính bảng bên trong chim cánh cụt địa đồ mở ra trong nháy mắt một cái khoảng cách vương làm chỗ bốn mươi hai km đấy tới gần chừng rằng chỗ vắng vẻ một tọa độ sáng lên nhìn thấy cái này vương làm tại chỗ đứng lên không có gì bất ngờ xảy ra nơi này hoặc là ẩn giấu đi một cái ma tộc căn cứ hoặc là ẩn giấu đi một cái khác ma tộc gián điệp tiểu tổ nếu không ai sẽ đem phòng làm việc mở tại như vậy vắng vẻ ít ai lui tới địa phương được chứ rút ra c ủ cải mang ra bùn một viên dây leo bên trên bảy cái dưa đứng người lên mở cửa đi ra ký túc xá mà bác ngươi còn không chịu bàn giao a c h ú nếu g ta như các ngươi muốn hủy đi toàn nhân loại tại phú vậy các ngươi liền động thủ đi ta đều tội đã cao sinh tử đã sớm không cần thiết nhưng đầu góc của ngươi đã trở thành toàn nhân loại tội ác vương tiên phong đẩy cửa ra lệnh lùng quát ta mới vừa từ thiên hồng vườn hoa trở về ngươi đoán chúng ta đi ba hay mã bắc ngẩng đầu trần trờ nhìn xem vương tiên phong ngươi hàng năm cho mã tương như đánh mấy chục triệu dùng cách nói của ngươi đó là cho con trai ngươi tiền nhưng vừa rồi chúng ta đi hỏi thăm thời điểm lại phát hiện con của ngươi con dâu bao quát cháu gái của ngươi toàn bộ đều là ma tộc gián điệp ngươi hàng năm đánh chính là nhiều tiền như vậy nhưng thật ra là cho ma tộc gián điệp hoạt động kinh phí trong tay của ta có chỗ từng có trình hình ảnh chứng cứ ngươi còn dám chống chế a chương một trăm bốn mươi chín ngươi não mạch kín cùng người không giống nhau a cái gì con trai của ta là ma trong tộc điệp ngươi đừng nói bậy a mã bác như cũng là cái tiêm ộ t bộ liều chết chống chế bộ dáng tựa hồ ăn chắc chỉ cần chống chế thiên kiếm cục liền lấy hắn không có cách nào một bộ này đối với cảnh ti khả năng hữu dụng nhưng đối với thiên kiếm cục vậy liền vô dụng mà bác người khả năng không biết đi chúng ta đạt được tin tức s á c thật con của n g ư ơ i con dâu tôn nữ cũng không phải là bị ma tộc bảo vệ mà là bị bọn hắn sát hại rồi ma tộc lợi dụng ngươi còn giết ngươi tất cả thân nhân ngươi đến bây giờ còn chấp mê bất ngộ còn không hoàn toàn tỉnh ngộ cái gì nhi t ử ta chết rồi ta rộn ràng cũng đã chết mã b á c chừng mắt mở mịt con mắt không thể tin nhìn xem vương tiên phong chết người gà ta người gà ta s ắ c thực chết rồi bọn hắn đem con của ngươi tôn nữ con dâu ăn cũng ký túc khi bọn hắn trong cơ thể chỉ có ngươi t h ằ n g n ố c này trứng còn tại thay bọn hắn làm việc đem ngươi biết đến nói hết ra chỉ ít có thể thay con trai của ngươi tôn nữ báo thủ ta không biết ta thật sự không biết ta cái gì cũng không biết ta chính là mở công ty của ta làm nghiên cứu của ta ta không biết cháu gái của ta là ma tộc cũng không biết con trai của ta bọn hắn vốn cho là mã bác tại đã biết nhì t ử tin chết về sau sẽ có bàn giao nhưng hắn vẫn xem thường lão đầu này giảo hoạt trình độ vậy mà lúc này còn dự định rào viện được rồi n g ư ơ i đến bây giờ còn trong lòng còn có may mắn vương tiền phong thật dài thở ra một hơi nhưng là ngươi không khỏi đem chúng ta đều coi thường chiều nô tại tinh thần khắc ấn hiện tại có nắm chắc ca xảy ra chuyện ta gánh chịu vương tiền phong không cho thương l ư ợ n g quát vâng chiều nô nhanh chân hướng mã bác đi tới mã bác chừng mắt hoảng sợ ánh mắt nhìn chằm chằm từng bước một đi tới chiều nô cũng chỉ có tại thời khắc này thẩm vấn thiên kiếm cục huynh đệ mới tại mã bác ánh mắt bên trong thấy được chân chính sợ hãi có người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà có người chỉ có ngủ ở trong quan tài thời điểm mới bắt đầu rơi lệ mã bác vô cùng tự tin thậm chí có thể nói tự phụ hắn không tin thiên kiếm cục sẽ đối với hắn dạng này nhà khoa học độc t h ủ tinh thần khắc cực kỳ bạo lực liền xem như thanh niên tại tiếp nhận tinh thần khắc lúc đại nao cũng sẽ nhận tổn thương v ư n g chi hắn như thế một cái lao nhân mà hắn tự tin học thức của mình tri thức còn có tại giới khoa học địa vị đều sẽ để thiên kiếm cục sợ ném chuột vỡ b ì n h hắn không tin thiên kiếm cục dám tổn hại đầu góc của hắn tiến hành khắc thế nhưng cái thia tinh thần khắc người lại từng bước một đi tới rồi là hù dọa chính mình hay là thật chiều ngô đã nhận được mệnh lệnh đương nhiên là thi hành mệnh lệnh mã bác tiên sinh ta tinh thần khắc ấn thời điểm ngươi không nên phản kháng chỉ cần ngươi không có chút nào phản kháng tinh thần khắc ấn chắc là sẽ không thương tổn ngươi đại nào đấy nói xong thủ trưởng ấn bên trên mã bác đầu góc tay trái móc ra một viên hồn trâu nhưng muốn nói không nên phản kháng cái này sao có thể thật giống như người khác nắm căn châm muốn tới đâm ánh mắt ngươi h ã n nói cho ngươi biết tuyệt đối đừng chớp mắt ngươi đi ngươi thử một chút ta chỉ có trong tiềm thức vô cùng vô cùng tín nhiệm người hoặc là đối với mình bản năng phản ứng có thể hoàn toàn khống chế người mới có thể làm đến bị khắc ấn thời điểm hoàn toàn không phản kháng mà bác khẳng định làm không được cho nên tại chiều ngô tình vo kỹ năng sáng lên xâm nhập mã bác đại nào thời điểm mã bác thân thể đột nhiên kịch liệt run rẩy lên c h ó i chặt lại mã bác cánh tay trong nháy mắt gân xanh tường cục không cần không cần d ừ n g tay d ừ n g tay vương tiền phong khoanh tay cánh tay không hề bị lay động ta chiêu ta bàn giao ta toàn bàn giao mã bác đột nhiên thê lương quát ngừng c h i ê u nô thu tay lại vương tiền phong lạnh lùng đi vào mã bác trước mặt nhẹ nhàng bước lên mã bác c á i cảm ngươi chỉ có một lần cơ hội với lại chỉ có một phút đồng hồ không là ba mươi giây ta nói ta nói đừng có dùng tinh thần k ắ c rồi ta không muốn biến thành một cái đồ đần ma hóa dược tề có phải hay không là người chế tác hay sao là là ta chế tác đấy sản xuất xưởng ở đâu ta ta không biết ta hoàn thành chế tạo về sau ma tộc liền cắt đứt ta cùng sản xuất xưởng liên hệ ta cũng không biết xưởng ở đâu chỉ có ma tộc biết đối với câu trả lời này vương tiền phong không hài lòng lắm nhìn thấy vương tiền phong ánh mắt mã bác lập tức lại luôn uống ta không có nói láo mặc dù ta giúp bọn hắn chế tạo ra ma hóa dược tề nhưng bọn hắn cũng không tín nhiệm ta một khi hoàn thành sản xuất bọn hắn liền trực tiếp bỏ qua rồi ta ta biết chế tạo ma hóa dược t h cần nhân loại gen mã hóa công thức cái này công thức ngươi từ chỗ nào có được là tống tử phong cho ta ngươi nói láo tống tử phong không có khả năng cho ngươi sinh vật gen mã hóa công thức xem ra vẫn phải là k h á c triều nô không phải thật là tống tử phong cho ta mười hai năm trước thí nghiệm ngoại ý muốn không phải ngoại ý muốn nhưng thật ra là ma tộc b ả y kế một trận âm mưu mục đích của hắn m u ố n là tống tử phong thế nhưng tống tử phong không muốn phối hợp bọn hắn liền khắc tống tử phong ký ức t h trong trí nhớ phát hiện đầu này công thức ta ta ngươi bởi vì sợ chết cho nên liền k u ấ t phục ta không sợ chết mã b á c đột nhiên ngẩng đầu nhìn vương tiên phong ta chưa từng có sợ chết qua nếu như ta sợ chết ta cũng không dám dùng biết rõ có vấn đề dụng cụ làm thí nghiệm nếu như ta sợ chết ta sẽ không dùng chính mình đến kiểm nghiệm ta hóa học dược t ể ta không có sợ chết ta cùng ma t ộ c hợp tác chỉ là bởi vì ta đối với nhân loại cái này sinh vật đã triệt để tuyệt vọng ta không rõ thần tại sao phải nhân loại sáng lập hoặc là nói thần nhân loại sáng lập dự tính ban đầu kỳ thật cũng không phải là bây giờ nhân loại loại này giống loài tư tưởng của người ta quá dỡ bẩn người đạo đức tiêu chuẩn quá thấp người trời sinh mang theo thói hư tật xấu ta vốn là một cái học giả ta yêu quý ta khoa học sự nghiệp bởi vì ta so với bọn hắn ưu tú cho nên bọn hắn liền ghen ghét ta xa lánh ta cấp ta nghiên cứu khoa học trợ cấp đoạt vốn nên thuộc về ta phòng thí nghiệm cấp ta để danh cấp ta vinh dự thậm chí bọn hắn còn cấp ta nghiên cứu khoa học thành quả ta phẫn nộ cũng càng thêm bị thương nhìn chung sự phát triển của loài người lịch sử là cấp đoạt lịch sử vô luận là đối với đồng loại vẫn là những giống loài khác nhân loại mãi mãi cũng là không có tận cùng cấp đoạt khi đói bụng cấp đoạt không đói bụng thời điểm càng thêm không biết thu liếm cấp đoạt ma t ổ n xuất hiện Có lẽ là t h ầ người biết bại loại cái một thất nhân là i loài bại ố n thanh n g g lý tạo mà phẩm chế thất vật ra A. ơ i bởi liền tội loài cũng công tác cùng cách căn chủng tộc trong đồng không nào quan nguyên đến n g vì tốt đem sự hệ, xử lý quy ư trên thân. Ngươi làm sao lại không có nghĩ qua vì cái gì liền ngươi cùng người khác trung đụng không hài hòa những người khác vì sao lại trở thành bạn thân mà n g ư ơ i không được ngươi gặp qua người cùng hầu tử trở thành bạn thân sao ngươi gặp qua người đem heo xem như bằng hữu sao thấy được bọn họ thói hư tật xấu ta lại thế nào khả năng tán đồng bọn hắn mà cùng bọn hắn trở thành bằng hữu cả đời này ta chỉ biết cùng khoa học trở thành bằng hữu ma tộc đều đem ngươi thân nhân giết ngươi vì sao còn tiếp tục cùng ma tộc hợp tác đừng nói cho ta trước ngươi không biết tại ta cho ngươi biết nhi tử con dâu tôn nữ đều đã tử vong thời điểm nét mặt của ngươi mặc dù rất khiếp sợ nhưng tim đập của ngươi nhưng không có bao lớn biến hóa tâm tình của ngươi cũng không có thật sự kích động thân nhân ta trên đời này một thân một mình ta có cái gì thân nhân mã bác tự rêu cười một tiếng ngươi có thế tử có nhi tử còn có tôn nữ ha ha ha mã bác đột nhiên cười cười rất trầm trọng con của ta ha ha ha ta nuôi lớn nhi tử bốn mươi năm rồi hắn đều bốn mươi tuổi vào ta mới biết được hắn và ta không có một chút liên hệ máu mủ ha ha ha trước ngươi hỏi ta vì cái gì bọn hắn giết nhi từ ta tôn nữ ta còn muốn hợp tác với bọn họ bọn hắn sống trên đời mỗi một phút mỗi một giây đều tại nhắc nhở ta ta là một đầu cỡ nào ngu xuẩn đồ đẩn bọn hắn là của ta xỉ đục cho nên con của ngươi con dâu tôn nữ chết thậm chí đều là ngươi yêu cầu còn có bao quát t r ư ơ n g nên thu giáo sư bảy năm trước bệnh tim l ộ t p h á t đúng không sai mã bác t ự hồ triệt để thả nụ cười trên mặt dần dần giữ tợn biến thái chiều nô tinh thần khắc ta đã toàn bộ khai báo ngươi ngươi nói không giữ lời sợ ngươi lời nhắn đ ủ không đủ hoàn chỉnh vương tiền phong lạnh lùng lưu lại một câu quay người đứng người lên vừa mới rời đi phòng thẩm vấn vương tiền phong cầm điện thoại lên chuyện gì vương sử vương lam nói có trọng yếu phát hiện yêu cầu gặp ngươi lại có câu này rất sinh động rồi trước kia mỗi lần ma tộc gây sự về sau lưu lại một đống cục diện rối d ắ m về sau thiên kiếm cục mới hậu chi hậu giác ma tộc độc thủ nhưng ngắn ngủi thời gian nửa năm nửa năm này thời gian cho vương tiền phong cảm giác giống như là thân phận triệt để thay đổi một mực bị khi p ụ thiên kiếm cục lắc mình biến hóa thứ ắ ma năm ơ i khi trước đến năm sau vương lam phảng phất, ma phản phất tiểu vũ trụ toàn đ ư bộ triển khai hóa thân thành ma tộc lục soát dạ đại đồng dạng ma tộc đều tránh sâu như vậy rồi vẫn là bị vương lam nào lên là nguyên nhân gì tạo thành vương lam tiểu vũ trụ buộc phát âu vương tiền phong gãi gãi cái cầm nghĩ nghĩ t r e o chọc ai không tốt t r e o chọc vương l a m tiểu gì. chọc người khác vương l a m khả năng không như vậy bút lửa chọc vương kỳ vương l a m trực tiếp hóa thành hỏa nhãn kim tinh xét đến cùng vẫn là ma tộc chính mình muốn chết trở lại văn phòng vương l a m cùng hư thực vân đều tại vương l a m ngươi nói ngươi lại phát hiện cái gì một cái khác ma tộc gián điệp tiểu tổ có lẽ là cái ma tộc căn cứ ta hiện tại không cách nào xác định nhưng là tại thường hướng khu cách nơi này bốn mươi hai km địa phương có cùng ma tộc tinh anh tiểu tổ liên hệ người ngươi ngay cả địa chỉ đều nắm rõ ràng rồi vương tiền phong khiếp sợ nhìn xem vương lam vốn đang tưởng rằng vương lam phát hiện manh mối vẹn vẹn manh mối thật là không nghĩ tới vương lam một bước đúng chỗ a không chỉ có phát hiện manh mối còn mẹ nó đã tập trung vào tọa độ ma tộc gián điệp t h ầ n t à n g lúc nào trở nên tốt như vậy tìm hay là nói trước kia thiên kiếm cục quá áp chế rồi ngươi là làm sao phát hiện hay sao cái kia trương Quý hi tiểu nữ hải máy tính bảng vương sử còn nhớ rõ lúc trước tình cảnh a trương Quý hi vì máy tính bảng không rơi vào trong tay của ta không tiết hiện ra nguyên hình ta đoán muốn trong máy vi tính nhất định có manh mối trọng yếu tại tấm phẳng bên trong ta phát hiện một cái tư phục trò chơi cái trò chơi này là trường quý hy thường xuyên chơi mà cái trò chơi này sẽ v ỡ ngay tại ta phát hiện chính là cái k i a vị trí tọa độ một cái tấm phẳng đêm mô ngay có người làm tư phục ca toàn bộ trò chơi còn chỉ có trương quý hy một cái người chơi tuyệt đối có vấn đề không không phải trò chơi có vấn đề mà là ngươi có vấn đề giờ k h ắ c này vương tiền phong trong đầu chỉ còn lại có ý nghĩ này ngươi người này não mạch kín là thế nào lớn lên ngươi sao có thể nghĩ tới chỗ này đi lên nghĩ tới ăn khớp suy diễn xác thực không có tâm bệnh nhưng là người bình thường là nghĩ không ra điểm ấy a c h ư ơ n một trăm năm mươi xuất kích đ â m thầm căn cứ vương sử vương lam nhẹ giọng kêu gọi đem vương tiền phong t ừ đang thử người đ ổ i tình a ta đây liền cho cục trưởng gọi điện thoại các ngươi ở chỗ này chờ một chút vương tiền phong trở lại b à n đọc sách bên cạnh cầm lấy màu đỏ điện thoại gọi thông lúc đầu tưởng rằng mấy câu sự tình nhưng vương lam không nghĩ tới vương tiền phong cùng lục chiêu vậy mà nói nhiều lời như vậy trong mơ hồ đã nghe được một cái bóng tối hành động chô danh tử vương lam giả trang ra một bộ đầu gỗ bộ dáng hư thực vân ngẩng đầu đếm lấy trên trần nhà sâu đỉnh đồ án số lượng mấy ngày gần đây nhất thu hoạch có chút lớn người trong cuộc tay cũng không quá đủ chờ khoảng một hồi cục trưởng an bài nhân thủ vương tiền phong c ú p điện thoại thản như nói n vương lam người đoán chừng cái chỗ kia là ma tộc căn cứ khả năng bạo lớn không có càng nhiều tình báo tạm thời không cách nào làm ra phán đoán có phải hay không là ma tộc tại tô thị gián điệp bộ chỉ huy vương lam khỏe miệng có chút có rúm ngươi thật đúng là cảm tưởng a lại còn coi ma tộc biết cái này n ố c ẩn nấp làm gián điệp còn làm trong đó bộ chỉ huy vạn nhất ngày nào bại lộ đến một nồi bưng đông đông đông tiếng đập cửa văng lên hà minh học đột nhiên đẩy cửa ra tiến đến hà lão nhị ngươi làm gì vương tiền phong đang muốn đi mở cửa ai ngờ đến cửa đột nhiên mở bị sợ nhảy một cái tại chỗ mặt đen quát lao vương có phải hay không vương lam lại phát hiện ma tộc tung tích ngươi thám thính phòng tình báo cơ mật Cút! vương lam vừa rồi có chuyện khẩn yếu báo cáo trong cục người nào không biết mà vương lam là ai kim thị trương cục trưởng khâm điện vật biểu tượng nửa năm qua này các ngươi phòng tình báo còn có hành động chỗ ăn miệng đầy chảy mỡ còn không đều là vương lam lần lượt phát hiện ma tộc tung tích hai ngày này các ngươi dựng lên bao nhiêu công lao bắt được bao nhiêu ca cá lớn cái tia thỏa mãn đi nhà nên lão tử trong trèn đấy dựa vào cái gì vương t i ề n phong nắm u ố t một cây cây tam nhàn nhạt, nhạt nhìn xem hà minh học có còn hay không là huynh đệ thân huynh đệ minh tính sổ sách người muốn cái gì ở dưới tay ngươi chính là cái kia vậy đối hoa t ỉ m u ộ i ta rất ưa thích không có khả năng tại chỗ hà minh học liền nổ liền phản phất một đầu nổi giận sư tử vương lam tại chỗ biến sắc trong nháy mắt mắt nhìn m u i mũi nhìn tâm đáy lòng không khỏi cảm thán các đại lao sinh hoạt thật đúng là muôn màu mới vẽ đã nghe được không nên nghe có thể hay không bị diện khẩu nói đây chính là ngươi nói a vương tiên phong lơ đến cái cười một tiếng đây chính là cục trưởng ý tứ ta đến b ấ t quá là vì chiếu cố một chút chúng ta tình cảm ồ cục trưởng ý tứ tốt ta sẽ đi ngay bây giờ hỏi một chút cục trưởng phòng tình báo công lao phân cho hành động chỗ còn có lý có thể nói cần phải cho chấp pháp chỗ đó là mấy cái ý tứ chấp pháp chỗ là đối bên trong không đối ngoại đấy chờ một chút hà minh học tức giận sắc mặt tái xanh nhưng lại không tiện phát tác gặt ra một cái khó coi khuôn mặt tươi cười có việc dễ thương lượng đổi một cái được không hai người bọn họ tâm ý tương thông hai người có thể phát huy ra một tiểu đội sức chiến đấu lay đến các ngươi chấp pháp chỗ đó là người tài giỏi không được trọng dụng các nàng hẳn là có càng nhiều tốt hơn phát triển chấp pháp chỗ có thể cho các nàng cái gì nha thẩm vấn phạm nhân cho các huynh đệ lên lớp tắm một cái não thiên kiếm cục sắp cải tổ về sau chấp pháp chỗ có thể sẽ biến thành bóng tối hành động chỗ cũng không biết năm nào chuyện ngươi còn muốn trắng hao tồn các nàng mấy năm hà minh học trên mặt lộ ra đau lòng cuối cùng cắn r ă n g một cái đi ta đem các nàng giao cho ngươi nhưng là ta nhưng làm nói tới năm trước mang tốt ngươi mang mang không tốt cho ta trả lại lúc này mới ngoan vương tiền phong vui cởi vỗ vỗ hà minh học bà vai vương lam cùng hư thực vân ta giao cho ngươi Cũng đừng cho ta hai cái người, người liền gãy hai ta cái cánh Cút! học Thực Cốc cốc cốc! đừng người, ngươi liền người như Minh người, Vương Vân, Vâng! gãy hai hai Hà thở phì phò Thư ta tà tay. Ta quay Lam, dưới là lầu vậy à? tập báo cáo tiến đến báo cáo vương sử trưởng cục trưởng mật lệnh nói xong mở ra cặp văn kiện đem trong tay mệnh lệnh giấy chống đỡ đến vương tiền phong trước mặt lao vương cục trưởng cái gì mật lệnh chú ý kỷ luật mật lệnh liền mật lệnh có thể cho ngươi xem còn không xuất phát đã chậm chớ bị ma tộc con non chạy đã biết hà minh học thân hình l o i lên vội va xông ra cửa phòng vương lam cùng hư thực vân vội vàng đuổi theo các loại văn phòng chỉ còn lại có vương tiền phong một người thời điểm đột nhiên n i ế t miệng cười bóng tối hành động chỗ chuẩn bị khởi động hành động lần này giao cho chấp pháp chỗ t r á c h nghiệm n g ư ờ i âm thầm khảo hạch chấp pháp chỗ năng lực hành động cho ước định hà lão nhị chuẩn bị cuộc thi lại là bảy tám chiếc xe gào thét xông ra thiên kiếm cục một đường đèn xanh xông lên đường cao tốc vương lam cùng hư thực vân ngồi xếp sau một đội s o n g bảo thai hoa tỉ bội làm hàng phía trước lẫn nhau chưa quen thuộc trong xe có vẻ hơi một n ạ n vương lam mặc dù con mắt nhìn ngoài cửa sổ nhưng khỏe mắt quét nhìn thỉnh thoảng nhìn thấy lái xe vị kia nữ lái xe. Đối p h ư ơ người là vương làm a gần nhất trong cục thường nghe được tên của ngươi cùng nghi ca cùng xưng là tô cục song kiệt trương diệp thu nhìn như rất có thể nói bộ dáng với lại thanh âm rất giòn rất ngọt mới mở miệng trong nháy mắt như một trận gió mát hóa dài trong sen ngột ngạt khí tước cái quỷ gì xưng hô vương ì gì cái cùng ca ta tỉnh muốn ly lam một mặt mộng mà hỏi thư thực vân đều là đại thúc có được hay không đại thúc sao có thể trở thành chúng ta ngâu á đâu với lại hắn d á n g dấp cũng không đẹp trai ta mới ba mươi hai tuổi có thể làm các ngươi đại thúc với lại nữ nhân các ngươi thẩm mỹ có nghiêm trọng khác nhau mười người thì có mười loại thẩm mỹ ta đây là thành thục đẹp trai ba mươi hai tuổi còn không phải đại thúc ca ngươi bên trên vương l a m tiểu ca ca mới mười bảy tuổi nhưng là coi như thế tại sao phải bắt ta cùng ly ca so ta cùng hắn không có tổ chính phủ kinh lịch ca đây là trong cục bọn tỷ m ộ i tuyển ra tới à trước kia chính là l y ca nhất c h i độ c tú thích hắn nhỏ mê mội đặc biệt nhiều bất quá l y ca người này người sống chớ gần cho nên tại ngươi lực lượng mới xuất hiện về sau rất nhiều người thoát phấn đổi phấn ngươi rồi thật sao vậy thật là hết sức vinh hạnh vương lam im lặng đậu đen rau muống chính mình cũng không phát hiện có trở thành thần tượng tiềm lực mặc dù mỗi ngày soi gương thời điểm đều cảm thấy mình là một cái đại xoáy so nhưng khách còn nói vương lam chỉ là dáng dấp có chút dáng vẻ thư sinh không tính là đẹp trai vậy các ngươi đâu phấn ai thư thực vân tiếp lời hỏi đương nhiên là vương lam nha nhà ta tương đối phải thiết thực phân vật biểu tượng có vận khí tốt không phải sao chúng ta ra ngoài bồi dưỡng trở về mới một tháng thì có nhiệm vụ làm lại nói ngươi bao lớn vì cái gì nhìn không thể so với ta lớn hơn bao nhiêu vương lam nghi ngờ hỏi c h á n g h é t ta ngươi làm sao hư hỏng như vậy mới quen liền hỏi người ta tuổi tác không phải ta chỉ là hiếu kỳ các ngươi còn trẻ như vậy là thế nào lăn lộn đến thượng ý hay sao không phải nói thiên kiếm cục tấn thăng thật khó khăn sao a thật đúng là ngây thơ tiểu đệ đệ đâu dễ dàng như vậy v à mặt chúng ta gia nhập thiên kiếm cục năm năm a năm năm thăng lên uý cũng không tính quá nhanh năm năm tốt ta hiểu được vương lam quay mặt chỗ khác nhìn về phía ngoài cửa sổ uy ngươi cái này biểu tình gì ngươi đang ở đây hoài nghi chúng ta là lao yêu bà a không có a nét mặt của ngươi ngay cả có ta còn không tới hai mươi tuổi có được hay không mười lăm tuổi liền gia nhập thiên kiếm cục rồi các ngươi không lên học sao đến trường lên a mười bốn tuổi tốt nghiệp đại học có vấn đề gì a vương lam khỏe miệng giật một cái có thể hỏi ra cái vấn đề này bản thân cũng rất có vấn đề có được hay không nhưng đối với này vương lam ngược lại không cảm thấy cỡ nào kinh ngạc vương lam nếu không phải vì chết tiệt nọ hệ thống nhiệm vụ nếu không phải biết mình có thể thức tỉnh trở thành tinh võ giả lấy thực lực của hắn hai lần cấp ba nhạy s o n g toàn không có vấn đề mười hai tuổi thi đại học lại hoa một hai năm cầm tới thạc sĩ trình độ cũng không tính là việc khó tốc độ xe rất nhanh nhưng kỹ thuật lái xe rất ổn tại lẫn nhau nói chuyện phiếm quen thuộc ở bên trong vương lam một đoàn người đi tới mục đích chung quanh t r ư ơ n g diệp thu cùng chương t u y ế t nhỏ đều là trong truyền thuyết cái c h ủ loại kia thiên tài với lại thiên tài trình độ so rang tâm nữ càng thêm đáng sợ t r ư ơ n g diệp thu là lựa thổ s o n g thuộc tính mà t r ư ơ n g tuyết nhỏ giống như giang tâm ngữ là băng thuộc tính lấy đôi hoa tỷ mội này t i ê n phú mà nói hoàn toàn không cần thiết như vậy vội vã i nhảy lớp tại lúc một ư ơ i ba tuổi tham gia thi đại học một ư ơ i ba tuổi các nàng mới tinh diệu cảnh cái tuổi này tinh diệu cảnh đã phi thường không tầm thường rồi nếu như bình thường thăng cấp một ư ơ i bảy tuổi thời điểm trở thành tinh vân cảnh không khó tốt nghiệp trung học trước trở thành tinh vân cảnh thi vào tứ đại tinh võ học viện tỷ lệ rất lớn rồi nhưng các nàng lại lựa chọn thường nhân không thể nào hiểu được phương thức m ư ơ i ba tuổi tham gia tinh võ thi đại học bị kim thị tinh võ học viện trúng tuyển sau đó một năm về sau thành công tốt nghiệp cũng tại đây một năm gia nhập thiên kiếm cục năm năm tấn thăng đến thượng úy mặc dù các nàng nói đến hợp tình hợp lý nhưng nhìn xem bên người hư thực vân thiên kiếm cục sáu năm cũng là thượng úy có thể nghĩ mà là đôi hoa tỷ bội này thăng cấp tại thiên kiếm cục xem như nhanh đến lúc đó chấp pháp chỗ các minh đệ đem xe ẩn nấp tốt về sau từng cái như là ăn phải thuốc lắc xông ra cửa xe chuẩn bị trở lệ n h điều tra hà minh học trầm t h ấ p quát tổng cộng có hai mươi người năm cái ở bên ngoài đề phòng những người còn lại ở bên trong làm việc lầu hai cửa treo biển hành nghề kim tinh võng lạc khoa học kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn ai sẽ đem công ty mở ở cái địa phương này chỉ có hai mươi người chui vào tác chiến tiếng nói rơi xuống đất chấp pháp chỗ đồng sự trong nháy mắt từng cái không vào trong đất biến mất không thấy gì nữa cả đám đều cùng toàn địa thử vô thanh vô tức không có ta đi không ai mang mang ta a thư thực vân vô vô vương lam bà vai có ta đây nói xong một phát bắt được vương lam cánh tay v è o một cái cũng biến mất không thấy gì nữa dùng thổ hệ tinh võ kỹ năng trong lòng đất lặn xuống làm được cảm giác loại này trải nghiệm rất kỳ quái chung q u n h cứng rắn bùn đất phảng phất biến thành nước bình thường lưu động đấy chỉ bất quá so nước nhiều như vậy một chút trong sách vợ ngược lại là giới thiệu qua các loại thuộc tính tinh võ kỹ năng đặc tính thổ hệ tiềm hành thông thuận hay không trực tiếp quyết định bởi tại thổ hệ tinh võ giả thực lực thực lực cao chui vào trong đất căn bản cảm giác không thấy lực cản tại trong đất hành động hãy cùng chạy băng băng trên mặt đất đồng dạng mà tu vi không đ ủ hay cùng tại nước bùn bên trong h à n h tàu đồng dạng lực cản lớn hành động chậm chạp mà giao thủ trang diện để vương lam cùng hư thực vân có chút khó thị trứng đơn giản tiên vệ một bên a vốn cho là câu được cá lớn cũng không nghĩ đến cũng chỉ là một chút cá l ọ lưới những cái kêu bị nhìn thấu n ị trang ma tộc s á t thực tại chỗ rồi nhưng thực lực à, tốt nhất cũng mới tinh vân cảnh cái khác đều là tinh d i ệ u cảnh chấp pháp chỗ xuất động ba mươi cái huynh đệ m ộ ư ơ i cái tinh vân cảnh còn có một tinh hà cảnh áp trận một lớn lưới vung xuống đi lại làm ấy cái này còn tốt nhỏ nhìn xem cơ hồ thuần thục đem ma tộc một lưới bắt hết thủ h ạ hà minh học trên mặt nhưng không có lộ ra nụ cười mà là mang theo ưu á n mắt nhìn từ dưới nền đất chầm rãi xuất hiện vương lam các bộ môn chủ quản đều là tinh hà cảnh thực lực nhưng dưới tay thực lực lại là ngày đêm khác biệt mạnh nhất không thể nghi ngờ là hành động chỗ hành động chỗ là thiên kiếm cục chủ yếu chiến đấu bộ môn tinh hà cảnh cao thủ thì có một cái hai cái đại đội trưởng thực lực thậm chí vượt ra khỏi lý duy tân rất nhiều hành động chỗ phía dưới là phòng tình báo phòng tình báo ít người nhưng toàn bộ đều là tinh nhuệ n tinh hà cảnh cao thủ cũng liền vương tiền phong một cái nhưng phòng tình báo chức năng là thu thập tình báo kỳ nhân dị sự hội tụ chấp pháp chỗ mặc dù danh tự nghe rất mạnh nhưng kỳ thật không phải chấp pháp chỗ là trong sự quản lý bộ kỷ luật giám sát nội bộ nhân viên hành vi còn có cho người bên trong tệ não tư tưởng giáo dục chấp pháp chỗ nhân số chưa t r o n trâm đem ra được hôm nay toàn mang đến báo cáo chiến đấu hoàn thành đánh chết ma tộc gián điệp hai mươi người bên ta thương vong l ẻ xin chỉ thị khống chế khu vực đề phòng vâng không nên a hà minh học vẫn như cũ có chút không cam tâm như thế ẩn nấp căn cứ rất khó tìm đến vậy mà chỉ có những tôm tép này không hợp lý a vương lam theo hà minh học tiến vào ma tộc trụ sở c h ấ p pháp chống ngoại trừ đ ề phòng người bên ngoài những người khác đang từng bước loại bỏ nguy hiểm tìm kiếm manh mối vương lam đi vào bị tiểu ái định vị s e p v r tiểu ái mặc dù đã chui vào s e p v r nhưng vì giảm bớt nó bại lộ phong hiểm vương lam để đoạn này chương trình tháo rỡ rơi mất tất cả công cụ blue Cần vương lam tự mình động thủ thao tác vương lam đánh bàn phím tốc độ nhanh như t h i ề m điện thư thực vân chỉ nghe được liên tiếp lốp bốt tiếng vang đều thấy không do ngón tay đánh tốc độ trước mặt trên màn ảnh máy vi tính trong nháy mắt bị vương lam đánh ra tới ký hiệu soát bình phong rồi đối với máy tính kỹ thuật thư thực vân phải không hiểu nhưng người này không hiểu còn nữa thích tìm một chút lại nói vương lam người gói bàn phím đều muốn dùng tới tinh v õ kỹ năng sao không a đây chỉ là bình thường, đi, bình thường tốc độ tay có thể nhanh như vậy lao tử hầu hạ lao bà tốc độ tay đều không nhanh như vậy thư thực vân không hổ là bị lý ca nhận định lưu manh lời nói thô tục không có chút nào c ấ m kỵ nói ra không có chút nào thèm quan tâm bên người có phải hay không còn có người khác lão lưu manh đừng quay dày vương lam phá giải mật mã trước diệp thu ngẩng đầu hành nhưng một chút thư thực vân lời nói thô tục chỗ lợi hại ở chỗ chỉ lên một cái đầu đằng sau toàn bộ nhờ não bổ mà vấn đề là cái này não bổ còn căn bản không dừng được trước diệp thu vừa mới nói xong toàn bộ gương mặt xinh đẹp liền trở nên đỏ bừng một mảnh thôi đi là ngươi chính mình tư tưởng không khỏe mạnh ta nói chính là chỉ pháp xoa b ó n g ư ơ i xem mội mội của ngươi cũng rất bình tĩnh không có chút nào hiểu sai trương tuyết nhỏ con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm vương lam màn hình hai mắt đăm đăm trương tuyết nhỏ là băng hệ tinh võ giả tính cách l ệ c h lệnh cảm xúc ít có kịch liệt ba động nhưng giờ khác này trương diệp thu lại ngạc nhiên phát hiện mội mội trên mặt biểu lộ rất phong phú tuyết nhỏ ta suýt nữa quên mất ngươi cũng là máy tính tinh thông đấy vương lam có thể làm được à nếu không ngươi tới vương lam muốn không giải quyết được vậy ta thì càng không được hắn là cao thủ tuyệt đối cao thủ trương tuyết nhỏ lấy lại tinh thần bội phục thở dài nói xong trong nháy mắt một chương tê xì tê giao diện bị bắn ra ngoài phía trên ghi chép toàn bộ là đều là máy tính ngôn ngữ dấu hiệu bình thường người nhìn một chút liền lên đầu đây là c h ư ơ n g quý hy tiểu bằng hữu chơi trò chơi dành trước tin tức ngươi xem rồi những này giống loạn mã số lượng đây đều là c h ư ơ n g quý hy thông qua trò chơi truyền thống tới đối thoại tin tức hẳn là hướng bọn hắn truyền lại mệnh lệnh tìm xem nhìn chung quanh có cái gì sách nói rõ lấy bọn hắn sẽ không nhìn sách mọi người cùng nhau tìm xem bốn người tàn ra nhanh chóng lục tung tìm được nơi này có một bản tiểu binh truyền kỳ tiểu thuyết lấy ra vương lam nhanh chóng dùng chiếc giải mã phương pháp đối ứng con số này lục lọi lên số mười hai trước đó chế tạo ra năm mươi bình đồng hóa dược thể đưa đến vùng mới giải phóng thương nguyên đường cầu vượt dưới giải cây xanh bên trong phía sau mười mấy cái tin tức cũng là muốn cầu chế tạo ma hóa dược thể đấy phân tích ra những này vương lam vẹo một tiếng đứng người lên nơi nào a hà minh học vừa mới đi vào cửa đột nhiên nghe được vương lam lớn tiếng gọi hắn nơi nào nơi này là ma tộc chế tạo ma hóa dược thể căn cứ mọi người tìm tiếp nhất định có thật sự quá tốt rồi lúc đầu coi là chỉ là bắt được một chút t ô m cá nhạy nhép nhưng muốn tìm tới ma hóa dược tề chế tạo căn cứ vậy liền hoàn toàn khác nhau ma hóa dược tề là cái này một hệ liệt công lao bên trong công đầu a khảo hạch hoàn thành chấp pháp chỗ hành động kết thúc đột nhiên một thanh âm vang lên ngay tại hà minh học trên mặt lộ ra mừng như điên thời điểm vương tiền phong trên mặt chất đống hoa cúc bình thường nụ cười đi đến lao vương sao ngươi lại tới đây cái gì khảo hạch kết thúc hà minh học sắc mặt có chút mất tự nhiên hỏi chính ngươi nhìn vương tiền phong đem mệnh lệnh giấy chống đỡ đến hà minh học trước mặt hà minh học túi đầu nhìn thoáng qua sắc mặt lập tức trở nên đen、kịt. bóng tối hành động chỗ thành lập hắn chấp pháp chỗ liền sẽ tiến hành cải tổ chấp pháp chỗ giữ lại chấp pháp hoa mà bóng tối hành động chỗ sẽ lập tức chiêu binh m ạ i mã khuyết trương bóng tối hành động chỗ chủ yếu phụ trách â m thầm nhiệm vụ không tiện bị đặt ở bên ngoài nhiệm vụ phụ trách giám sát giám thị loại bỏ nội bộ không ổn định nhân tố mà điểm trọng yếu nhất chính là bóng tối hành động chỗ người thân phận độ cao bí ẩn tất cả mọi người đều có bên ngoài cùng âm thầm hai loại thân phận bóng tối hành động chỗ người chủ yếu đến từ thiên kiếm cục cái bộ môn có thể là phòng tình báo có thể là hành động chỗ có thể là nội vụ chỗ thậm chí chữa bệnh chỗ nhằm vào giảo hoạt ma tộc ứng đối tương lai khả năng đại biến thế cục thiên kiếm cục tiến hành một lần cao hơn vĩ độ chuẩn bị chiến đấu cảnh giới nhìn thấy mệnh lệnh này hà minh học trên mặt lộ ra nụ cười đáy lòng thậm chí đã đang đánh lấy tính toán vương tiền phong n g ư ơ i đ à o ta hai cái hai cái này lao t ử không chỉ có muốn đ à o trở về vẫn phải đem ngươi hai cái cục cưng quý giá cùng một chỗ đ à o tới vung cái q u ố c sự tình ai không biết ta nhưng đắc ý vừa mới hiện lên ở trên mặt đột nhiên biến sắc vừa rồi vương tiền phong cái kia lao tạc mao nói cái gì nhiệm vụ hoàn thành khảo hạch kết thúc như vậy nói cách khác từ giờ trở đi tất cả phát hiện cũng không tại chấp pháp chỗ trong nhiệm vụ cái này lao tạc mao là tới đoạt công lao một đôi bao hàm sát ý ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vương t i ề n phong hà lão nhị ngươi làm gì nhìn ta như vậy lao vương chúng ta vừa nói chuyện đừng nhiệm vụ quan trọng tìm tới ma hóa dược t ề sản xuất xưởng quan trọng k h ô những g k ô không, n n g h cái kia đều l à việc nhỏ việc nhỏ liền giao cho các tiểu đệ đi làm tốt chúng ta tới thảo luận đại sự còn có so ma hóa dược t ề càng lớn sự tình có có có chính là đánh ngươi một chầu hà minh học ngươi làm cái gì vậy ngươi đây là phạm kỷ luật có tin ta hay không khiếu nại ngươi ta chính là chấp pháp xử sử, sử trưởng ta tiếp nhận của người khiếu nại nhưng bây giờ nhìn đánh m u ố n tìm ma tộc ma hóa dược t ề sản xuất sửng đối với một đám thiên kiếm cục cao thủ mà nói không khó cùng l ắ m thì dùng thổ hệ tinh võ kỹ năng đem cả khối xoay chuyển tới lên tốt dưới đất một trăm mét chỗ t r ư ơ n g diệp thu trước tiên phát hiện ẩn nấp mật thất bảy cái thổ hệ tinh võ giả hợp lực mới đưa cái này bí ẩn mật thất từ sâu trong lòng đất đào lên nhìn xem trước mặt ba đài có giá trị không nhỏ sản xuất dụng cụ còn có một số ma hóa dược tể bán thành phẩm vương tiền phong n i t miệm lộ ra nụ cười chỉ là cái nụ cười này không c ẩ n thận khiên động khỏe miệng máu ứ động có như vậy một tiên đau hoàn thành phá được ma hóa dược tế nơi sản sinh nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng điểm kinh nghiệm năm mươi điểm kỹ năng một trong đầu vang lên nhắc nhở trong nháy mắt vương l a m biết không tốt ngẫu nhiên trang bức là thật thoải mái đấy nhưng một mực trang bức lời nói cái kia chính là kéo cựu hận lần trước đột phá là hôm qua a phá hủy tinh anh g i á n điệp tiểu tổ thăng lên một cấp tinh d i ệ u sáu điểm kinh nghiệm đi qua ba mươi phần trăm một mươi bảy tám dáng vẻ tinh rượu sáu thăng tinh rượu bảy muốn sáu mươi điểm kinh nghiệm trực tiếp như vậy ban thưởng năm mươi lời nói tự nhiên là nếu tăng nữa cấp một rồi vấn đề không phải thăng cấp vấn đề là liền cách một ngày thăng cấp người bình thường chỗ nào chịu được cái này kích thích trong n g á y mắt vương lam di chuyển thân hình lõe lên liền muốn hướng nơi xa bỏ chạy vương lam ngươi làm cái gì vương tiền phong bị vương lam đột nhiên cử động giật này mình vương sử ta quá mót ít đến nghẹn một hồi sẽ không chết thư thực vân mặt mũi tràn đầy không giấu được nụ cười ông vương lam b ả vai lần này thật sự phát tải tổng bộ bên kia không biết sẽ cho bao nhiêu ban t ư ờ n g đầu làm không tốt quân hàm của ta cũng muốn thăng một chút rồi một trận tinh lực ba động chuyển đến h ư thực vân thanh em im bặt mà rừng Trứng mắt tròn căng phẳng phất giống như gặp quỷ biểu lộ nhìn xem vương làm quanh thân tràn ra tinh lực ba đậu rất quen thuộc hình tượng rất phong tao tràn g cảnh nhưng mẹ nói liền cách một ngày a mà một màn này tự nhiên cũng bị vương tiền phong nhìn ở trong mắt hôm qua vương làm tiêu hao trong hôn mê đột phá vương tiền phong thế nhưng là toàn bộ hành trình nhìn khi đó còn có thể tưởng rằng vận dụng siêu cấp ét tinh v õ kỹ năng phượng hoàng hình thái đưa tới tiềm năng kích hoạt mặc dù não đổ ngay cả mình cũng không làm sao tin tưởng nhưng ít ra còn có một thuyết phục lý do của mình k h n g phải nhưng bây giờ người cái này quá mức a mỗi ngày đột phá g i n g điểm đạo lý có được hay không thời k h ắ c này vương tiền phong khoe miệng đau quá không được kéo theo khoe miệng mỏ ứ đọng nhưng là khoe miệng có cấp động tần suất thật sự nhịn không được a a vương lam đây là đột phá trước diệp thu bọn hắn mới lần thứ nhất cùng vương lam tiếp xúc ở đây nhiều người như vậy cũng liền vương tiền phong cùng hư thực vân biết vương lam h ô m qua mới vừa mới đột phá nhưng chính là như thế vương lam tại không hề có điểm báo trước phía dưới đột phá đã rất kinh dị rồi nghe nói qua một lời không hợp liền giết người nhưng liền không có nghe nói qua một lời không hợp đã đột phá đấy cái kia vương lam cứng ngắc quay đầu chỗ khác nhìn xem sắc mặt kích động dần dần vào mẹo kém chút liền muốn biến thái hư thực vân cố ra một cái nụ cười miễn cưỡng hư đại ca ngươi đừng kích động vương lam ngươi mẹ nó lại đột phá mỗi ngày đột phá lao tử hôm nay không đánh ngươi một chầu ý niệm khó mà thông suốt hư thực vân thật cao dơ bàn tay lên một q u y ề n này n ắ m chuẩn lấy con hàng này chán chờ một chút hư đại ca ngươi nghe ta giải thích ngươi còn có giải thích tất yếu a có a ta là thật sự vô tội vừa rồi ta đã nói rồi ta quá mót người có ba gấp thứ này không nín được đó a bị n g ư ơ như thế ngăn đón ta quá móc kìm nén liền đem tinh lực gông cùng xiến g xích pha tan đều là bị biệt xuất tới a người đi chết Trước chân một cái tinh vân cảnh hậu kỳ cao thủ đối với một cái nhu nhược tinh diệu cảnh trung kỳ lính mới đầy đồng ruộng truy đánh đây rốt cuộc là nhân tính v ậ t mẹo vẫn là đạo đức không có mà càng làm cho vương lam biểu thị hoán giận vâng lòng người vậy mà lạnh lùng đến tận đây nhiều người như vậy cứ như vậy ở một bên nhìn xem không ai đi lên ngăn lại hư thực vân hung ác sinh mệnh ở chỗ vận động đột nhiên như vậy hoạt động một chút gân cốt cảm giác thần thanh phí sản ngồi ở trong xe thư thực vân trên mặt lộ ra một mặt nụ cười thỏa mãn cút ta không muốn nói chuyện cùng ngươi vương l a m ghét bỏ quát kháng đánh thật là tốt ta ta đều đánh chính là tay đau trên người ngươi thậm chí ngay cả cái thương đều không có lời này của ngươi ngược lại là nhắc nhở ta ta thế nhưng là chữa bệnh tinh võ giả ta có một loại dự cảm ngươi sớm tối rơi vào trong tay ta thanh âm thăm thẳm ống tùm thư thực vân sắc mặt lập tức thay đổi vừa rồi đánh thắng được nghiện nhưng suýt nữa quên mất vương làm thế nhưng là y y liệu hệ tinh võ giả a với lại vương làm chữa bệnh năng lực tại y liệu hệ bên trong đều là định tiêm đấy đừng nói cái gì dự cảm thư thực vân dám khẳng định sớm muộn cũng sẽ rơi vào vương lam trong tay trong đầu thư thực vân hiện hiện một cái hình tượng chính mình trọng thương nằm ở trên giường bệnh vương lam thân mang áo khoác trắng n g h n bước mất hết tính người bộ pháp đi tới vương lam đại phu nơi này có một cái trọng thương người bệnh nhu cầu cấp bách trị liệu nha đây không phải hư thực vân đại ca a không có việc gì đệ đệ nhất định hảo hào chữa cho tốt ngươi đến cầm cái c ư a đến vương lam đại phu ta đi cầm thuốc tê không cần thiên kiếm cục chiến sĩ đều là dũng sĩ tín nhiệm của chúng ta vâng không cần thuốc tê hình tượng đến đây vỡ vụn h ư thực vân run dậy dùng mình một cái vương lam hơi cúi đầu nhét miệng lên một tia cười lạnh nhìn thấy lấy một vòng nụ cười t hư thực vân biết lần sau chính mình t h ụ t h ư ơ n g có thể sẽ bị cả ngần đầu lại nhìn thấy một mực không thế nào nói chuyện t r ư ơ n g tuyết nhỏ một mặt tò mò nhìn chằm chằm vương lam tuyết nhỏ m ộ i tử vương lam có vấn đề gì a ngươi như vậy nhìn xem người ta người ta đều thẹp t h ù n g t hư thực vân vội vàng nói sang chuyện khác vương lam chữa bệnh tinh v õ kỹ năng cùng chúng ta nhìn thấy không giống nhau hắn tự lành tốc độ rất nhanh với lại tinh lực ba động cũng không rõ ràng thậm chí ta nhìn thấy ngươi đang ở đây đánh hắn thời điểm hắn tinh vó kỹ năng đều không có đánh gãy hắn chữa trị chỉ quá trình là sẽ không bị cắt đứa ta chị liệu còn có thể bị đánh gãy sao vương lam n g ẩ n đầu hỏi ngược lại vấn đề này có chút đâm người nếu như trong xe có cái y liệu hệ tinh võ giả đoán chừng phải điên chỉ cần là tinh võ kỹ năng bị đánh gãy phá giải không phải phi thường hợp lý thông thường thao tác ca ngươi hỏi ra vấn đề này liền quá mức ca vương lam tiểu đệ đệ cơ hồ tất cả chữa bệnh tinh võ kỹ năng đều có thể bị đánh gãy không thể bị đánh gãy chỉ có một loại chính là vận dụng sinh mệnh năng lượng tinh võ kỹ năng các loại vương lam ngươi không phải là nắm giữ sinh mệnh lực lượng a trước diệp thu đột nhiên kích động quay người hỏi tỷ lái xe có thể nhìn đường không t một tiếng tiếng thắng xe chói thai vang lên của người y thì liệu hệ thiên phú là không phải sinh mệnh lực thiên phú không biết ta thức tỉnh thiên phú là tự lành vốn là kỹ năng bị động năng lực là khôi phục tự thân tổn thương gia tốc vết thương khép lại cùng tổn thương tái tạo về sau nắm giữ thuần thục tính võ đẳng cấp đề cao ta có thể đem năng lực này dùng tại trên thân người khác rồi nhưng đối với tự thân chữa trị tiêu hao chỉ có trị liệu người khác một phần ba cho nên cơ bản mà nói chủ yếu năng lực vẫn là bản thân chữa trị Cái kia h sinh ẳ sinh như là k ngươi loại này năng lực phát triển phương hướng rất nhiều vẹn vẹn dùng phương hướng có rất nhiều làm đồng tác khẳng định không phải cái thích hợp phương hướng nhưng năng lực của ngươi có thể cho ngươi không e ngại thụ thương đối ngươi như vậy tu luyện cường độ có thể là người bình thường gấp năm lần trở lên lấy của ngươi năng lực khôi phục gấp năm lần tu luyện cường độ đủ để cho ngươi đang ở đây trong thời gian ngắn trở thành nhất lưu cường giả、Ê. gấp năm lần tu luyện cường độ ta mẹ nó cũng muốn tu luyện tốt ta nhưng hệ thống không cho phép a một phương hướng khác là tinh v õ kỹ năng khai phát khai phát tinh v õ kỹ năng là một cái vô cùng nguy hiểm hành vi người bình thường nếu như không phải có nhất định nắm chắc sẽ không tùy tiện thử nghiệm đấy hiện có nhiều như vậy thành thục hoàn thiện tinh v õ kỹ năng mỗi một loại phía sau có thể là mấy cái thậm chí mấy chục mấy trăm tinh v õ giả vì đưa nó khai phát ra đến mà bỏ mạng mà ngươi có được trời ưu hái điều kiện có thể không sợ nguy hiểm khai phát tinh vó kỹ năng nếu như ngươi có thể khai phá ra một cái cấp a tinh vó kỹ năng ngươi liền có thể tên tổn sử xét rồi nếu như ngươi có thể độc lập khai phát ra một cái cấp ép tinh võ kỹ năng ta cam đoan ngươi đời đời bất hủ ai muốn đời đời bất hủ vương lam sạ mặt m lại đương nhiên y hiệu, hiệu hệ tinh võ giả cũng là ngươi trực tiếp nhất nhất thông thuận phương hướng ngươi đại khái sẽ đi con đường này à? ngươi sai rồi t hư thực vân lúc này hủy bỏ t r ư ơ n g tuyết nhỏ phỏng đoán vương lam nhất định sẽ trở thành một cái cường đại chiến sĩ đấy hắn muốn thật nghĩ làm phải mái y hiệu, hiệu, hiệu, hiệu hệ tinh võ giả hắn liền sẽ không có mạnh như vậy thực lực chiến đấu nhưng bất kể nói thế nào thật â m mộ vương lam tương lai có nhiều như vậy lựa chọn có thể công có thể thủ nhưng văn như võ b ta ta trở lại thiên kiếm cục vương tiền phong cùng hà minh học cùng nhau hướng lục triều cục trưởng báo cáo hết thể hết thể đều kết thúc vương lam có thể tiếp tiểu di về nhà thiên kiếm cục ký túc xá vương kỳ nhìn xem từ mã bắt trong đầu khắc cấn đi ra hình tượng dân tộc mênh mông dòng sông lịch sử từ trước tới giờ không thiếu vĩ đại nhà khoa học hôm nay ta coi như sinh tử nhân loại sinh vật khoa học kỹ thuật cổng cũng sẽ không như vậy đóng lại tương lai không lâu sẽ có người một lần nữa khai quật ta đã từng mở ra bảo tàng chỉ cần nhân tộc còn lại một hơi chúng ta đem không ngừng vươn lên đây là tống tử phong sau cùng thanh âm khi làm hồn trâu vỡ vụn trong nháy mắt vương kỳ đã lệ rơi lề mặt h ã n tại thời khắc cuối cùng cũng ở đây l i ề u mạng bảo hộ an toàn của nàng tống tử phong không biết ma tộc coi như biết vương kỳ cũng nắm giữ đầu kia công thức cũng tuyệt đối không dám đối với vương kỳ xuất thủ tiểu di vương lam gõ cửa phòng ừ n lam lam đã trở về thế nào nghe nói ngươi lại có hành động sự tình giải quyết ta tiếp ngươi về nhà vương kỳ từ lâu không kịp chờ đợi muốn về nhà nàng đã ba ngày không thấy được ra ra rồi tưởng niệm vô cùng tết mùng tám một ngày này đối với toàn thế giới mà nói hẳn là một cái đặc biệt thời gian tục đầu năm mùng một sinh mệnh số một tuyên bố về sau vẹn vẹn bảy ngày gia di sinh vật khoa học kỹ thuật tuyên bố trời xanh sinh mệnh dược thể lấy gen mã hóa phương thức chữa trị nhân thể gen từ trên bản chất tự lành nhân thể tự thân hệ thống t ậ t bệnh một chi chỉ cần năm mươi ngàn lại có thể tại một tuần bên t r o n g thấy hiệu quả chữa trị bao quát ung thư ở bên trong mấy trăm loại tập bệnh tin tức này đối với con người mà nói là chân chính tin mừng sinh mệnh số một đợt trị liệu cần ba năm mà trời xanh dược t ề chỉ cần bảy ngày tăng thêm quốc gia đại lực tuyên truyền ngọc quốc toàn lưới xôi trào càng là tại truyền miệng dưới đem trời xanh dược t ề thổi cùng tiên đan đồng dạng còn kém là sử dụng một t ề phản lao hoạt đ ồ n g lại dùng một t ề trường sinh bất lao tiết ấ u trong lúc nhất thời vương kỳ cái này cho tới nay vừa bãi vô danh người trong nháy mắt leo lên toàn cầu nóng lục x o á t thứ nhất cũng lấy khó mà sánh bằng số liệu để tên thứ hai chỉ có nàng số lẻ đầu đường của ngõ khắp nơi đều là trời xanh dược tể thảo luận ôn họ phơ lìn toàn bộ đều là vương kỳ tiến sĩ tranh luận mà lúc này không biết là hưu tâm hay là vô tình vậy mà không ai nhớ tới đầu năm mùng một vang vọng toàn cầu mã bắc tiến sĩ thậm chí đều không người cầm mã bắc cùng vương kỳ làm so sánh có cái gì tốt so sinh mệnh số một ra mắt mới bắt đầu tranh luận chính là không ngừng mặc dù sinh mệnh số một có thể trị liệu ung thư nhưng ba năm ba trăm sáu mươi vạn phí tổn đa số bách tính căn bản vốn không cảm tưởng tượng khi đó danh tiếng hiện lên lưỡng cực hóa thổi người cùng suy đen người cùng đen hiện tại trời xanh dược tề ra mắt dù tuyệt đối thực lực nghiền ép sinh mệnh số một tiền chữa bệnh chỉ cần năm mươi đợt trị liệu chỉ có bảy ngày bảy ngày có thể nói thể lại à hiệu quả nhanh chóng. quả l thêm người sáng quốc gia tại đầu năm công bố mã bác tội danh về sau mã bác trong vòng một đêm từ toàn dân anh hùng vĩ đại nhà khoa học lưu lạc thành nhân loại phản đồ đối với mã bác tội danh trên internet không phải là không có tiếng chất vấn nhưng tiên kiếm c ụ c công bố chứng cứ vô cùng sung túc mặc cho ai cũng tìm không r a n ử a điểm mà bệnh trước mắt chứng cứ còn có tâm ngọn nguồn đối với quốc gia tín nhiệm ngoại trừ số ít mấy cái bản thân liền mang theo phản xã hội khuynh ư ớ n g nhảy ra rửa sạch bên ngoài thuần một s á t đối với mã bắc dùng ngòi bút làm vũ khí ngoại giới gió nổi mây phun vương lam lại b ố n tại trong c h ă n chơi điện thoại hôm qua bị hứa hướng văn bọn h ắ nước ra ngoài tổ bốn người lại thêm một cái tạ tư tư quậy cả này có thể là hứa hướng văn xuất phát từ độc thân cầu khám nghiệm vậy mà cho vương lam vụng trộn đổi một chén có thai rượu này a rất ngưỡng uống thời điểm chỉ có nhàn nhạt, nhạt mùi rượu giống như là mùi rượu đồ uống nhưng hậu kinh bạo phát đơn giản sơn băng địa liệt dù sao uống xong chén rượu này về sau còn không có nửa giờ chuyện về sau vương lam đã cũng không rõ ràng các loại khi tỉnh lại đã ba giờ chiều tại tự mình trên giường đầu hơi choáng váng vương lam không có ý định rời giường liền nằm lì ở trên giường chơi điện thoại đầu đề toàn bộ đều là tiểu di đầy đưa trên internet từ trước đến nay thổi vẫn rất có ý tứ đấy nhìn một chút lại là hơn một giờ trôi qua nhưng đồ vật đã thấy nhiều cũng liền chán ghét một ca khúc đơn khúc tuần hoàn cả ngày ai cũng chịu không được vương lam chìm vào đầu góc mở ra hệ thống nhân vật đẳng cấp tinh dự bảy điểm kỹ năng còn lại còn có một n g h n tám lúc đầu có hơn ba nghìn ấy cất một n g h n rưỡi phóng tới v ư ợ n g hoàng hình thái ở bên trong còn thừa lại nhiều như vậy điểm kỹ năng nhiều thật đáng buồn bực mà nói vương l a m tất cả kỹ năng đều tại bạch n g â n chín thậm chí đều lấy lên chỉ cần đẳng cấp có thể đột phá đến tinh vấn cảnh vương l a m có thể vài phút một tay hoàng kim kỹ năng hoàng kim kỹ năng nếu như dùng thông thường tinh vó kỹ năng đối đầu so lời nói cũng đều là cấp s đương nhiên không phải chỉ cấp s u y lực cơ sở kỹ năng bên trong năm cái cơ sở kỹ năng coi như thăng cấp đến hoàng kim cấp cũng không có khả năng có cấp s tinh v õ kỹ năng uy lực chỉ có thể nói có thể đạt tới hoàng kim cấp kỹ năng đẳng cấp đều có cấp s tu luyện độ khó có lẽ cơ sở kỹ năng tu luyện tới cấp s đã cực hạ n dù sao hoàng kim cấp về sau muốn lên tới cấp bạc kim cần mười n g h n điểm kỹ năng mười n g h n điểm a vương l a m đến tích lũy bao lâu nhiều nhất cũng liền đem thôn kỉnh quyền tăng lên tới bạc kim đi cái khác cơ sở kỹ năng để cao đến cao như vậy có chút không có lời có kỹ năng này điểm không bằng học tập cấp s tinh vó kỹ năng len k e n điện thoại di động kêu lên vương lam hễ phải cầm điện thoại di động lên mở khóa mở ra đột nhiên vương lam cả người phản g phất tử nhảy trên giường bị bắn lên bình thường nhảy dựng lên nhìn xem trên điện thoại di động đầy đưa trên mặt lộ ra mừng như điên Trước tinh tân tiết thỉ. Tôn tiên tinh tinh tìm tới tinh thông tìm tinh Vương sinh, người mục đích chi chóng sinh, hội quán đã vì ngài tìm tới xứng đôi võ kỹ năng. Xứng đôi độ, 99%. Xin ngài khi hội năng nguyện kính năng quán xứng năng. Xứng nhìn đến thông chi về sau, nhanh chóng tìm võ hội quán võ võ võ vì võ về võ kỹ kỹ kỹ sau, mua Lam sắm đã độ, tinh võ hội quán phong cách rất nặng nề g h ngột ngạt cứng nhắc nhưng lại không nghĩ tới tin tức đẩy đưa đã vậy còn quá không đứng đắn bất quá đây không phải vương lam hẳn là xoắn suýt chi tiết trong nháy mắt rời giường mặc quần áo vẹn vẹn năm phút đồng hồ liền đã đi tới gaza tầng ẩm liền nhìn nhìn là cái gì tinh võ kỹ năng đều không để ý tới xứng đôi độ chín mươi chín phần trăm là cái gì khái niệm có thể nói vương lam đề i a o yêu cầu cơ hồ trăm phần trăm thỏa mãn vương lam còn nhớ được bản thân yêu cầu viễn trình cấp a vẹn vẹn tinh võ kỹ năng cấp bậc tuyệt đối là nhanh tay có chậm tay không cái chủng loại kia vương lam đã thăm dòi liên phát bảy nhiệm vụ đều có một đống người đoạt cấp a tinh võ kỹ năng sản phẩm mới đưa ra thị trường còn không phải để bọn hắn đoạt điên rồi phát động hộp số là thời điểm biểu diễn chân chính kỹ thuật ô cự hình việt giã phảng phất một đầu gào thét g i a thú mang theo ai cản ta thì phải chết khí thế s ô n g ra ga ra tầng ngầm hướng tinh võ hội quán đánh tới cũng may hôm nay mới tết mùng tám trở lại thôn quê về tô thị người cũng không nhiều nhất là tinh võ giả cái quần thể này đa số sẽ chờ từng tới nguyên tiêu mới trở về một đường thông thuận vẹn vẹn mất m ư ơ i năm phút liền rết đã đến tinh võ hội quán vương lam nhảy xuống xe thẳng đến tinh võ kỹ năng mua s á n khu thiên sinh ngài khỏe chứ xin hỏi ngài cần gì dạng tinh v õ kỹ năng ta xứng đôi tinh v õ kỹ năng đã đến ta liền mua cái này vương lam nói xong mở ra tinh v õ kỹ năng thương thành tại cấp hai chuyên khu hoàn mỹ xứng đôi vương lam yêu cầu tinh v õ kỹ năng chấp động lên quan g mang nhàn nhạt, nhạt mà tinh v õ kỹ năng phía trên nhắc nhở số lượng là bảy mươi sáu đây không phải chỉ cái này tinh v õ kỹ năng có bảy mươi sáu phần mà là chỉ đã có bảy mươi sáu cá nhân đem cái này tinh v õ kỹ năng xếp vào d ò hàng còn kém một cái mua sắm cái n ú t rồi chỉ cần đè xuống cái này tinh vó kỹ năng là thuộc về cái kia duy nhất một người nhìn thấy cái này cảnh tượng vương lam nào dám chần chờ liền hội vàng đem cái này tinh võ kỹ năng gia nhập d i ò hàng tân n g u y ệ t tiến thị bảy mươi tám trời ạ làm sao không thể mua sắm tình huống như thế nào nhân viên phục vụ ngươi cho ta xem một chút vì cái gì ta điểm kích mua sắm cái nút không phản ứng được rồi tiên sinh tiên sinh máy tính bảng có chút lịch khả năng gần nhất lưu lượng quá lớn to h con quỷ a năm mới bên trong có cái cái dám lưu lượng nhanh cho ta đổi một cái tấm thẳng cái này tinh võ kỹ năng láo tử đam lớn q u ta cũng mua sắm không được này thật chẳng lẽ sợi tổng hợp rồi len k e n chúc mừng ngươi thành công mua được cấp phá tinh võ kỹ năng tân nguyện t i ế n thị vương lam trong tay tấm phẳng ở bên trong đột nhiên vang lên thanh n ấ m nhắc nhở trong chốc lát toàn bộ tinh võ hội quán tinh võ kỹ năng mua sắm đại s ả n h trở nên ngoài ý muốn tính m ị c h không thể a vương lam nghi ngờ n g ầ n đầu trong nháy mắt cảm giác không được bình thường t r u n g quanh mười mấy hai phút lửa t h ậ t không thể ánh mắt giết người cùng nhau hướng vương lam phong tới khả năng vừa mới mạng lưới khôi phục chúc mừng vị tiên sinh này thành công mua được cấp phá tinh võ kỹ năng đùa gì thế lao tử đánh mười mấy cái điện thoại mới gom góp đến tám triệu ngươi một câu lão tử liền mua không, được rồi. không được. tinh võ hội quán nhất định phải cho cái thuyết pháp đúng à? là các ngươi mạng l ư ệ t rồi các ngươi hẳn là phụ trách c h i ề u ý của các ngươi bản hội quán hẳn là cho các ngươi mỗi người một phần cấp a tinh võ kỹ năng rồi đột nhiên một thanh â m vang lên trong nháy mắt đưa tới vương lam cảnh giác người kia thanh â m rất nhẹ giống như là bình thường nói một mình nhưng lại tại không có mượn nhờ mạch dưới tình huống đem thanh â m rõ ràng chuyển đến trong thai của mọi người với lại vương lam đều không có cảm nhận được một tơ một hào tinh lực ba đ ộ n người nói chuyện là một cái cao thủ mà p h ả n phất ấn chứng vương lam cái thanh em kia vang lên thời điểm mới ồn ào một đám tinh võ giả vậy mà từng cái ngồi đ à n g hoàng hạ làm bén g oan đối diện cửa hông mở ra một cái thân mặc câu phục nhìn như t r ư ừ n g ba mươi tuổi mang theo kính mắt người đàn ông trung niên chậm rãi đi tới quản lý tốt quản lý quản lý cùng nhau đi tới tất cả nhân viên phục vụ đều đúng lấy người đàn ông trung niên xoay người vân an dẫn hắn đi giao phó một tên nhân viên phục vụ chậm rãi đi vào vương lam bên người vị tiên sinh này mời tới bên này vương lam nghi ngờ đứng người lên thông qua phát sinh trước mắt hết thẻ trong nháy mắt tổng kết ra trần tướng tinh võ hội quán là cố ý đấy cái gọi là những người khác l ệ c cũng tuyệt đối là người vì can thiệp đấy nếu như là dạng này như vậy cái này cấp a tinh võ kỹ năng xuất hiện thậm chí đều cũng có người an bài tốt nếu không làm sao lại trùng hợp như vậy chính mình đưa ra nhu cầu mới mấy ngày tính toán đ â u ra đấy cũng không vượt qua mười ngày a mười ngày liền xứng đôi đến chín mươi chín tinh võ kỹ năng nếu như không phải mình vận khí bạo biểu vậy chính là có người đang tiếp thu nhu cầu của mình về sau lập tức chuyên môn cho mình đi tìm tinh võ kỹ năng dạng này mới hợp tình hợp lý nếu như là như thế những người kia có thể mua được tinh võ kỹ năng vậy liền gặp ủy nghĩ thông suốt như này vương lam nhìn về phía gã đeo kính người ánh mắt mang theo nụ cười thản nhiên người gọi vương lam tại trải qua người kêu bên người thời điểm đối phương đột nhiên mở miệng đúng người có biết ta hay không ánh mắt của đối phương phi thường sắp bén như một mũi tên bình thường sắp bén nhìn về phía vương lam con mắt trong nháy mắt vương lam chỉ cảm thấy một mũi tên bắn tới mặt không biết ta gọi cung kiếm cung là dòng trung cung kiếm là bảo kiếm kiếm ta là cái này tinh võ kỹ năng trung tâm giao dịch quản lý về sau nếu như còn cần mua sắm tinh võ kỹ năng có thể liên hệ ta nói xong lấy ra một tờ danh thiếp nhẹ nhàng phóng tới vương lam trong túi quần áo tạ ơn vương lam không biết lai lịch của đối phương mà đối phương hiển nhiên không có lộ ra nội tình ý tứ cho nên vương lam cũng chỉ là lễ phép nói lời cảm t ạ đi theo nhân viên phục vụ tiến vào giao dịch chỗ một màn này cho vương lam cảm giác rất bình thường một người quản lý cho hộ khách phát danh thiếp không phải bình thường thương nghiệp gặp nhau à. nhưng ở ở đây tinh võ giả trong mắt cái tiết chính là bất khả tư nghị vương lam không biết cung kiếm bọn hắn sao có thể không biết cung kiếm năm năm trước điều động đến tô thị tinh võ hội quán gánh n h ầ m tinh võ hội quán tinh võ kỹ năng giao dịch chỗ quản lý thực lực cao cường g i tay hung tàn tinh võ hội quán có hai cái địa phương nhất định cần phải có cao thủ chân mãi một cái là hồn c h â u giao dịch chỗ một cái khác là tinh võ kỹ năng giao dịch chỗ nhưng t hay cái khác địa phương có thể có cái tinh hạ cảnh chấn bãi đã đủ bình thường cần thông qua tinh võ hội quán mua sắm hồn c h â u tinh võ kỹ năng đều là bọn hắn những cái kia không có dựa vào tinh võ giả thực lực đỉnh phong cũng liền tinh vân cảnh nhưng ai đều không nghĩ đến tô thị sẽ đến một cái tinh hải cảnh chấn bãi tô thị như thế hải hòa thành thị về phần ngươi xuất ra như thế cái trọng lượng cấp chấn bại a đều nói thực lực càng mạnh tính tình càng tốt rất nhiều tinh hải cảnh đại nhân vật đều là trên mặt cười hì hì tính, tính tốt hút hác nhưng cung kiếm lại không phải như thế mới tới tô thị ngược lại là có mấy cái nhìn xem tô thị tinh võ nơi giao dịch quản lý đổi người rồi hữu tâm ước lượng một cái cung kiếm thực lực kết quả rất rõ ràng hạ tràng rất cảm động năm cái tinh vân cảnh tiểu đội toàn bộ bị phế tinh cung chiêu này hiệu quả nhanh chóng từ đó về sau tinh v õ kỹ năng nơi giao dịch rốt cuộc không xuất hiện qua gây chuyện đừng nói là tinh v õ kỹ năng nơi giao dịch chính là toàn bộ tinh võ hội quán đều cùng hòa bình bình đấy t i n h tình lại nổ người tiến vào tinh võ hội quán nói chuyện đều thu thanh em năm đó cái kia năm cái tinh vân cảnh rất khâm phục hướng thiên kiếm cục thỉnh cầu trọng tài bọn hắn chính là chỉ đ ù a một chút vẹn vẹn muốn thăm dò một cái cung kiếm thực lực cung kiếm liền trực tiếp phế nhân tinh cung đoạn một đời người thủ đoạn này không khỏi mới ngoan được rồi nhưng cung kiếm chỉ cấp ra một cái lý do tinh võ hội quán là quốc gia cơ cấu người đang ở đây tinh võ hội quán não sự chính là cho quốc gia thêm phiền người cho tinh võ hội quán bôi đen chính là khinh n h u n quốc gia quốc gia ha có thể dung ngươi liền giống với ngươi chạy đến đế đô thiên hợp lầu trên cửa thành đối với thái tổ hoàng đế di ảnh vẽ xấu trực tiếp súng máy thình thịch chết ngươi bị phế tinh cung đều tính khắc khí tốt có ăn khớp làm cho người bãi p h ụ thiên kiếm cục có thể nói thế nào đánh chính là tốt đi theo nhân viên phục vụ tiến vào giao dịch thất vương lam trong đầu còn đang suy nghĩ cái kia cung kiếm rốt cuộc là người nào đột nhiên trong đầu hồi tưởng lại hà tiến trạch lúc trước cùng mình nói lời địch lần trước hệ lão mụ là địch lần trước hệ chiêu bài bởi vì mẹ tồn tại địch lần trước hệ ngưng tụ trở thành một cái phi thường cường đại thế lực ngũ lao thế lực cũng hẳn là đồng dạng ngũ lão bất luận cái gì một cái đều có thể cải biến ngọc quốc tinh võ giả giới bố cục lời này cũng tuyệt đối không là khoa trương không phải nói một người lực lượng có thể có lớn như vậy mà là một cái bợ đ ớ thì có lớn như vậy nếu như không có thức tỉnh tinh võ giả thiên phú trước đó vương lam liền giống với là còn tại chứng bên trong con gà con không người nào biết không người để ý nhưng là một khi thức tỉnh tinh võ giả thiên phú liền mang ý nghĩa vương lam chính thức xuất thế mặc kệ vương lam có nguyện ý hay không hoặc là có rời hay không tân thủ thôn hắn đều đã xuất thế vương lam nhất cử nhất động đều sẽ bị vô số người chú ý lần này đưa ra mục đích lập tức liền bị đặc biệt đối đãi mà c ũ n g kiếm cho mình danh thiếp cũng nói câu kia về sau có nhu cầu gì có thể trực tiếp liên hệ hắn nói bóng gió chỉ có một nghĩa là một cái gì tinh võ kỹ năng ngươi nói tiên a đều có thể cho thể n g ư làm lại là kiếm, tới. hỏi hỏi i Nếu không, cung không quay đầu lại hỏi hỏi cung kiếm, có hay hoặc có cấp S s u cấp S t i h hay võ kỹ năng sinh a ta o Cho đến 10 cái, 8 cái tốt k h ô g Tiên i n s tân nguyện t i ế n thị giá b a n tám triệu xin hỏi quét thẻ bắt đầu quét mã một tháng tiền thuê nhà trắng thu quét thẻ được rồi tinh v õ kỹ năng quả nhiên là một viên hồn c h â u xem ra hồn c h â u khắc tinh v õ kỹ năng kỹ thuật đã thành t h ụ hồn c h â u b ù câu lớn hẳn là trung cấp hồn trâu một viên trung cấp hồn trâu đều giá trị mấy trăm ngàn đâu không hổ là giá trị tám triệu tinh vó kỹ năng đóng gói đều tinh quý như vậy mang theo tinh võ kỹ năng vương lam trực tiếp lái xe về nhà vào trong nhà không kịp chờ đợi đi vào phòng đây là vương lam lần thứ hai từ hồn châu bên trong hấp thu tinh võ kỹ năng hỏa diễm đao cùng tinh vân kiếm vũ đều là hai vị đại lao trực tiếp dùng tinh thần khắc nhét vào vương lam trong đầu cầm lấy hồn châu giống như là hấp thu tinh lực khẽ hấp hồn châu bên trong tinh lực trong nháy mắt tràn vào vương lam trong cơ thể mà một đạo tinh thần tin tức trong nháy mắt từ trong đầu nổ tung phát hiện có thể học tập tinh võ kỹ năng phải trăng tốn hao một trăm điểm kỹ năng học tập học tập trong nháy mắt một cái mới kỹ năng ô biểu tượng tại vương làm kỹ năng danh sách bên trong sáng、lên. ô biểu tượng là một cái trăng lưới liềm hóa thành q u ô n g phía trên mang lấy một mũi tên huyền ảo càng nộ trong n g á y mắt cọ rửa qua vương lam đầu ó c c h ă g non tiễn sơ cấp vật dụng phản p h ấ t tu luyện thật lâu bình thường bị vương lam nắm giữ tân n g u y ệ t tiễn thị bạch ngân lờ v một một trăm tân n g u y ệ t tiễn thị là xạ kích loại tinh võ kỹ năng cũng là tinh lực hình thái biến hóa cao cấp vật dụng theo vương lam cái này hình thái biến hóa so vương tiền phong c h u y ể n thụ cho tinh vân kiếm vũ độ khó cao nhiều hơn vương tiền phong hình thái biến hóa nói trắng ra là chính là tinh lực điểm trung bình bố đến quanh thân tinh diệu khống chế tinh lực cùng thân thể cân đối thi triển tinh võ k nhưng tân n g u y ệ t tiến thị hình thái biến hóa cùng với vương lam kiếp trước nhìn tiểu thuyết võ hiệp bên trong nội công đồng dạng rời đi thể kinh mạch lộ tuyến lấy thân thể kinh mạch làm dây cung sức kéo n g ó n trọ ở giữa ngưng tụ tinh lực mũi tên một tiện bắn ra có thể đạt tới trăm m é t tầm bắn chứ một trăm năm mươi bốn còn có thể sâu chối cũng chớ xem thường cái này một trăm m é t tầm bắn nguyên tố hệ tinh võ giả phạm vi công kích cũng liền hai mươi m đến ba mươi m ở giữa vượt qua năm mươi m cũng có thể coi là công kích từ xa một trăm m bên ngoài đánh trúng mục tiêu đã là ít có cao xa trình công kích vương lam hưng phấn đem sân luyện công bố trí thành một cái trăm m sân tờ bắn trong tay còn không bằng có một thanh súng tự động một tay vươn về trước giơ ngón trọ lên cùng ngón cái ngón trọ đối với xa xa mục tiêu ngón cái cùng ngón trọ hiện lên góc vương cái góc đây là tân nguyện tiễn thị lên tay tư thế vương lam không quá hiểu thành cái gì nhất định phải lấy cái tư thế này không dựng thẳng lên ngón cái không được ca không thể mười ngón phát ra mười mũi tên liên p h á ta tân n g u y ệ t tiễn t h ỉ tình võ kỹ năng phát động trong nháy mắt bị đi qua đặc thù áp suất tinh lực lấy cực nhanh tốc độ dọc theo trong cơ thể kinh mạch vận chuyển kinh mạch như dễ c â y ung tủm khi làm tinh lực chạy xuôi qua một đạo đặc thù kinh mạch về sau trong nháy mắt gia tốc đột nhiên vương lam trên cánh tay sáng lên tinh lực ba động bên trong cổ tay chỗ vậy mà dâng lên một đôi màu vàng s ầ m cánh mà một đoàn tinh lực trong nháy mắt tại màu vàng kim cánh ở giữa vừa đi vừa về tụ lực đến giờ khác này vương lam rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì chỉ có thể từ ngón trò bên trong phát sạn khả năng sáng tạo cái này tình võ kỹ năng người cũng nghĩ qua mười ngón liên phát nhưng cuối cùng ngón tay chỉ còn lại ngón trò rồi mà vì cái gì muốn dựng thẳng lên ngón cái chỉ có ngón cái dựng thẳng lên chỗ cổ tay vậy đối cánh mới có thể triển khai nhìn như dư thừa động tác mỗi một bước đều là không thể tiết kiệm được phi thường mấu chốt tồn tại thế nhưng giai đoạn trước trình tự liền bốn năm giây thật sự được chứ bốn năm giây đầy đủ người khác xong việc bốn năm lần rồi trong cái thời gian này tù tiện đến là có thể đem người đánh chết ta vương lam nhìn qua trước mắt viếng đắm、Siêu. một chi màu bạc trắng mũi tên trong nháy mắt xông ra vương lam ngón trỏ bên trong hung h ă n g hướng đối diện kích xạ mà đi sau đó cùng lướt qua b i ế m ngắm xinh đẹp gặp t h o á n g qua trong nháy mắt hoa thành pháo hoa bình thường tàn ra vương lam sắc mặt có chút đen đây chính là ta bỏ ra tám triệu mua cấp a tình võ kỹ năng không phải tầm sắt thương trăm mét à? chẳng lẽ ta khoảng cách lượng sai rồi chẳng lẽ tu luyện cái này tình võ kỹ năng ta mẹ nó vẫn phải đi luyện b ả n tên cũng không đúng à học được tinh vân kiếm vũ về sau cơ sở kỹ năng bên trong tự động ra một cái cơ sở kiếm pháp cái này tân nguyện tiễn thị học thành rồi chẳng lẽ không cái kia ra cái cơ sở sở tiễn pháp、à? bất quá trong nháy mắt vương lam liền ý thức được vấn đề rồi mẫu chốt đang cùng bạch ngân một kỹ năng đẳng cấp tân n g u y ệ t tiến thị là cấp a tính võ kỹ năng học tập độ khó chính là bạch ngân cấp bước bạch ngân một tương đương vừa mới miễn cưỡng học được miễn cưỡng học được ý tứ không phải liền là có thể phóng thích coi là đạt tiêu chuẩn a cái kia cái gọi là độ chính xác kích phát tốc độ bao quát tân n g u y ệ t tiến thị uy lực tầm bắn cũng phải cần hậu kỳ tăng lên vương lam cũng không khiêu chiến cực hạn đối với bên người t s bọc thép chính là một cái mũi tên cho nên rất nhanh trên trang giáp màn hình bên trong bắn ra một con số một một đại biểu một điểm điểm hỏa lực chỗ bắn tương đương với một viên đạn uy lực ban đầu uy lực cũng tạm được có thể so với đạn vậy khẳng định so phổ thông mũi tên uy lực mạnh hơn nhiều đập ba trăm điểm kỹ năng đem kỹ năng đẩy lên bạch lần bốn trong nháy mắt trong đầu đối với tân nguyện tiễn thị cảm giác tới nếu như trước đó kỹ năng này cho vương l a m tập tễnh học theo cảm giác như vậy hiện tại vương l a m đã có thể có thể chạy có thể nhảy đưa tay tinh lực trong nháy mắt phun trào chỗ cổ tay vậy đối màu vàng kìm cánh trong nháy mắt bàn lắn da một tiến tại một dây bên trong b ắ n ra vain tích tích tích trên màn hình năng lượng đương lượng hiện thực vì ba so trước đó mạnh g ấ p ba có đạn xuyên giáp vi lực nhưng cơ sở kỹ năng giao diện vẫn không có nhắc nhở xuất hiện cơ sở bắn tên kỹ năng này khả năng tinh v õ kỹ năng bắn đi ra mũi tên cùng dùng phổ thông dây cùng bắn tên căn bản cũng không phải là một cái thao tác không có c h u n g tính liền không cách nào học tập đã đến vương lam lần nữa thêm điểm trực tiếp đập một nạn điểm đem trăng non tiễn tăng lên tới bạch mân chín trong chốc lát vương lam đột nhiên cảm giác cái này tinh vó kỹ năng tựa hồ sinh ra một tia biến hóa tinh võ kỹ năng quỹ tích vận hành phản g phất trở nên càng thêm phức tạp tinh võ kỹ năng quỹ tích vận hành nếu như tựa như máy móc linh kiện như vậy lên tới bạch ngân chín thời điểm vận hành trình độ phức tạp cùng tinh vi trình độ đều tăng lên một cái đại bậc thang vương lam lại một lần nữa giơ tay lên trong nháy mắt tinh lực phun trào mà đồng thời một đoàn tinh lực đột nhiên dọc theo cánh tay lao ngược lên trên thẳng lên c h á n nếu có một chiếc gương đặt ở vương lam trước mặt lời nói vương lam mắt phải b ị kín tầng một kim quang mắt phải con người phản phất hóa thành một cái bánh răng đang chậm dài xoay tròn thời gian phản phất biến chậm xa xa hầm tại con mắt điều tiết hạ vậy mà có thể phóng đại trước đó nhìn không rõ hồng tâm vậy mà có thể thấy rõ ràng ta sát đây là ống nhắm thiết kế a ống nhắm tăng thêm động thái thị giác、Xoẹt. một đạo màu bạc trắng mũi tên trong nháy mắt xông ra vương lam đầu ngón tay đã phá vỡ bức tường âm thanh trong nháy mắt đánh chúng xa xa hồng tâm Vâng anh. một tiếng vang thật lớn mục tiêu bạo nát tứ tán mục tiêu bị nổ tung dư ba đánh bay hóa thành vô số mảnh đạn vẩy xuống b ộ t phía một tiếng này vi lực đều bù đắp được cỡ nhỏ lựu đ ạ rồi vương lam đờ đã nhìn xem một màn này bạch ngân chín tân nguyễn thị vi lực ngoài ý liệu tốt mà một tiễn này tinh lực tiêu hao cũng không thể so với bạch ngân một thời điểm lớn hơn bao nhiêu mà càng làm cho vương lam mừng rỡ lại là cái này tinh v õ kỹ năng vậy mà mang theo đồng thuật loại diễn sinh kỹ năng nếu như vậy vương lam không chỉ có nhiều công kích từ xa năng lực còn nhiều thêm điều tra năng lực mặc dù khả năng không có hứa hướng văn thiên nhãn mạnh mẽ như vậy nhưng chí ít có khai thác tiềm năng a hiện tại không mạnh không có nghĩa là về sau không mạnh a điểm kỹ năng mãng đi lên thôi hoàng kim cấp trăng non tiễn có phải hay không cho con mắt phối hợp t ấ u thị tiêu hồng ngoại nhìn ban đêm loại năng lực này vương lam hít sâu mấy khẩu khí bình tĩnh một cái tâm tình kích động đem tâm thần chìm vào hệ thống tân nguyệt tiến thị bạch ngân l v chín một trăm viễn trình xạ kích loại tinh võ kỹ năng tinh lực cấu tạo ra một chi tinh lực mũi tên đánh giết mục tiêu tầm s á t thương một trăm năm mươi m nhiều năm mươi m tầm bắn a kỳ thật cự ly xa tầm bắn trong thực chiến chưa chắc có nhiều tác dụng lớn chỗ dù sao tân nguyệt tiến thị mặc dù uy lực rất mạnh nhưng tốc độ bắn cũng không so s u n g ống n h a n h nếu quả như thật tại một trăm năm mươi m bên ngoài công kích địch nhân có thể c h ú n g đích tỷ lệ không lớn tinh võ kỹ năng vẫn là xem ở trường hợp nào thời cơ nào dùng đấy vô luận cái gì tinh võ kỹ năng chỉ có tại thời cơ thích hợp tác dụng mới có thể lấy được chiến quả súng ống uy lực vẫn như c ũ rất mạnh nhưng ở người bình thường trong tay súng ống không cách nào phát huy nó bản thân uy lực mà thôi mà tinh võ giả có tinh võ kỹ năng tại dị độ không gian cũng không thể dùng súng giới dần dần tinh võ giả đều không cần súng giống vương lam những n à y thiên kiếm cục đặc công kỳ thật đều có cầm thương cho phép đấy chỉ cần xin muốn súng nhắm đều có thể chỉ bất quá cầm súng ảnh hưởng chiến đấu không nói còn chưa nhất định có thể đánh đến được nhân đúng lúc này đột nhiên hệ thống sinh ra một trận tiếng ông ông sau đó tinh võ kỹ năng giao diện bên trên hai cái tinh võ kỹ năng đột nhiên phát sáng lên phát hiện nhưng sâu c h ỗ i tinh võ kỹ năng p hợp ả i lại tinh vó kỹ, kỹ năng lĩnh lộ đạt đến phi thường cao thâm tình trạng cũng đối với tinh lực khống chế đạt tới hỏa hậu nhất định tinh vó giả sẽ thử nghiệm sử dụng hợp lại tinh v õ kỹ năng hợp lại tinh v õ kỹ năng uy lực không cần phải nói tuyệt đối là siêu cấp ra cường phiên bản đấy nhưng hợp lại tinh vó kỹ năng độ khó nói như vậy tinh vân cảnh bên trong đường nghĩ đạt tới tinh hà cảnh tu vi cũng đối với tinh vo kỹ năng tu luyện tới mức lô i hỏa thuần thanh mới có thể thử nghiệm kinh điển nhất hợp lại tinh vo kỹ năng chính là vương tiền phong thi triển địa mạch lôi võng lôi hệ cùng thổ hệ tinh vo kỹ năng hợp lại thi triển có thể tạo thành che kín lôi đỉnh c h i lực thổ hệ công kích lấy lôi đỉnh tê liệt đ ị c h nhân thổ hệ rào sát đ ị c h nhân một chiêu trí mạng với lại hợp lại tinh vo kỹ năng thi triển còn có một siêu cấp đáng sợ đặc tính mất đi thuộc tính khắc chế hiệu ứng l i ê n giống với vương tiền phong đ i ệ mạch lôi võng lúc đầu lôi thuộc tính có thể khắc chế thổ tính nhưng đ i ệ mạch lôi vong phát động bản thân liền mang theo lôi t h u tính định nhân lôi thuộc tính công kích liền đối với một chiêu này lại không khắc chế năng lực lôi thuộc tính bị gió k h ắ c chế đặc tính cũng sẽ biến mất bởi vì thổ thuộc, thuộc tính có thể ngăn cản phong thuộc tính công kích hợp lại tinh v õ kỹ năng phát động chỉ có thể cứng đôi cứng thế nhưng tại sao là hỏa diễm đ a o đâu vương lam trên mặt lộ ra nghi hoặc hợp lại tinh v õ kỹ năng không đều là tính chất biến hóa loại tinh v õ kỹ năng a hai loại khác biệt thuộc tính tinh v õ kỹ năng đồng thời thi triển dung hợp lẫn nhau tân n g u y ệ t tiễn t h ỉ là hình thái biến hóa loại hỏa diễm đ a o là tính chất biến hóa loại loại này hợp lại thi triển cái quỷ gì bình thường vấn đề này chính xác đối ứng phương thức là hỏi nhiều như vậy làm gì sâu chuỗi lại nói a điểm kỹ năng không là vấn đề vấn đề là không điểm kỹ năng mẹ nó sâu c h ố i tinh v õ kỹ năng muốn một điểm còn lại điểm kỹ năng chỉ có tám trăm l n ó i trước kia điểm kỹ năng như vậy sung túc cho nên vương lam liền l i ề u mạng sóng tất cả tinh v õ kỹ năng thêm điểm đều thêm đến chín mươi chín một trăm l ạ i thêm trước đó thi triển hai lần phượng hoàng hình thái lại cất một rưỡi điểm tiến phượng hoàng hình thái bên trong lúc đầu bốn năm điểm kỹ năng sinh sinh bị vương lam sóng còn lại một tám hiện tại một cái cấp a tinh v õ kỹ năng lên tới mắc cấp chỉ còn lại tám trăm kém hai trăm điểm kỹ năng đâu hai trăm điểm kỹ năng khiêu chiến hai trăm lần a thì m a i còn chưa mở học tốt không tốt m u ố n tử tạ tư tư trên người bọn họ soát đều là người một nhà vương lam xuống dưới không tay mở ra điện thoại thấy được hư thực vân con hàng này điện thoại uy hư đại ca vương lam a chúng ta tại hải nam đâu chuyện gì a người chạy hải nam đi cái kia không sao nhăn nhăn nhó nhó làm cái gì có việc nói thẳng mang theo kính mát nằm ở hải nam trên bờ cát kính mắt dưới khỏe mắt quét nhìn không ngừng liếc trộm trên bờ các o á i hoặc chạy đồ tắm các n g ọ tử nhân sinh hài lòng không gì hơn cái này tình cảnh này muốn tại thả một ca khúc ta tại phương nam dưới ánh mặt trời ấm áp bốn mùa như hạng ư ơ i đang ở đây phương bắc băng tuyết bên trong đông lạnh trở thành chó nên rất hợp với tình hình không có việc gì lúc đầu muốn cùng người giao giao thủ luyện một chút năng lực thực chiến nhà như thế khắc khổ a năm mươi bên trong cũng không quên tăng lên chính mình có tiền đồ trong cục huynh đệ còn nhiều rất nhiều chương gia hai m ộ i tử cũng không tệ l y ca vẫn là đi ngươi để bọn hắn cùng ngươi tu luyện bọn hắn hẳn là sẽ không tự tuyệt cái kia h ư đại ca ta ta cảm giác đánh không lại bọn hắn a vương lam khổ nao nói ra uống ngươi đánh không lại bọn hắn không phải rất bình thường sao vân vân lời này của ngươi có ý tứ gì ngươi cảm thấy đánh không lại bọn hắn liền đến tìm ta ngươi choáng nha lúc nào như thế bành trướng ngươi tốt tốt tốt hư thực vân nhìn xem điện thoại tức g i ậ n đến căn bản kéo kẹt kéo kẹt v ă n g lên danh con chờ ta trở lại chương một trăm năm mươi năm nhìn ngươi khó chịu rất lâu làm sao bây giờ đâu thiên kiếm cục ở bên trong nguyện ý không cần tinh v õ kỹ năng để vương lam đánh chính là nghĩ tới nghĩ lui chỉ có hư thực vân rồi hoặc là chính là đi mua hai trăm k h ỏ ả hồn trâu hai trăm h ồ n trâu muốn m ư ơ i tám triệu thôi được rồi không phải nói vương lam g i a không dạy nổi số tiền này hoàn toàn không cần thiết được rồi chờ sau khi tự trường đối chiến tích lũy điểm kỹ năng đi len k e n điện thoại tin tức bắn ra ngoài tạ tư tư phát tới tin nhắn vương lam đồng học ngươi đang ở đây nhà a ta có thể tới thông cửa a a thật sự là đưa tới cửa a vương lam lập tức hai mắt tỏa ánh sáng hoan nghênh hoan nghênh nhiệt liệt hoan nghênh chủ động mời vương lam không có ý tứ mở miệng nhưng mình tới vậy liền có thể mở miệng a nhưng là muốn đánh hơn hai trăm lần giống như có chút tàn nhẫn được rồi đem hứa hướng văn cũng gọi là đến phân gánh một cái lập tức đi điện thoại hứa hướng văn tới nhà của ta tu luyện phát tiết người dư thừa thú tính đi ngươi mới có dư thừa thú tính đâu ngươi chờ lần này xem ta như thế nào đánh ngươi hứa hướng văn cùng c u n g phi vũ cùng đi rồi bọn hắn đến thời điểm tạ tư tư còn chưa tới lam tử cái này nghỉ đông đột phá tinh vân cảnh rồi sao hai người xe dừng ở nhà để xe vừa đưa ra hứa hướng văn lớn tiếng hỏi cái nào dễ dàng như vậy hiện tại mới tinh diệu cảnh trung kỳ đâu các ngươi đột phá tinh vân cảnh bỏ ra hơn một năm ta tính toán đâu ra đấy cũng mới nửa năm vương lam nhìn thấy hai người tới hoa một cái đem áo khoác bỏ đi lưu lại bó sát người ngăn tay vậy ta a n tâm hứa hướng văn xoa cổ tay nhàn nhạt cười nói yên tâm cái gì yên tâm p h o n g thu luyện của ngươi đều lắp tờ ép bọc thép a ta nhớ được còn có điện từ bảo hộ bình t h ư ớ n g có phải không Ừm. lần này cần không không luyện chiến đấu rồi vương lam động tác một trận chậm dai quay đầu nhìn xem hứa hướng văn chính phong tao vớt vớt tóc hứa hướng văn anh em gần nhất có chút tung bay a là ai đưa cho ngươi tự tin nào có cái gì tự tin a không phải liền là chỉ là tinh vân cảnh cùng tại tinh vo kỹ năng phía trên có chút đột phá a d đã ngươi có cái nhu cầu này anh em thỏa mãn ngươi yêu cầu này đến thay quần áo đi lên h ứ a hướng văn lưu loát cởi áo khoác vẹo bò lên trên đối chiến lôi đài cung phi vũ lấy một bình c ọ cạ c ọ lạ ý cười đầy mặt nằm ở một bên nghỉ ngơi trên ghế nằm vương lam cái này ta nhưng cùng ngươi trước đó nói ta tinh v õ kỹ năng ở chính giữa cấp sân thí luyện thời điểm ngươi thấy được nhưng là khi đó ta tinh v õ đẳng cấp mới chỉ là tinh diệu cảnh cho nên không cách nào phát huy vốn có uy lực lần này đột phá tinh vân cảnh về sau đối với tinh vo kỹ năng vận dụng đến nhất định độ cao với lại ta đây bộ tinh vo kỹ năng là thuộc về dương thuộc tính tính chất biến hóa t h i triển về sau thân thể cường độ sẽ tăng lên mấy lần cũng có thể làm đến cục bộ dị hóa nhưng ta dị hóa thuần túy tí là tinh v õ kỹ năng đưa tới cũng không phải cái gì dị hóa loại thiên phú huyết thống của ta vô cùng thuần khiết không ai hoài nghi huyết thống của ngươi vấn đề các loại dương thuộc tính còn có tính chất biến hóa dương thuộc tính nếu là một loại thuộc tính làm sao có thể không có tính chất biến hóa mặc dù âm dương thuộc tính cũng không phải là bảy đại thuộc tính cơ sở nhưng âm dương thuộc tính diễn sinh ra bảy đại thuộc tính cơ sở ta tinh vó kỹ năng gọi t u ầ n dương phát tướng tinh vó đẳng cấp cấp a một khi khởi động tốc độ lực lượng phản ứng phòng ngự đều sẽ tăng lên mấy lần có đ ộ t phòng mất chiến đánh xa đánh gần năng lử a đánh xa pháp tướng minh linh ta còn không học được nhưng cận chiến lời nói ba cái cung phi vũ còn chưa đủ ta đánh nguyên bản cái này tinh võ kỹ năng còn có chỗ càng sâu tiềm năng tinh võ kỹ năng chỉ là tại sáng lập giai đoạn thuần thúy dương thuộc tính tinh võ giả quá mức thưa thớt cho nên khiến cái này tinh võ kỹ năng đến bây giờ đều không có bị hoàn thành không hoàn thành tinh võ kỹ năng người cũng d á m luyện tinh võ kỹ năng hoàn thành chính là cần nhiều đợi tinh võ giả đi hoàn thiện đấy nhất là chúng ta loại này hiếm có thuộc tính tinh võ giả tinh u luyện t võ kỹ năng g i à n n à n a bất quá có một chút các ngươi không có chỗ tốt chính là tiện nghi ta thức tỉnh dương thuộc tính về sau tinh võ hội quán còn chủ động liên hệ ta hướng ta để cử tinh võ kỹ năng đâu ta sát còn có cái này lãnh ngộ không có cách âm dương thuộc tính là so với các ngươi y y liệu hệ tinh võ giả càng thêm khan hiếm thuộc tính tốt h ta chuẩn bị xong chưa tốt h ta cần phải đã bắt đầu vương lam ấn xuống một cái điều khiển chưa từng có mở ra điện từ bình chướng lần này cũng bị mở ra vận dụng tinh võ kỹ năng giao chiến cái kia chính là hoàn toàn không giống lực phá hoại trực tiếp từ vũ khí lạnh thăng cấp đến vũ khí nóng hơn nữa còn không phải sơ cấp vũ khí nóng trực tiếp là vào tay lôi hỏa bao đựng tên cái chủng loại kia vương lam đồng học tạ tư tư đồng học đã đến l a m cho hắn đến đây đi c h ờ một chút tạ tư tư cũng tới hứa hướng văn t ỏ mò hỏi đúng a là tạ tư tư muốn tới cho nên ta mới gọi điện thoại trò của ngươi vương lam tùy ý nói ra c h ờ một chút vương lam ta có chút không thể nào hiểu được của ngươi ăn khớp tạ tư tư muốn tới tìm ngươi cho nên ngươi hẹn ta tới đây đối luyện a luyện một cái là luyện luyện hai cái cũng là luyện nghĩ đến bây giờ năm cũng qua không phải các ngươi nhất định ăn mập lên rồi vừa lúc ở trước khi vào học luyện một chút tiêu hóa một chút hứa hướng văn yên l ặ n g đối với vương lam đáp lại kinh ý ngươi cứ như vậy xác định tạ tư tư tìm ngươi là vì muốn cùng ngươi đối với luyện mà không phải nghĩ đến phải ngủ ngươi lam tử giả ngu không có ngươi giả bộ như vậy hứa hướng văn đoán không lầm vương lam chính là giả ngu lần trước cứu được tạ tư tư thời điểm một cái khác tạ tư tư đã rõ ràng nói cho vương lam tạ tư tư ưa thích vương lam vương lam nếu biết tại kết hợp tạ tư tư hết thể hành vi đương nhiên có thể biết tạ tư tư ý tứ nhưng yêu đương cái gì thật là phiền thức ca t h trên tinh thần nói vương、lam、không có nói yêu thương nhu cầu trên sinh lý mà nói vương lam cũng tạm thời còn chưa tới phát tình kỳ từ lý tưởng cùng thế cục bây giờ mà nói ma tộc dục dịch đại chiến hết sức căng thẳng thật ở cái này nơi đầu sóng ngọn gió không nắm chặt hết t h ể cơ hội mạnh lên còn có tâm tình yêu đương len k e n thang máy mở ra một cái phảng phất trong tranh đi ra tới tuyệt thế giai nhân xuất hiện ở trong thang máy tạ tư tư giá người n g rất tốt tiếp cận người cao một thứ tám một đôi chân liền hơn một mét hoàn mỹ tỷ lệ vàng giá người n g lại phối hợp tinh xảo khuôn mặt hơi cách g n mặc một cái cũng có thể làm cho người qua đường đụng tây cột cái chủng loại kia hôm nay tạ tư tư mặc vào một thân lông trồn áo khoác phối hợp bó sát người bao mông váy ngắn một đôi thẳng tắp chân lắc nhân khẩu nước chảy dòng trước khi ra cửa cũng tỉ mỉ vẽ lên trang dung đi ra thang máy trong nháy mắt liền hấp dẫn ba cái giống được sinh vật ánh mắt thư tư tới vương lam nhiệt tình phật tay tạ tư tư nhìn trước mắt một màn trên mặt hơi s ư ơ n g sở nhưng trong nháy mắt trên mặt lộ ra nụ cười các ngươi đều tại đâu vương lam làm sao không nói cho ta biết hắn cũng không nói cho chúng ta biết n g ư ờ i cũng tới cung phi vũ nhàn nhạt cười một tiếng ra hiệu tạ tư, tư ngồi bên trên nghỉ ngơi ghế r ư ợ hôm nay thật xinh đẹp tạ ơn ngươi tới vừa vặn hai người bọn họ định dùng tinh võ kỹ năng đối chi chúng ta cùng một chỗ học tập một chút thực chiến Tốt, vương lam muốn nói cho ta biết các ngươi đang luyện tập với nhau ta liền xuyên quần áo thể thao đến đây Tốt, chúng ta cũng đừng ma thẳng bắt đầu đi cẩn thận rồi hứa hướng văn trong nháy mắt thu hồi nụ cười trên mặt trở nên vô cùng nghiêm túc lên trong chốc lát quanh thân tinh lực ba động phun trào mênh mông tinh lực mắt trần có thể thấy khí thế cũng như, như v ò i rồng từ trên thân phun ra ngoài khí lưu phun trào cho vương lam cảm giác giống như là mùa hẹ thổi tới gió nóng trong nháy mắt hứa hướng văn động vẫn như c ũ dựa vào lực lượng của thân thể nhưng tốc độ nhanh cơ hồ vượt ra khỏi vương làm thị giác ngay cả một giây cũng chưa tới thân hình trong nháy mắt đi tới vương lam trước mặt một quyền đối với vương lam mặt đánh xuống vê anh đại đ ị a chấn động vương lam thân hình hóa thành tàn ảnh vỡ vụn t i n h v â n vũ khởi động lần nữa kéo dài khoảng cách hai người cũng không có động mới cầm một cái chính là lẫn nhau làm quen một chút cũng có n g ọ ạ n mượn hứa hướng văn sợ vương lam khinh địch mà không cẩn thận bị hắn đánh chết vương lam cũng sợ một chút tinh vân cảnh hạ hứa hướng văn thực lực danh giới cuối cùng thế nào có nắm chắc hay không hứa hướng văn miết miệng lên mỉm cười nhàn nhạt hỏi vương lam biểu lộ rất nghiêm túc thẳng thắn nói không nắm chắc tại đột phá tinh vân cảnh trước đó, vương lam có thể nhẹ nhõm đánh bại hứa hướng văn vô luận có cần hay không tinh võ kỹ năng đều như thế nhưng tinh vân cảnh cùng tinh diệu cảnh t r ê n lệnh tuyệt không m ẹ n vẹn tinh lực t r ê n lệnh tinh vân cảnh tinh võ giả từ cường độ thân thể lực lượng phản ứng thần kinh tốc độ các loại phương diện bên trên đều nghiền ép tinh diệu cảnh lại thêm hứa hướng văn lại nắm giữ đẳng cấp cao tinh võ kỹ năng thực lực không chỉ có phản siêu thậm chí đối với vương lam sinh ra nghiền ép xu thế nói cách khác bây giờ hứa hướng văn muốn bày ở tinh võ trên lôi đài hắn có thể dễ như trở bàn tay một đường nghiền ép đến trận chung kết coi như đối đầu lúc trước đem vương lam áp chế rất triệt để thường đây chính là cảnh giới bên trên dã man n g h n ép lấy vương lam bây giờ tinh lực nếu như không lấy dùng trí phương thức đối đầu bất kỳ một cái nào tinh vân cảnh đều không có phần thắng đấy một quyền này cũng làm cho vương lam thu hồi lòng khinh thị mới hứa hướng văn lưu thủ rồi nếu như không nương tay vương lam khả năng không kịp tránh thoát cho nên hứa hướng văn một câu nói kia không phải bành trướng hỏi vương lam mà là thật sự lo lắng vương lam có thể hay không chịu nổi m u ố nhưng c cung phi vũ cũng phù hợp cung phi vũ là thổ hệ tinh võ giả trên lôi đại không cách nào thi triển thổ hệ tinh võ kỹ năng m u bắt đầu một bên tạ tư tư lặng lẽ giơ tay lên cơ ngươi làm cái gì cung phi vũ tò mò nhìn tạ tư tư mở ra camera hai người bọn họ dùng tinh võ kỹ năng thực chiến sao có thể không nói cho lời nói trong lòng đâu vỗ xuống đến cho lời nói trong lòng nhìn xem hứa hướng văn lại một lần nữa hóa thành lưu qua n hướng hứa hướng văn kích xạ mà đi tốc độ nhanh chóng cho vương l a m một loại tiếng lòng kéo căng cảm giác lại một lần nữa thi triển tinh vân vũ mạo hiểm tránh đi hứa hướng văn nằm đấm nhưng tàn ảnh còn chưa kịp biến mất thời điểm hứa hướng văn lại một quyển theo sát mà đến cũng may vương l a m tinh vân kiếm vũ cũng đã đạt đến tinh thâm tình trạng thi triển ra tàn ảnh đạt đến lấy giả loạn chân tình trạng bởi vì hứa hướng văn nhiều lần công kích được vẹn vẹn tàn ảnh nay mới khiến vương lam đã có né tránh không gian nhưng bây giờ vương lam chính là tại bị hứa hướng văn đuổi theo đánh a đường nói hoàn thụ phán kích ch hứa hướng văn h ú lên cái gì trong nháy mắt phân ra hai cái phân thân vấn đề là hai cái này vẫn là thực thể phân thân hai cái phân thân cũng đều có thể thi triển thuần dương phát tướng ba mẹ nó cái này không biết xấu hổ à. vương lam sắc mặt đều dọa trận nhìn hét lớn một tiếng thực chiến còn quản mặt làm cái gì ngươi đừng chạy ta hôm nay không đệ ngươi một trận tâm lý khó chịu chương một trăm năm mươi sáu động thái thị giác kỳ thật hứa hướng văn đã rất lưu thủ đấy phải biết hắn tại trung cấp sân thí luyện thời điểm một quyền công kích đi ra uy lực tương đương với một viên lựu đạn uy lực nổ tung mà khi đó hứa hướng văn mới tinh diệu cảnh c nếu như đối với vương lam dùng chiêu này vương lam cho dù có tự lành cũng ở đây bị nện thành bánh quay trẹo hứa hướng văn chỉ là dùng tốc độ khi dễ vương lam vung xuống đi bàn tay uy lực cũng không lớn nhưng coi như dùng tốc độ khi dễ vương lam vương lam cũng chỉ có thể ngoan ngoãn được khi dễ thực sự quá là nhanh bình thường tinh vân cảnh tốc độ vương lam còn có thể theo kịp nhưng hứa hướng văn tinh võ kỹ năng trực tiếp đem lực lượng tốc độ phản ứng đều tăng lên mấy lần cái tốc độ này coi như vương lam là tinh vân cảnh tinh võ giả cũng chỉ có thể dùng hạn chế loại tinh võ kỹ năng hạn chế hứa hướng văn di động với tốc độ cao vương lam tinh vân kiếm vũ né tránh đều tràn ngập nguy hiểm phản kích căn bản vốn không dùng nghĩ mà hỏa diễm đao coi như lực cắt mạnh hơn đều vô dụng chặt không đến người hỏa diễm đao cùng không có không khác nhau khó trách nói sao thiên hạ võ công không gì không phá vì nhanh không phá tại đây cái tốc độ coi như tinh vân cảnh hậu kỳ cao thủ bị hắn ních tới gần cũng là bị đ phần tạ tư tư vỗ một đoạn video thông qua chim cánh cụt hào gửi đi cho rang tâm n ữ mà giờ k h ắ c này giang tâm ngữ đang tại tầng hầm phòng luyện công bên trong hung hàng trà đạp giang tâm trần giang tâm trần nhu thuận nghe lời tính cách cũng có chút mềm đối với cái này giang tâm ngữ không chỉ một lần biểu thị không tán đồng từ nhỏ đi theo lão tỷ phía sau cái mông đấy lão tỷ xinh đẹp như hoa đã học được tân m oan thủ lạt làm sao một chút cũng không có học được đâu thiên phú không tốt coi như xong người còn không h u n g nhưng ai bảo là thủy thuộc tính tinh võ giả đâu không có cách thủy thuộc tính liền cái tính khí kia nghỉ ngơi một chút đi giang tâm n ữ trên cao nhìn xuống nhìn xem nằm ở luyện công trên đài đổ mồ hôi lâm ly giang tâm trần có chút đau lòng nói ra、tỉ. không có việc gì ta có thể kiên trì vấn đề của ngươi không ở chỗ có thể hay không kiên trì mà là do dự xuất thủ không đủ quả quyết không thể một k í c h chế địch ngươi ra chiêu thức liền không có ý nghĩa len keng giang tâm ngữ tiện tay cầm điện thoại di động lên là tạ tư tư phát tới video tin tức tiện tay vấn mở trong n g a y mắt giang tâm ngữ thân thể liền cứng ngắc một cái trước mắt trong tấm hình hai người tại trong suốt điện t ử che đậy bên trong nhanh chóng giao thủ ngay cả điện t ử che đậy đều mở ra đó là bên trên tình võ kỹ năng a ngươi đang ở đây nhà tiếp tục tu luyện ta đi ra ngoài một chút a không ta giám sát không cho phép lười biếng ta về nhà sẽ kiểm tra nhà giang tâm ngữ cuốn quýt xông về biệt thự nhanh chóng cọ rửa dưới thay đổi sạch sẽ y phục tác chiến cấp tốc phóng tới nhà để xe nói đến đối với vương lam nhà chính là cái kia điện t ử che đậy giang tâm ngữ hâm mộ không chỉ một ngày tinh v õ kỹ năng không phải tùy tiện có thể thả đấy không có đặc biệt thiết bị hoặc là không có tinh v õ giả bố trí xuống phòng hộ kết giới tạo thành hết thể hậu quả chính mình gánh chịu muốn tạo thành công cộng công trình hư hao hoặc nhân viên tổn thương vậy thì chờ lấy đi nguy hại công cộng an toàn nguy hại xã hội an toàn hai đầu tội danh chờ ngươi dùng thông tục điểm thuyết pháp đại biểu nhân loại tiêu diệt ngươi cho nên điện từ bình t h ư ớ n g trở thành tinh võ giả nhóm vô cùng cần thiết đồ vật đã có cái đồ chơi này có thể ở nhà yên tâm to gan tu luyện tinh võ kỹ năng thậm chí thí nghiệm tinh võ kỹ năng nhưng thứ này không phải có tiền liền có thể làm kỹ thuật trước mắt vẫn tại quốc gia bảo hộ điều lệ bên trong không cùng mở ra dân dụng vương lam trong nhà có cái này giang tâm ngữ một mực không phải rất chịu phục bất q u á đó là trước kia hai cái hứa hướng văn toàn bộ vận dụng thuần dương pháp tướng trong nháy mắt đó trực tiếp đem vương lam dồn đến tuyển cảnh a khá lắm bốn cái bàn tay vừa đi vừa về hô nếu không phải vương lam thân pháp rất nhanh mấy lần dùng cánh tay đón đỡ rồi m ặ t sớm đã bị đánh thành đầu heo mà hứa hướng văn lại là càng ngày càng hăng hái mặc dù miệng bên trong nói cẩn thận à coi chừng à cái kia hưng phấn ánh mắt đã sớm thật sâu bán rẻ hứa hướng văn con hàng này đ ấ y lòng đ ừ n g đ ể cập sảng khoái hơn rồi chật vật né qua hai đại bàn tay vương lam liên tục lăn lộn trốn được lôi đài trong góc đây chính là cùng tinh vân cảnh chân chính trên người a trên thực lực bị hoàn toàn nghiền ép ta hứa hướng văn cho vương lam vài giây đồng hồ điều chỉnh thời gian về sau lại vỡ ra un tù nụ cười lam tử cả ca ta tới rồi đều tự xưng cả ca rồi mẹ nó cái này không có việc gì liền tung bay ma bệnh không thể quân a nhưng hứa hướng văn tốc độ nhanh như t h i ề m điện cơ hồ tiếng nói rơi xuống đất một cái tắt liền từ đỉnh đầu vỗ xuống tới cho hắn đến một tiễn vạn nhất bắn chết làm sao đất đèn hoa hỏa chi ở giữa vương lam trong nháy mắt nghĩ tới một vấn đề chính mình sở dĩ bị vòng đánh là thật bởi vì tốc độ theo không kịp a cũng không hoàn toàn là nếu như là dạng này chính mình căn bản là không có cách đón đỡ công kích của đối phương là con mắt theo không kịp con mắt theo không kịp dẫn đến thân thể phản ứng liền chậm đây mới thật sự là dễ c á c chỗ mà tương lai, vương lam không thiếu được muốn cùng tốc độ nhanh thân pháp nhanh đối thủ giao thủ hứa hướng văn sẽ đối với chính mình lưu thủ địch nhân sẽ a mình không phải là vừa mới nắm giữ một cái năng lực a tân n g u y ệ t tiến thị bổ sung kỹ năng mắt ưng ơ kỹ năng này là lợi dụng tân n g u y ệ t tiến thị tinh lực kinh mạch vận động đặc tính diễn sinh ra tới tinh lực cao cấp vật dụng thông qua tinh lực cải biến võng mạc hiện lên giống có thể đơn độc sử dụng trong chốc lát một đạo tinh lực phun trào tân một màu vàng ánh sáng bao trùm lên vương lam mắt phải mắt phải con ngươi trong nháy mắt phát sinh biến hóa từ trước đó tròn trịa con ngươi hóa thành bánh răng mà trên đỉnh đầu hô xuống một cái tát rốt cuộc bị thả chậm với lại thả chậm tốc độ lại còn có thể điều tiết c h ỉ ít đem hứa hướng văn động tác thả chậm đến bình thường tốc độ sẽ không chút sức lực vương lam thân thể một bên nhưng cái này nguyên bản rất nhẹ nhàng động tác lại phảng phất là thân ở nước bùn bên trong thân thể động tác cũng ở đây động thái thị giác bên trong chậm như ốc s e n bất quá cũng may vương lam nhanh chóng rất nhỏ điều chỉnh cơ hồ sát hứa hướng văn đầu ngón tay tránh khỏi hắn vung tới một tắt này vương lam vội vàng thi triển tinh vân vũ hóa thành lưu quang lực ảnh vượt qua hứa hướng văn thân thể đi tới phía sau hắn mà một tắt này về sau hứa hướng văn đột nhiên dừng lại động tác thế nào chính thấy say sưa ngon lành tạ tư t vương lam ngươi vừa rồi né tránh đấy để cho ta cảm thấy rất kỳ quái ngươi vừa rồi làm cái gì không có gì chỉ là ta có thể bắt được tốc độ của ngươi rồi thôi đi khoác lác ai không biết ta hứa hướng văn tại chỗ cười bắt tốc độ của ta không sợ nói cho ngươi biết tốc độ của ta mở ra thời điểm ngay cả chính ta bắt không đến tại một lần hai cái hứa hướng văn n h à o về phía vương lam mở ra động thái thị giác về sau không chỉ có động tác của đối phương sẽ trở nên trong chạp động tác của mình cũng sẽ trở nên trong chạp vương lam cần điều chỉnh thích ứng ngay từ đầu vương lam xác thực rất mạo hiểm tránh né hứa hướng văn công kích nhưng ở quen thuộc vài phút về sau vương lam bắt đầu tìm được cảm giác mà một bên xem cuộc chiến cung phi vũ cùng tạ tư tư lại đều đã lộ ra trận mắt hốc mồm biểu lộ trước đó vương lam bị hứa hướng văn đ ư ở i theo đánh chính là một màn thế nhưng là rõ mồm một t r ư ớ c mắt đã vương lam chật vật cho hai người mang đến rất nhiều khoái hoạt coi như như thế mười mấy phút thời gian hai người thấy được vương lam l ộ t xác từ lúc mới bắt đầu chạy chối chết đến mười mấy phút u n g dung không đội sự biến hóa này mặc dù nhìn không r õ nhưng lại rõ ràng hiện ra ở trước mắt nhất là cung phi vũ hắn càng là rung động đến tột đình ngay tại hai ngày trước hai người tìm một chỗ đất chống đối chi kéo dài khoảng cách hứa hướng văn không phải là đối thủ của c u n g phi vũ nhưng là một khi bị hứa hướng văn tới gần cái tia đ á n g sợ tốc độ đánh chính là c u n g phi vũ không có sức hoàn thủ c u n g phi vũ cận chiến thực lực cũng không y ế u đấy trước đó cũng có thể trong tay vương lam miễn c ư ơ n g trèo chống ba phút về sau đột phá tinh vân cảnh về sau càng là tăng lên trên diện rộng nhưng coi như như thế bị hứa hướng văn tới gần hắn cũng là bị miệu sát phần nhưng bây giờ vương lam vậy mà có thể tại thời gian ngắn như vậy đội bị động làm chủ động nho nhỏ này cải biến ẩn chứa sát thực kinh khủng tiến bộ mười lăm phút một người có thể tiến bộ tới trình độ nào trước kia công phi vũ sẽ cảm thấy mười lăm phút không đủ để khiến người tiến bộ hiện tại mẹ nó trước mắt cái đồ chơi này là ở đâu ra yêu nghiệt v i anh đột nhiên một cái hứa hướng văn t ừ không trung bay ngược mà đi tại hư không ba trăm sáu mươi độ xoay chuyển về sau hung hăng rơi trên mặt đất văng một trận v ặ n vẹo về sau hứa hướng văn vân thân vậy mà biến mất không thấy một m à n này càng làm cho hai người há to miệng không có khả năng ngươi một cái khác hứa hướng văn mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem vương lam vương lam trên mặt cũng là một n ộ n g hắn cũng không phải bởi vì đánh ngã hứa hướng văn thân mà mỡ bức mà là hệ thống cũng không có phán định đánh bại cũng không có thu được bàn thưởng nhìn như vậy đến chỉ có ngay cả bản thể cũng cùng một chỗ đánh ngã mới tính đi nghĩ tới đây vương lam thân hình lõe lên trong nháy mắt vọt tới hứa hướng văn trước mặt khoan đã đợi c á i bóng vương lam một quyền đánh xuống hứa hướng văn dễ như t r ở bàn tay mau n g vương lam chỉ là gia tăng động thái thị giác nhưng cũng không phải là thật sự tốc độ tăng tốc cho nên lấy hứa hướng văn tốc độ mau n g vương lam một quyền cũng không có gì khó khăn nhưng hắn không phải vương lam có thể không nhìn thời gian khoảng cách vận dụng tình võ kỹ năng cho nên còn muốn p â n ra phân thân nà mơ đâu vương lam bắt đầu đè ép hứa hướng văn đánh nhưng ở trong sân tốc độ của hai người vẫn như cũ nhanh đáp ứng không xuể ở đây bên ngoài tạ tư tư bắt đầu nhìn ra chút cách thức rồi tạ tư tư bản thân liền là năng lực chiến đấu dữ dội bề ngoài đấy nhất là vận dụng tinh lực kết hợp động tác về sau tốc độ nhanh lực công kích mạnh mẽ nhưng tạ tư tư năng lực này mạnh hơn cũng tuyệt đối so với không lên hứa hướng văn mở ra thuần dương pháp tướng trạng thái tạ tư tư thấy rõ rồi vương lam không phải tốc độ thay đổi nhanh cũng không phải thực lực trở nên mạnh mẽ mà là có thể làm được dự đoán trước hứa hướng văn động tác đều tại vương lam trong lòng bàn tay đồng thời có thể căn cứ hứa hướng văn động tác trong nháy mắt phản chế đồng phát động công kích mặc dù động tác không có đ ổ i nhanh nhưng hiệu suất trực tiếp tăng lên gấp đôi đ ạ p đ ạ p đặc tiếng bước chân rồn dập chuyển đến giang tâm ngữ vội vã chạy đến vừa vặn thấy được đặc sắc nhất một màn vương lam một cái vòng quay tô m á t đá cơ hồ cùng định vị hướng dẫn bình thường đánh trúng hứa hướng văn thắt lưng mang theo hứa hướng văn đánh thẳng tới tốc độ tại đây một cước hạ hứa hướng văn bay ngược m à đi vê anh một đạo khí lãng buốc lên nổ tung hứa hướng văn mặt trong nháy mắt trở nên vặn vẹo biến hình thẳng t vượt cấp đánh bại đối thủ ban thưởng điểm kinh nghiệm một n g h n điểm kỹ năng m ộ ư ơ i hả đều vượt cấp rồi sao cũng thế hứa hướng văn đã không phải là trước đó chỉ có thể cống hiến một điểm kỹ năng tinh diệu cảnh rồi tinh vân cảnh hứa hướng văn đối với vương lam có thể hình thành nghiền ép xu thế ta dựa vào lam tử ngươi xảy ra chuyện gì vậy ngươi mẹ n ó tiến hóa rồi chịu cường lực như vậy một cước hứa hướng văn vậy mà cùng không có việc gì trực tiếp đứng người lên ngươi không có việc gì vương lam kinh ngạc hỏi thuần dương pháp tướng dưới lực lượng của ta phòng ngự các loại đều tăng lên gấp bội ngươi một cước này lực đạo miễn cưỡng vẫn được ngươi vẫn làm a u nói ngươi làm như thế nào ta mẹ nó cảm giác tại cùng không khí đánh lâu như vậy a chương một trăm năm mươi bảy t h ầ n thăng đây là ta mới học tình v õ kỹ năng cách dùng ngươi xem con mắt của ta vương la mở m to mắt trong đôi mắt phụ bên trên tầng một màu vàng ánh sáng tầng này màu vàng kim vô cùng nhạt nhưng nhìn kỹ nhất định có thể nhìn ra đồng thuật loại tình v õ kỹ năng không phải nhưng bổ sung động thái thị giác cùng miễn thị năng lực lợi hại hứa hướng văn trầm thấp nói ra lại đến còn tới lần này ta để ngươi phân hai cái phân thân a lời nói trong lòng cũng tới lúc này vương lam mới nhìn đến giang tâm nữ đến các ngươi thực chiến đối luyện cũng không gọi ta giang tâm nữ mỉm cười nói ra ánh mắt lại lơ đãng đảo qua tạ tư tư lấy giang tâm nữ đầu góc trong nháy mắt liền đánh giá ra tạ tư tư hôm nay trang phục tuyệt đối không là tới đối luyện đấy nhưng biết nhưng không có điểm phá mà là lập tức nhìn về phía vương lam các ngươi tiếp tục ca lại một lần vương lam chật vật chiến thắng phân ra hai cái phân thân hứa hướng văn tức giận hứa hướng văn trực tiếp q g o ngũ không đùa đều tinh vân cảnh còn không đánh lại vương lam nhưng vương lam biết h ư ớ n g văn sở dĩ thất bại là bởi vì đối với tổn thương chuyển vận bên trên làm lưu thủ nếu như hứa hướng văn phối hợp tốc độ cùng lực công kích vương lam không có khả năng thủ thắng nhưng động thái thị giác là tân nguyện tiễn thị bổ sung đấy vận dụng động thái thị giác vương lam năng lực công kích cũng chỉ còn lại có cơ sở kỹ năng duy nhất tính được là chuyển vận tổn thương cũng liền thốn kinh quyền lần này đối luyện cũng triệt để để vương lam nhận rõ mình và tinh vân cảnh chân chính t r ê n lệnh hứa hướng văn mới đột phá tinh vân cảnh bao lâu thực lực của hắn tuyệt đối là tinh vân cảnh bên trong yếu kém rồi mà yếu kém tinh vân cảnh đều có thể đối với vương lam sinh ra nghiền ép xu thế vương lam trước t i ê đối với mấy cái nguyện hậu cấp tỉnh hội võ quá l ạ quan rồi thật sự tại sân thi đấu bên trên không ai sẽ đối với vương lam l i ề u thủ đấy không thể đồng thời sử dụng hai loại tinh võ kỹ năng đối với vương lam hạn chế là trí mạng giữa trận sau khi nghỉ ngơi hứa hướng văn cùng giang tâm ngữ lại đối luyện một lần tại điện từ bình t r ư ớ n g bên trong giang tâm ngữ triệt để thả bản thân mà giờ khác này vương lam cũng bản thân rõ ràng chính mình cùng giang tâm ngữ ở giữa tranh lệch như cũng là một đầu nhìn không thấy hồng câu dù sao hứa hướng văn cơ hồ là bị giang tâm ngữ đè xuống đất của loạn hứa hướng văn bạo liệt quyền không phá nổi giang tâm ngữ băng giáp giang tâm ngữ chính là đứng đấy bất động cũng có thể đem hứa hướng văn mệnh đến chết mà giang tâm ngữ băng hàn giảm tốc độ băng biết gào ghét trực tiếp đánh chính là hứa hướng văn một điểm tính tình đều không có hôm nay một ngày này đối với vương lam mà nói có thể là phong phú một ngày đối với hứa hướng văn mà nói là bị đánh một ngày đối với giang tâm ngữ mà nói là phát tiết một ngày nhưng đối với tạ tư tư mà nói là buồn bực một ngày tạ tư tư lúc đầu nghĩ đến cùng vương lam một mình trung đụng dù là không hề làm gì an vị tại ban công uống chút trà phơi nắng mặt trời đều tốt lại tại bên cạnh nhìn một ngày ba người bọn họ đối luyện lập tức sẽ khai giảng vương lam tinh lực của ngươi khoảng cách tinh vân cảnh vẫn còn rất xa trải qua năm lần này hành động ma tộc tại tô thị gián điệp mạng lưới hẳn là nhận lấy rất nặng đà kích thậm chí ngay cả ma hóa dược thể sản xuất xưởng đều bị thiên kiếm cục đào lên trong thời gian ngắn nên không dám nhảy nhót rồi không đến tinh vân cảnh cấp tỉnh hội võ hy vọng không lớn nếu như tấn cấp vô vọng n g ư ơ i đến lúc đó tận lực biểu hiện ra tiềm năng của n g ư ơ i đi chỉ cần tiềm lực lớn vẫn là có hy vọng đấy nhìn như vậy không tốt ta vương lam làm quái t ê u lên vạn nhất ta lấy cái quán quân đâu vậy ngươi cố gắng cố lên nha t ư tư lên xe ban đêm chúng ta đi dạo phố a ngươi cũng đánh một ngày không mẹ ta t ư tư n g ư ơ i thân là nữ nhân hẳn là hiểu rõ a đối với phụ nữ mà nói chỉ cần đi dạo phố lại mệt mọi đều có thể đẩy máu phục sinh đấy ta ta rất ít dạo phố cho nên không biết vương lam ta đi đây a đi tốt trên đường cẩn thận các loại ba chiếc xe đều rời đi về sau vương lam có chút thất lạc đi vào trên ghế ngồi hôm nay hứa hướng văn chỉ cấp vương lam lưu lại năm mươi điểm kỹ năng ai đánh dòng g ã một ngày không dễ dàng nếu không thật sự đi mua hồng châu hiện tại chỉ cần một trăm năm mươi k h ỏ a là đủ rồi điều điều chung điện thoại di động đột nhiên văng lên xem xét điện báo biểu hiện lại là l y ca uy người đang ở đây nhà a tại ta đang tại đến nhà người trên đường ách chuyện gì có phải hay không có nhiệm vụ uy uy đối phương nói xong cũng trực tiếp cúp điện thoại cái gì tính tình khó trách không bằng hữu về đến phòng tắm rửa một cái vừa mới thay xong quần áo đem đầu tóc thổi khô tiểu ái liền nhắc nhở vương lam ly ca tới mở thang máy ly ca trong tay bưng lấy một bộ quần áo đi đến cầm quần áo đưa tới vương lam trước mặt thay đổi trở về cụ áo đỏ ta lại tấn t h ă n g rồi vương lam vô ý thức hỏi ừ m tại sao là ngươi tới t i ế p ta lúc này vương lam mới chú ý tới ly ca mặc trên người cũng là đồng phục màu đỏ ngươi cũng tấn tham rồi kéo phúc của ngươi ta không chỉ có xử lý triệt tiêu rồi với lại thành công tấn thăng lần này tấn thăng không chỉ là hai chúng ta còn có ai hư thực vân hắn không phải tại hải nam a coi như ở chân trời cũng phải gấp trở về a ngươi chờ một lát ta đi thay quần áo a vương l a m ôm quần áo hào hứng chạy vào gian phòng một cước đóng cửa phòng lại ly ca từ vào cửa bắt đầu toàn bộ hành trình đều là sụ mặt cũng chỉ có nhìn thấy vương l a m cao hứng cùng con thỏ nhỏ đóng cửa lại về sau đột nhiên trên mặt lộ ra ngay cả chính nàng cũng không dám tin tưởng mỉm cười đối với người lanh gốc cũng không, không phải là hắn ngụy trang hắn không thể tiếp nhận nam nhân tới gần cũng không thể tiếp nhận nữ nhân tới gần cho nên chỉ có thể dùng người sống chớ gần đây bài xích hết t h ể ý đồ đến gần người nhưng ở vương lam cái này đã biết nàng thân phận chân thật mặt người trước hắn có thể ngắn ngủi rỡ xuống ngụy trang lần này tới tiếp vương lam vốn cũng không phải là của nàng nhiệm vụ nhưng một k h ắ c này nàng q ị thần xui khiến muốn gặp gặp vương lam cùng một chỗ chia sẻ thuộc về bọn hắn vui sướng hắn tới vẫn như c ũ mang theo mặt nạ đi tới chỉ có vương lam đóng cửa nháy mắt lòng của nàng mới cảm giác được vô cùng nhẹ nhõm lộ ra sán l ạ n nụ cười ngọt nào vương lam hiện tại rất muốn trên giường nhảy cái địch lại lên tiếng hát vang một khúc Đây là tại u cái gì gì. liền đến thao ă n g c á trường bày xuống lôi đài khiêu chiến tinh võ giáo khu toàn bộ khi dễ khi dễ cao nhất lớp một mươi một cũng được chỉ cần có điểm kỹ năng nhập vào số sách cái gì đều tốt nói nhưng kinh hỷ thứ này nói đến là đến nhanh chóng thay xong quần áo đối với tấm gương phong tào gỡ một thanh tóc vương lam ngươi sao có thể đẹp trai như vậy đâu phốc phốc ngoài cửa ly ca vừa mới uống vào một ngụm thùng trà trong nháy mắt bị phun tới cửa phòng mở ra ly ca chính che miệng cố gắng n h ị n xuống hò khan dáng vẻ thế nào n g ư ơ i đang ở đây nhà vẫn luôn như thế tự lên a không có a vương lam lắc đầu ta chỉ là đối khách quan sự thật tiến hành chuyên nghiệp lại tinh chuẩn trần thuật mà thôi đi thôi vẫn là tổ chức tiệc ăn mừng a không có chỉ là cho chúng ta ba người tiến hành thụ hàm tại cục trưởng văn phòng ngồi lên ly ca xe xe nhanh chóng lại bình ổn tại đèn đuốc giao thoa cầu vượt bên trên phi nhanh tọa giá hẳn là ly ca tư nhân tọa giá đ ồ vật bên trong giản lược nhưng rất cao cấp với lại tốc độ xe nhanh trong xe không có cảm giác được một điểm dung chuyển quá an t ĩ n h rồi vương lam có chút không quen thuận miệng xấu hổ nói chuyện lên xe này không sai vẫn được vì cái gì không thả âm nhạc lái xe không thả âm nhạc là không có linh hồn đấy ta không thích ở phía sau có người tình huống dưới mở âm nhạc tiếng âm nhạc âm sẽ che giấu sau l ư n g động tĩnh nếu như phát sinh biên cố ta không cách nào trước tiên làm ra phản ứng ly ca ngư dạng này rất khó có bằng hữu đấy vương lam thở g i i k héo đồ khớp chó á c h tại sao lại mở ta đột nhiên phát hiện ta hẳn là có thể có một cái bằng hữu vương lam dựa vào lưng ghế dựa đột nhiên cười xe chậm rãi dừng lại vương lam đẩy cửa xe ra đối với ánh đèn gọi ra một ngụm bạc h khí lập tức nắm thật chặt trên cổ áo c ú c áo cầm quần áo bên trên nếp ốm b ú t bình mặc dù đã qua năm nhưng nhiệt độ không khí còn tại âm hai độ đây coi là tốt phương nam thành thị nhiều nhất âm vài lần nghe nói phương bắc thành thị hôm nay nhiệt độ không khí lạnh nhất đều rất phá âm năm mươi độ rồi mới vừa tới đến chủ thể cao ốc đại sảnh liền thấy một bóng người khoanh tay cánh tay trong hành lang run dày dung dày tần suất hãy cùng thông điện nha hư đại ca ngươi đây là cái gì tình huống vương lam nhanh nhanh cho ta truyền một đạo tinh lực chết con ta chờ một chút ngươi quân trang bên trong sẽ không phải liền xuyên một kiện sau lưng a hư đại ca âm hai độ khí hậu ngài còn dám mặc như vậy huynh đệ không phục tường liền phục ngươi dẹp đi đi ta tại ba giờ trước còn tại hải nam ăn đồ đ ư ớ n g vương xử một chiếc điện thoại để cho ta lập tức gấp trở về vừa xuống phi cơ liền bị tiểu yêu nhận lấy rồi cái kia vương bắt đạn vậy mà liền như thế bưng ta xuống ngay cả bộ y phục cũng không lưu lại cho ta nhìn xem hư thực vân thực sự đáng thương vương lam độ một đạo tinh lực đi qua chỉ tiếc vừa mới độ đi vào liền bị hư thực vân tinh lực bản năng bài xích tinh lực không cách nào chuyển cũng liền không làm được cấm b ả o bảo hư đại ca thật có lỗi có lòng không đủ lực nào biết được con hàng này cũng là n g â n nhân trực tiếp giang hai cánh tay một tay lấy vương lam ôm vào trong ngực vương lam bản thân là hỏa thuộc tính tinh lực lưu chuyển chính là cái hình người tối chừng nóng hư đại ca ngươi làm gì mau gôn g ra ngươi còn như vậy ta gọi rồi n g ư ơ i kêu đi ngươi coi như gọi rách cổ họng đều không nhân lý của ngươi hư thực vân cười ha ha hộ vương lam phát ra một tiếng lệnh vương lam kem chút vận dụng t i n h vo kỹ năng riêng gì hành lang nơi hẻo lánh l y ca đi theo vương tiền phong trước sau đi tới vương lam rõ ràng cảm giác hư thực vân toàn thân cứng đ ờ n g ầ n đầu nhìn thấy vương tiền phong cùng l y ca cái kia quái dị lại ghét bỏ ánh mắt muốn tự tử đều đã có không phải vương s ử ta chính là cùng vương lam đùa dẫn đâu không phải là các ngươi nghĩ như vậy h ồ n h á o cái gì sau khi từ biệt một lát tại trương cục trường trước mặt làm trò cười cho thiên hạ vâng cốc cốc cốc. tiếng bước chân chuyển đến một cái thân mặc đồng phục màu đỏ nữ vệ nhanh chân đâm đầu đi tới đối với vương tiền phong nghiêm hành lễ vương sử ta p h ụ c mệnh lĩnh ba vị tiến đến cục trưởng văn phòng được hư thực vân ly ca vương lam xin mời đi theo ta chương một trăm năm mươi tám diệm nhật văn t r ư ơ n g lục chiêu xử lý trong văn phòng không chỉ có có lục chiêu một người còn có kim thị tổng bộ giang tỉnh cục trưởng trương thiếu vũ vương lam ba người tiến vào cục trưởng văn phòng lập tức xếp thành một l o ạ n quy củ đứng thẳng người tô thị thiên kiếm cục phòng tình báo hành động đội đội trưởng hư thực vân hướng thủ trưởng đưa tin Tô thị t h i ê nghe kiếm cục, hành n đ ộ ca, ư trưởng đưa Vương hướng trưởng đưa ớ n tin. thiên phòng tình tin. n g g thủ Tô thị thủ Ha ha ha. h Lam, kiếm cục, báo. được vương lam đưa tin một trận tiếng cười khẽ vang lên lục chiêu đối diện một người trung niên một mặt trêu tức ý cười nhìn qua tại đây cái nụ cười vương lam trong nháy mắt thì có một loại bị lao hồ ly mơ ớt rủ cho cảm giác trương thiếu vũ danh tự vương lam cũng không chỉ một lần nghe qua kim thị thiên kiếm cục cục trưởng đồng thời cũng là toàn bộ giang tỉnh thiên kiếm cục tổng bộ cục trưởng năm nay không đến năm mươi tuổi quân hàm trung tướng t i nếu h hải cảnh đỉnh phong thực lực, cũng là ngọc quốc chăm vị phong hào tinh võ cao thủ thứ nhất, phong hào liệt cáo. Cái này cáo không phải hồ liệt cái lực, cũng ngọc quốc cao cáo, mà là kiểu vị yêu hồ cáo cáo, cáo. này n là ly là mà kiểu yêu vị võ vị hồ như lúc này vương làm đi trên internet điều tra liên quan tới trương thiếu vũ truyền thuyết có rất nhiều thiếu niên thành danh trước hai mươi tuổi liền van danh thiên hạ ba mươi tuổi sau hướng tới ổ n trọng cũng đột phá tinh hải cảnh Đến bây giờ, đã qua vài chục năm rồi. Người đều tới đông đủ à? Trương thiếu vũ mặt mũi đầy mỉm cười đứng thiếu năm Người Trương chẳng người lên bây giờ, vài rồi. tới mũi cười qua vũ à? chục mặt mỉm chậm rãi đi vào hư thực vân trước mặt hư thực vân ta biết ngươi đã từng là ta đông nam quân khu tinh võ quân bờ binh hai mươi sáu tuổi thời điểm cũng đã là quân hàm thượng ý rồi sau tham gia hải ngoại nhiệm vụ dương nước ta uy lập hai lần cá nhân nhị đ n g công mười hai lần cá nhân tam đ n g công tổ quốc truyền đạt đưa cho ngươi nhiệm vụ ngươi toàn bộ hoàn thành bảo vệ quốc gia tôn nghiêm vinh dự nam cánh nước đã từng còn định dùng hoàng thất công chúa lôi kéo ngươi ngươi sẽ không suy tính một chút báo cáo thủ trưởng sinh là ngọc quốc người chết là ngọc quốc hồn chân thành tri tâm trời xanh chứng giám、Tốt. trương thiếu vũ đem quân hàm đeo đến hư thực vân trên bờ vai nếu như lưu tại quân đội ngươi đã sớm là sĩ quan cấp giáo r ồ i báo cáo thủ trưởng ta chỉ muốn chiến đấu tại tuyến đầu coi ta biết được ma tộc đã r ụ c dịch thiên kiếm cục đã cùng ma tộc giao phong thời khắc ta liền biết quân đội đã không thích hợp nữa ta cho nên ta gia nhập thiên kiếm cục ha ha ha lời này ta thích nghe chúng ta thiên kiếm cục mới là chiến đấu tại nhân loại chiến trường tuyến đầu tiên cái gì đặc chiến tinh võ lữ đội hành động đặc biệt đều tại ta nhóm đằng sau hít bụi rất tốt ta chờ mong biểu hiện của ngươi hai người trịnh trọng hành lễ trương thiếu vũ lần nữa lấy ra một viên quân hàm đi vào ly cá trước mặt trương thiếu vũ con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm ly ca con mắt ly ca tên của ngươi ta trước kia chưa từng nghe qua nói cho ta biết ngươi chừng nào thì gia nhập thiên kiếm cục hay sao báo cáo một bảy năm ngày tám tháng ba một m bảy năm mới không đến thời gian hai năm ngươi liền lên tới đại úy rồi nói cho ta biết ngươi làm như thế nào báo cáo cục tòa ta tại một ư ơ i chín tháng ở bên trong hoàn thành cấp h nhiệm vụ m ộ ư ơ i bảy cái bay cấp nhiệm vụ năm mươi bốn cấp c nhân vật một trăm hai mươi bảy cái chưa hoàn thành nhiệm vụ ghi chép một vì sao lại có một cái một đã ngươi chưa hoàn thành nhiệm vụ ít như vậy vì cái gì không phải là không có báo cáo là ta khinh địch cục tòa chuyện là như thế này lúc ấy ly ca phục mệnh giám thị chúng ta phát hiện gián điệp tiểu tổ đang giám thị nửa cái nguyên hậu ma tộc gián điệp bị mật báo nhanh chóng rút lui phụ trách giám thị ly ca lập tức g áp d ụ n bắt nhưng lại không muốn chúng ma tộc bấy dập ma tộc tự bạo bỏ mình ly ca cũng trọng thương tiểu đội của hắn trừ hắn ra toàn bộ bỏ mình kỳ thật một lần kia không tính chưa hoàn thành nhiệm vụ c h ỉ ít cái kia bị giám thị ma tộc cũng không có đào tầu với lại về sau chúng ta cũng thành công đem toàn bộ ma tộc gián điệp tiểu tổ một mẹ hốt gọt rồi lục chiêu vội vàng hướng lấy trương thiếu vũ giải thích nói không đến thời gian hai năm ngươi liền hoàn thành nhiều như vậy nhiệm vụ ngươi đem tô cục nhiệm vụ đều làm a thiên kiếm cục toàn bộ đều là sắt thép dũng sĩ nhưng này chỉ là ý chí chiến đấu mà không phải thân thể coi như ngươi là kim thuộc tính tinh võ giả ngươi cũng không phải chân chính thân i nhân phải chú ý thân thể cũng đừng tuổi còn trẻ liền m ệ n h mọi ra một thân bệnh quốc gia cần người trẻ tuổi không chỉ là muốn các ngươi hiện tại còn có tương lai nói xong trương thiếu vũ đem đại úy quân hàm tự tay beo tại ly cà trên bờ vai hai người lần nữa túi chào trương thiếu vũ chậm rãi đi vào vương lam trước mặt ngẩu đầu hai con ngươi nhìn thẳng vương làm con mắt Thủ trường, lúc đầu hôm nay thụ hàm có thể từ các ngươi lục cục trưởng hoàn thành kim thị tổng bộ chuyện bên kia vẫn là thật nhiều đấy nhưng ta buổi sáng mở s o n g sẽ liền lập tức chạy đến tô thị rồi ngươi biết vì cái gì a báo cáo không biết không mục đích khác chính là nghĩ đến nhìn xem ngươi trương thiếu vũ lấy ra cái thứ ba hội từ bên trong lấy ra vừa đối đầu v ý quân hàm chậm rãi đeo tại vương làm trên bờ vai chúc mừng ký chủ tấn thăng thượng úy ban thưởng điểm kỹ năng một n g à n điểm trong đầu thanh â m nhắc nhở vang lên trong nháy mắt đó có một loại n h ẹ nước tiểu hồi lâu một khi thả ra nhẹ nhõm vậy nhưng sâu chối tình võ kỹ năng đơn giản chính là một con mụi ở trong lòng hút máu ngươi còn không thể đập không thể cào quá cào người ngươi gọi vương lam ngươi có biết hay không bởi vì ngươi bộ quốc phòng rất nhiều đại nhân vật đều chưa từng có tốt cái này nam a báo cáo ti hạ thâm biểu ấ y n ấ y ừng ngươi không cần thâm biểu ấ y n ấ y chuyện như vậy ngươi về sau càng nhiều càng tốt ngươi có biết hay không là ngươi lần thứ nhất hoàn chỉnh đ à o ra một cái ma tộc gián điệp tiểu tổ thời điểm số hai thủ trưởng sau khi để điện thoại xuống tại chỗ khen một tiếng thiếu niên anh hùng thiếu niên anh hùng sau đó ngươi ba mươi tết phá người gian đầu năm mùng một phá gián điệp k ế t mùng hai phá ma hóa dược tể sản xuất xưởng số một thủ trưởng sau khi biết được một bên vô bàn một bên gọi thẳng khó l ư ợ n g vương lam trên mặt không có lộ ra thiếu niên hẳn là có đắc ý biểu lộ mà là một mặt bình tĩnh hai mắt linh hoạt kỳ hảo thấy cảnh này trương thiếu vũ đáy lòng đối với vương lam đánh giá cao hơn tuổi còn nhỏ thì có như thế ổn trọng định lực khó trách có thể nhiều lần trọng thương ma tộc mà kỳ thật vương lam hiện tại đang tại từng tại hệ thống nhìn hắn quân hàm đâu thượng ý quân hàm ban mặt thật là dễ nhìn tại hệ thống giao diện quân hàm quân hàm đều là chiếu lấp lánh đấy nhưng ngay sau đó trương thiếu vũ lại từ trong hộp xuất ra một viên huân chương khi thấy này cái huân chương thư thực vân cùng ly ca sắc mặt lập tức thay đổi đây là diệu n h ậ t huân chương l i ê n ngay cả lục t h i ê u cũng là trên mặt lộ ra vẻ trần kinh trương thiếu vũ mang đến diệu n h ậ t huân chương đây là ngay cả hắn đều bất ngờ đấy trước đó cảm thấy nhiều nhất liền cho nhớ cái vừa chờ huân chương công lao là đủ rồi coi như phối huân chương đó cũng là huyền thắng huân chương ngay loại huân chương đó là bộ quốc phòng bàn phát quân nhân vinh dự cao nhất huân chương từng cái ngày loại huân chương đều đại biểu cho cực cao vinh dự địa vị chỉ có được nhận định đối với nhân loại văn minh làm ra kiệt xuất công hiến cũng chỉ thuộc về ở trên quân sự làm ra thành quả tỷ như tại nhân loại văn minh bước ngoặt nguy hiểm lực lượng ôm s ó n g to một trận chiến định cản khôn cái chủng loại kia công lao mới có tư cách phân phối ngày loại huân chương từ ngọc quốc kết thúc hoàng triều thời đại đến nay hơn hai trăm n ă m ngày loại huân chương chỉ ban phát tám mươi tám a i mà trong đó đại đa số là ở cái này hơn một trăm n ă m đối ngoại trong chiến tranh ban phát đ ấy trong đó sáu mươi mai ngày loại huân chương là sau khi chết mới lấy ban phát còn sống có thể dẫn tới ngày loại huân chương ít càng thêm ít chúng ta cho tới bây giờ đều hy vọng thủ hạ năng nhân bối xuất hy vọng dưới tay binh có thể không ngừng lập xuống công vân vì ta nhân loại văn minh chuyển thừa hộ giá hộ tống nhưng ngươi là ta gặp qua n g h e qua người bên trong một cái duy nhất lập công tốc độ sò、so、trao giải tốc độ nhanh ngươi lập xuống bất kỳ một cái nào công lao đều không đủ lấy ban phát này cái rượu n h ậ t huân trường nhưng ngươi nhiều như vậy công lao tính ngược lại bộ quốc phòng các đại nhân lúc này mới phá lệ cho ngươi ban phát một viên rượu nhận h u â chương ngươi biết bên trên một viên này loại huân chương là lúc nào ban phát sao ti hạ không biết tám năm trước cầm tới thanh thiên ngày trói loại h u â chương chính là mẹ của ngươi vương、Lăng. nếu như mẫu thân ngươi trở về nàng sẽ vì ngươi kiêu ngạo trương thiếu vũ đem h â n chương đeo tại vương lam ngực chúc mừng ký chủ thu hoạch được hiếm có h â n chương nhưng tế hiến đạo cụ hệ thống nhắc nhở âm vừa lúc vang lên nhưng giờ k h ắ c này vương lam tâm thần đã không có ở đây chú ý hệ thống gợi ý liền làm cái gì thu hoạch được h â n chương về sau liên kỹ năng điểm cũng không cho sự tình cũng không để ở trong lòng mẹ ta trở về vương lam n g n g đầu nhìn xem trước mặt trương thiếu vũ hỏi Ê! trương thiếu vũ cười cười vỗ vỗ v ư ơ n g lam bả vai không có ở nói chuyện mà là quay người đối với lục chiêu cười nhạt một tiếng t u t sự tình xong xuôi cái khác luận công hành t ư ờ n g liền giao cho ngươi tối nay ta còn có cái hội nghị cái này về kim thị rồi cục t ò a ta đưa ngươi sau đó lục t r i ê u nhìn xem hư thực vân ba người các ngươi ra ngoài đi vâng ba người cùng nhau hành lễ quay người mở cửa rời đi vương lam diệu n h ậ t vân chứng a đi ra cửa bên ngoài hư thực vân hưng phấn đối với vương lam nói ra mà giờ khác này vương lam lại túi đầu sắc mặt tâm trầm không phải không phải lập được công đạt được vinh dự rồi sao làm sao cùng bị phê bình ly ca một phát bắt được hư thực vân âm thanh lạnh lùng nói vương lam cần một người lẳng lặng ngươi đừng đã quấy dầy hắn Cái Vương với lại ngày trói loại vân chương ô biểu tượng phía dưới còn có một m ộ t m ộ t ô biểu tượng nhắc nhở trước đó hệ thống nhắc nhở cái gì tới lúc ấy chỉ lo các loại lão mụ trở về câu nói này nói bóng g i không có cẩn thận ngay rõ Đem trong i n thần lượng h tập t lực trí ư ơ n g thể nhớ hư hảo đồ vật biến thành sự thật trong trí nhớ hư hảo đồ vật biến thành sự thật cái này thứ gì n g ô i thang máy trở lại tầng dưới cùng vương lam đột nhiên ý thức được chính mình giống như ngồi ly ca xe tới đấy làm sao trở về quay đầu nhìn một chút ly ca cùng hư thực vân đâu cũng may bây giờ còn không tính quá muộn vương lam lối đi bộ đến tinh hải công viên bên ngoài sau đó kêu chiếc tích tích đi vào cửa nhà thời điểm đã tới gần mười giờ rồi vương lam không kịp chờ đợi tiến vào dưới mặt đất tu luyện t h ấ t điểm kỹ năng có một n g h n tám cái này sâu chối tinh v õ kỹ năng đương nhiên lập tức áp dụng chim vào hệ thống mang theo hơi đau lòng dùng điểm kỹ năng cho tân n g u y ệ t tiễn thị cùng hỏa diễm đao xây dựng một cây cầu khi làm hai cái kỹ năng hoàn thành khai sáng thời điểm v a n h một tiếng một đạo cuồng liệt tin tức phong bạo tại vương l a m trong đầu nổ vang ông một tiếng vương lam cảm giác đầu bị người nào dùng cây gỗ hung hăng gõ một cái đầu nặng chân nhẹ hỗn loạn qua hồi lâu vương lam ý thức mới khôi phục rõ ràng Mà trước o n ngay g mắt, v ơ n g l a n g đó một mực khốn nhiều vương làm vấn đề tại đối mặt cao tốc cao nhanh nhẹn tinh võ giả thời điểm động thái thị giác có thể trợ giúp vương làm thấy rõ ràng động tác của đối phương từ đó có thể kịp thời làm ra phản ứng nhưng tại sử dụng động thái thị giác thời điểm lại không cách nào thi triển cường lực sát thương hình kỹ năng nhưng bây giờ vương lam đang thi triển động thái thị giác thời điểm có thể dễ dàng thi triển hỏa diễm đao nếu như lần sau sẽ cùng hứa hướng văn giao thủ vương lam có thể nhẹ nhõm đem nghiền ép ở dù là hứa hướng văn sử dụng loại kêu bạo liệt quyền cũng đều đồng dạng dù sao luận lực sát thương bên trên hắn bạo liệt quyền là không sánh bằng hỏa diễm đao đấy nhưng cái này cũng không phải là sâu chuỗi chân chính giá trị sâu chuỗi chân chính giá trị ở c h ỗ hỏa diễm đao cùng tân nguyện tiễn thị kết hợp hòa mỹ hắn có thể lấy hỏa diễm đao ngưng tụ phương thức ngưng tụ ra hỏa diễm đây là trực tiếp đem hình thái biến hóa loại viễn trình xạ kích tinh vô kỹ năng biến thành tính chất biến hóa loại công kích từ xa rồi vương lam vội vàng tại một trăm l i n chỗ mắc một cái mục tiêu nghĩ nghĩ tại mục tiêu đằng sau tại thêm tầng một tấm thép làm xong đây hết thảy vương lam đang định đi thử xem vi lực nhưng lại không yên lòng đem mục tiêu di động đến phía sau có cờ s bọc thép địa phương vạn nhất tấm thép cũng ngăn không được nhưng chớ đem tầng hầm nổ ra một cái hố l a m vạn toàn chuẩn bị vương lam đi đến một trăm l i n mở xong nhìn qua trước mắt mục tiêu hít sâu một hơi trong né mắt một trận tinh lực phun trào vương l a m đôi mắt bị kín tầng một màu vàng kim nguyên bản xa xôi mục tiêu phảng phất đang ở trước mắt giơ ngón tay lên so sánh súng ngắn hình trong náy mắt một đôi màu vàng k i m cánh từ cổ tay bên trong bắn ra với lại màu vàng k i m cánh phía trên tiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ、Xoẹt. một tiếng pha không một nhánh so trước đó lớn gấp đôi mũi tên mang theo l i ệ t hỏa hừng hực kích x ạ mà đi vê anh cái bia thật tốt đứng ở đó cái bia phía sau tấm thép cũng tốt tốt đứng ở đó nhưng này một tiếng bạo tạc lại tại t s trên trang giáp mặt nổ tung tích tích năng lượng lượng cấp năm mươi tà vương lam tại chỗ liền phát ra một tiếng tà thao tuyên ôn trước đó vương lam tân n g u y ệ t tiễn thị thêm đến bạch ngân chín cũng m ớ i một mươi điểm năng lượng a m ộ ư ơ i điểm điểm năng lượng không sai biệt lắm một thanh mãng xà súng ngắm tại năm trăm l i n trong vòng đánh trúng mục tiêu lực lượng tổn thương đây chính là đánh xe bọc thép súng nhắm một tiến g này nếu là chúng đích tinh hà cảnh tinh hà cảnh tinh, tinh võ giả dù là không phải là yếu hại cũng hẳn phải chết không nghi ngờ nhưng bây giờ trực tiếp liền lật ra bốn lần cái kia uy lực trên cơ bản có thể bù đắp được tàu pháo súng máy vương lam không kịp chờ đợi đi vào mục tiêu chỗ khi thấy rõ về sau tại chỗ lại hít vào một mùm khí lạnh mục tiêu sừng sững bất động mục tiêu sau tấm thép cũng sừng sững bất động không phải một tiến này vòng qua mục tiêu mà là mục tiêu cơ hồ không có hiện lên nặng bị bắn thủng mục tiêu bên trên có một cái ngón cái thô xuyên qua động chính chúng hồng tâm mà mục tiêu sau tấm thép bên trên cổ tay thô xuyên qua động cái này động không phải là bị mũi tên xuyên tấu hình thành mà là bị mũi tên quấn quanh nhiệt độ cao hỏa diễm tiêu đốt mà hình thành động chung quanh có rõ ràng nước thép hỏa tan vết tích liệt hỏa mũi tên uy lực kinh khủng như vậy mà đây là vương lam sử dụng ngọn lửa màu đỏ nếu là dùng từ viêm mũi tên uy lực có thể đạt tới cái gì trình độ kinh khủng vương lam ngẫm lại đều cảm thấy kích động cái này mới là hợp lại tinh võ kỹ năng không hổ là chỉ có tinh hạ cảnh mới có thể thử nghiệm sử dụng hợp lại tinh võ kỹ năng khó trách nói tinh hạ cảnh là nhân loại tinh võ giả đ ỉ n h tiêm cao thủ hợp lại tinh võ kỹ năng uy lực trực tiếp lật ra gấp đội tâm tình kích động cũng không có tiếp tục bao lâu vương lam cũng không phải loại kia có thể tiếp tục phân khởi người rất nhanh vương lam liền bình tĩnh lại trong đầu còn có một đặc thủ tế hiến đạo cụ chờ đợi mình nghiên cứu đâu vương lam đến bây giờ còn không biết rõ hư ả o thay thế hiện thực ý tứ tâm thần đắm chìm trong hệ thống bên trong mở ra huân chương giao diện cái kia tản ra ánh sáng màu lam h â n chương như một cái làm điệu làm bộ nữ nhân bình thường t r e o đùa vương lam tinh thần lực tập trung ở h â n chương phía trên đột nhiên nhảy ra một cái không chặn phải t r ă n g tốn hao năm trăm điểm kỹ năng tiến hành t h ể hiến mẹ nó cái này còn muốn điểm kỹ năng a huy chương của ta điểm kỹ năng ban thưởng đều không cho ta còn muốn ta điểm kỹ năng nhìn xem còn lại tám trăm điểm kỹ năng hệ thống vương lam hung hăng cắn r ă n g một cái sớm biết ngươi là lột ra hệ thống ta sớm cái kia có rất n ộ đi ngươi ngư bức đem điểm kỹ năng lấp đầy trong nháy mắt kích hoạt đột nhiên trong hệ thống v â n chương phun ra khói lửa bình thường màn ánh sáng trong chốc lát vương lam trước mắt xuất hiện một cái màu vàng kim chạy đèn báo cái đồ chơi này ta giống như gặp qua xuyên qua trước khi đến ngoài ý muốn bỏ mình thời điểm thấy qua đèn kéo quân đó ai chẳng lẽ ta lại muốn chết rồi chẳng lẽ hệ thống yếu hại c h ấ m tính mệnh đèn kéo quân nhanh chóng xoay tròn bên trong hình tượng rất nhiều đều là vương lam kiếp trước thấy qua phim tv phim hoạt hình hình tượng giờ khác này vương lam đột nhiên có chút minh bạch hư hảo trao đổi hiện thực đem vương lam trong trí nhớ hư hảo chuyển hóa làm hiện thực muốn chính nếu như vậy đây là cỡ nào thao đàn sự tình đây là đại thế thiên đại thánh tới một cái tới tề thiên đại thánh cái gì ma tộc đều cho ngươi làm yêu tinh tiêu diệt khả năng thuận tiện đem đi đầy đường ô tô nhà cao tầng cũng làm yêu quái tiêu diệt đại náo thiên cung đi qua hình tượng lần nữa nhanh chóng lật qua lật lại sinh hóa nguy cơ mẹ nó mau cút muốn đem sinh hóa nguy cơ đổi tới nhân loại cũng không cần ma tộc độc thủ trực tiếp từ ta hủy diệt phía dưới người ngoài hành tinh phi thuyền không sai nha dẫn trước màu xanh da trời tinh mấy trăm năm khoa học kỹ thuật đâu nhưng tiếp theo màn mẹ nó là a l u y n dựa vào lão tử trước kia nhìn đều là thứ gì phim a hình tượng nhanh chóng xoay chuyển cả đám đều để vương l a m như vậy kinh hồn t ă n g đảm rất nhiều thứ một khi xuất hiện lập tức cả nhân loại văn minh liền trời x o n g đấy keng phát hiện phù hợp ký chủ nhu cầu đạo cụ phải t r ă n g trao đổi hình tượng dừng lại đấy lại là hồi nhỏ nhìn qua kinh điện à nỉm thành đấu sĩ nếu như không trao đổi sẽ như thế nào lần này đạo cụ trao đổi hết hiệu lực không cho trả lại cơ hội hệ thống lần đầu tiên cho vương l a m một cái đáp lại nhưng không phải ngôn ngữ đáp lại mà là chữ thẻ hình thức cái kia làm sao ngươi biết nhu cầu của ta hối đ o i được như còn đối với ký chủ có lợi nhưng cụ thể mãnh liệt đến mức nào dùng đều xem ký chủ vật khí tốt a trao đổi k e n trước mắt đèn kéo quân đột nhiên nổ tung vương lam trong lúc mơ hồ nhìn thấy một cái màu xanh biếc cái dương không đợi vương lam nhìn kỹ màu xanh biếc cái dương đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang sau đó vương lam trước mắt tầm mắt khôi phục lại dưới đất tu luyện thất trăng cảnh đồ đâu cái dương đâu vương lam ngắm nhìn một phía vậy mà không có gì cả lớn tiếng kêu lên lúc này vương lam mới cảm giác được trong lòng bàn tay tựa hồ có đồ vật gì một viên hình vông sâu bài nhìn xem màu xanh biếc không biết làm bằng vật liệu gì chế tạo lục soát ký ức hình tượng dừng lại ở kiếp trước nhật bản xuất xưởng gg kk an nỉm thánh đấu sĩ tinh t i ế n ở bên trong tựa hầu ngũ tiểu mạnh thánh Ý không còn là mang tại sau l ư n g dương lớn mà là biến thành một viên nhẹ nhàng sâu bài nhìn xem sâu bài bên trên đồ án một cái đường cong đơn sơ phượng hoàng đồ án không phải là phượng hoàng tọa thánh Ý à. muốn hay không như thế c ậ u h u ế t vương lam thử đem sâu bài nhẹ nhàng b ắ n ra sâu bài trên không trung lan lộn len keng một tiếng v a n g d ò n sâu bài rơi xuống đất trong chốc lát sâu bài sáng lên một cái màu trắng ma pháp trận lấy sâu bài làm trung tâm trong nháy mắt trải rộng ra ma pháp trận ở bên trong c h u y Gáy, ể n đến một trận Phượng một một to do á c i phản xạ kim làm o o ạ i quang huy Phượng h n g rãi từ m a pháp trận bên trong bên dâng lên. c o n nó mẹ nói thật vào Phượng h n g thành t h Lam đánh giá Thánh y thời n n g á y mắt nổ tung.、Hóa、thành từng nổ Hóa c điểm đột nhiên vương lam quanh thân tinh lực điên cuồng phun trào trên đỉnh đầu tinh cung trầm rãi mở ra liên tục không ngừng tinh lực từ thánh y dâng lên nhập đỉnh đầu tinh cung bên trong tinh cung bên trong tinh diệu lập tức c h ấ p động ra càng thêm lóa mắt quang mang trói mắt thánh y chỉ là thánh đấu sĩ phụ trợ có thể cho thánh đấu sĩ cung cấp phòng hộ còn có tiểu vũ trụ t ă n g phúc nhưng bản thân thánh y không thể thay thay thánh đấu sĩ coi như không có thánh y gì ỉa cường đại thánh đấu sĩ như cũng là cường đại thánh đấu sĩ cho nên coi như mặc vào thánh y ỉa vương l a m cũng không có được cái gì cánh vượng thiên tường truyền thừa nhưng này tinh lực tam phúc lại là thật sự đấy với lại mặc vào thánh y về sau vương làm cảm giác bị một cô mãnh liệt cảm giác cả an toàn bảo coi như phía trước là núi đao biển lửa hắn cũng có thể thẳng tiến không lùi hướng phía trước sông thanh y ngoại trừ trên lực lượng cung cấp gia trì bên ngoài tựa hồ trả lại cho vương lam rất nhiều trên tinh thần gia trì thì như tín nhiệm t ư ơ n g lạnh kiên nghị nhiệt huyết dũng khí không sợ mẹ nó ai muốn những vật này rồi hiện tại vương lam rốt cuộc minh bạch vì cái gì ngũ tiểu mạnh mẽ như vậy n h ư ợ c trí rồi mẹ nó các ngươi chính là một đám thanh đồng a ở đâu ra dũng khí đi đánh mười hai cung hoàng đạo hay sao vậy mà từng cái ngao ngao kêu hô hào cái gì tín n i ệ m không thể thua vì nhã điển a mẹ nó chính mình cái gì trình độ không điểm bức số a nếu không phải mười hai hoàng kim thả thái bình dương nước ngũ tiểu mạnh cái dương cũng không cần lương thánh y rồi trực tiếp chứa cho c ó được hiện tại vương lam xem như đã biết tình cảm là thánh y nổi mặc vào cái này thánh y gì hết, vương lam cũng dám một người đánh m ư ờ i người cũng may cái thế giới này khả năng không có hạ kèn khó khăn ý chí cho nên loại kia nhiệt huyết cao cảm giác không có ảnh hưởng vương lam ý thức tại quen thuộc một hồi về sau vương lam lại bình tĩnh xuống dưới thánh y đối với vương lam tăng phúc tuyệt đối là rõ ràng chính là tinh lực cũng so mặc vào trước đó tăng vọt gấp đôi với lại tựa hồ lực lượng tốc độ các loại đều đã có trình độ nhất định tăng phúc đây vẫn chỉ là thanh đồng thanh y điể muốn đổi làm bạch ngân thanh y điể hoàng kim thanh y điể vương lam cảm thấy đều có thể cùng tinh hà cảnh cao thủ mạnh cưng rồi vương lam hơi chuyển động ý nghĩ một chút trên người thanh y trong nháy mắt bạo nát ở trước mắt một lần nữa lắp lên ra một cái phượng hoàng bộ g á n g nhưng tiếp theo một cái chớp mắt lại làm cho vương lam phi thường ngoài ý muốn phượng hoàng thanh y vậy mà không có đổi thành thiết b ạ i mà là hóa thành một đạo lưu quang xông vào vương lam tinh cung bên trong thanh y biến mất không thấy gì nữa nhưng vương lam lại có thể cảm giác được rõ ràng sự hiện hữu của nó chỉ cần một cái ý niệm trong đầu cũng mở ra tinh cung thanh y tự động về xuất hiện nếu là mặc thứ này đi tham gia bên trong tỉnh biết võ có phải hay không có gian lận hiểm nghi vương lam nghĩ nghĩ cười khổ lắc đầu được rồi mặc thánh y tham gia trận đấu còn không bằng vận dụng phượng hoàng hình thái đâu c h ỉ ít phượng hoàng hình thái vẫn là tình võ kỹ năng cái này thánh y nói rõ lấy là hạc tá t r ư ơ n g một trăm sáu mươi người là lam vương thả bản thân n g h ỉ đông trong nháy mắt đã trôi qua rồi đến ngàn vạn nhớ học sinh t r u n g tiểu học nhóm còn đắm chìm trong năm mới thả bên trong thời điểm tới gần khai giảng cảnh báo đột nhiên góp vang giật mình quay đầu lão sư lưu lại làm việc còn có quá nhiều không có hoàn thành mặc dù đối sao cùng trong với n g v ban phổ thông lượng lớn làm việc lượng tinh võ giáo khu đồng học thời gian trôi qua tốt hơn nhiều chí ít bọn hắn làm việc lượng chỉ đủ bọn hắn múa bút thành văn một ngày mà thôi công ty đi làm trường học khai giảng năm mới không khí tiêu tán năm tháng yên t ĩ n h lại bắt đầu liên v ộ i vàng lục dòng dã một cái năm mới thiên kiếm cục cũng lần nữa trở về đã đến trước đây ít năm trong bình tĩnh đối với vương l a m những ngày lớp m ộ ư ơ i hai học kỳ cuối cùng học sinh mà nói tương lai thời gian mấy tháng chính là bọn hắn nhân sinh nhất nước sôi lửa bỏng tế u y nguyện n phổ thông học sinh lớp m ộ ư ơ i hai là mỗi ngày phát bài thi làm bài thi vương l a m những ngày tình võ giáo khu liền mỗi ngày đối luyện mỗi ngày thực chiến diễn luyện mà thực chiến cũng không còn vẹn vẹn tay không chiến đấu đối luyện mà là có thể vận dụng tình võ kỹ năng đối chiến đại đa số học sinh bọn hắn đến nay còn không có nắm giữ đến tình võ kỹ năng cho nên đối với luyện phân tổ cũng xuất hiện biến động có được tinh võ kỹ năng chuyển thừa đồng học một tổ không có thì tại một cái khác tổ tiến hành cơ sở chiến đấu tu luyện vương l a m chỗ ban một có được tinh võ kỹ năng đồng học nhân số chỉ có không đến hai mươi cái với lại tuyệt đại đa số là cấp d cấp c tinh võ kỹ năng lúc này giữa bạn học chung lớp t r ê n lệch liền hiện thực bại lộ tại trước mắt của tất cả mọi người một cái nghỉ đông đi qua ban một tinh vân cảnh cao thủ biến thành sáu cái ngoại trừ ba cái tinh võ thế g i a người bên ngoài lại thêm g i a n g tâm ngự hứa hướng văn cung phi vũ ba người sáu người vừa vạn hoàn thành ba tổ đối luyện m a cái khác có được tinh võ kỹ năng tinh diệu cảnh bảy cái là tinh võ gia đình con cái sáu cái là trong nhà có sĩ nghiệp gia đình giàu có con cái cơ hồ tất cả người bình thường đỉnh tinh võ giả chỉ có thể trơ mắt nhìn đối bọn hắn mà nói đã từng lấy vì tám lạng nửa cân không sai biệt lắm thực lực đồng học phản phất trong vòng một đêm trở thành bọn hắn ngưỡng vọng thậm chí không với cao n ổ i tồn tại dù chỉ là một cái cấp c t i n h võ kỹ năng một khi thi triển không có tinh võ kỹ năng đồng học cũng đại khái s u ấ t bị nhẹ nhõm đánh bại nhưng trong đó lại là có hai cái dị loại một cái là tạ tư tư một cái là vương lam hai người kia để lưu kiệt có chút đau đầu làm sao chia tổ cũng không phù hợp vương lam một người treo lên đánh tất cả tinh diệu cảnh đồng học dù là tinh diệu cảnh mạnh nhất nắm giữ cấp bê tinh v õ kỹ năng đồng học tại vương lam trước mặt chính là một chiều bị d â y mệnh ngay tại khai giảng ngày thứ tư vương lam xét thấy hệ thống điểm kỹ năng chống rỗng lúc này phát ra một người khiêu chiến sáu cái tinh vân cảnh phía dưới tất cả đồng học phách lối cử động kết quả nha rất kích thích lưu kiệt cứ như vậy không để ý huyết áp cao không đến trong vòng m ộ ư ơ i phút vương lam chỉ bằng động thái thị giác đem tinh vân cảnh trong vòng nắm giữ lấy tinh vó kỹ năng đồng học tất cả đều đánh ngã dùng thực lực chứng minh lưu kiệt cái này phân tổ là không có bất kỳ ý nghĩa gì nhưng đáng tiếc chính là chỉ có số ít mấy cái đồng học cung cấp điểm kỹ năng ban thường đa số đồng học đều không có điểm này từ trên nửa học kỳ mạt thời điểm vương lam liền đã nhận ra cuối cùng phỏng đoán đánh bại thực lực trên lệnh rất nhiều người là không có kinh nghiệm cùng điểm kỹ năng ban thường đấy muốn tính như vậy hiện tại coi như đánh bại lưu kiệt vương lam khả năng cũng lấy không được điểm kỹ năng tạ tư tư bên kia trên cơ bản cũng là một cái tình huống trên nửa học kỳ ngay từ đầu tạ tư tư còn là một thực chiến cặn bão nhỏ con nhưng trên nửa học kỳ m ạ đột nhiên liền bộ phát trở thành một đầu có cái hiện tại mới học kỳ bắt đầu tạ tư tư cơ h ộ i chỉ cần ra một chiều đối thủ liền trực tiếp ngã xuống đất không d ậ y nổi rồi cái này nhưng sầu chết lưu kiệt tạ tư tư không có tinh v õ kỹ năng kể bên người cùng nắm giữ tinh v õ kỹ năng đồng học đánh rất thua t h i ệ t mặc dù đều là tinh diệu cảnh thực lực nhưng thực lực chân thật không phải một cái lợi cấp vương làm đâu để một cái tinh diệu cảnh cùng tinh vân cảnh đối chiến muốn bị ngoại giới đã biết còn không truyền thành cái dạng gì trần kinh tô thị nhất trung tinh võ lớp thực chiến lao sư vậy mà để một cái tinh diệu cảnh học sinh cùng tinh vân cảnh đối luyện rốt cuộc là thù riêng vẫn là mối hận cũ là một đời chức cựu hận vẫn là thế hệ này mâu thuẫn ngẫm lại hình tượng này đều kinh dị khai giảng ngày thứ năm một giờ chiều nhìn xem tại đứng trước mặt chỉnh chỉnh tề tề một đám học sinh lưu kiệt sầu nghiêm mặt có chút xoắn suýt tạ t ư tư vương lam các người hai cái trước ra khỏi hàng những người còn lại bình thường phân tổ học sinh rầm rầm động chia ba tổ gần ba mươi cái học sinh bình thường một mặt hâm mộ nhìn xem mặt khác hai tổ tươi sáng thực lực sai biệt để bọn hắn gần nhất mấy đêm rồi bên trên đều không có ngủ ngon giấc bình thường mọi người ở chung đều tương đối hòa hợp thường xuyên cùng một chỗ khoác lắc hở đã từng cùng một chỗ mặc sức tưởng tượng quá cao kiểm tra một chút cái gì trường học có đôi khi khó tránh khỏi thương nghiệp lẫn nhau thổi một đợt ngươi là cao thủ ta là cắt bã ngươi văn khoa thành tích so với ta tốt thực chiến chúng ta tám lạng nửa cân ngươi thi đại học nhất định có thể thi đậu so với ta tốt tình v õ học viện kỳ h không không, ô n g k thật của ngươi thực chiến so với ta tốt nhất định văn khoa thành tích chỉ lấy một chút như vậy không kéo phân không kéo phân nhưng trong né mắt từng đã là hình tượng phảng phất một cái cái tắt vang dội đánh vào trên mặt ngươi lai、like、các ngươi đều là đang giả heo ăn thì hổ chỉ có ta là thật sự heo thi đại học thực chiến khẳng định không có khả năng vẹn vẹn thi tay không đối chiến đó à, tinh v õ kỹ năng cũng là thực chiến trọng điểm khảo hạch đối tượng mặc dù nói cùng là tinh diệu cảnh thực lực trên l ệ không nhiều không có tinh v õ kỹ năng không nhất định liền không cách nào chiến thắng có được tinh v õ kỹ năng học sinh nhưng chiến thắng tỷ lệ kỳ t h ậ t không lớn trừ phi giống như tạ tư tư như thế đấy tạ tư tư không có tinh v õ kỹ năng nhưng toàn bộ đồng học dám nói tinh diệu cảnh ở bên trong ngoại trừ vương làm tên biến thái này bên ngoài còn không có ai là tạ tư tư đánh không lại đấy dạng này đi qua ta thận trọng cân nhắc tạ tư, tư gia nhập tổ thứ hai đối luyện tổ thứ hai đồng học tạ tư tư đồng học cũng không có nắm giữ tinh v õ kỹ năng cho nên ta hy vọng các ngươi có thể cẩn thận một chút coi chừng đừng làm bị thương tạ tư tư đồng học đã biết lao sư ngươi có phải hay không quá cẩn thận rồi đừng làm bị thương lớp trưởng chúng ta đều sợ bị lớp trưởng làm bị thương đâu đúng đấy lấy trưởng lớp thực lực ta dám nói coi như sẽ không tinh v õ kỹ năng cũng có thể tại cả lớp trên vào hai mươi vị trí đầu dù sao các ngươi cẩn thận một chút chính là tạ tư tư đồng học ngươi cảm thấy thế nào không có vấn đề lao sư bọn hắn phải dùng tinh vó kỹ năng đánh ta ta ngăn không được cũng là có thể tránh như vậy cũng tốt về phần vương lam đồng học l ư u kiệt gãi đầu một cái ngươi nói ngươi nắm giữ tinh v õ kỹ năng của ngươi tinh v õ kỹ năng là cái gì hỏi ra vấn đề này toàn bộ đồng học đều cùng nhau sửng sốt hai giây đúng vậy à, từ khai giảng ngày đầu tiên phân tổ thời điểm vương lam liền đứng tại có được tinh v õ kỹ năng đồng học một hàng nhưng liên tục bốn ngày rồi mọi người sửng sốt không thấy được vương lam thi triển tinh v õ kỹ năng vương lam chính là nương tựa theo phong tao t ẩ u vị nhanh chóng tới gần đối thủ sau đó một quyển co từ đầu đến cuối đều không thi triển qua tinh vó kỹ năng、à、hôm nay l i u kiệt hỏi các bạn học mới giật mình phát giác lão sư ta nắm giữ hai loại cấp a tình vo kỹ năng một cái là tinh vân kiếm vũ một cái gọi hỏa d i ễ m đ a o vương lam lưu thuận trả lời ồ cấp a tình vo kỹ năng nắm giữ tới trình độ nào l ư u kiệt hai mắt sáng lên hỏi cấp a tinh vo kỹ năng điều kiện học tập là tinh v â n cảnh đương nhiên nếu như thiên phu tốt tinh diệu cảnh cũng là có thể học tập đấy nhưng muốn hoàn toàn nắm giữ cái kêu nhất định phải tại tinh vân cảnh mới có thể vương lam có thể được đến cấp a tinh vo kỹ năng vẫn là có thể tiếp nhận hứa hương văn giang tâm ngữ cung phi vũ bọn hắn đều có cấp a tình vo kỹ năng không có truyền thừa không quan hệ chỉ cần có tiền n g n cũng có thể nghệ vào tốt tình võ kỹ năng đừng nói thế giới không công bằng thế giới không công bằng hơn đây với lại coi như có thể dùng tiền mua được cấp h tình võ kỹ năng vậy cũng phải có bản sự kia học liệu kiệt kinh lịch nhiều hơn giống giang tâm ngữ vương lam bọn hắn liệu kiệt trong lòng tâm phục k h ẩ u phục bọn hắn muốn tài nguyên có tài nguyên muốn thiên phú có thiên phú vẫn còn so sánh những cái kia không tài nguyên không thiên phú càng thêm cố gắng bọn hắn nếu không tuật khởi xa xa dẫn trước cái kia còn có ngày lý a nắm giữ tới trình độ nào cái này không tốt lắm nói hẳn là tương đối cao trình độ a Ừ. cái kia thanh n g ư ơ i liệt đến tổ thứ nhất ngươi cảm thấy được hay không cơ mờ、nở. đột nhiên tổ thứ nhất trong đám người một người tuân ra một tiếng kinh hô l ư u kiệt đ ứ n g mày s á t mặt lập tức n g n lại chẳng lẽ trên nửa học kỳ lao t ử uy tín dựng nên còn chưa đủ sao thế lại có người dám tại ta nói chuyện thời điểm phát ra quái khiếu đánh gãy còn cơ mờ、nở? mẹ nó l ư u kiệt còn chưa kịp mắng đột nhiên tại tổ thứ hai trong đám người lại có một cái đồng học chừng mắt gặp vì ánh mắt nhìn xem vương lam tân biện mã thanh thành các ngươi hai cái đi ra cho ta có hay không điểm kỷ luật rồi rốt cuộc vẫn là lời nói của ta có cái gì khác biệt dị nghị không phải lưu lão sư ngươi không nghe t h ầ y vương làm vừa rồi giới thiệu a hắn nắm giữ tinh v õ kỹ năng đã nghe được thế nào hai cái cấp a tinh v õ kỹ năng a có cái gì tốt ghen ghét hay sao không nói những cái khác chính là hai cái cấp a tinh v õ kỹ năng ném đến trước mặt ngươi ngươi học sẽ a tinh v õ kỹ năng đẳng cấp càng cao độ khó càng lớn ngươi cho rằng đẳng cấp cao tinh v õ kỹ năng chính là thần công bí tị a là c á nhân luyện đều có thể thành cao thủ a không phải cái kia hai cái tinh vo kỹ năng một cái gọi tinh vân kiếm vũ một cái gọi hỏa diếm nào mã thành thành vội và nói đúng vậy a ta đã nghe được làm gì lao sư không cảm thấy có chút quen thai a là có điểm quen thai thinh vân kiếm vũ hỏa diễn đao nói lưu kiệt tại chỗ nhảy dựng lên trong nháy mắt lùi lại mấy bước một mặt khiếp sợ nhìn xem mặt vẫn mỉm cười như cũ vương lam mà lúc này đại đa số đồng học cũng đều ý thức được hai cái này tinh v õ kỹ năng đại biểu gì đây không phải là chính là lang vương đại biểu tinh v õ kỹ năng a với lại hai cái này tinh v õ kỹ năng đều rất ít lưu ý hoặc là nói đại đa số cấp a tinh vó kỹ năng đều rất ít lưu ý lang vương nhất chiến thành danh về sau rất nhiều người đều chú ý lang vương tin tức hy vọng có thể từ nơi này chút trong tin tức tìm tới một chút manh mối khóa chặt lang vương chân thực thân phận tinh vân kiếm vũ là một cái họ vương cỡ nhỏ tinh v õ thế gia ra truyền tuyệt học cái này tinh v õ kỹ năng đối với tinh lực lực khống chế yêu cầu rất cao bình thường điều kiện học tập c ầ n đối với tinh lực có trưởng khống thiên phú người học tập hỏa diễm đao cũng không phải quá hiếm có chỉ là cái này tinh v õ kỹ năng cần cường đại cận chiến chiến đấu thực lực mới có thể phát huy uy lực mà hỏa thuộc tính tinh võ giả đều ưa tấn công từ xa nếu là hỏa pháp làm gì không có việc gì nghĩ quẩn đi làm cận chiến pháp sư cho nên ngay từ đầu rất nhiều người phỏng đoán lang vương chính là kia cái người của vương gia nhưng về sau đi qua b à i trừ về sau phát hiện cũng không phù hợp lang vương tiêu chuẩn với lại vương gia cũng đã nói mặc dù tinh vân kiếm vũ là bọn hắn tuyệt học gia truyền nhưng môn này t ì n h võ kỹ năng cũng không phải là độc môn đấy với lại cũng đã sớm nộp lên quốc gia không phải vương gia nhân học được cũng là hợp tình hợp lý l ư u kiệt đánh chết cũng không có nghĩ đến cái kia làm cho toàn lớp làm giáo án nghiên cứu lang vương mẹ nó chính là mình lớp học học sinh Trước một lần nữa phân tổ. từ lần trước tại thí l u y ệ n trận vương lam vừa dùng da hỏa diễm đao liền bị hứa hướng văn bọn hắn nhận ra thời điểm vương lam liền biết mình là sói con tuyển thủ thân phận khẳng định không g ạ t được cho nên vương lam hôm nay mới bình tĩnh như vậy nói ra chính mình tinh võ kỹ năng cũng không thể vì che giấu tung tích không cần tinh võ kỹ năng a với lại trải qua nửa năm này làm lạnh ngoại giới nối với vương lam chú ý độ đã sẽ không đối với vương lam sinh ra ảnh hưởng tới dù sao lúc trước vương lam nóng n ả y là ngẫu nhiên thời cơ lại thêm tiết mục hiệu quả nếu như lúc ấy vương lam lựa chọn suất đạo lại trải qua quản lý công ty vận danh khả năng vương lam có thể lựa đến bây giờ sau khi cuộc tranh tài kết thúc vương lam lập tức liền giảm âm thanh không để lại dấu vết nửa năm sau lưng không có đẩy tay không ngừng xào nhiệt độ lang vương tự nhiên sẽ còn chưa kịp thành danh lạng yên quá khí rồi nửa năm sau hôm nay coi như vương lam thân phận chân thật bại lộ tại trên mạng dân mạng nhóm thấy được nhiều nhất liền sẽ toát ra một câu à nguyên lai、like、lang vương là hàn a về phần bị truy phủng vòng vây cái gì không có khả năng nhưng nếu như lang vương là bên người người nào đó là mình đã từng sớm chiều chung đụng người đối với lớp một học sinh vẫn là tạo thành rất mãnh liệt r u n động người chính là lang vương l i u kiệt trợn tròn trong mắt hỏi lần nữa năm ngoái ta nạp danh tham gia tô thị tinh võ tranh bá thi đấu vốn chỉ là muốn tôi luyện một cái thực chiến lại không nghĩ trời x u i đất khiến trở thành chủ đề cũng may may mắn không làm được bệnh được cái quan quân không cho lão sư ngài mất mặt vâng ngươi là không cho lão tử ta mất mặt nhưng vì sao lão tử mặt như vậy nóng bỏng đây này nghĩ đến cầm sói con video chiến đấu tại lớp học làm phân tích ra để mục vương làm đáp sai bị hung hăng phê mấy lần khoe miệng không nhịn được có rúm nhưng nói thế nào học sinh của mình bên trong ra một cái tinh võ tranh bá thi đấu quan quân lưu kiệt cảm giác cái này ra châu hắn có thể thổi cả một đời dạy dỗ học sinh so với chính mình đều mạnh cái k i a không phải là hắn dạy học trình độ cao a lưu kiệt giờ khắp này đã rất không biết xấu hổ đem vương l a m thực lực quy về chính mình dốc lòng dạy bảo đã d ạ n g này vương l a m n g ư ơ i liền phân tại tổ thứ nhất đi mặc dù n g ư ơ i đang ở đây tinh võ tranh bá thi đấu bên trên biểu hiện rất trói mắt nhưng tinh võ tranh bá thi đấu bên trên đối thủ tối đa cũng liền tinh diệu cảnh tổ thứ nhất thế nhưng là có sáu cái tinh vân cảnh đấy biết ta sẽ cẩn thận lưu kiệt nhìn xem vương làm đi vào một tổ trong thăng trốc hắn nhìn đến không phải bảy cái học sinh thiếu niên mà là tương lai đạp ở đỉnh sóng phía trên chống lên nhân loại bầu trời bảy cái học kiệt lần này là lưu kiệt hành nghề đến nay mang tiềm lực lớn nhất một lớp tốt nghiệp cấp ba trước giờ một lớp ra sáu cái tinh vân cảnh cái này khái niệm gì những năm qua một lớp có thể ra một cái cũng rất lợi hại Tốt, hiện tại bắt đầu tự do tổ đội đối luyện tổ thứ ba nghe mặc dù thực lực của các ngươi không đủ để thi đậu nhất lưu danh giáo các ngươi nhớ kỹ chỉ cần có thể thi đậu cả nước xếp hạng hai mươi vị trí đầu tinh võ học viện tương lai của các ngươi cũng là dương cánh bay lên đấy các ngươi kém không phải thiên phú mà là cố gắng chỉ cần các ngươi đủ cố gắng coi như không có tinh võ kỹ năng có thể lấy được thành tích tốt tạ tư tư đồng học tiến bộ mọi người rõ như ban ngày nàng mới dùng nửa cái học kỳ thời gian liền có thể lấy được tiến bộ lớn như vậy các ngươi còn có lý do gì không cố gắng lời nói này đến đem ba tổ học sinh nghẹn mắt trở trắng cố gắng tạ tư tư loại này tiến bộ là dựa vào cố gắng lấy được sao nửa cái học kỳ có thể từ thực chiến hạng chót tiêu t h ă n g đến thực chiến vô địch người đi người lên a bất quá lưu kiệt xây dựng ảnh hưởng nặng nghề ba tổ học sinh không dám phản bác chỉ có thể bắt đầu chọn lựa riêng phần mình đối thủ tiến hành đối chiến không có tinh vó kỹ năng học sinh sách lược cũng đơn giản sáng tỏ sẽ không tinh vó kỹ năng thế nào không tiếp nổi ta sẽ không tránh a chỉ cần ta tránh rất nhanh của n g ư ơ i tinh võ kỹ năng liền đánh không đến ta chờ n g ư ơ i tinh lực hao hết chúng ta hay là tại một cái phương diện thượng lục đỏ s ư ớ c đây cũng là gần một năm lưu kiệt liệu mạng huấn luyện ban một học sinh thể năng một cái khác trọng yếu mục đích một bên khác t ổ hai học sinh cũng bắt đầu di chuyển rời đi một cái vương lam tới một cái tạ tư tư đến trường kỳ bị tạ tư tư đánh học sinh đã có một chút r ụ c dịch ý nghĩ khi đó đối chiến không cho phép dùng tinh võ kỹ năng cho nên bị người đánh lần này có thể sử dụng tinh võ kỹ năng rồi bút chướng này làm sao cũng phải muốn trở về đúng không lớp trưởng ta và ngươi đối luyện một cái mọc ra mặt tròn tiểu bản đôn rõ ràng chính là chiến đấu cặn bã ra hỏa vội vàng người nói tạ lớp trưởng vẫn là t a tới tiểu mập mạc cũng ngay lớp trưởng ta và người đánh một đám xú nam nhân liền muốn chiếm tiện nghi của ngươi tạ lớp trưởng ta tống ba khiêu chiến trong đám người còn có thể nghe được tống ba tiếng hơi thở cái này khiến tạ tư tư có chút khó khăn tạ tư tư không phải loại kia sẽ từ chối không tiếp mọi người, người bình thường có người mở miệng cầu nàng nàng cơ bản đều sẽ đáp ứng nhưng bây giờ nhiều người như vậy hướng nàng đưa ra mời tạ tư tư có chút khó khăn ánh mắt đảo qua từng cái n h i ệ tình t ánh mắt tạ tư tư cắn ngón tay làm cân nhắc hình nếu không ta đều đáp ứng các ngươi một khối ngược lên không ta sát ta đi ngươi rất nghiêm túc lúc nào tạ tư tư đều trở nên như thế bá khí rồi nàng không phải vẫn luôn là tính cách mềm lưu tiểu nữ sinh a muốn vương l a m biết bọn này đồng học ý nghĩ nhất định sẽ cười lạnh một tiếng ngươi là không thấy được tạ tư tư hưng ơ phấn thời điểm bộ dáng đó mới nghiêm túc cục giã tới đi ta lên xem ta đại địa khải giáp tiểu bàn nôn hét lớn một tiếng tạ tư tư trong nháy mắt hóa thành u linh sông vào mười hai người trong đám người lấy một bộ quyền đả nam sơn viện dưỡng lão chân đá bắc hải nhà trẻ khí thế quét ngang một đám có được tinh võ kỹ năng tinh rượu cảnh ngang cấp đồng học tình huống như thế nào vương lam bên kia đang định cùng hứa hướng văn một lần nữa giao thụ đột nhiên bị sau lưng động tinh đánh gãy l ư u kiệt càng là từ bên cạnh chạy như đ i ê n phóng tới tổ hai sân bãi đến gần về sau l ư u kiệt cứng rắn rừng chân lại t r ứ n g mắt ánh mắt hoảng sợ nhìn trước mắt một màn đây là cỡ nào thảm thiết hiện trường tạ tư tư một người thân pháp như nước chạy quyền cướp như y ế n hỏa xuyên qua tại một đám ngang cấp nằm giữ tinh võ kỹ năng trong đám bạn học một người đuổi theo mười hai người đánh a muốn làm ra việc này chính là vương lam l ư u kiệt có thể tiếp nhận bởi vì tại l i u kiệt đáy lỏng vương lam thực lực vốn chính là lớp năm vị trí đầu tồn tại nhưng tạ tư tư cái này tinh diệu cảnh trung kỳ ngay cả tinh v õ kỹ năng đều không biết đích lại có thể đánh mười hai với lại cái này mười hai cái còn toàn bộ là nắm giữ tinh v õ kỹ năng đấy cái này còn có thiên lý a các người tinh v õ kỹ năng đâu đều ưởng công luyện tập a nhưng cảnh tượng trước mắt không thể nghi ngờ bại lộ một sự thật bọn họ tinh v õ kỹ năng thật có khả năng ưởng công luyện tập ngoại trừ ban đầu tiểu b à n đôn thành công thả ra tinh v õ kỹ năng bên ngoài người còn lại ngay cả phóng thích tinh v õ kỹ năng cơ hội đều không có tạ tư, tư tốc độ quá nhanh vừa mới cảm giác được có tinh lực ba động trong nháy mắt áp sát tới phía trước đánh gãy mà càng có mấy cái cuốn q u y ế t ở giữa thả tinh võ kỹ năng người đều không thấy được liền kỹ năng đánh ra một trận kinh ngạc về sau lưu kiệt cũng thời gian dần trôi qua nhìn ra môn đạo tạ tư tư tốc độ thân pháp quá nhanh nhanh đã vượt qua hắn có thể hiểu được tinh diệu cảnh với lại tạ tư tư tại công kích né tránh thời điểm trên thân lở mở có một trận tinh lực b a động c h u y ể n ra đây không phải tinh võ kỹ năng điều này chẳng lẽ không phải thể thuật loại tinh võ kỹ năng ngừng các ngươi xảy ra chuyện gì vậy lưu kiệt mặt đen lên đi tới mười hai cái đánh một cái mười hai cái đánh một cái còn chưa tính các ngươi lại còn có thể bị đánh chính là thảm như vậy lão sư ta đừng giải thích lúc thi tốt nghiệp trung học lão sư giám khảo sẽ không nghe người giải thích nghỉ ngơi một hồi từng người tự chiến tạ tư tư người đi theo ta l ư u kiệt mang theo tạ tư tư rời đi minh nguyệt vũ thành khoanh tay cánh tay tò mò nhìn tạ tư tư bóng lưng vương lam ta không nhìn lầm tạ tư tư hẳn là nắm giữ một loại tinh võ kỹ năng a ừng hẳn là nàng kia nói thế nào sẽ không tinh võ kỹ năng tạ lớp trưởng không giống người như vậy a khả năng ngay cả chính nàng cũng không biết có ý tứ gì tạ tư tư lâu dài tu luyện phi thường khắc k h ổ nàng mỗi ngày đều có thuộc mấy chục cân phụ trọng tu luyện mỗi ngày sẽ đập nện xi、si、măng cái cọc loại này tự tàn thức tu luyện sẽ tổn thương thân thể của nàng ngay từ đầu mỗi ngày tu luyện xong đều sẽ vết thương c h n g chất mà tạ tư tư lại đối tinh lực năng lực trưởng k h ô n g có vượt xa bình thường thiên phú cho nên nàng nghĩ đến một cái biện pháp chính là mỗi lần đập nện khả năng đối nàng tạo thành tổn thương thời điểm nàng sẽ điều tiết khống chế tinh lực cho đập nện vị trí phụ bên trên tầng một bảo hộ quanh năm suốt tháng xuống tới tạ tư tư thời gian dần trôi qua nắm giữ một loại tinh lực cùng cơ sở chiến đ nàng chỉ cho là đây chỉ là tu luyện của nàng phương thức nhưng lại không biết nàng cái kỹ xảo này đã là tinh v õ kỹ năng rồi tại cùng tạ tư tư trung đụng trong khoảng thời gian này nghe tạ tư tư nói lên nàng huấn luyện phương pháp thế mới biết tạ tư tư cái kia đặc thù bản lĩnh là đi qua rất nhiều năm thích ư ớ n g tìm tòi mới nắm giữ nhưng lời này nghe vào minh nguyệt vũ thành trong hai đột nhiên sắc mặt đại biến lộ ra một mặt hoảng sợ nàng tự chế tinh v õ kỹ năng ây vương lam nghi ngờ nhìn lại không tính a cái này tinh vó kỹ năng vận dụng rất thô thiển a hẳn là không tính là tự sáng tạo tinh vó kỹ năng a thô thiển đương nhiên thô thiển bởi vì đây là nàng vô ý thức khai sáng ra tới thế nhưng là về sau muốn học tinh lực cao thâm ứng dụng lý luận đi qua chuyên nghiệp chỉ đạo hệ thống học tập cái này tinh v õ kỹ năng sẽ rất s ắ p bị hoàn thiện đấy nhưng đây không phải trọng điểm trọng điểm phải ta lớp trưởng một cái tinh diệu cảnh tinh v õ giả tại học sinh trong lúc đó liền thành công khai sáng một cái tinh v õ kỹ năng đây là cái gì yêu n g h i ệ t thiên phú bị ngươi kiểu nói này ta cũng cảm thấy rất đáng còn rồi tốt chúng ta bên này cũng không làm phiền rồi hướng văn đến lần này ca thả ngươi ba cái phân thân ta đi ta đây bạo tính tỉnh nhịn không đ ư ợ ca hứa hướng văn tức giận dơ chân trong nháy mắt tinh lực phun trào phân ra ba cái giống nhau như lúc bốn cái hứa hướng văn thành bốn góc đem vương làm vây vào giữa lam tử bốn người hỗn hợp xoa bóp xa hoa phần món ăn chờ một chút ngươi bản thể làm tiêu ký ta sợ không cẩn thận đem ngươi d t đi hứa hướng văn móc ra một cây màu đỏ dây lụa thật chặt đâm vào trên đầu ta lên trong nháy mắt bốn cái hứa hướng văn trên thân phun trào ra rõ ràng tinh lực ba động thân hình trong nháy mắt nhanh như tiềm điện đánh phía vương làm động thái tầm mắt mở vương làm con mắt mở ra trong nháy mắt mắt phải con ngươi biến thành màu vàng kim nhạt hợp lại tinh võ kỹ năng rất đơn giản trong chốc lát hứa hướng văn thân hình chấp động phóng tới vương lam bốn bóng người nhanh hơn lưu quang v i ế n ảnh giang tâm ngữ các loại năm người càng là dự vững tinh thần rất nghiêm túc nhìn chằm chằm trước mắt giao chiến hứa hướng văn mở ra ba cái phân thân về sau liền ngay cả giang tâm ngữ đối phó đều cảm giác cố hết sức bốn người tâm ý tương thông phối hợp không có kẽ hở giang tâm ngữ tới giao thủ cũng chỉ có thể dựa vào chơi diều phương pháp để hứa hướng văn không thể tới gần minh nguyệt vũ thành ba cái tinh võ thế gia tử đệ cũng là một mặt n h i m ặ t mặc dù bọn hắn có gia tộc truyền thựa nhưng đáy lòng lại là tán thành giang tâm n ữ bốn người tiểu tổ. tiềm lực của bọn hắn tuyệt đối không kém chính mình vương lam thực lực tại tinh võ tranh bá thi đấu bên trên đã có hệ ra nhưng này a hơn mấy tháng đi qua ai biết vương lam đã trưởng thành đến trình độ gì đang di chuyển thái thị giắt giới hứa hướng văn bốn người động tác đều tại vương lam trong đôi mắt nếu như dựa theo trước đó vương lam chiến thuật hắn chỉ có thể làm ra né tránh động tác bởi vì vương lam vô luận đối với người nào phát động đều sẽ bị một người khác công kích nhưng bây giờ hoàn toàn khác biệt trong n g a y mắt vương lam hai tay nô ra hai đạo ánh mặt trời vòng như sắc bén cắt chém phiến cao tốc xoay tròn ngăn cản đồng thời cũng là sắc bén nhất tiến công một tiếng khí lãng nổ tung bốn cái hứa hướng văn trong nháy mắt hướng v ề sau bay ngược mà đi ba cái là mình n g ư ỡ lại một cái là bị vương l a m một cước đá bay trong nháy mắt đó cực nhanh dù là không nháy một cái nhìn chằm chằm hai người giao thủ mấy người cũng đều không có thấy rõ ràng xảy ra chuyện gì chỉ có minh nguyệt vũ thành ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc vương lam ngươi ngươi vậy mà lợi dụng tinh v õ kỹ năng chuyển đổi không cần thời gian khoảng cách đầu này trong nháy mắt hoán đổi hỏa diễn đao hứa hướng văn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi lúc kia đổi lại hắn tuyệt đối làm không được không đến một giây thời gian bên trong hoàn thành hoán đổi cũng phản kích mới chính mình nếu là phản ứng hơi chậm một chút xíu trực tiếp liền bị vương lam cầm xuống hai máu không đúng minh nguyệt vũ thành thanh â m chầm thấp văng lên cái gì không đúng bên người rừng cao cũng là c a o mày thấp giọng hỏi hắn vừa rồi cũng không thấy rõ ràng vương lam cũng không có hoán đổi tinh võ kỹ năng hắn đây là đồng thời sử dụng hai loại tinh võ kỹ năng giống bọn hắn loại này tinh võ thế gia đệ tử tấm mắt cùng chi thức lượng xa không phải g i a n g tâm nữ bọn hắn có khả năng bằng được minh nguyệt vũ thành nghe được lời này cũng lập tức để dừng cao sắc mặt của bọn hắn đột nhiên đại biến hợp lại tinh võ kỹ năng người có hay không nhìn lầm sẽ không sai làm sao có thể hợp lại tinh võ kỹ năng là tinh vân cảnh cũng không có có thể nắm giữ chỉ có đến tinh hà cảnh mới có năng lực này thử nghiệm đẳng cấp cao chiến đấu kỹ năng hắn mới tinh diệu cảnh a cho nên ta mới một mực nói vương lam là ta thấy qua đáng sợ nhất tiềm lực s â u nhất thiên tài liền xem như thiên tài cũng không thiên tài như vậy đấy chú ý trạch dương có chút không thể tin được lắc đầu coi như hắn còn không thể thi triển ra để hai loại tinh võ kỹ năng dung hợp hợp lại tinh võ kỹ năng nhưng đồng thời sử dụng hai loại tinh võ kỹ năng theo một ý nghĩa nào đó mà nói đã là hợp lại tinh võ kỹ năng rồi thi triển ra hoàn toàn dung hợp hợp lại tinh võ kỹ năng chỉ là vấn đề thời gian giờ k h ắ c này hứa hướng văn lại một lần nữa đã phát động ra công kích lần này hắn cải biến sách lược ba cái đánh nghi binh một cái chủ công thừa dịp vương l a m hoán đổi hỏa diễm đao công kích trong nháy mắt dùng tuyệt đối tốc độ đối với vương l a m phát động đả kích trí mạng trong nháy mắt vương l a m hỏa diễm đao lướt qua một cái hứa hướng văn cổ họng hứa hướng văn phân thân trong nháy mắt nổ tung mặt khác hai cái hứa hướng văn không sợ chết lấy đồng quy vụ tận chiều t ư ơ n đối với vương làm phát động công kích hứa hướng văn nhưng nhìn chằm chằm vào vương làm đâu vương làm hai tay hỏa diễm đao một kh lần này ổn hứa hướng văn trong nháy mắt bắt được đến vương lam trong động tác sơ hở lấy một cái cực kỳ xảo trá góc độ một quyền đảo hướng vương lam sau lưng mà giờ k h ắ c này kinh điển một màn trình diễn vương lam có chút bên mặt cùng sau lưng hứa hướng văn ánh mắt đối mặt cái nhìn kia để hứa hướng văn có loại nhịp tim đột nhiên ngừng cảm giác không phải một chút ngàn năm yêu say đắm mà là một loại đến từ chứng c h ứ n g yêu thương bởi vì này một khắc vương lam vén lên vẩy g i ậ chân cơ hồ theo bản năng phản ứng hứa hướng văn hai chân đột nhiên gấp rút thừa dịp cái này một đợt khẽ hở vương lam trong nháy mắt một kích thốn kinh quyền hứa hướng văn thân thể phảng phất bị lao hán đẩy xe bình thường bay ngược mà đi ta dựa vào không c h u n g hứa hướng văn tuân ra một tiếng nói t ụ mà cẩn thận nhìn chằm chằm vương lam d ừ n g cao chú ý c h ạ c h dương hai người không hẹn mà cùng liếp nhau đột nhiên cùng nhau giơ ngón tay giữa lên súc sinh lần thứ nhất không thấy rõ lần này lại là thấy thật sự rõ ràng vương lam trên ánh mắt có rõ ràng tinh lực ba động loại ba động này không có đi qua huấn luyện chuyên nghiệp là không cảm giác được đấy mà loại ba động này cũng chính là tinh võ kỹ năng phát động ba động chỉ bất quá kỹ năng vận dụng tinh lực nhỏ hoặc là kỹ năng không có phát ra ngoài cho nên ba động cực kỳ ớt cảm giác loại tinh võ giả chính là thông qua tinh lực ba động đến phân biệt địch nhân cất giấu vị trí hai loại tinh võ kỹ năng đồng thời thi triển bọn hắn đánh chết cũng không dám tin tưởng vậy mà lại xuất hiện ở một cái tinh diệu cảnh tinh võ giả trên thân vương lam ngươi hứa hướng văn xoay người đứng lên ngươi làm sao làm được tại mở ra động thái thị giác thời điểm sử dụng h ỏ a diễm đao hay sao giang tâm ngữ cùng c u n g phi vũ s ắ c mặt lập tức lộ ra kinh ngạc bọn hắn không có minh nguyệt vũ thành sức quan sát còn chỉ cho là là trước kia hứa hướng văn nói như vậy lợi dụng hoán đổi tinh võ kỹ năng không có thời gian khoảng cách cái này năng lực đặc thù nhưng cùng lúc sử dụng hai loại tình v õ kỹ năng cái kia chính là hoàn toàn khác biệt ý nghĩa cái này nói đến rất phức tạp vương lam thu hồi trạng thái chiến đấu gãi c á i h ốt có chút chần chờ hợp lại tình v õ kỹ năng thi triển cần thỏa mãn rất nhiều điều kiện đối với tình v õ kỹ năng nắm giữ đã đến như lửa ngây t ơ thân thể đối với tinh lực khống chế đã đến lô hỏa thuần thanh chủ yếu nhất chính là vẫn phải đối với tình v õ kỹ năng lĩnh ngộ đạt tới căn nguyên tình trạng ta nói đúng không vương lam minh nguyện vũ thành một bên chậm rãi đi tới một bên thâm trầm mà hỏi cái này không phức tạp như vậy ta không biết nói thế nào các ngươi có thể lý giải tiếp nhận vương lam có chút xoắn suýt ngươi nói thẳng đi chỗ nào không hiểu hỏi lại ngươi giang tâm ngữ vội vàng hỏi hợp lại tình v õ kỹ năng à nhắc tới bên trong a i đối với hợp lại tình v õ kỹ năng nhu cầu lượng lớn nhất cái kia không thể nghi ngờ là giang tâm ngữ trời sinh mang theo ba loại thuộc tính phong thủy thuộc tính kết hợp có thể đồng thời thi triển tinh v õ kỹ năng nhiều lắm nếu như nàng có thể nắm giữ thực lực tuyệt đối là tăng gấp bội vài ngày trước không phải cùng lao hứa so chiêu rồi sao lúc ấy ta mặc dù mở động thái thị giác nhưng lực công kích nhưng không có minh nguyệt vũ thành ba người quay hàm đột nhiên phát ra một trận chỉnh tề giòn vàng hai mắt trong nháy mắt vô thần nhìn tính và tính khó lòng phòng bị a mẹ nó lại để cho con hàng này trang bức thành công lời này ngươi có thể tin còn đi qua bốn ngày nghiên cứu cho ngươi thời gian bốn năm vương lam ngươi nói cũng không đúng như vậy khỏi cần phải nói chúng ta là không phải bằng hữu hứa hướng văn bọn hắn cùng ngươi có phải hay không hảo huynh đệ ngươi có tâm đắc che giấu không tốt ta ố t t ta không che giấu a ta thật sự ngươi xem chúng ta người không phải có tay trái tay phải đồng thời thi triển hai cái tinh v õ kỹ năng không phải liền là tay trái quanh tròn tay phải vẽ phương a đương nhiên so cái này hơi chỗ khó giống như là tay trái quanh tròn tay phải vẽ phương đồng thời nhanh chóng đến đâu tính nhầm cùng đồng thời dùng chân viết sách pháp cái chủng loại kia độ khó nhất tâm đa dụng hoàn mỹ đến đâu không chê tinh lực mà thôi mà thôi mẹ nó đừng nói võ thành bọn họ ta thậm chí nghĩ đánh ngươi nữa cái này mà đã là nhẹ nhàng như vậy nói ra khỏi m i ệ n g a các ngươi đang thảo luận cái gì một thanh â m vang lên lưu kiệt cùng tạ tư tư biến mất lâu như vậy đã trở về tạ tư tư trên mặt lộ ra rất hưng phấn thật cao hứng không có gì chúng ta chính là thảo luận hợp lại tinh v õ kỹ năng thực tế thao tác khả năng ha ha lưu kiệt nghe trực tiếp còn một câu ha ha h à i chứ tuổi không lớn lắm tâm cũng rất dã hợp lại tinh v õ kỹ năng là các ngươi cái kia suy tính vấn đề a hảo, hảo đối luyện lập tức liền muốn tiết kiệm bên trong biết vó rồi ngươi cho rằng tại tô thị có thể đứng hàng đầu là đủ rồi tô thị thực lực tại giang tỉnh chỉ là trung đẳng ta nhưng nghe nói kim thị các ngươi lần này ánh sáng tinh vân cảnh thì có mười sáu cái đến lúc đó kim thị mười người đại biểu đội thuần một sắc tinh vân cảnh thế nhưng là vương lam đã thành công sử dụng hợp lại tinh võ kỹ năng a hứa hướng văn một mặt b p h ẫ n chỉ vào xúc sinh kia ta tinh võ kỹ năng bị hắn khắc gắt gao một chút thực lực đều không phát huy ra được ha ha ha lưu kiệt lại một lần nữa phát ra lành lạnh cười lạnh k h a n người hướng cái khác đối luyện tổ đi đến lưu lão sư không tin ta hứa hướng văn một mặt bị thương hỏi nếu không phải thấy tận mắt ai dám tin minh nguyệt vũ thành cười khổ lắc đầu ta làm không được giang tâm ngữ thanh em đột nhiên vang lên đám người quay đầu đã thấy giang tâm ngữ trước người một người dáng dấp giống t r ò n phương một người dáng dấp có chút phương trọn hai cánh tay đồng thời vẽ khác biệt đồ án đều làm không được còn trông cậy vào đồng thời thi triển hai loại tinh võ kỹ năng căn bản không có khả năng nha ta cũng thử một chút nói không chừng ta có thiên phú đâu hứa hướng văn nhặt được hai viên cục đá trên mặt đất thí nghiệm ta cũng thử một chút trong lúc nhất thời tổ thứ nhất tinh anh tuyển thủ cũng không đánh bắt đầu ở trên mặt đất hai cánh tay vẽ tranh rồi nhưng tất cả mọi người tuyên bố thất bại chỉ có minh nguyệt vũ thành biểu hiện miễn cưỡng quá quan nhưng coi như thế khoảng cách hợp lại tinh vo kỹ năng còn có rất xa xôi đường muốn đi lam tử người đi ngươi tới người c h ó á n g nha thổi n h ư u bức cao nữa là người đi ngươi thử một chút ta cũng không tin vương lam không hai lời tiếp nhận cục đá ngồi xuống hai cánh tay tay năm tay mười thậm chí không chỉ có hai cánh tay liền ngay cả hai con mắt đó cũng là một cái nhìn một bên giống như là đem vương lam một đao từ giữa đó chia làm hai người hai bên trái phải các làm các đấy thậm chí còn có thể đánh hớ hướng văn đám người miệng thời gian dần trôi qua mỡ lớn bởi vì vương lam không phải tay trái vẽ phương tay phải quanh tròn hắn là tại trái phải tay vẽ phát h ỏ a tay trái giang tâm ngữ tay phải tạ tư tư hai bức cạ và tạ liền mấy phút hoàn thành hai tay động tác liền không có dừng lại cũng không có một điểm cùng loại một màn này hiện ra trước mắt không thể không khiến minh nguyệt vũ thành nhìn má than thở đây là cao thủ đó là cái cao thủ tạ tư tư thật không có cảm giác được rất ngạc nhiên tay trái vẽ phương tay phải quanh tròn nàng tựa hồ cũng có thể làm đến nàng càng để ý vâng vương lam tay trái vẽ là giang tâm n ữ tay phải vẽ là mình chẳng lẽ tiếp tục nghĩ khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ bừng bừng nhưng đối với vương lam mà nói đơn thuần là tạ tư tư x i n h đẹp cùng giang tâm ngữ cùng một chỗ vẽ thuật tay chẳng lẽ tay trái v ẽ cái giang tâm ngữ tay phải v ẽ cái hứa hướng văn cung phi vũ cũng không đáp ứng a t r ư ơ n g một trăm sáu mươi ba tạ tư tư sinh nhật bất quá ta nói vương lam minh nguyệt vũ thành đột nhiên suy tư nói ngươi có phát hiện hay không ngươi sở dĩ có thể tùy tiện đánh bại hứa hướng văn là bởi vì hứa hướng văn tinh võ kỹ năng bị ngươi hoàn toàn khắc chế dưới cớ ừ đúng là điểm này vương lam cũng sẽ không phản bác nếu không phải khắc chế hứa hướng văn thực lực rất mạnh nhất là pháp hệ tinh võ giả chỉ cần bị hứa hướng văn xâm nhập vào thân thể năm mét trong phạm vi. hướng hướng văn cơ bản có thể nghiền ép đối thủ tốc độ quá là nhanh chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng nháy mắt sau đó trời mới biết hắn có thể từ chỗ nào phát động công kích vậy ngươi liền không có nghĩ tới kỳ thật ngươi cũng là phi thường dễ dàng bị khắc chế hay sao vấn đề này để vương lam sắc mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm túc vương lam làm sao lại không biết mình tinh võ kỹ năng sẽ bị khắc chế khỏi cần phải nói gặp được thủy hệ tinh võ giả hắn hỏa diễm đao cơ bản liền phế đi không chỉ là thủy hệ thổ hệ, lôi hệ đều đúng vương lam đều có nhất định khắc chế năng lực tại tinh võ tranh bá thi đấu thời điểm vương lam cùng thủy hệ, thổ hệ thậm chí lôi hệ đều giao thủ qua cuối cùng vương lam cũng đều chiến thắng nhưng lúc đó vương lam là tinh diệu cảnh đối thủ cũng là tinh diệu cảnh mà vương lam có thể thủ thắng thi chính là đập chết cơ sở kỹ năng đối thủ bên trong không có người nào có được cường đại tinh võ kỹ năng cấp c cấp d tinh võ kỹ năng phát huy đến như thế uy lực đã cực hạn tinh võ kỹ năng đẳng cấp không bằng vương lam tinh lực đẳng cấp bên trên lại không thể nghiền ép cái này mới là để vương lam có thể một đi ngang qua quan trạm tướng nguyên nhân nhưng tiếp xuống bên trong tỉnh biết võ vương lam đối thủ là toàn bộ giang tỉnh tốt nghiệp giới cao thủ tinh vân cảnh là đại bộ phận với lại những ngày này chi tiêu từ tinh võ kỹ năng lên tay khả năng chính là cấp b loại này cấp a thậm chí bí thuật cũng có thể là rau cải trắng khỏi cần phải nói chính là không chàng loại tinh vo kỹ năng là có thể đem vương làm khắt chế gắt gao xem ra ngươi cũng ý thức được cái vấn đề này ta chỉ có thể cho ngươi một cái nhắc nhở đến cùng giải quyết như thế nào bị khắt chế vấn đề cần dựa vào n g ư ơ i chính mình võ thành lời nói trong lòng không chỉ một lần cùng ta nói qua ngươi mới là chúng ta ban một chân chính đệ nhất cao thủ đều nửa năm rồi ta cũng không biết thực lực của ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào để cho ta trải nghiệm đông chốc bị khắt chế sợ hãi thôi ồ cùng ta nghiêm túc đánh một lần đúng không làm giữ lại đúng tốt ta minh nguyệt vũ thành dối lưng một cái b ẻ b ẻ cổ những người khác nhanh chóng tàn ra cho vương lam cùng minh nguyệt vũ thành lưu lại một cái trung tâm tiểu viên ta chính thức giới thiệu một chút ta gọi minh nguyệt vũ thành minh n g u y ệ t gia tộc dòng chính tộc nhân minh n g u y ệ t gia tộc tổ truyền h u y ễ n thuật độc bộ thiên hạ h u y ễ n thuật đối với tất cả tinh võ giả đều có khắt chế hiệu quả ta thuộc tính là thủy thổ lửa tam hệ ngươi cẩn thận rồi bắt đầu ngươi nói bắt đầu khi làm vương lam tiếng nói rơi xuống đất trong mắt, vương lam thế giới trước mắt đột nhiên thay đổi m i n mông mặt đất phía trên một vòng minh nguyệt treo ở bầu trời n u y ễ n thuật trong n ấ y mắt vương lam phát động hỏa diễm đao tinh võ kỹ năng còn chưa kịp điều động tinh lực thế giới trước mắt vỡ vụn minh nguyệt vũ thành xuất hiện ở vương lam trước mặt mà giờ k h ắ c này vương lam đã bị phong bế tại một đoàn trong cột nước cột nước phảng phất đúc kim loại x i、si、măng trụ bình thường đem vương lam n u ố t hết động liên tục một cái ngón tay đều làm không được hống chi phát động tinh vân kiếm vũ rồi mà hỏa diễm đao càng là đừng nghĩ ngay cả khói đều bước lên không ra cũng sẽ bị nước dội tắt minh nguyệt vũ thành tay đệ tại cột nước phía trên chỉ cần hắn không dừng lại sử dụng tinh võ kỹ năng vương lam chỉ có thể bị trôn sống chết bới minh nguyệt vũ thành nhẹ nhàng buông tay ra, cột nước vương lam thoát khốn về sau thở mạnh ánh mắt lộ ra sợ hãi bị giam tại trong cột nước thời điểm vương lam trong nháy mắt suy nghĩ tất cả biện pháp nhưng không có bất kỳ biện pháp nào loại kia tuyệt vọng bất lực để vương lam rất không thoải mái đây là nước hình thuật kỳ thật còn không thể tính làm công kích loại tinh v õ kỹ năng cái này tinh v õ kỹ năng bị khai phát ra tới tác dụng ngay từ đầu là dùng để thẩm vấn phạm nhân dùng đấy chỉ cần có thể b ứ c ta bàn tay rời c ủ a nước ngươi liền đã thoát khốn nếu như ngươi là thổ hệ tinh vó giả ngươi có thể dựa vào hai chân đứng trên mặt đất điều khiển tinh vó kỹ năng đối với ta phát động công kích cũng có thể dùng thổ hành thuật tiềm nhập lòng đất thoát khốn nếu như ngươi là l ô i hệ ngươi có thể thông qua điện phân thu hoạch được dưỡng khí không đến mức bị nạt chết cũng có thể phát động lôi điện đối với ta công kích nếu như ngươi là phong hệ ngươi có thể quấy cột nước tránh phá ta thuật nếu như ngươi là thủy hệ cái kia càng hoàn mỹ hơn rồi ngươi có thể nhẹ nhõm xuyên qua cột nước đi tới ta sở dĩ đối với ngươi dùng thuật này thì ra là vì vậy thuật chỉ là một cái cấp thấp nhất cấp e thủy hệ tinh võ kỹ năng nhưng lại có thể khắc chế ngươi. ngươi một khi bị bao lấy ngươi liền không có biện pháp đây là rất cực đoan tình huống lại vừa vặn khắc chế rất cực đoan vương lam khó trách tại tinh hà cảnh về sau đơn thuộc tính tinh võ giả hàng đầu tu hành chính là tu luyện r a thứ hai thuộc tính bởi vì đơn thuộc tính bị khắt chế tỷ lệ quá lớn song thuộc tính cùng nhiều quen thuộc thật không có phương diện này lo lắng từ trường học đi ra vương lam có chút d ầ u dĩ không vui giang tâm ngự a muốn nói lại thôi mấy lần cuối cùng vẫn là c u n g phi vũ một mặt l ạ n h nhạt v ỗ vương lam bà vai vương lam ngươi cũng đừng quá khó chịu đơn thuộc tính tinh võ giả chiếm tuyệt đại đa số ngươi xem mấy người chúng ta liền lời nói trong lòng là phong thủy băng ba thuộc tính là hứa dương thuộc tính ta thổ thuộc tính tư tư thủy thuộc tính ta muốn gặp được lôi thuộc tính không phải cũng nghỉ cơm ta không phải đang suy nghĩ vấn đề này vương lang lần đầu trên mặt tươi cười đúng rồi t ư t ư lưu lão sư mang ngươi một mình rời đi là làm gì đi các ngươi đi có nửa giờ đi ừ m lưu lão sư dạy ta một cái tinh võ kỹ năng là một cái cấp xe thủy đạn đại bác hắn muốn nhận ngươi làm đệ t ử à? giang tâm ngữ kinh ngạc hỏi không có tạ tư tư lắc đầu hắn nói hắn là nhìn ta thiên phú tốt như vậy sẽ không tinh võ kỹ năng đáng tiếc hy vọng ta có thể tại trước khi tốt nghiệp có thể học được cao như vậy thi liền có thể thi tốt hơn trường học lưu kiệt là không có nghĩa vụ dạy học sinh tinh võ kỹ năng đấy ở cấp ba giai đoạn chủ yếu là đánh tốt cơ sở lớp lý thuyết trình tinh võ giả nhất định phải nắm giữ chi thức điểm còn có chính là chiến đấu thể thuật chờ chút tinh võ kỹ năng bình thường mà nói là thuộc về đại học mới giáo sư cao đẳng kỹ năng đối với phần lớn là học sinh mà nói thi đại học thi đậu một cái có thể để đạt được danh tự tinh võ học viện l i ề n thắng mà hiển nhiên lưu kiệt đối với tạ tư tư chờ mong cao hơn cái này tinh võ kỹ năng có thể nói đưa than n à y tuyết vậy ngươi phải cố gắng lên ừ n đúng ngày mai cùng đi tu lượt a cái kia ngày mai ta khả năng có chút việc hậu thiên a minh bạch hiểu rõ cái kia tạ tư tư đột nhiên trần chờ gọi lại mấy người hậu thiên ta nghĩ mời các ngươi ăn cơm có thể làm không vì cái gì vương lam nghi ngờ hỏi không có gì vì cái gì chính là vì cảm tạ các ngươi những ngày này đối ta chiếu cố còn có chính là các ngươi không phải bằng hữu của ta a ta học xong mới tinh võ kỹ năng chúc mừng một cái a dạng n à y a tốt a hứa hướng văn miễn cương đáp hắn cũng không phải không nguyện ý mà là nghĩ đến tạ tư tư điều kiện không tốt lắm với lại mấy người bọn hắn đều là tinh võ giả Cái không i a ăn uống, tốn à xài o lao đại Điểm đối rồi. tiêu ấy b ư ờ i mà có vấn đề tư tư đến lúc đó trực tiếp tới nhà ta nhà hàng ta định tiền người ra giang tâm ngữ ống tạ tư tư cười nói cái kia nói xong rồi đều không cho leo cây tạ tư tư vui vẻ cười nói ở cửa trường học v ư sau, sau đó hướng nhìn chằm n Vương biệt, l chằm nhiệm vụ thuộc tính giao diện bên trên nhìn xem phía trên cái kia chùi lủi lựa thấy thế nào cũng không thuận mắt mà giờ khác này vương lam đột nhiên nhớ lại trước kia không có để ý qua chi tiết chính là cái này thuộc tính trang bịa không phải ngay từ đầu liền xuất hiện ban sơ hệ thống kích hoạt thời điểm giao diện bên trong không có thuộc tính một cột sau đó đang học tập phượng hoàng hình thái về sau thuộc tính mới hiện hiện ra lão mụ lưu lại hình ảnh nói như thế nào chờ mình trưởng thành đến tinh hạ cảnh sau đó tu luyện ra h ỏ a thuộc tính về sau lại học tập cái này chuyên môn vì chính mình định chế tinh võ kỹ năng sau đó liền phát sinh hệ thống nhắc nhở có thể cưỡng ép gia trì h ỏ a thuộc tính xuất hiện chẳng lẽ ta thuộc tính lúc đầu không phải hòa thuộc tính bởi vì tu luyện p ư ợ n g hoàng hình thái cho nên mới hiện ra hòa thuộc tính cái này tại trong thường thức thuộc về không thể tưởng tượng pham la bình thường tính võ giả sẽ không như thế n à o b ổ nhưng vương lam bình thường a hắn cũng không phải là dối gạt mình hình n o b ổ từ đến trường kỳ khai giảng mới bắt đầu minh nguyệt vũ thành dạy bảo vương lam thuộc tính tính chất biến hóa thời điểm vương lam lúc ấy còn kỳ quái chính mình tóm tắt một bước thao tác lại thành công hoàn thành thuộc tính tính chất biến hóa mà khi đó vương lam chỉ cho là tin hết sách không bằng không sách cái này c h ỉ n h tự cũng không phải là thích hợp với tất cả mọi người bây giờ trở về nhờ tới nếu là thật có lớn như vậy sơ hở làm sao có thể vài chục năm nay đều không có bị vạch cũng sửa lại đâu xem ra không phải sách giáo khoa có vấn đề là mình có vấn đề nếu như đoán đúng cái kia vương l a m khả năng liền p h á t mình là không phải trong truyền thuyết toàn thuộc tính đâu ngày mai đi tinh võ hội quán hỏi một chút sáng sớm hôm sau vương lam đã rời giường đợi đến t r ê n l ệ n h thời gian không nhiều đi tàu địa ngầm tiến về phía trước tinh võ hội quán đã đến tinh võ hội quán tinh võ kỹ năng nơi giao dịch vương lam cầm trước tấm thẳng tìm một đợt tinh võ kỹ năng quả nhiên cùng mình phỏng đoán đồng dạng tinh võ hội quán tinh võ kỹ năng thuần một sắc cấp c cấp d cấp b đều rất ít huống chi là cấp á trở lên nhưng tinh võ kỹ năng chủng loại ngược lại là rất nhiều len k e n điện thoại đột nhiên bắn ra tin tức giang tâm ngữ gửi tới ngày mai là tạ tư tư sinh nhật ta tra xét thẻ căn cước của nàng hảo nhìn thấy tin tức này vương lam trong nháy mắt minh bạch ta nói nha tạ tư tư làm sao đột nhiên xin mời khách ăn cơm đi đâu nhất định không phải đơn thuần chúc mừng học tập đến tinh võ kỹ năng các loại tinh võ kỹ năng tạ tư tư sinh nhật lễ vật khẳng định không thể thiếu mà tạ tư tư người lại mạnh hơn không nguyện ý tiếp nhận hảo ý của bọn hắn tựa như lần trước đi thử lượt trận nàng năm trăm ngàn vương lam vốn không muốn uốn, nhưng tạ tư tư kiên trì muốn cho cuối cùng ép nói ra thật coi ta là bằng hữu cũng đứng đ nhìn từ điểm này tạ tư tư mặc dù ônu nhưng là ngoài mềm trong cứng kiên trì nguyên tắc của mình cái này cũng dẫn đến vương lam mấy người muốn trợ giúp nàng đều không có chỗ xuống tay sợ tạ ta tư tư sẽ hiểu lầm bất quá ngày mai là nàng sinh nhật chọn cái tinh vó kỹ năng làm sinh nhật lễ vật cũng có thể a tinh vó kỹ năng không cần quá đắt quá mắc nàng khẳng định không thu nhưng nhất định phải thực dụng vương lam lật đến thủy hệ chuyên khu nhanh chóng từ trên hướng xuống xem đi qua thủy ảnh thế thân cấp c chế tạo một cái thủy ảnh thế thân ngăn cản công kích có vẻ như không sai chương một trăm sáu mươi b ố ta có thể là cái kia vạn năm khó gặp thiên tài cái này tinh v õ kỹ năng chỉ là loại hình phòng ngự tinh v õ kỹ năng tại gặp công kích thời điểm thi triển bản thể sẽ hướng về hai bên phải trái hai cái phương hướng l ớ p ngang một mét thế thân xuất hiện ở nguyên bản vị trí thuộc tính cơ sở bên trong còn có một ảnh thế thân thụ ảnh thế thân bất quá hỏa lôi gió bởi vì không có thực chất cho nên không cách nào làm ra thế thân mà kim quá mức nặng nề giống như thi triển đi ra lẫn tránh so bản tôn đều nhanh người bị chặt chết rồi thế thân còn chưa có đi ra cái này tinh v õ kỹ năng đẳng cấp không cao tính thực dụng cũng tầm được giá cả cũng liền một trăm ngàn vương lam đoán chừng hẳn là tại tạ tư tư năng lực chịu đựng bên trong điểm kích mua sắm rất nhanh nhân viên phục vụ đi tới tiên sinh mời đi theo ta quét thẻ bắt đầu quét mã quét thẻ đúng ta hỏi các ngươi một cái các ngươi nơi này lúc nào sẽ có cấp pha tình v õ kỹ năng bình thường tình huống không có nhân viên phục vụ mặt mỉm cười đưa cho trả lời như thế thật mất mặt trả lời ngươi là làm sao như thế thẳng thắn nói ra được lúc bình thường không có tình cảm xuất hiện cấp pha tình v õ kỹ năng đều là định chế hay sao ngươi không phải vừa mua tân n g u y ệ t tiện thị a vì cái gì lại hỏi cấp a tình vó kỹ năng cung kiếm thanh âm vang lên quản lý tốt làm việc vương lam quay đầu nghi hoặc nhìn cung kiếm mà cung kiếm cũng một mặt tò mò nhìn vương lam cung quản lý là nhìn thấy ta tới mới tới đây vương lam bước đầu thăm dò ta đến tô thị gần ba năm rồi hết thể mới đưa ra đi năm tấm danh thiếp cho nên mỗi một tấm danh thiếp đưa cho hai ta đều nhớ rất rõ ràng đặt được câu trả lời này vương lam con mắt có chút neo h lại tại sao phải đối với ta nhìn với con mắt khác người không biết ta cung kiếm cười nhạt một tiếng cầm của ngươi tinh v õ kỹ năng đi với ta văn phòng nói đi theo cung kiếm vương lam đi vào tinh vó kỹ năng nơi giao dịch nội bộ cung kiếm xử lý công thất ngồi uống gì đồ uống tùy tiện đều được cung kiếm x u ấ trên a thay、vương、Lam mở ra tới vương Lam trước mặt, xem ra ta nếu không đem thân phận của ta ta một mở mặt, xem đem kiếm tới trước thân tán t bình Vương phóng Vương nếu không phận nói rõ ràng, chúng ta không có cách nào hào hào Cung cách hảo hảo có cả cọ có lạ, gấu. rõ r ghế làm việc ngồi xuống hai chân chéo n g a y đại khái tại hai mươi năm trước một c h i đặc biệt tinh võ trung đội thành lập trung đội phiên hiệu gọi chu tước đại đội trưởng là người mẫu thân vương lăng chu tước trung đội trực thuộc ở bộ quốc phòng được bộ quốc phòng sai khiến sinh động tại toàn cầu chiến trường trung đội toàn bộ từ tinh hải cảnh tinh võ giả tạo thành từng cái đều là danh chấn một phương cao thủ chu tước liền tại toàn cầu quốc tế xếp hạng thứ bảy ngọc quốc bài danh thứ ba thời gian hai mươi năm đại đội chấp hành qua cấp s trở lên nhiệm vụ một hơn trăm l ê n ta tại năm năm trước bởi vì thương xuất ngũ cung kiếm chưa hề nói một câu hắn là chu tức trung đội người nhưng lại không giữ lại chút nào nói cho vương lam hắn là lão mụ đã từng mang qua b ì n h vương sử cùng nơi nào đã từng cũng là chu tức ngay cả hay sao dừng a cung kiếm khinh thường cắt một tiếng bọn hắn mới tinh hà cảnh có được hay không cái này mới chữ dùng đến tốt vương lam bất lực đ ầ u đen do muống nói một chút đi ngươi tại sao lại muốn tinh võ kỹ năng rồi ta cảm thấy ta đơn thuộc tính bị khắt chế tỷ lệ quá lớn cho nên muốn học tập một cái cái khác thuộc tính t i n h v õ kỹ năng nhìn xem có thể hay không đền bù ta thuộc tính thiếu hụt chờ một chút cung kiếm đột nhiên một mặt mộng nhìn xem vương lam ngươi có phải hay không đem ăn khớp sai lầm ngươi nói ngươi bởi vì thuộc tính đơn nhất dễ dàng bị khắc chế cho nên muốn học tập cái khác tinh v õ kỹ năng để đền bù nhưng ngươi thuộc tính đơn nhất là bởi vì tinh v õ kỹ năng nguyên nhân a đó là ngươi bản thân thuộc tính đơn nhất có được hay không cung kiếm dùng ánh mắt hoài nghi nhìn xem vương lam đây là tô thị trong truyền thuyết học thần sẽ không phải là cái kẻ ngũ a ta minh bạch nhưng ta cảm thấy đi ta khả năng không phải đơn thuần hỏa thuộc tính ta hẳn là có có học tập cái khác tinh v õ kỹ năng năng lực ha ha cung kiếm phát ra cời ư lạnh một tiếng hàng năm đều có rất nhiều tự cho là đúng tự cho mình siêu phẳng ngu xuẩn cảm thấy mình là cái kia vạn người không được một thiên tài biết rõ mình không có đủ một loại nào đó t h u ộ c tính càng muốn thử học tập loại kia tinh v õ kỹ năng kết quả đây t i ề n tiêu rồi tinh v õ kỹ năng không học thành còn lãng phí một viên quý giá khắc cấn kỹ năng học tập tinh v õ kỹ năng điều kiện tiên quyết chính là có một loại nào đó thốt tính ngươi cũng lớp mười hai không có khả năng không biết vương lam lông mày không khỏi nhăn lại hắn không muốn cùng không quen người giải thích quá nhiều ta liền hỏi có hay không tiền không là vấn đề đây không phải vấn đề tiền cung kiếm nhìn xem vương lam quật cường ánh mắt đột nhiên dừng lại lời nói ngươi muốn cái gì thuộc tính tính v õ kỹ năng lôi lôi rất tốt tạm thời ta tán đồng của ngươi tự phụ ta hiện tại chuyển cho ngươi một cái cấp e tính v õ kỹ năng lôi thuộc tính đấy nói xong trong nháy mắt nô ra ngón tay điểm chúng vương lam trong mi tâm vương lam bản năng muốn né tránh nhưng chấp liên tục tránh động t á c còn không có làm ra liền bị cung kiếm chỉ tay điểm vào mi tâm phát hiện có thể học tập tinh vó kỹ năng phải chăng học tập vâng không hổ là cấp e tính vó kỹ năng a thậm chí ngay cả điểm kỹ năng cũng không m u ố n mà tại học tập về sau kỹ năng danh sách bên trong một cái kỹ năng ô biểu tượng xuất hiện điện lực chuyển vận cái tên cái gì vương lam đậu đen rau muốn kỹ năng này tên kỳ cục đồng thời con mắt nhanh chóng nhìn về phía hệ thống nhân vật giao diện khi thấy giao diện bên trên thuộc tính danh sách bên trong đột nhiên xuất hiện lôi thuộc tính thời điểm vương lam trên mặt lộ ra cuồng hỉ nhìn thấy vương lam lộ ra cái nụ cười này cung kiếm sắc mặt lộ ra kinh ngạc chẳng lẽ hắn thật có thể tu luyện bất thành vương lam tư liệu cung kiếm đã sớm nhớ kỹ thuộc lầu vương lam thuộc tính khảo thí bảy mươi phần trăm hỏa thuộc tính càng là rõ ràng không có khả năng có lỗi nếu như vương lam không thể học tập h ắ n g ử i cái gì mà xác định chính mình suy đoán về sau vương lam đ ấ y lòng tảng đá bông xuống lôi thuộc tính kỹ năng có thể học tập như vậy cái khác thuộc tính đương nhiên không có vấn đề nếu là điểm kỹ năng kiếm nhiều xoay sở đủ bảy đại thuộc tính cơ sở cho người đến vết máu thu nạp sảng khoái mà nói sau đó nhìn về phía mới học tinh võ kỹ năng điện năng chuyển vận sản xuất ra điện năng bị điện khí sản phẩm chuyển vận nguồn điện đây là cái nào ra hỏa nghĩ ra được sáng ý a cái này mẹ n ó là tinh võ kỹ năng di động sạc dự phòng a thế nào đừng chỉ c ư ờ i a có thể hay không học ngược lại là nói một tiếng ta cũng không trông cậy vào ngươi có thể học được ngươi chỉ cần nói cho ta biết có thể hay không học là được ai như thế có sáng tạo khai phát ra như thế cái di động sạc dự phòng tinh võ kỹ năng ngươi cũng biết cái này tinh võ kỹ năng là di động sạc dự phòng rồi chuyện nào có đáng gì vương l a m con mắt đảo qua cung kiếm văn phòng máy tính đi vào ổ điện chỗ đem màn hình đầu cắm rút ra sau đó giữ tại lòng bàn tay trong nháy mắt màn hình liền phát sáng lên thấy cảnh này cung kiếm lông mày thật sâu nhăn lại ngươi thật có thể học tập lôi thuộc tính tinh võ kỹ năng không có khả năng thuộc tính dụng cụ đo lường mục đích đúng là trợ giúp tinh võ giả kiểm tra ra ẩn tàng thuộc tính nếu như ẩn tàng thuộc tính kiểm tra không ra cái kia dụng cụ liền không có tồn tại cần thiết đây không phải trọng điểm a đúng không phải trọng điểm người mới vừa nói cái gì người muốn cái gì tinh võ kỹ năng tới lôi thuộc tính cấp a tinh võ kỹ năng người xem có tin tức về sau cho ngươi hồi phục ngươi không phải liền là lôi thuộc tính tinh võ giả a ngươi cho ta liền xong rồi thôi ta đưa tiền ta là tinh võ kỹ năng nơi giao dịch quản lý hết t h ể giao dịch dựa theo nơi giao dịch quá trình như thế cứng nhắc a không phải cứng nhắc ta thứ nhất thuộc tính là phòng lôi là ta tại tinh hà cảnh mới tu luyện đi ra thứ hai thuộc tính cho nên ta cũng không biết cái gì cấp A lôi hệ tinh võ kỹ năng cũng liền nắm giữ hai cái cấp s lôi hệ vương lam đột nhiên bước ra một bước năm chắc cung kiếm tay bao nhiêu tiền ta muốn hết rồi ngươi muốn người muốn cái bóng a cấp s tinh võ kỹ năng không đến tinh hà cảnh cũng đừng nghĩ rồi phượng hoàng hình thái là cái gì đẳng cấp tinh v õ kỹ năng siêu cấp s bí thuật ngay cả ta phượng hoàng hình thái đều học xong rồi cấp s hẳn là không độ khó a phượng hoàng hình thái có ba loại hình thái ngươi ngay cả loại thứ nhất đều không có nắm giữ ở đâu ra mặt nói học xong cái này đều nửa năm rồi ta được đến trong tình báo của ngươi phượng hoàng hình thái thế nhưng là ngay cả một điểm tiến bộ đều không có a nhưng ta chỉ ít nhập môn không phải vương lam cảm thấy m u ố n tinh v õ kỹ năng thời điểm liền không thể m u ố n mặt cho nên chừng mắt manh đắt đắt con mắt nhìn chằm chằm cung kiếm mặc dù vương lam cũng cảm thấy giả ngây thơ rơi thiết tháo nhưng tại cấp S tinh võ kỹ năng trước mặt thiết tháo cái gì tựa hồ không phải rất trọng yếu cung kiếm c a o mày nhìn xem vương lam đang suy tư điều gì mặc dù nói vương lam mới tinh diệu cảnh căn bản không có khả năng đạt tới học tập cấp S tinh võ kỹ năng yêu cầu nhưng vương lam đánh vỡ lẽ thường sự t ì n h còn thiếu a từ hắn thức tỉnh tinh võ giả thiên phú một khắc kia trở đi vẫn tại hướng yêu n g h i ệ t trên đường chạy như điên a kéo đều kéo không trở lại cái chủng loại kia ngươi nói linh hồn cộng hưởng không thể kích hoạt hắn tinh võ giả thiên phú thật không nghĩ đến hai năm sau chính hắn đã thức tỉnh đây là người làm sự tỉnh. vương lam sơ tam sau khi tốt nghiệp rất nhiều người đều tại chú ý vương lam hắn thức tỉnh thất bại tin tức cơ hồ trong vòng một phút truyền khắp toàn bộ địch lần trước hệ cao tầng trong tay vương lam ký thác địch lần trước hệ quá nhiều người chờ đợi nhưng hắn lại thức tỉnh đã thất bại nhất định làm người bình thường sống hết một đời thế nhưng tại tất cả mọi người b ô n g tha thời điểm tây vạn t u ế ra hoa rồi mặc dù vô số người kinh dị nhưng thế giới xưa nay không thiếu kỳ tích đúng không có lẽ chính là cái này ban đầu phát d ụ c điểm ra phát hiện sai lầm dẫn đến vương lam hậu kỳ phát d ụ n hoàn toàn chính là cái dị dạng hắn tồn tại căn bản chính là khiêu chiến mọi người đối với t là cấp cấp sau đó thì sao ra hỏa này bày ra càng ngày càng khoa trương vận khí tốt không nói thiên phú càng là yêu nghiện đến làm cho người hoài nghi nhân sinh trở thành tinh võ giả trong vòng mười ngày đột phá tinh diệu cảnh đây là người mà bây giờ rõ ràng không có lôi thuộc tính thiên phú hết lần này tới lần khác có thể học tập lôi thuộc tính tinh võ kỹ năng hoàn toàn không để ý tới người khác có thể hay không tiếp nhận nha nghĩ như vậy khả năng hắn thật đúng là đi đối với cung kiếm mà nói hắn hoàn toàn không có cái gì đem cao đẳng tinh võ kỹ năng giao ra đau lòng dám hắn tinh võ kỹ năng là quốc gia cho không phải chính hắn nghiên cứu dạy cho ai không phải dạy với lại thân phận của vương lam nhất định là bọn hắn nhất hệ cờ xí cờ xí đương nhiên là có thể thăng càng cao càng tốt cờ xí đổ muốn về sau địch l a o cũng đổ rồi cái kia viêm đế nhất hệ sẽ phải tản nghĩ tới đây cung kiếm nhẹ gật đầu t ố t nhưng không thể học tập không nên miễn cưỡng nói xong cung kiếm một chỉ điểm tại vương lam mi tầm phía trên trong n a y mắt một đạo cường lực tinh thần khắc xâm nhập vương lam trong góc ps tưởng bộ này không ai đọc có bạn bờ u f s đâu xin lỗi vì mình không thấy tối danh mình sẽ cố gắng thêm mấy chương chương một trăm sáu mươi lăm ngân hàng cướp bóc án phát hiện có thể học tập t i n h võ kỹ năng ký chủ t r ư ơ đạt tới học tập yêu cầu hoán đổi trí cường chế ra chỉ hình thức cưỡng chế ra chỉ thất bại thiếu khuyết cưỡng chế ra chỉ điều kiện một đoạn nhắc nhở ứng vang lên đồng thời kèm theo là đầu như kim đâm bình thường đâm nói h vương lam lông mày đột nhiên n h ă n lại dưới thân thể ý thức rút lui thoát ly cung kiếm điểm tại mi t â m ngón tay thế nào cung kiếm khẩn trương hỏi họ không được rõ ràng là một cái phi thường ngủ rũ trả lời nhưng cung kiếm trên mặt lại theo bản năng lộ ra tiêu tan biểu lộ phản phất là một khối đá cứ như vậy rơi xuống đất muốn vương lam thật có thể tại tinh diệu cảnh học tập cấp s tính võ kỹ năng vậy liền cũng qua yêu nghiệt rồi ai có thể tiếp nhận a không thể học tập coi như xong người muốn cấp phá lôi hệ tinh võ kỹ năng đúng không đi ta sẽ báo cáo đi lên các loại có thích hợp ta đây sẽ thông báo cho ngươi tạ ơn mặc dù không có đạt được thích hợp tình võ kỹ năng nhưng đối với vương lam mà nói chuyến đi này không tệ chỉ ít hệ thống bên trong nằm điện năng chuyển vận đã chứng minh vương lam phỏng đoán hắn không phải hòa thuộc tính hắn là toàn thuộc tính muốn đổi người bình thường biết được mình là loại kia toàn thuộc tính tinh võ giả nhất định cao hứng băng lên trời cái gì thuộc tính tinh võ kỹ năng đương nhiên là mỗi dạng đến một bộ a nhưng vương lam cũng không có bị vui sướng xông phá đầu não có thể học tập thuộc tính đương nhiên là càng nhiều càng tốt nhưng tinh võ kỹ năng thăng cấp là cần điểm kỹ năng đấy Than tiết này cái một v i ệ cái điểm kỹ năng thật l n Vương cho Lam kỹ năng thăng i điểm thường chuyện dàng. kỹ thật cấp đến bạch ngân chín cần một điểm nếu như vương lam thật học tập toàn t h ủ tính vậy ít nhất phải một mươi điểm kỹ năng điểm kỹ năng thật như vậy dễ kiếm sao cái nào một lần kiếm lấy đại lượng điểm kỹ năng không phải nương theo lấy hung hiểm mà mỗi lần hung hiểm không cần dùng đến phượng hoàng hình thái bên trong có phượng hoàng hình thái đại lượng tiêu hao ngoài có tinh vo kỹ năng kỹ năng điên cuồng tôn vệ tích lũy điểm kỹ năng vĩnh viễn cũng sẽ không đổi theo tiêu hao tốc độ đấy nhưng mà này còn chỉ là bạch ngân giai đoạn đến tương lai chính mình đột phá tinh vấn cảnh kỹ năng thăng cấp đến hoàng kim về sau làm sao bây giờ hoàng kim vừa đến hoàng kim chín dòng g ã mười ngàn điểm kỹ năng trừ bỏ tinh võ kỹ năng ba cái bên ngoài còn có năm cái cơ sở kỹ năng đến lúc đó cần bao nhiêu điểm kỹ năng coi như khi đó có thể vận khí tốt đụng đầy gần đây bảy tám vạn điểm kỹ năng tại đến đằng sau tinh hà c ả n h đâu các bạc kim kỹ năng có thể còn cần hay không cho nên vương lam lựa chọn lôi thuộc tính không phải há mồm liền ra mà là đi quà thận trọng cân nhắc lôi thuộc tính là bảy đại thuộc tính cơ sở bên trong lực công kích tốc độ đều đ ỉ n h tiêm thuộc tính nếu không phải là bị phong thuộc tính khắt chế lôi thuộc tính vốn không nên làm thuộc tính cơ sở thứ nhất cái khác thuộc tính trừ b ỏ bị khắt chế thuộc tính bên ngoài còn có một hai cái đánh không lại thuộc tính nhưng lôi thuộc tính là trừ phong thuộc tính bên ngoài toàn bộ đều có thể đánh chính là thuộc tính mà phong thuộc tính lại bị vương lam hỏa thuộc tính khắt chế cho nên câu lên thiên lôi địa hỏa vương lam có thể sóng bay lên giờ đi tính võ hội quán vương lam hôm nay không có lái xe tới cần đi bộ đến trạm xe buýt giờ phút này đã qua đi làm giờ cao điểm người đi trên đường phố rất ít một người mặc màu vàng sau lưng công nhân vệ sinh người đang tại vất vả cần cụ quét sạch lấy đường cái v a n g một tiếng v a n dọn đột ngột chuyển đến quét sạch đại kiếp công nhân vệ sinh người cùng nhau dừng lại động tác nghi ngờ hướng nơi xa nhìn lại mà nguyên bản trên đường chậm rãi hành tàu vương l a m cũng ở đây nao nao về sau trong nháy mắt hóa thành một trận gió biến mất không thấy gì nữa tại vương l a m thân ảnh biến mất không thấy trong nháy mắt lại là liên tục vài tiếng nhẹ vang lên chuyển đến thanh âm này làm sao giống như là bắn súng thanh âm lưu lao đầu người tv đã thấy nhiều a làm sao có bắn súng thanh âm con tưởng rằng điện ảnh đâu Ta xem, là khi cận thấy sửa c rõ là nông nghiệp ngân hàng thời điểm vương lam cơ hồ đã xác định là tiếng súng mặc dù nói cướp ngân hàng cái này nội dung cốt chuyện chỉ có tại trong phim ảnh phát sinh hiện thực trong xã hội chỉ sợ mấy chục năm đều chưa hẳn có một lần nhưng chính là như thế ở trước mắt đã xảy ra vương lam đang áp sát ngân hàng trăm mét thời điểm động thái thị giác mở ra mắt phải bên trong đem xa xa cảnh tượng phóng đại xuyên tấu qua ngân hàng nặng nghề pha lê vương lam thấy rõ ràng ba cái mang theo mặt nạ màu đen kinh đ i ể n cấp ngân hàng bộ đầu người mà bọn hắn thời khắc này mục đích cũng không đang rửa tiền mà là tại giết người bọn hắn mỗi người trên cổ đều có ngăn sông tay cầm súng ngắn giờ phút này chính đối chạy trốn từ phía thất kinh người thả tứ nổ súng xà kích ngân hàng cửa đã bị khóa trái người đi trên đường chính hoảng sợ cầm điện thoại một bên chạy như liên một bên gọi điện thoại báo động như thế không chút kiên kỵ giết người không chút nào làm dầu diếm đây không phải cướp ngân hàng đây là kinh khủng hành vi thấy rõ một màn này vương lam nào dám có chút chần chờ trong nháy mắt giơ tay lên một đạo mũi tên lửa kích xạ mà đi trong ngân hàng ba cái giặc c ư ớ p không có chút nào ẩn ấ p cứ như vậy đứng ở chính giữa đối với bách tính không chút kiên kỵ nổ súng vương lam trong nháy mắt kích xạ ba mũi tên như sông phá màn nước bình thường bắn vào ngân hàng mỗi một t i ễ n đều t ì n h chuẩn trúng đích một cái lưu manh mi tâm mũi tên tiêu tán hỏa diễm lưu lại trong nháy mắt hỏa diễm lan tràn đã đến ba cái lưu manh toàn thân đem bọ để bối rối c h một bách tiếng vang thật lớn vương lam giờ phút này đã đi tới ngoài cửa một quyền đánh nát thủy tinh công nhật cổng dầm dầm pha lên như bột phân chút xuống vương lam thân hình lõe lên sông vào trong ngân hàng mọi người không nên kinh hoàng ta là thiên kiếm cục đặc công ta là tới cứu các người đấy vương lam xuất ra giấy chứng nhận là lớn ngân hàng người phụ trách còn sống a lưu manh có phải hay không chỉ có ba người bọn hắn có hay không những người khác có có một cái thân mặc ngân hàng chế phục mỹ nữ đột nhiên thét lên từ phía sau đài toát ra nói ra còn có ba người bọn hắn đoạt tiền lái xe chạy xe xe đột nhiên nữ ngân đi viên t r ư ớ c t r ư ừ n g tròng mắt kinh hoàng chỉ vào cách đó không xa vừa mới lái lên cầu vượt màu đèn xe đây là tới chúng ta ngân hàng sách tiền xe chính là chỗ này chiếc lưu manh cướp ngân hàng còn cần ngân hàng xe vương làm trong lúc nhất thời vậy mà không pháp tướng tin có loại này lưu manh a Không thông ự m ì n lái là xe xe mở ra xe của ngân hàng. Đây h k có ý định rời đi vẫn là thế nào. thế rời là Bất qua á nhìn xem đã đ bị thang máy a vương lam đi thẳng tới ngân hàng cao ốc tầng cao nhất thời khắc này xe còn tại cao đỡ trên đường chạy như điên một đoạn này cao đỡ đường giao thoa quận của... dễ mấy cái đại điếc quay mặc dù chậm trễ hai phút đồng hồ nhưng bọn hắn cũng không có đi xa vương lam v ọ t tới sân thượng trong nháy mắt thả người nhảy lên nhảy hướng đối diện nhà lầu mái nhà vương lam giống như là trong rừng xuyên qua linh hầu nhanh chóng tại tầng lầu ở giữa nhảy vọt cấp tốc phóng tới đối phương dọc theo đĩa quay càng ngày càng cao còn có năm giây đối phương liền sẽ rời đi đ ạ i đĩa quay vọt tới nhanh chóng cao đỡ nhanh chóng cao trên kệ hạ n tốc là một trăm bọn hắn nhất định có thể chạy đến hai trăm mã loại tình huống này vương lam là không có pháp trí đấy vương lam là không có pháp trí đấy vương lam vừa mới rơi xuống một tòa lầu mái nhà trong nháy mắt lần n tích tích mấy chiếc xe nhanh như tên bắn mà vừa qua có dọa đến vội vàng đánh tay lái tầng thứ ba cao đỡ cao mấy chục mét vị trí đột nhiên xuất hiện một người trước không hỏi người này đi lên làm gì người mẹ nó sống thế nào lấy bỏ lên vương lam không hề bị lay động lạnh lùng nhìn chằm chằm cấp tốc vọt tới màu đèn xe xuyên thấu qua t r ư ớ c ngăn pha lê vương lam thấy rõ ràng trong xe ngồi ba cái đầu đội mặt nạ phần tử phạm tội không sai vương lam có chút những người giơ tay lên mắt phải ánh vàng chất động một chi tân nguyện tiễn thị trong nháy mắt hướng đối diện xe vọt tới bang xe pha lên là kiếng chống đạn nhưng cái này muốn nhìn là cái gì kiếng chống đạn đấy c、so、ngoan ngoan mũi tên thứ hai bán ra xe súng lục trực tiếp bị vương làm một tiện g bắn vỡ nát trong nháy mắt ô tô đã mất đi cân bằng đột nhiên vọt tới một bên hàng rào phòng vệ xe xông ra hàng rào phòng vệ trên không trung hoa mỹ xoay tròn lan lộ và anh lại một tiếng nổ xe chổng vó rơi xuống tại đối diện làn xe bên trong một đường trận đi mấy chục mét xa xa xe đều cùng nhau ngưng lại càng có mấy cái chỗ nào còn quản cái gì là không phải l ị c h đạo hạnh chạy nhanh lúc này quay đầu xe bỏ mạng chạy như đ i ê n vương lam thân hình loại lên đi vào lật xe bên cạnh xe bên trên hỏa diễm đao dấy lên một đao cắt ra cửa xe trong xe ba cái giặc cướp đều đã nghiêng đầu bất tỉnh nhân sự bên trong một cái tự nhiên là chết rồi bị vương lam một tiễn chúng đích lồng n ự c chết không thể chết lại còn dư lại hai cái vương lam dò xét một cái trong cổ động mạch chủ lại phát hiện bọn hắn cũng đã tử vong vương lam mở cốc sau xe cửa giữa phía sau có năm sáu cái bao lớn kéo ra khóa kéo toàn bộ đều là một s ấ p s ấ p tiền mặt nhưng không phải loại kia số liền nhau mới tiền mà là bị sử dụng tới cũ tiền giấy vương lam cao mày rơi vào t r ầ m t ư sáu người này thật là đến d ự tiền a mặc dù hành vi quá trình là đoạt tiền nhưng thấy thế nào đều là đến tìm cái chết đấy liên hỏi tại trong ngân hàng tùy ý nổ súng giết người ba cái hàng coi như không có vương lam các loại cảnh vệ bởi tới cũng là bị đột, đột, đột mệnh về phần cái này ba cái ngươi mở ra đặc trùng xe chạy khắp nơi n g ư ơ i là khi làm ngọc quốc con đường hệ thống theo dõi là bài trí vẫn là làm sao nhỏ vương lam dám đánh cược không ra hai mươi phút cảnh sát liền sẽ bố trí xuống thiên la địa võng bọn hắn mọc cánh khó thoát ô ô ô vương lam suy đoán vừa mới rơi xuống đất trong hai c h u y ể n đến trói hai tiếng còi cảnh sát chương một trăm sáu mươi sáu hồ thanh số đào hoa rất nhanh cao đỡ hai bên ra mười mấy chiếc xe cảnh sát một trận ồn ào náo động vang lên bảy tám cái cảnh vệ sông và ô tô đỉnh chạy mang n h a u móc ra súng đối với vương lam không được n ú c ních giơ tay lên ôm đầu ngồi xuống vương lam một cái thanh âm quen thuộc vang lên đều bỏ súng xuống, xuống người một nhà vương lam lúc này mới quay đầu lại gậy gò hồ thanh một cái năm mới không gặp trên mặt lại có thịt hồ thanh ngươi làm cảnh đ g ố c rồi vương lam mỉm cười c h à o hỏi lần trước ngươi đưa đại công lao lại tham dự các ngươi thiên kiếm cục hành động lại thêm cảnh ti cũng ở đây đại lực bồi dưỡng mình tính võ giả cảnh vệ cho nên ta quân hàm cảnh sát cũng thăng lên chức vị cũng thăng lên ta bây giờ là tổ trọng án tổ trưởng vừa mới tiếp vào báo án có lưu manh trắng trợ cấp ngân hàng đây không phải là lập tức liền xuất cảnh rồi hồ thanh bây giờ là cao cấp cảnh vệ những này thu thập chứng cứ cái gì tự nhiên là bọn thủ hạ làm thật có lỗi ta ra tay nặng một chút vương lam lược biểu gây này nói hồ thanh cho mình đốt một điếu thuốc chậm rãi phun ra một điếu thuốc vòng bọn hắn tại trong ngân hàng z một mươi bảy người loại này vương bắt đạn không cần thiết thẩm phán trực tiếp tặng đất n g ủ hoa xà lục cuồng đột nhiên cảnh vệ trong có người phát ra một tiếng kinh hô hoa gì rán lục cuồng tiểu trương n g ư ơ i biết bọn hắn nhận biết bọn họ là xóm làng chơi hoa xà lục cuồng là hk tay chân ta trước kia là chịu trách nhiệm khoa đấy chịu trách nhiệm khoa từ nửa năm trước liền nhìn chằm chằm hk rồi cho nên mấy cái này ta biết xã hội đen hồ thanh nghi ngờ hỏi lần trước quả đen đội bị một m ẻ hốt gọn tại sao không có thuận tiện đem cái này hk cũng giải quyết cái kia không giống nhau xã hội đen cũng là có phe phái sao còn nữa nói hk cũng không phải thuần túy đen chỗ hắn tại màu xám khu vực chủ yếu kinh doanh cờ tờ vờ quán bar chơi chút đương nhiên dưới tay cũng có ban một tiểu đ ệ nhưng bọn hắn không thu phí bảo hộ cũng không khắp nơi khi dễ người chính là giữ gìn một cái quán bar cờ tờ vờ trị an hoặc là chính là cho đối thủ cạnh tranh đảo q u á i dối chịu trách nhiệm khoa thu được rất nhiều người khiếu nại nói hắc ca lũng đoạn xóm làng chơi muốn tại xóm làng chơi làm ăn nhất định phải hắn gật đầu nếu không khẳng định xảy ra chuyện chịu trách nhiệm khoa đã nhìn chằm chằm cái này hắc ca các loại chứng cứ súng túc liền lấy người cái này hắc ca rất l a cá với lại làm việc rất điệu thấp đó a sải như thế nào rắn lục c u n g đều c u n g ngược lại cầm súng trường cướp ngân h năm triệu bồi sáu đầu mệnh cũng không biết đầu góc làm sao lớn lên vương lam giờ phút này cũng đang nghi ngờ đánh chết tại chỗ g ra cướp cứu trong ngân hàng mười mấy cái máy tính nói thế nào hẳn là có hệ thống ban thượng hà nhưng đến hiện tại đều không có phát ra nhắc nhở tiến vào hệ thống xem xét quả nhiên nhảy ra nhiệm vụ đang tiến hành xem ra nhiệm vụ này vẫn chưa xong vẫn phải tiếp tục theo vào gọi cân cầu đem xe đưa trở về tất cả vật chứng đều đưa tổ trọng án văn phòng hồ thanh lam tử ngươi xem ta bận điều đấy đều không lo lắng ngươi lần này thật thua lâu ngươi yên tâm cái này công lao ta cho ngươi hướng t i ê n kiếm của báo đây không phải là trọng yếu vụ án này ta có thể cùng a cái này có cái gì không thể ngươi là thiên kiếm cục đặc công huynh đệ chúng ta hai liên thủ hôm nay liền đem hk cho làm được cũng dám trắng trận cầm trong tay s ú n g ống rồi còn dám trắng trận cướp ngân hàng đêm nay làm hắn đi coi trọng ta xe chúng ta về trước c ả n h thi đi theo hồ thanh đi vào c ả n h thi vương lam tại hồ thanh xử lý công thất tiểu tọa một cái trong văn phòng liền một mỹ nữ cảnh vệ tỷ tỷ h a y cùng trong phim ảnh xinh đẹp cảnh vệ đồng dạng hồ thanh để vương lam ngồi một hồi mà liền mang theo thủ hạ rời đi chỉ để lại vương lam nhàm chán đảo trước mặt sách mặc dù nói đã xác nhận giặc cấp thân phận nhưng muốn hành động cũng không phải đầu g ó c nóng lên liền có thể đấy hành động đầu tiên muốn lên báo đạt được phê chuẩn mới có thể thu lưới với lại tình báo bố cục cái gì đều phải đuổi theo cho nên vương lam đến tại cảnh ti chờ chính nhàm chán đảo hồ thanh trên b à n sách mơ hồ cảm giác có một đôi con mắt không được nhìn lén mình văn phòng chỉ có hai người vương lam tự nhiên xú mị nghĩ đến ca mị lực quả nhiên trôi đến một mẹ hốt gọn tiểu đệ đệ uống có c ạ có lạ đối phương đột nhiên đứng dậy từ trong tủ lạnh xuất ra một bình có cả có lạ đi vào vương lam trước mặt tạ ơn vương lam niên kỷ nhỏ cho nên tại xinh đẹp tỷ tỷ trước mặt hẳn là lộ ra nhu thuận một mặt người tên là gì vương lam vương lam ngươi cùng hồ đội là quan hệ như thế nào tiểu tỷ tỷ là điều tra hộ khẩu a không phải ta chính là hiệu kỳ ngươi cùng hồ đội quan hệ thế nào ta xem hắn đối với ngươi rất tốt a hồ đội xử lý bàn không ai dám động đấy nhưng hắn vẫn nói với ngươi tùy tiện chơi ta nói ta là đệ đệ của hắn ngươi tin không tin a cái này có cái gì không tin đúng tỷ hỏi ngươi cái vấn đề cái gì hồ đội hắn kết hôn a đối diện tiểu tỷ tỷ hai mắt chấp động lên á n h sao hãy cùng trẻ con đôi mắt ngôi sao bình thường đáng yêu ách thua ta tha thứ ta ngay từ đầu tự luyến vương l a m tò mò đánh giá trước mắt tiểu t ỷ t ỷ tướng mạo luôn vui vẻ tựa như đập đồ uống quảng cáo những cái kia minh tinh đồng dạng trang dung nha mặc dù v ẽ lên nhưng không khoa trương nói nhanh một chút nha cái kia sao có thể nói cho người biết ta không thể ở sau lưng nói anh ta sự tình cái này có cái gì không thể nói cho người khác biết hay sao ta cũng không phải muốn số điện thoại di động loại này tư ẩn đồ vật là không có cái gì không thể nói vậy ngươi làm gì không chính mình hỏi a ta một cái nữ hài t ử hỏi cái này vấn đề nhiều không có ý tư a ta nghe đồng sự nói hồ đội có đôi khi tan ca sẽ đi đón một cái tiểu nữ hài tan học nghe nói là nữ nhi của hắn chỉ là chúng ta cho tới bây giờ không nghe hắn nhắc qua lao bà hắn cũng không có ai gặp qua không phải hiếu kỳ a hiếu kỳ đúng hiếu kỳ hiếu kỳ cái quỷ a ngươi nói lời này thời điểm đều khẩn trương mo đưa góc áo đều kéo rách đây là hiếu kỳ nhưng vương lam không nói t o ạ n mà là ác thú vị lộ ra một cái mỉm cười chậm rãi dôi ra ngón tay dựng lên thủ thế a tỉ, tỉ thế nhưng là cảnh vệ ai ngươi cũng dám gõ cảnh vệ cây gậy c h ú t ngươi không sợ ta bắt ngươi cái gì gọi là lừa đảo cái này gọi là mua sắm tình báo không tốn tiền muốn mua đến tình báo tốt đã dặn này vậy chúng ta chính là chính kinh giao dịch mỹ nữ cảnh vệ quay người lại móc ra bao sau đó mở ra từ bên trong soát một cái móc ra một thanh tiền số đều không số liền nhét vào vương lam trong tay khí thế kia đều đem vương lam làm đ ộ n g vốn cho là một trăm khối ý tứ một chút thật không nghĩ đến mỹ nữ trực tiếp lấp c h í ít hai ngàn khối vương lam tiện tay rút một trăm trước ngươi vấn đề này liền đáng giá một trăm ta người này không tham lam anh ta hắn còn chưa kết hôn vậy hắn nhận tiểu cô nương là ai vương lam lại rút ra một trường mội m ộ i nàng hồ phi phi hồ đội hắn đều ba mươi rồi làm sao còn chưa kết hôn hắn có bạn gái a hắn trước k i a tham quần đấy tại năm ngoái bởi vì đặc thù nguyên nhân xuất ngũ ở trong bộ đội nhà yêu đương rất phiền thoái với lại anh ta dáng dấp cùng giống như con khỉ cũng không có gì nữ hải tử ưa thích hắn nói vậy hồ đội hiện tại không gầy tốt ta với lại nơi đó dáng dấp cùng giống như con khỉ đó là tinh thần đối phương tiểu tỷ phồng má chọc tức giống giống gắt giọng cô nương này làm sao từ tốt nghiệp trường cảnh sát hay sao tại đây trí thông minh ba phút liền đem chính mình toàn b á n a một vấn đề khác trước mắt hắn còn không có bạn gái nếu như muốn bắt lại hắn ra tay mời sớm làm ai muốn bắt lấy hắn nha mỹ nữ tỉ tỉ thẹn thùng đoạt lấy trên bàn tiền còn lại đúng rồi xem ở ngươi để cho ta kiếm bốn trăm khối phân thượng ta miễn phí đưa tặng ngươi một đáp án đáp án ta đều không hỏi đâu vấn đề gì đáp án chính là làm sao nhanh nhất cầm xuống hồ thanh a suy ai ưa thích hắn nha đừng a vậy quên đi ngươi m o n nói nào có người nói chuyện chỉ nói một nữa ngươi không phải là không muốn có biết không ngươi mau nói tìm cơ hội nhận biết hồ thanh m ộ i m ộ i hồ phi phi sau đó trước cùng hồ phi phi giữ gìn mối quan hệ để hồ phi phi thích ngươi so để hồ thanh gỗ kia thích ngươi dễ dàng nhiều chỉ cần hồ phi phi bảo ngươi một tiếng chị dâu hồ thanh trên cơ bản bay không ra lòng bàn tay của ngươi quanh co chiến thuật đây cũng không phải là quanh co chiến thuật mà là trực tiếp nhất chiến thuật cái này gọi là công nó sơ hở một tiết nhập hồn tiểu đệ đệ nhìn xem ngươi tuổi không lớn lắm rất có kinh nghiệm sao đắc thủ bao nhiêu lần không ta đây là chiến thuật phát hiện địch nhân ngược điểm cũng công kích ngược điểm nhưng dùng tại truy cầu tình yêu bên trên cũng áp dụng trước giải quyết hắn người quan tâm nhất tương đương với làm xong hắn mau mau tổ trọng án cùng chịu trách nhiệm khoa làm rồi mau đi xem một chút lúc này ngoài cửa nhớ tới một trận ồn ào náo động vương lam có chút chăn c h ở vội vàng đứng người lên đi theo phía ngoài cảnh vệ vội vã đi theo ta chịu trách nhiệm khoa bản án vì sao phải cho ngươi ngươi thì tính là cái gì đến cảnh ty còn không đầy một năm liền học được đoạt vụ án muốn tư liệu không có xéo ngay cho ta hoa xà lục cùng cầm thương cướp bóc ngân hàng tạo thành mười bảy người tử vong vụ án này đã thuộc về trọng đại hình sự vụ án Trên nhất luận định lý phải có súng lao tử hay không chân đốc sát ngươi muốn cho các huynh đệ cùng ác ôn sống mái với nhau a chẳng lẽ ngươi không để ý tới các huynh đệ có thể sẽ xuất hiện thương vong t cục trưởng cục trưởng đều lăn tăn cái gì đúng a cục trưởng người tới phân xử thử hồ thanh mười đến cảnh ti mấy ngày tổ trọng án tổ trưởng vị trí cũng không kịp ngồi ấm chỗ liền học được đoạt bản án đoạt công lao cái này đúng a hắn là tinh võ giả liền ngư bức tinh võ giả chạy tới chúng ta cảnh ti làm cái gì a hắn phải có bản sự đi tham quân a đi mở h o a n g a sợ trở lại thành thị còn bảy cái gì tinh võ giả phổ làm đ à o binh liền cụp lại cái đôi mà đối nhân s ử thế đắc chí cái gì a lời nói này đến hồ thanh sắc mặt tại chỗ liền tái rồi trần băng im miệng vụ án này hồ thanh đã hướng ta báo cáo qua là ta cho phép cục trưởng ngươi cái này quá thiên vị ngươi đây là z l ạ n h minh đệ khát tâm cũng bởi vì hắn là tinh võ giả ngươi cứ như vậy che chở hắn muốn tinh võ giả n g ư bức như vậy vậy thì tốt ta từ chức ta không làm trần băng vị này trần cảnh quan thật bá đạo a hồ thanh cùng ngươi luận sự ngươi hung hăng tặc cái hiện tại không thể hồ g i o man triển lại bắt đầu chơi sọ lá rồi có bản lãnh gì liền ăn cái gì cơm muốn nếu không cũng liền không cần thiết phân cái gì tổ trọng á n chịu trách nhiệm qua rồi con mẹ nó ngươi là ai a a ở đâu ra hải tử n g ư ơ i mấy tuổi còn tại đến trường a tại cái gì trường học đến trường và bằng cách nào phụ mẫu tên gọi là gì c h ư n một trăm sáu mươi bảy tính võ giả phản ánh vương lam không thể nói cái kia trần băng là người xấu nhưng hắn cũng tuyệt đối là một cái làm cho người ta chán ghét người hắn là cái sẽ tùy ý dẫn cho đánh mèo c ũ người tính nóng nảy, không n khi kỵ g có khác thụ cảm người. Thẳng thắn nói g Thẳng ư ờ i thắn n đã lớn như vậy Vương Lam như Vương còn vậy không có có cái khác học bị bất người như giống không ai. thế Thay qua, kỳ sai i chiêu n h hắn lớp một ngược này. không tinh võ giả xác thực chẳng có gì g h ê gần đấy cũng không thể tùy tiện đoạt vụ án của ngươi nhưng ta có thể nói xong t ừ trong ngực móc ra thiên kiếm cục giấy chứng nhận ta hoài nghi giặc c ư ớ p phía sau có tinh võ giả ủng hộ vụ án này về thiên kiếm cục phụ trách ngươi hỏi ta làm sao tới cái này t người trần băng chừng trong mắt nhìn hàm hàm vương lam thiên kiếm cục thiên kiếm cục cũng đừng hòng đoạt lão tử bản án vương cục trần cảnh quân là đại biểu cảnh ti nói chuyện a vương lam trên mặt ý cười nhìn bên cạnh đã sớm sắc mặt đen kịt vương cục trần băng xin chú ý lời nói của ngươi thiên kiếm cục có quyền yêu cầu địa phương cảnh ti phối hợp vụ án này giao cho hồ thanh cùng thiên kiếm cục hai người bọn họ hợp tác không chỉ một lần vương cục ngươi dạng này để cho ta mặt để nơi nào để cho ta như thế nào cùng các linh đệ bàn giao người muốn khăng khăng như thế ta từ chức t ố t trước giữa chưa đem đơn xin từ chức giao lên còn tụ tại đây làm cái gì tản tiểu lưu đem hồ thanh muốn tư liệu đều chỉnh lý tốt toàn bộ giao cho hồ tổ trưởng vâng đám người chung quanh tản chịu trách nhiệm khoa cảnh vệ cũng nhanh chóng lục tung chỉnh lý tư liệu mà trước đó vênh vá hung hăng trần băng lại là một mặt ngốc trệ khuôn mặt không thể tin đối với cái này cá nhân vương lam hiện tại ngược lại không cảm thấy đáng ghét mà là cảm giác hắn đã đáng thương lại thật đáng buồn hắn thậm chí cũng không phát hiện vì cái gì từ đầu đến cuối hắn đều một người đang lớn tiếng cãi lộn không có một cái nào dưới tay huynh đệ nói đỡ cho hắn e là cho dù tại chịu trách nhiệm khoa hắn cũng không thể lòng người hồ thanh cùng một đám tổ trọng án huynh đệ mang theo hk tư liệu về tới tổ trọng án chịu trách nhiệm khoa góp nhặt nửa năm tư liệu xác thực rất toàn diện bớt đi hồ thanh rất nhiều phiền phức đường hoa liễu hạng tại hoàng triều thời đại cùng kháng chiến thời đại nơi này là tô thị nổi danh đấy một con đường cho nên mới đã có một cái tử thầm hoa vấn liễu chiến tranh kết thúc về sau ngọc quốc đại lực chỉnh đốn và cải cách nội bộ mặc dù đã không người nào dám trắng trận mở phượng lầu nhưng nơi này như cũng là tô thị nổi danh tìm hoa nơi đường hoa liễu hạng chu cột đường phố gọi đường hoa đường đi rộng năm m hai bên đường phố ăn ở cái gì cần có đ ề u có đương nhiên cùng phổ thông đường đi không đồng dạng như vậy vâng nơi này cờ tờ v ở, quán bar nhà tắm hơi phòng tắm cơ hồ là một nhà cách một nhà từ đầu đường đến cuối phố liễu hạng không phải chỉ một đầu ngõ hẻm mà là chỉ từ đường hoa hai bên dọc theo đi như cành liễu bình thường dài nhỏ cái hẻm n h ỏ n h ỏ nhỏi n i nhỏ nội bộ rắc rối phức tạp cái này liễu hạng bên trong phảng phất là làm cho người tìm tòi bí mật bảo tàng khu vực rất nhiều người có kinh nghiệm sẽ không xem đường hoa hai bên những cái kia bắt mắt nơi đến tốt đẹp mà chuyên môn tiến liễu hạng chính mình khai quật tìm tòi bí mật đường hoa liễu hạng thuộc về cổ thành kiến trúc ngõ nhỏ như mê cung bình thường rắc rối phức tạp cái này cũng dẫn đến ở chỗ này như quỷ thần xà rất khó bắt bắt vừa gặp phải tình huống bọn hắn hướng trong ngõ nhỏ vừa chui ai cũng không biết bọn hắn tránh đi nơi nào nếu không phải chịu trách nhiệm khoa thu thập tài liệu cặn kẽ hồ thanh thật đúng là không có năm chắc có thể tì Hắc ca d ư ớ i lại hk tình nhân đông đảo phượng lầu có chút danh tiếng tiểu thư trên cơ bản đều là hk tình nhân hk tham muốn giữ lấy không mạnh hắn không chỉ có sẽ không hạn chế tình nhân làm cái gì thậm chí còn cổ vũ tình nhân lập nghiệp nếu không phải hk một cái tâm phúc thủ hạ là cánh ti tuyên nhân hồ thanh thật đúng là không cách nào xác định hk chỗ bóng đêm vừa mới mông lung hồ thanh mang theo một đám thủ hạ bố cục tại hẻm nhỏ một chỗ dưới lầu chẳng ai ngờ rằng cái này nhìn xem cùng với nguy phòng vẽ ngang bằng cũ nát tiểu lâu chính là hk đặt chân nơi các đơn vị phải trăng vào chỗ vào chỗ vào chỗ t ố t hành động bắt đầu tiếng nói rơi xuống đất hồ thanh mang theo vương lam đi ra ẩn nấp bùn hoa bay thẳng đơn tiểu lâu lối vào hk cứ điểm tại lầu ba tiểu cũ tiểu lâu cái thang vẫn là làm bằng gỗ bọn hắn xông lên lầu thời điểm, còn xót lại huynh đệ còn vừa mới chạy đến tầng dưới cùng cửa vang hồ thanh một c ư ớ c đá tung cửa trong nháy mắt xông vào trong phòng trong phòng khói mù lợn lờ bốn người ở phòng khách đánh bài ở trên ghế s a lon còn nằm nổn g ngang mấy cái quần áo không c h ỉ n h tế nữ nhân t r ư ớ c s o f a trước mặt trên bàn trà còn có một số trượt băng công cụ cùng phía ngoài cũ nát hiện lên so sánh rõ ràng bên trong sửa sang lại không một chút nào sánh vai ngăn cư xà kém đã cầm thạch s à nhà n gỗ thật s à nhà n vách tường tuyết trắng đỉnh đầu có sâu đỉnh đèn màu để vương lam trong nháy mắt quên đi tiểu lâu nguyên bản cũ nát dung mạo a thật đúng là thu hoạch ngoài ý hồ thanh trong nháy mắt rút súng chỉ vào từ bàn đánh bài bên trên nhảy dựng lên bốn người súng đối với người bình thường uy hiếp xa xa cao hơn tinh võ giả chỉ ít tinh võ giả xuất thủ chưa h ẳ n chết nhưng khoảng cách gần như vậy nổ súng nhất định sẽ chết a s làm cái gì vậy nha đánh bài cũng phạm pháp a trên bàn thả chính là cái gì ngươi cho ta không biết a hk đâu hồ thanh hử lạnh nói cái gì hk không biết a không biết không biết ngươi đang ở đây nói cái gì、Kết. một tiếng võ nhỏ vương làm lỗ thai trong nháy mắt khé động thân hình lõe lên sông vào gian phòng cách vách bên trong gian phòng cửa s â u đã mở ra màn cửa trong gió có chút múa vương lam đang muốn đi bên cửa sổ kiểm tra đột nhiên trong thai nghe được một trận nhịp tim thanh â m a cùng ta chơi loại này dương đông kích tây xáo lộ vương lam nhìn xem đóng chặt tủ quần áo cười lạnh lần sau muốn chơi chiêu này ngươi nhịp tim đừng như vậy nhanh ra đi đừng để ta đem ngươi bắt tới nói xong vương lam trên tay hỏa diễm đao giấy lên có lẽ là vương lam thân phận của tinh võ giả để trong tủ treo quần áo người thả bỏ may mắn tủ quần áo chậm rãi mở ra một cái khôi ngô tráng hắn đầu chọc từ trong tủ quần áo từng bước một đi tới đại nhân ta, ta. người là hk là là lúc này hồ thanh cũng đi vào phòng bên trong họng súng chỉ vào hk tay của ngươi đang làm cái gì giơ lên trong nháy mắt hk đặt ở phía sau tay móc ra một cây súng lục ẩm một tiếng súng vang loảng xoảng một tiếng súng ngắn rơi xuống đất hk khoanh tay cánh tay lập tức hệ phải xuống tới tại lao tử trước mặt đ ị c h súng lao tử cầm bắn nhanh vô địch thời điểm tiểu tử ngươi còn không có s ở qua súng đâu một thương này cũng triệt để đánh rất hk tất cả tâm tư phản kháng giờ phút này trong lòng duy nhất không cam lỏng chính là cảnh vệ làm sao biết chính mình đặt chân đấy nơi này biết đến cũng không có mấy cái a đột nhiên vương lam lỗ thai hơi đ ộ n g một chút ngoài cửa sổ vậy mà thật sự phát ra một tiếng v a n g nhỏ trong n g á y mắt hồ thanh đưa tay đối với bên cửa sổ bên trên vách tường bắn một phát đời cũ vách tường t ư ờ n g ngoài còn không phải hoàn toàn là cốt thép x i、si、m ă n g thổ kết cấu một thương này trong n g á y mắt đánh xuyên qua vách tường mà trong một trước mắt một bóng người từ vương lam trước mắt cửa sổ miệng lướt qua tinh võ giả vương lam sắc mặt đại biến không nghĩ tới hk gian phòng vẫn còn có tinh võ giả tại vương lam không chần chờ trong nháy mắt xông ra cửa sổ từ lầu ba nhảy xuống lấy tinh võ giả thể chất hãy cùng đạp đất lên nhảy đồng dạng vương lam đi theo sông ra cửa sổ trong đêm tối chỉ có thể nhìn thấy một đạo hắc ảnh từ trước mắt thoáng một cái đã qua trong nháy mắt bóng đen từ trên cánh tay bắn ra một đạo dây thừng liên tiếp đối diện một tòa lầu nóc nhà n ắ m lấy dây thừng nhanh như thiểm điện phóng tới đối diện mái nhà mẹ nó ngươi coi ngươi là người nện vương lam không hề nghĩ ngợi xoay một tiếng một đạo tân nguyện tiễn t h ỉ kích xạ mà đi cầm dây trói lăng không bắn đoạn đối phương không chỗ ngự lực chỉ có thể lần nữa từ giữa không trung dây xuống không trung lăn lộn vương l a m tay mắt lênh l ẹ trong nháy mắt bắt lấy tầng lầu bên ngoài nhánh cây giảm tốc độ tại mấy lần lăn lộn về sau vương l a m một cái vận eo vương vàng hai chân rơi xuống đất đối phương bóng đen nhưng không có vận tốt như vậy không có giảm tốc độ trực tiếp rơi vào lầu dưới trong bụi cỏ rơi lăn mấy cái vòng mới dừng lại vương l a m trong nháy mắt lấn người tới gần đối phương cũng cuốn quít đứng người lên con mắt liếc về phía cách đó không xa màu đen dương hành lý không nghĩ tới bắt cái đầu gà lại còn có thể bắt được một cái tinh võ giả ta khuyên ngươi không nên phản kháng ta ra tay không có nặng nhẹ ấy tuổi không lớn lắm khẩu khí không nhỏ đối phương quát lạnh một tiếng trong nháy mắt hướng vương lam vào tới thực lực thôi đi cũng liền tinh diệu cảnh đình phong hám i ệ n g một đạo gió lớn hướng vương lam vùng đến trong gió sen lẫn lít nhà lít nhít phong nhận hỏa diễm đao dâng lên hóa thành một mảnh đao q u a n g m à n trời trước mặt phong nhận gặp được hỏa diễm trong nháy mắt tan giã vương lam lấn người mà lên song đao l ắ c lư phản phất một đạo lưu quan cùng đối phương xoa nhà mà qua a đối phương kêu t h ả m một tiếng tứ chi chỗ khớp nối đột nhiên phun ra máu tươi sau đó ngã nhào trên đất thống khổ kêu t ê n lúc đầu hắn là không muốn chạy đấy mai phục tại ngoài cửa sổ liền đợi đến vương lam t h ò đầu ra đi d ò xét hắn một đạo phong nhận xuống tới trực tiếp có thể chặt đứt vương lam đầu nhưng nào nghĩ tới vương lam đã vậy còn quá cảnh giác với lại vương lam còn phát hiện trốn ở trong tủ treo quần áo haka không có cách hắn đành phải làm ra điểm tiếng vang ý đ ồ lừa gạt vương lam đi ra ai biết hồ thanh đưa tay bắn một phát d ẫ n s à xuất động kế hoạch không làm được hắn chỉ có thể chạy nguyên bản dựa vào tên nỏ dây kéo muốn chạy trốn cũng không rất khó khăn nhưng làm sao lại gặp một cái sẽ công kích từ xa ra hòa đây loại này xạ kích loại tinh võ kỹ năng không phải rất y ta làm sao lại trùng hợp như vậy gặp bị ngăn lại hắn cũng chỉ có thể t ử chiến đến cùng nhưng hỏa thuộc tính canh chừng thuộc tính khắc chế gắt gao một chiêu phía dưới trực tiếp bị vùi dập giữa chợ tại đây nhanh nhanh tổ trọng án huynh đệ chạy đến bốn năm khẩu súng đem trên mặt đất kêu rên tinh võ giả cầm xuống thời khắc này thần bí tinh võ giả mặt mũi tràn đầy bị phẫn ta hiện tại cái trạng thái này các ngươi có phải hay không còn cảm thấy ta có thể phản kháng làm sao nhỏ lam tử thế nào có sao không không có việc gì bất quá giá hỏa này là tinh võ giả chỉ sợ thật sự muốn thiên kiếm c ụ tiếp thủ còn có cẩn thận mở ra hắn cái dương nhìn xem bên trong là cái gì hồ thanh tự mình đ ậ u thủ cẩn thận mở ra cái dương bên trong nằm một bao bao b t mì trọn vẹn ba mươi km tinh võ giả cũng làm cái này sống thật phong mặt ta xác định vững chắc xử b á n c h ư ơ n một trăm sáu mươi tám bọn hắn chỉ là thi thể hiệp trợ cảnh ti phá hủy xã hội đen tổ chức ban thưởng điểm kinh nghiệm năm điểm kỹ năng ba trăm trong đầu thanh âm nhắc nhở vang lên vương lam lộ ra nụ cười ba trăm điểm kỹ năng rất tốt a esta thật sự không biết ta vừa trở về tìm tới hồ thanh liền nghe đến trong xe một tiếng cực độ ủy khuất phần nàn a s bọn hắn sáu cái vương bắt đảng cấp ngân hàng thật sự không có quan hệ gì với ta ta mở ta phượng lầu một tháng còn chưa hết năm triệu rồi về phần đi đoạt ngân hàng a ta từ hôm qua bắt đầu liền không có gặp qua bọn hắn còn có bọn hắn hiện tại cánh cứng cắp rồi đã không thế nào nghe ta lời nói từ khi quạ đen sau khi chết bọn hắn đều bành trướng muốn đi đoạt chiếm quạ đen địa bàn việc này không quan hệ với ta cùng ngươi có quan hệ hay không về cảnh ti ngươi chậm rãi bàn giao hiện tại ngươi sự tình không chỉ là cướp ngân hàng rồi ta hk một mặt chán nản yên lặng túi đầu lam từ tới cái tia tình võ giả làm sao làm trước mang về cảnh thi chốc lát nữa gọi thiên kiếm cục nhắc tới người tinh võ giả tham dự buôn lậu thuốc phiện việc này nhỏ không được ai thật thay hắn cảm thấy mất mặt cũng không có gì tốt mất mặt đấy r ừ n g lớn cái gì chim đều có tinh võ giả bên trong chắc chắn sẽ có bại hoại đấy cái kia chỗ ngồi phía sau một tiếng thanh â m mũ hoán văng lên im miệng có chuyện đến cảnh thi lại nói hiện tại không có người nói chuyện phần ta liền nói một câu hk một mặt ủy khuất bộ dáng rất là k h ô i hải a s nếu như ta nói ta nói ta đây sự tình lần thứ nhất làm còn không có làm thành người tin không lời này liền hỏi một chút dân chúng tin hay không nhưng ta thật là ai liền cái k i a gọi là thạch đầu tới t ì m ta nói tô thị cái này một khối sinh ý vẫn là chống không hắn là từ kim thị tới dự định mở tô thị thị trường hắn không quan tâm ta bỏ tiền ta giúp hắn bán hắn b ậ y ta ba chia mua bán không vốn đưa tới cửa ngươi nói ta cái nào trải qua được cái này dụ hoặc hắn nhìn bên trong dưới tay ta cờ tờ h vờ quán ba ta nhìn chúng thực lực của hắn chúng ta mới vừa vặn ăn nhịp với nhau các ngươi đã tới rồi việc này ta dám dùng đầu người đảm bảo đầu của ngươi vẫn là của ngươi a ngươi liền lấy đến đảm bảo vương lam đối với kính chiếu hậu cười lạnh hắc cá y miệng vừa mới đến cảnh ti thiên kiếm cục người cũng tới tới là trương diệp thu hoa thì muội cùng vương lam cũng quen thuộc là các ngươi hai cái làm sao hư đại ca không có tới chúng ta tới không được ca trương tiểu tuyết đạm mạc hỏi ngược lại đương nhiên có thể n h ỏ n h ư vậy sự tình cái nào cần hai cái áo đỏ thượng ý tự mình đến trong cục thực sự quá coi trọng hẳn là tiểu đệ ta tự mình đưa qua mới phải vương lam lập tức đầu hàng trương tiểu tuyết cùng trương diệp thu là song bào thai nhưng hẳn là trên đời rất không giống song bào thai hai người lớn lên giống nhau như l ú ớ c mặt lại cho tất cả mọi người hai loại hoàn toàn khác biệt khuôn mặt đừng đề cập hư thực vân rồi g i a hỏa này thăng lên đại úy hiện tại đừng đề cập có bao nhiêu đắc ý mỗi ngày lôi kéo các minh đệ huấn luyện à, diễn tập tha theo ta cùng tuyết nhỏ nhàng rỗi liền đem hai t a phái ra rồi đi thôi đi xem một chút cái kia rắt rưởi vương lam mang theo trương diệp thu hai người tới giam giữ thất tảng đá vết thương mặc dù bị khâu lại rồi nhưng cái này tứ chi trên cơ bản xem như phế đi vương lam lần này xuống tay mật gác không chỉ là chém bị thương tứ chi của hắn mà là liên tiếp bên trong kinh mạch cùng một chỗ cháy học rơi trừ phi có ý liệu hệ nếu không đặc biệt là tàn phế về phần trị cho hắn đó là không có khả năng loại này rác rời không tại chỗ xử bắn đã là dơ cao đánh khẽ rồi phong thẩm v ấ n cửa phòng mở ra tảng đá khẽ ngầm đầu khi thấy mặt quân trang trương diệp thu tỉ mọi thời điểm còn ngươi bông nhiên co r ụ t lại l ấ y mắt lộ ra lõe lên một cái rồi biến mất sợ hãi xem ra ngươi nhận ra trên người ta bộ quần áo này vậy thì dễ làm rồi ngươi tên là gì diệp phong ai nha vẫn rất p h nha còn nếp phong đúng không trương diệp thu ngón tay nhẹ nhàng k h é động một đạo sóng gợn ly từ tảng đá vị trí dập rờn mở đi ra đột nhiên c á t h c á c thanh âm vang lên diệp phong d ư ớ i mông cái ghế vậy mà chậm dài biến hình chậm dài sợ chiêu này lập tức để vương lam trên mặt lộ ra kinh ngạc trương diệp thu tỉ mội cũng mới hai mươi so vương lam đại học năm bốn tuổi nhưng lộ ra chiêu này lại cho vương lam một loại cảm giác thâm bất khả chắc đây là t h u hệ trọng lực phát tắc trước đó vương lam gặp hồ thanh dùng qua nhưng hồ thanh sử dụng thời điểm là bực nào thanh thế to lớn mà trương diệp thu lại vẹn vẹn động một cái ngón tay có thể tinh chuẩn khống chế diệp phong chung quanh trọng lực đứng tại trương diệp thu bên người vương lam vậy mà một chút cũng không có cảm giác được gì thường trọng lực thời gian dần qua tăng lớn diệp phong bị khâu lại vết thương lại một lần nữa sụp ra bởi vì mạnh mẽ trọng lực liền ngay cả không khí đều đã có một tia và mẹo ta ta ta thật sự gọi diệp phong à. c ò n mạnh miệng tỉ hắn nói hắn gọi diệp phong không phải cái kia đại minh tinh nhất phong a t r ư ơ n g diệp thu hơi nhấc ngón tay trọng lực biến mất không thấy gì nữa người kia tinh võ chứng nhận đâu tại ta trong túi quần áo t r ư ơ n g diệp thu ngón tay n h ấ c câu một chương tinh võ chứng nhận xuất hiện ở trong tay lấy điện thoại cầm tay ra quét mã t h ậ t sự chính là gọi diệp phong ngươi nói cha mẹ ngươi cho ngươi lấy tốt như vậy danh tự liền để ngươi tới đ ộ c phiến lâm hải quân khu hai năm trước chống đối thượng cấp bị khai trừ về sau ngươi thế nào đã làm gì thành thật khai báo d i ệ p phong nằm dạp trên mặt đất ngụm lớn thở hào hẹn nghe được trương diệp thu hỏi thăm tiếng thở dốc càng thêm thô trọng rồi ngươi rơi xuống trong tay chúng ta cũng không tồn tại cái gì may mắn trong lòng a ngươi bây giờ thở đi tin hay không chốc lát nữa để ngươi t ắ t thở nói xong trương diệp thu ngón tay lần nữa nâng lên ta nói ta bàn giao ta tất cả đều bàn giao diệm phong mặt lộ vẻ sợ hãi cuốn quít nói ra ta bị khai trừ sau không bao lâu trước kia lớp trưởng tìm tới ta hắn nói hắn nói chúng ta tinh võ giả rõ ràng vì nhân loại làm ra lớn như vậy công hiến dựa vào cái gì muốn sống cùng chó quân đội có kỷ luật chúng ta nhận nhưng đi mở hoàng ăn là heo ăn ngủ là sơ n động còn muốn lo lắng ban đêm ngủ thiết đi ngày mai có thể hay không còn sống mở tỏ mắt vinh dự tín ngưỡng trách nhiệm là cái gì vì vinh dự tín ngưỡng trách nhiệm cuối cùng sống vẫn còn không bằng xuất sinh còn không bằng nhà hàng xóm nuôi con chó kia cái thế giới này là tiền thế giới căn bản không phải cái gì tinh võ giả thế giới từ bỏ thân phận của tinh võ giả thì thế nào chỉ cần có tiền sống thư thư phục, phục không tốt sao sau đó ngươi liền tin rồi ta đi theo hắn l a n lộn ngươi là ngớ ngẩn a trước diệp thu mặt mũi tràn đầy ghét bỏ nhìn xem diệp phong tư liệu của ngươi coi trọng ngươi phụ mẫu kiện toàn có một cái đệ đệ một người muộn m u ộ i bọn hắn bởi vì ngươi mà q u a n vinh ngươi là tinh võ giả cha mẹ ngươi có thể hưởng thụ miễn phí chữa bệnh mỗi tháng có thể hưởng thụ dưỡng lao trợ cấp nếu như ngươi có thê tử thê tử của ngươi có thể cho quốc gia an bài làm việc con gái của ngươi đến trường không cần thanh toán một phân tiền ngươi hải tử từ, từ sinh ra đến thành niên hết thẻ chi tiêu đều từ quốc gia thanh lý những n à y còn chưa đủ a Quốc gia có gia thể t vì n h võ g giả i giải quyết nỗi giải ả g quyết quyết, sau, đều toàn n lo về sau. Toàn bộ ư ơ i còn có cái gì không hài lòng. Quốc gia đem khai hoang giả hết thể gia giả lòng. an Quốc đều đem biết à chỉ các có quốc còn có cái hy thể thay ghiền không vọng ngươi gian. Ngươi không gia giữ gì đai đất độ dị b đủ hay sao sống không bằng một con chó con chó kia bị bệnh đói bụng rửa vào hai môi sống không bằng người bình thường người bình thường tại tô thị mua một bộ phòng ở muốn bao nhiêu tiền khai hoang giả mới bao nhiêu tiền lấy chỗ tốt thời điểm không hiểu cảm ơn chấp hành nghĩa vụ thời điểm liền sẽ phàn nàn tỷ cùng loại rác rưởi này nói nhảm cái gì trực tiếp giết là được rồi loại này rác rưởi k h ô n g x đội có bảy người toàn bộ đều là bị quân đội khai trừ tinh vó giả loại người này tại trong quân đội có một loại xưng hô gọi dì sát không cách nào luyện thanh thép lưu tại quân đội sẽ chỉ ăn mòn những người khác rắt rưỡi còn lại ba người đi từ thị thường thị thông thị còn dư lại ba cái hai cái lưu tại kim thị tổng bộ một cái tại nam côn phụ trách thuốc viện đưa vào dù sao chính là một đám không bản thân nghĩ lại liền biết oán hận xã hội cặn bã nhất thời hứng khởi dự định trăm ngàn chỗ hở xử lý cái này hơi xuất sai lầm chính là bị thỉnh thịch lành nghề vương lam dám nói hiện tại bọn hắn sinh ý còn chưa mở trường coi như khai trường cũng là trong vòng một năm bị nổ tận gốc bệnh trương diệp thu thẩm vấn hoàn thành lôi kéo người kia lái xe về thiên kiếm c ụ c rồi về phần hk bên kia là tổ trọng án sự t ì n h trương diệp thu tiến triển nhanh chóng nhưng hk bên kia lại kẹp lại rồi vô luận hồ thanh làm sao ép hỏi hk chính là không thừa nhận hoa xà lục c u ồ n cướp bóc ngân hàng sự tỉnh cùng hắn có quan hệ hắn cái gì cũng không biết triệu lao đen đừng cho ngươi mặt không biết xấu hổ à, chúng ta có l à biện pháp để ngươi đau đến không muốn sống còn kiểm tra không ra ngươi đừng b ứ c ta độc thủ a s ta nói chính là thật sự ta đáng ra a cái này sáu cái ra hỏa ta đã sớm không quản được rồi với lại bọn hắn sáu cái cái nào một năm không có cái mấy triệu bọn hắn đáng ra a còn cầm súng tự động cướp ngân hàng điện ảnh a hồ thanh cao mày đáy lòng cũng là h ầ nghi triệu lao đen thuyết pháp cũng có đạo lý lần này cướp bóc ngân hàng từ đầu tới đuôi đều giống như một trận trò đùa quái đản đoạt tiền tựa hồ không phải mục đích nhưng bọn hắn xác thực đoạt mấy triệu còn giết mười mấy người vương lam đưa đến trương diệp thu hai người trở về tìm hồ thành đúng lúc đã nghe được một đoạn này đối thoại sáu người kia kiểm tra thi thể báo cáo ra a còn không có thế nào h á n t i ể u nói này ta đột nhiên cũng cảm giác có chút c ổ quái lúc ấy ta bắn một tiễn đánh chết trong xe một người dựa theo lẽ thường mà nói lái xe cái kia hẳn là ít nhiều có chút kinh hoàng cử động đấy nhưng hắn vẫn rất tỉnh táo trực tiếp dấm chân ga đi hướng ta đổ tới sau đó bị ta bắn nổ bánh xe là xe nhưng kỳ quái chính là trong xe hai cái chết hết xe tựa hồ bản thân có kháng chấn trong chấn động cái c h ủ loại kia công năng a báo cáo k i hồ thanh i t h vụ án này chuyển giao thiên kiếm cục đi ta khẳng định có vấn đề c h ư n g một trăm sáu mươi chín nhân vật nguy hiểm vương minh linh lục cục ngài tìm ta chủ nhật buổi sáng vương tiền phong trực ban bị lục chiêu một chiếc điện thoại gọi vào trong văn phòng một năm mới tới phòng tình báo lấy được rất nhiều chiến quả cùng vinh dự nhưng những ngày vinh dự đã trở thành quá khứ vương tiền phong phi thường có thể b à y ngay nắn vị trí của mình cùng thái độ càng là gió êm sóng lặng càng là không thể phớt lờ a phong a đây là tô thị cảnh vệ t i đưa tới bản án ngươi xem một chút có vấn đề gì hay không vương tiền phong hai tay tiếp nhận tư liệu lần đầu tiên vậy mà tại trong tư liệu quét đến tên vương lam lập tức suy một tiếng cười vương lam ra hỏa này thật sự là không chịu ngồi yên a vừa mới khai giảng cái thứ nhất tuần lễ liền chạy đi giút cảnh ty bắt cướp bóc phàm đi đây không phải trọng điểm lục chiêu trầm thấp nói đến nhìn xem lục chiêu biểu lộ vương tiền phong sắc mặt lập tức ngưng trọng lên sau đó nhìn kỹ vụ án đi qua m i ê u tả đến lúc cuối cùng nhìn thấy cướp bóc ngân hàng hoa x à lục cổng tử vong thời gian vượt qua hai mươi bốn tiếng thời điểm vương tiền phong con ngươi bỗng nhiên co rụt lại trong nháy mắt vương tiền phong ngẩng đầu nhìn chằm chằm lục chiêu con mắt phản phát hướng từ lục chiêu ánh mắt bên trong nhìn thấy đ á p án xem ra ngươi cũng đón được lục c i ê u trầm giọng thở dài hỏi t ư ơ n g tây vương gia vương tiền phong thử hỏi phải là tương tây vương gia linh hồn hóa kiếm vang danh thiên h ạ kiếm khí tung hoành ba một kiếm quan g lạnh bảy đại châu chỉ là tại ba mươi năm trước lại bị đột nhiên d i ệ t tộc rồi chuyện này bị liệt là cơ mật nhưng ba mươi năm trôi qua rồi nó cơ mật phong tồn t r ê n lệch thời gian không nhiều đã đến kỳ thật năm đó vương gia bị d i ệ t tộc chân tướng đã điều tra rõ ràng lục chiêu chống đỡ cái c ầ m chầm thấp nói đến đã bị điều tra rõ ràng không sai d i ệ t tương tây vương gia đúng vậy tương tây vương gia ngàn năm qua thứ nhất quái tài d a n h s ư n g vương minh linh vương gia đối với linh hồn tu luyện có siêu trường tiên p h trải qua ngàn năm biến thiên vương gia về sau lại phân làm thanh hà vương thị lang gia vương thị còn có tương tây vương thị tương tây vương thị đối với với hắn h cũng n lạc yên phát sinh biến hóa từ người người xem trọng yêu thích gia tộc thiên tài từ từ bị gia tộc bài xích bị gia tộc sợ hãi thậm chí bị gia tộc căm thủ vương minh linh không chỉ có thỏa mãn với gia tộc bí thuật càng đưa tay đưa về phía gia tộc cẩm thuật gia tộc cấm thuật không phải là bình thường thời kỳ bức bách tại hình thức mà không thể không mạo hiểm tu luyện tinh võ kỹ năng pham là bị liệt là cấm thuật hoặc là nó tu luyện qua tại h u n g hiểm hoặc là nó thuật quá h u n g hiểm hoặc ly kinh bạn đạo mà vương minh linh không chỉ có không có nghe trưởng b ố i khuyên cáo ngược lại h á m sâu cấm thuật không cách nào tự kiềm chế rốt cuộc tại ba mươi năm trước tương tây vương gia quyết định chảy nước mắt dị thân đem vương minh linh trừ bỏ nhưng tương tây vương gia cũng không hiểu biết gia tộc tam trường lão vương minh linh ông nội sớm đã bị vương minh linh k h ố chế gia tộc mưu đồ bí mật vương minh linh đã sớm biết ở gia tộc dự định động thủ trước đó v ư ơ ba mươi năm h u qua t vương minh linh một mực sinh động cùng trung đông chiến loạn quốc gia gây dựng lính đánh thuê của mình sát thủ tập đoàn lửa địa ngục từ chúng ta lấy được tình báo đến xem vương minh linh có điều khiển thi thể năng lực hắn thường xuyên điều khiển thi thể thực hành tự sát thức tập kích khủng bố nhưng cụ thể hắn là làm sao điều khiển thi thể đấy lại không thể nào biết nếu như là vương minh linh hắn tại sao phải điều khiển hoa x à lục cuốn cướp bóc ngân hàng hắn thiếu tiền a hắn làm như thế dụng ý ở đâu vương tiền phong không nghĩ ra hỏi ta có thể nghĩ tới có hai điểm thứ nhất vương minh linh thông qua phi pháp con đường tiến vào ngọc quốc hắn không có cách nào đem tiền mang vào ngọc quốc cho nên hắn rất cần tiền bảo hộ sinh hoạt thứ hai hắn tuyên bố sự hiện hữu của mình hắn là đang cùng chúng ta tuyên chiến tuyên chiến vương tiền phong sắc mặt lập tức khó coi xuống tới thật coi chúng ta tô thị không ai a hắn muốn chiến vậy liên chiến tới tô thị cũng đừng nghĩ còn sống rời đi a phong vương minh linh tung tích giao cho ngươi điều tra lúc cần thiết ngươi có thể vận dụng thiên kiếm cục hết thệ có thể di động dùng tài nguyên nhưng là một khi xác định tung tích của hắn không cho ngươi hành động thiếu suy nghĩ lục chiêu chậm rãi đứng người lên thần t ì n h nghiêm túc nhìn xem vương tiền phong hán giao cho ta tới đối phó minh bạch vương tiền phong trịnh trọng gật đầu đáp có thể làm cho lục chiêu như thế ngưng trọng quyết định tự mình đậu thủ cái kia vương minh linh thực lực tuyệt đối không thể c o thường ba mươi năm trước phản bội chạy trốn thời điểm đã tinh hà cảnh đình phong rồi ba mươi năm trôi qua rồi chỉ sợ sớm đã là tinh h ả i cảnh đ ỉ n h phong cao thủ tại thiên kiếm cục như lâm đại địch thời điểm vương l a m đ ổ i một bộ quần áo tại sắc trời vừa mới ngầm hạ đi thời điểm ra cửa hôm nay là tạ tư tư mời khách ăn cơm buổi sáng thời điểm tạ tư tư liền đem địa điểm phát cho vương l a m rồi ở vào cô nội thành một nhà hải sản tiệm lầu nhà này tiệm lầu lấy chất lượng tốt phục vụ vang vọng ẩm thực giới cái này tại ẩm thực giới bên trong tính mở ra lối riêng cơ hồ tất cả ẩm thực n à n h nghề đều đánh lấy đặc sắc đồ ăn thức ăn ngon danh hào thời điểm nhà này tiệm lầu lại lấy phục vụ mở ra một đầu không gian sinh tồn khách hàng chính là thượng đế lấy không thừa tiêu chuẩ để đến đây ăn cơm khách hàng chân chính cảm giác được khách quý đ á i ngộ ngay từ đầu cái khác đồng hành đối với cái này chẳng thèm ngọt tới cho rằng loại phục vụ này là b ả n g môn tà đạo thực khách tới dùng cơm ăn là hương vị nhưng sự thật chứng minh thực khách không chỉ cần có đối với thức ăn ngon thỏa mãn còn đối với tinh thần nhu cầu cũng cần thỏa mãn nhà ngươi dưa hấu ăn ngon thật nhà hàng đưa một cái dưa hấu cho khách hàng mang về nhà nhà ngươi nổi lẩu ngọn nguồn liệu không sai nhà hàng trực tiếp đưa nổi lẩu n ọ n g u ồ n liệu đóng gói cho khách hàng mang về nhà hôm nay ta sinh nhật nhà hàng trực tiếp đưa lên bánh gà tổ cùng quà sinh nhật chúc phúc tốt đẹp chính là danh tiếng để đáy biển nổi lậu cần sớm một ngày đặt trước mới có thể tại cần thời gian đúng giờ ngồi lên chỗ ngồi vương lam đến thời điểm tạ tư tư cùng giang tâm ngữ đã đến tạ tư tư mặc d à i khoản đâu áo khoác vẽ lấy tinh xào t r ă n g d u n g đứng người lên tiếp cận một m tám người mẫu d á người n g trong lúc nhất thời trở thành trong tiệm đa số người ánh mắt tiêu điểm vương lam cùng nhau đi tới thậm chí nhìn thấy không ít người len lén cầm điện thoại đập tạ tư tư đương nhiên cũng có người nghĩ tới muốn đi qua dựng cái n g ự a n g ậ p nhận thức một chút nhưng ngồi ở một bên giang tâm n ữ thỉnh thoảng tỏa ra người sống chớ tiến băng lánh không khí lạnh đa số người có ý nghĩ này nhưng không có ai biến thành hành động. liền các ngươi hai cái a hướng văn cùng bay vũ còn chưa tới a vương lam đi vào hai nữ đối diện ngồi xuống kẹt xe giang tâm nữ từ trên điện thoại di động rời d ư ơ n g mắt lên nhìn đầu nhàn nhạt nói đến sau đó một mặt ghét bỏ nhìn xem vương lam lao thổ thổ a vương lam cúi đầu rất tiêu chuẩn mặc có được hay không năm mươi khối con j i n tám mươi khối kịp một trăm hai mươi khối áo khoác t ừ t ừ lần thứ nhất mời khách ăn cơm ngươi liền không thể nghiêm túc điểm a không có không có vương lam mặc rất thân thiết ta như vậy phải chăng vương lam ta và ngươi nói có ý từ đấy vừa mới có cái xuất ca trong tay cơ chìa khóa xe tới lúc đầu muốn quen biết lời nói trong lòng đấy còn chưa đi gần lời nói trong lòng cái chìa khóa xe hướng trên bàn tiện tay hướng trên b à n vừa để xuống người kia trực tiếp xoay trái đi nhà cầu chết cười ta có gì đáng cười có ít người ta dư quang ngắm một chút liền biết hắn muốn làm cái gì chuyển cái hai trăm vạn chìa khóa xe liền chứa phú nhị đ ạ i khắp nơi l ậ t diễm nhìn xem hình người dáng người trong đầu tất cả đều là tư tưởng sâu xa tư tư ngươi về sau gặp được rất nhiều loại người này đấy ta đây là làm cho người cái làm mẫu cái kia có hai trăm vạn xe không tính phú nhị lại a vương l a m t ỏ mò hỏi dựa theo 8% tỷ lệ hắn tài sản nhiều nhất 30 triệu còn chưa đủ ta một năm tiền tiêu vật đâu với lại loại này dùng xe tán gái người cơ bản sẽ không dựa theo cái tỷ lệ này đấy khả năng một chiếc xe liền chiếm hắn tài sản một nửa càng là đắc ý đấy càng là nghèo đ o á n chừng nhiều lắm là chính là cái 7,8 t r i ệ u tài sản thì xem là cái gì lời nói trong lòng khả năng đối với nghèo có cái gì hiểu lầm phá hỏng ta một cái vội vã thanh âm vang lên nương theo lấy thanh âm một thân phong tao hứa hướng văn bức nhanh đi tới bay vũ đâu cùng hắn bạn gái còn tại trên đường đâu bất quá giống như cũng sắp đến rồi nhiều nhất m ộ ư ơ i phút đồng hồ các ngươi gọi món ăn không còn không có chờ đã c u n g bay vũ mang bạn gái tới đúng vậy à lớp mười một cái kia đoá kim hoa giống như cùng bay vũ bà ngoại bên kia có chút quan hệ thân thích đấy c u n g bay vũ từ nhỏ nhẹ biết xem như thanh mai trúc mã nói chuyện đến cái này ta liền giận vì sao các ngươi đều có thanh mai trúc mã ta liền không có ta cũng muốn à. chúng ta đều có đừng đ i ệ a là ta còn nói không có bay vũ cùng hồ linh ngươi cùng lời nói trong lòng ta đây hay cùng các ngươi ba là nhưng ta là coi các ngươi là huỳnh đệ đấy khả năng thúc thúc ca di tình cảm quá làm cho người ta hâm mộ rồi lão thiên gia ghén ghét cho nên ngươi không tốt như vậy đ ã nộ rồi giang tâm ngữ đối với hứa hướng văn lợi nói này phi thường hài lòng khó được mở miệng mở câu trò đùa không nói chọn món ăn chọn món ăn thực đơn cho ta ta muốn lời nói bi vẫn làm thức ăn muốn kiềm chế một chút đừng đem từ t ừ ăn phá sản không có việc gì không có việc gì các ngươi cứ việc gọi một bữa cơm không đến mức để cho ta phá sản tạ tư cười h i ế p mắt nói đến h ư ớ n g văn là chọn món ăn lao thủ với lại đối với mấy người khẩu vị như lòng bàn tay từ đầu tới đôi điểm đi qua tinh chuẩn chiếu cố đã đến mỗi người khẩu vị nhu cầu đồng thời còn có thể tinh chuẩn khống chế giá cả thật nhanh gọi món ăn nhìn xem một đống thao tác mãnh liệt như hổ một bên nhân viên phục vụ cười híp mắt coi là gặp cái hảo nhưng trên thực tế cuối cùng tốn hao tuyệt đối không vượt qua một ngàn khối tiền nhân viên phục vụ cầm thực đơn rời đi mà đúng lúc cung bay vũ mang theo bạn gái nhỏ tới hồ linh là tinh võ giáo khu bốn đoá kim hoa thứ nhất tên của nàng không chỉ một lần nghe được nhưng thật sự gặp mặt lại một lần đều không có không hổ là tứ đại kim hoa hồ linh có không thua tại giang tâm n ữ tuyệt thế mỹ nhan thân cao không cao người cũng nhỏ nhắn xinh xắn liền một bộ ý như là chim non nép vào người bộ dáng vương lam chỉ nghe qua hồ linh mỹ danh nhưng lại không nghe nói nàng thực lực thiên phú như thế nào nghe đồn khả năng thiên phú thường thường không có gì l ạ đi cùng cung bay vũ có rất lớn thân cao kém coi như hồ linh có đại bản g dương cánh tâm đoán chừng cũng không đại bản g dương cánh năng lực lời nói trong lòng tỷ hướng văn ca vị này nhất định là học thần hoàng thượng vương l a m kk a hồ linh vừa gặp mặt liền nhiệt tình hướng ba người chào hỏi cuối cùng hồ cầm nhìn về phía tạ tư tư ngài là tư tư tỷ tỷ a không n g ờ mà tới mạng mội cái dậy không sao không quan hệ thứ tư nhìn p lời này của ngươi hỏi có thể giấu giếm được chúng ta hớ hướng văn tử tùy thân trong bọc móc ra một cái h ộ p quả tạ tử trúc sinh nhật ngươi khoái hoạt thứ tư ư sinh, sinh nhật vui vẻ trong nét mắt tạ tư tư hốc mắt trở nên ngập nước một mảnh từ khi tạ tư tư quen biết vương lam về sau nhân sinh của nàng lại bắt đầu chuyển hướng năm trước ba ba bị lãnh đạo đề bạt đã trở thành tầng quản lý mà mình cũng tại nghỉ đông trong lúc đó thành công dựa vào tiến vào sân thí luyện đột phá đến tinh diệu cảnh càng là nhất cử trở thành tinh diệu cảnh trung kỳ cảnh giới năm mới bên trong tạ tư tư lại cùng cha mẹ đi tại phía xa từ thị tứ cứu nhà thật có thể nói là mở mày mở mặt một lần biểu đệ đột phá tinh diệu cảnh một năm rồi đến bây giờ còn là tinh diệu sơ kỳ mà lúc trước chính mình chỉ là tinh thần cảnh cho tới bây giờ cảnh giới không chỉ có phạt siêu thực lực càng là nghiền ép tại nhà cậu thời điểm cứu cứu tự mình trắc nghiệm tạ tư tư thực lực kết quả làm cho tất cả mọi người trần kinh tại không sử dụng tình vo kỹ năng dưới tình huống tạ tư tư vậy mà có thể cùng tình v â n cảnh cứu cứu đánh c á i ngang tay không phải loại kia đổ nước ngang tay mà là chân chính ngang tay hồi tưởng lại mợ cái kia sắc mặt khó coi tạ tư tư liền cao hứng trước kia mợ luôn cho là về sau tạ tư tư muốn tới chiếm cứu cứu tiện nghi nhưng bây giờ ai dựa vào ai giúp sấn còn chưa nhất định đâu lần thứ nhất cứu cứu h ả o khí đích cho tạ tư tư bao cái bao lớn mợ một điểm thanh âm đều không có tạ tư tư rất rõ ràng cứu cứu đáy lỏng là thương mình đấy chỉ là trở ngại mợ không thể biểu hiện ra ngoài thôi chính là bởi vì vương lan bọn hàn đối với tạ tư tư những trợ giúp này tạ tư tư đều ghi tạc đáy lỏng này mới khiến tạ tư tư quyết định nhất định phải mời bọn họ cùng một chỗ ăn bữa cơm nhưng nếu như không có một điểm lý do bọn hắn chắc chắn sẽ không đáp ứng coi như đáp ứng đến lúc đó cũng sẽ cấp trả tiền chỉ là không nghĩ tới chính mình hôm nay sinh nhật sự t ì n h vậy mà căn bản không có thể giấu giếm được bọn hắn tư tư trước đừng cố lấy cảm động a ngươi không mở ra nhìn xem a có thể sao đương nhiên tạ tư tư mở ra trước hứa hướng văn h i ệ quả bên trong lại là một bộ bao tay bằng kim loại cùng hứa hướng văn trước đó đeo đích quyền sáo không giống nhau lắm bộ này bao tay càng thêm tinh xả càng thêm hứng cốc hứa hướng văn quyền sáo chỉ có một chiếc nhẫn mà cái này một bước lại là năm cái chỉ sáo mỗi cái chỉ sáo chỉ lộ ra một tiết ngón tay bao tay một mực hộ tới tay khuỵu tay ở giữa ngân bạch phát sáng như bạc kim giản lược không mất hoa lệ đơn đ i ệ u nhưng lại không mất tinh xảo cái này rất quý giá a tạ tư tư có chút do dự mà hỏi cái gì q u ý g i a không quý trọng hay sao thứ tư, tư ngươi hẳn là hiểu rõ chúng ta đấy tại chúng ta mấy cái trong từ điện sẽ không cái kia có quý giá cái từ này đây là tinh văn một vật liệu thép liệu chế tạo bao tay đối với ngươi lớn bao nhiêu trợ giúp ngươi hiểu tinh văn mùa thép là t r ă m năm trước luyện kim đại sư một trong lúc vô tình hợp thành một loại kim loại loại kim loại này có cường độ cao kéo dối tính năng mạnh quan trọng nhất là trước mắt đã biết trong tài liệu chuyển tinh lực nhanh nhất vật liệu loại tài liệu này làm thành đồ vật vô luận là vũ khí vẫn là h ậ u cụ đều rất được tinh võ giả yêu thích ngay cả có một điểm tài liệu này quá đắt hướng văn quá quý giá rồi ta có còn hay không là bằng hữu là bằng hữu cũng đừng chối từ ta đã dám đưa nhất định chúng ta hữu nghị so cái bao tay này chân quý nhiều coi ta là bạn nhận lấy tạ tư tư cảm động nhận lấy bao tay mở ra cung phi vũ lễ vật là một cái mặt dây chuyền t ư tư ta không quá sẽ chọn lễ vật đây là lanh canh chọn tạ ơn ta rất ưa thích tạ tư tư cười thủ hạ hứa hướng văn lễ vật quý trọng như vậy đều thu cái này mặt dây chuyền tự nhiên là không từ chối sau đó tạ tư tư kích động mở ra vương lam tặng lễ vật khi thấy bên trong lẳng lặng nằm hồn châu thời điểm sắc mặt đ ố n g nhiên thay đổi đây là tình v õ kỹ năng ừ đây là thủy chi thế thân tình vó kỹ năng ta nhìn tương đối thích hợp ngươi cho nên liền mua được đưa cho ngươi tạ ơn Tạ、tư ạ t tư trên gương mặt xinh đẹp nổi lên đỏ h n g nàng cũng không hỏi bao nhiêu giá tiền dù sao tình v õ kỹ năng liền không có tiện nghi một viên hồn c h â u đều tám mươi n g h n cất bớt rồi có thể tiện nghi đi nơi nào cái kia vừa vặt rồi vương l a m đưa ngươi thủy thuộc tính né tránh loại tình v õ kỹ năng ta chỗ này cho ngươi thủy thuộc tính phòng ngự loại tình v õ kỹ năng ngươi đừng tự tuyệt cái này tinh v õ kỹ năng không phải ta mua là mời tinh v õ kỹ năng khắc đại sư từ ta trong đầu khắc đi ra đấy cấp bê tinh vó kỹ năng thủy chi c ự bích a từ đầu góc ngươi bên trong khắc hay sao có thể hay không đối với ngươi tạo thành ảnh hưởng tạ tư, tư một mặt khẩn trước hỏi muốn cái gì đâu tinh vó kỹ năng rất nhiều huyền diệu đồ vật chỉ có thể hiểu ý không thể nói bằng lời cho nên tinh vó kỹ năng chuyển thừa đa số là thông qua tinh thần khắc khắc đến bộ não người k h á c bên trong cùng khắc đến hồn châu bên trong là đấy vương lam bọn hắn tặng lễ vật để tạ tư tư có chút trở tay không kịp nguyên bản thật sự không nghĩ tới chính mình hôm nay sinh nhật sự tỉnh sẽ bị bọn hắn biết với lại càng không có nghĩ tới bọn hắn tặng lễ vật một cái so một cái quý giá l i ê n hai cái tinh vó kỹ năng giá trị liên thành rồi lại thêm hứa hướng văn tinh văn một bao tay những vật này c ộ n lại chỉ sợ hơn mấy trăm vạn nếu như đơn thuần là quý giá tạ tư tư vẫn là sẽ ki nhưng những vật này không hề chỉ là quý giá ý nghĩa càng thêm sâu xa nếu như cự tuyệt vương lam bọn hắn thật đúng là sẽ sinh khí cuối cùng không chỉ có không có tốn kém còn máu kiếm lợi một bút đồ ăn rất nhanh hơn tới sáu cái tinh v õ giả là thời điểm biểu diễn chân chính sức ăn rồi một bàn nguyên liệu nấu ăn không đến hai mươi phút liền ăn sạch sẽ ăn vào này chỗ ai còn không chế giá cả bao nhiêu rộng mở cái b ụ n g ăn yên tâm to gắn điểm hai giờ về sau ngoại trừ lưu lại một cái b ả n giống như núi cao đĩa bên ngoài còn có hai cái mệnh không kịp thở nhân viên phục vụ cuối cùng tính tiền bỏ ra hơn bốn nghìn thứ tư lên xe t a đưa ngươi về nhà giang tâm ngữ ôm tạ tư tư nói đến không cần c h í n h ta ngồi xe trở về bây giờ còn sớm đâu t ư tư để lời nói trong lòng đưa ngươi trở về lời nói trong lòng lái xe nếu là gặp được người ngoại quốc muốn ngăn ngươi đừng có ngừng nếu có người cưỡng chế muốn ngăn ngươi trực tiếp đụng tới xảy ra chuyện ta phụ trách nghe nói như thế tạ tư tư biểu lộ xứng sở mà giang tâm ngữ yên lặng nhẹ gật đầu là số bảy mươi sáu bản ừ m số bảy mươi sáu bản cách giang tâm ngữ bọn hắn một bàn ba cái vị trí có bốn cái người ngoại quốc từ đưa tạ tư tư lễ vật bắt đầu cái này bốn cái người ngoại quốc con mắt sẽ không dừng một lần nhìn về phía tạ tư tư mặc dù nói tại không lộ ra ngoài nhưng ở ngọc quốc tươi sáng càng khôn không cần thiết quá đề phòng nhất là những tinh võ đó kỹ năng à tinh văn mụt thép bao tay à tại người bình thường trong mắt căn bản vốn không biết nó giá trị coi như bên người có tinh võ giả gặp được gặp mới khởi ý càng là tỷ lệ cực kỳ nhỏ nhưng hết lần này tới lần khác là những người ngoại quốc kia thực chất bên trong tựa hồ có cường đạo bản tính tại tạ tư tư mở ra cái thứ nhất hộp thời điểm bọn hắn ánh mắt tham lam cũng không chút nào che giấu xuyên suốt mà đến lấy vương lam cảnh giác làm sao có thể sẽ không chú ý tới Bốn động chiếc phát xe sau lái ra, r t ê nửa thực tế, tô thị tóc mắt tham thủ thật. chân chính không nhiều.、Coi、như mấy cái kia tóc vàng mắt xanh nhưng không cản cướp cũng Coi cái nước đường ăn người vàng người ngoài lên lòng lam, nhưng là không dám động n dám dám mấy lam, ở kia Sau là giờ vương lam thu vào tạ tư tư bình an tốt điện thoại rất nhanh hứa hướng văn mấy người bọn hắn bình an đến điện thoại đánh tới vương lam khi về đến nhà ước chừng chín giờ tối ngày mai lại phải khai giảng tắm rửa một cái thật sớm nằm ở trên giường vừa mới mơ mơ màng màng phải ngủ đột nhiên bị bên người điện thoại đánh thức ai vậy vương lam bực bội cầm điện thoại di động lên vẹn vẹn nhìn t h o n qua trong nháy mắt cơn buồn ngủ biến mất không i chần c u v i ệ chờ n vương lam trong nháy n phân h thức h đều mắt xoay người mà lên một bên mặc quần áo một bên xuống lầu hai phút đồng hồ về sau giải tỏa hạn tốc hình thức điện lưu gào thét sông ra ga ra tầng hầm loại mô thức này dưới điện lưu cao nhất vận tốc có thể đạt tới một trăm hai mươi mã tại trong thành thị xuyên qua tuyệt đối so với bất luận cái gì ô tô đều nhanh nhất là bây giờ một mươi một m ư ơ i hai điểm thời điểm trên đường cỗ xe vẫn là rất nhiều đấy không đến m ộ ư ơ i phút đồng hồ vương lam liền đi tới mục tiêu cư xá mà mục tiêu nhỏ khu cũng đã bị kinh động rất nhiều cư xá cư dân bị liên tiếp tiếng nổ mạnh kinh hãi xông ra gia, gia môn chỉ là vị trí nổ mạnh xa xôi với lại cũng không có cái này dũng khí đi qua nhìn một chút vương lam khi tiến vào cư xá về sau trong nháy mắt nhảy lên một cái dẫm lên cư xá đèn đường cấp tốc hướng mục tiêu vị trí chạy như liên rất xa nhìn thấy ba đạo bóng dáng tại bên ngoài biệt thự trong sân hôn chiến cùng một chỗ không cần phân rõ vương lam liền biết cái kia giúp a i hai cái tóc vàng mắt xanh người nước ngoài vây công một cái ngọc cốc gương mặt vương lam nhảy lên thật cao trong nháy mắt sâu c h ố i tân nguyện tiễn thị cùng hòa d i ễ m đao một đạo ngọn lửa màu tím mũi tên tại một dây bên trong bán ra thử cháy m a một tiếng kinh hô từ một cái người nước ngoài trong miệng hô lên thân hình trong nháy mắt bay ngược mà đi mà đổi thành một cái người nước ngoài một kiếm đâm vào đối diện thiên kiếm cục huynh đệ lồng ngực mới vừa tới được đến tối lui thử viêm mũi tên tập đến mặt né tránh la tới không kịp né tránh rồi. tóc vàng người nước ngoài hung hăng cắn răng một cái hai tay trùng điệp ở trước ngực trong n g á y mắt quanh thân ánh vàng chất động không đầy một lát liền bị tầng một màu bạc trắng kim loại bao k h ỏ a tóc vàng người nước ngoài hóa thành một tòa pho tượng dự định ngạnh kháng vương làm phong tới một tiễn kim thuộc tính là bảy đại thuộc tính bên trong lực phòng ngự cao nhất thuộc tính dùng lôi thuộc tính tuyết h pháp không có ta đâm không t h ủ n g phòng ngự tuyệt đối như vậy kim thuộc tính liền danh sưng không có ta không ngăn nội công kích vơ anh một tiến này từ một trăm mét có hơn phong tới theo bình thường mà nói khoảng cách càng xa lực công kích càng nhỏ với lại vương làm trong lúc vội vàng công kích hiển nhiên không có chuẩn bị sẵn sàng v ề tinh v ề lý một tiến g này ngăn lại không khó lắm tóc vàng người nước ngoài ý nghĩ này vừa mới dâng lên nhưng nháy mắt sau đó sắc mặt của hắn liền thay đổi vương l a m cái này một mũi tên hung hăng đâm vào màu bạc trong pho tượng một nửa mũi tên đâm vào lồng ngực ngươi cho rằng cái này xong tóc vàng người nước ngoài còn không có từ nặng nề tổn thương bên trong lấy lại tinh thần thử viêm mũi tên cường đại uy lực trong nháy mắt buộc phát ra trong chốc lát tóc vàng người nước ngoài chỉ tới kịp dâng lên sợ hãi vain chia năm xẻ bảy đối diện thiên kiếm cục cao thủ trừng mắt tròn chĩa con mắt lộ ra khuôn mặt không thể tin sau đó bưng bít lấy lấy lồng ngực t vương c 171, một l lam, lam, truy. Truy lam đi vào trước mặt đối phương đối phương một cái tay đặt tại lồng ngực lồng ngực miệng đang tại cô cô cô b ớ c lên máu tươi thân thể không ngừng run run dày mắt thấy là phải không được ta là thiên kiếm cục phòng tình báo thượng úy ngươi là ai ta biết ngươi ngươi là vương lam phòng tình báo vật biểu tượng ta gọi mã vệ đông hành động chỗ hàng thứ hai động đại đội trung đội trưởng xác định người một nhà về sau vương lam tháo ra đối phương cổ áo bàn tay đặt tại miệng vết thương chữa trị tinh võ kỹ năng phát động chẳng được bao lâu động tĩnh chung quanh v ă n g lên rất nhanh t ố t năm top ba thiên kiếm cục linh đệ chạy đến xảy ra chuyện gì vậy ai đang cầu xin vệ binh đánh chính là rất kịch lý ta phương viên một trăm m đều nổ không có khu khu lao dư ngươi mẹ nó có thể không nói ngồi châm t r ọ ca mã vệ đông mở to mắt ho nhẹ một tiếng mắng nha mã đội trưởng thật có lôi thật có lôi ngươi bị đánh quá thảm trong lúc nhất thời không nhận ra được này sao lại thế này ngươi trường nào thì trở về ngươi không phải đi bồi dưỡng rồi sao mẹ ngươi chứ lao tử đều trở về một tháng ta tiếp cái nhiệm vụ có ngoại quốc tổ chức ra giá cao muốn ám sát tô thị mục hợp thành ta tiếp nhiệm vụ bảo hộ lại nghĩ không ra tên sát thủ kia tổ chức đã vậy còn quá mạnh phải bốn cái tinh vân cảnh cao thủ đến ám sát bọn hắn đắc thủ đắc thủ mã đội trưởng cái này có chút không đông a đều biết nước ngoài tổ chức muốn đối mục hợp thành tiên sinh phát động ám sát vì cái gì không có làm v ạ n toàn chuẩn bị coi như ngươi tiếp nhiệm vụ cũng không thể chỉ một mình ngươi hoàn thành a ta mẹ nó làm sao biết biên cảnh c ử a h ả i đều là người chết a nguy hiểm như vậy người da trắng mặt bọn hắn m ù a vậy mà có thể bỏ vào đến tốt coi như bọn hắn có thể trà trộn vào biên cảnh mẹ nó còn có thể một đường lăn lộn đến tô thị chúng ta ngọc quốc phản thẩm thấu lúc nào như thế như là không có tác dụng rồi còn nữa nước ngoài tổ chức lệnh treo giải thưởng mới hai mươi triệu hai mươi triệu có thể mời được bốn cái tinh vân cảnh a ta đoán cái giá tiền này nhiều lắm là điều động một hai cái quý hiếm ai ngờ đến đâu lúc này vương lam cũng ngồi dậy tốt t a ơn vương huynh đệ đội trưởng nơi này có cái người sống một cái thiên kiếm cục huynh đệ đột nhiên kêu lên đúng suýt nữa quý mất là mục hợp thành n h i tử nếu không phải t i ể u tử này ta chỉ sợ liên phát bắn tín hiệu cơ hội đều không có tài cao bên trong sinh cũng đã là tinh vân cảnh tu vi là một cái thiên tài vương thượng úy có thể giúp hắn nhìn xem a vương lam cũng không có chần chờ trong n h mắt đi vào trước mặt đối phương vẹn vẹn túi đầu nhìn thoáng qua trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc là hắn vương thượng úy biết hắn hắn gọi mục tiểu vân là của ta cùng giới đồng học nhưng không phải cùng lớp mục tiểu vân trường kỳ chiếm lấy tô thị nhất trung tinh võ giáo khu hạng nhất thiên tài chính là giang tâm ngữ cũng chỉ có tại lớp mười hai khai giảng sơ nửa cái học kỳ áp chế hắn m ấ y tháng các loại mục tiểu vân thành công đột phá tinh vân cảnh về sau lại bị phản áp chế tới mục tiểu vân gia đình điều kiện cùng giang tâm ngữ không sai b i ệ t lắm phụ mẫu làm hải ngoại m ẫ u dịch đấy tại ngọc quốc có nam thuyền vua xưng hảo mục tiểu vân bản thân thiên phú hơn người có lại lượng lớn tài nguyên trồng chất hắn có thể chế bá tinh võ giáo khu vương lam không có chút nào kỳ qu chỉ là không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh nam thuyền vua lại bị ám sát với lại liền phát sinh ở trước mắt thân thể của hắn không có gì đáng ngại chỉ là tinh lực tiêu hao mà thôi như vậy cũng tốt rất nhanh càng nhiều thiên kiếm cục huynh đệ chạy đến hành động xử xử trưởng lý duy tân cũng đã tới vương lam chỉ là tạm thời đến trợ giúp đấy nhìn thấy trợ giúp các huynh đệ đều sau khi tới hắn cùng với lý duy tân khai báo chứng kiến hết thảy sau đó cáo tử coi như mục t h i ể u vân là hắn đồng học coi như nam thuyền vua mục hợp thành bị ám sát sẽ khiến trên quốc tế chấn động nhưng những n à y cùng vương lam không có quan hệ gì không phải của hắn sống hắn không gặp qua tại quan tâm nhất là hệ thống hệ là không có để kỷ phải m ta r nói g t h không phải cái này là lần này cấp tỉnh hội võ tranh tải phương thức có phải hay không có khả năng trực tiếp truyền hình sự tỉnh không phải là mục tiểu vân nhà đã xảy ra chuyện nghe nói mục tiểu vân phụ mẫu đắc tội người bị cựu ra ám sát mục tiểu vân cũng bị thương thật nặng vương l a m quái dị nhìn xem hứa hương văn con hàng này cái gì năng lực tình báo buổi tối hôm qua chuyện phát sinh sáng sớm hôm nay sẽ biết đừng k h ô n g tin ta hôm nay sáng sớm nghe ban năm đồng học nói ban năm có người ở mục tiểu vân một cái tư xá dạng này a cái kia tạm thời tin ngươi nhưng là đừng bắt quái các loại chân tướng công bố đi ta hiểu bất kể có phải hay không là thật sự mục tiểu vân dù sao cũng là chúng ta đồng học phía sau nghị luận không tử tế cười trên nỗi đau của người khác lại càng không phúc hậu ta chỗ nào nhìn có chút hả hê ngươi nụ cười trên mặt sớm đã đem ngươi bán rẻ nhưng coi như vương lam hứa hướng văn không thảo luận đến trưa mục tiểu vân nhà sẽ ra chuyện mục tiểu vân tinh cung bị phế biến thành người bình thường nghe đồn cũng không ngừng tại giữa bạn học c h u n g lớp lưu truyền ra tới b á t quái quả nhiên là thiên tính của con người với lại ba người thành hổ có thể đem truyền n ô n truyền đến như thế trình độ ngoại hạng các bạn học cấp tỉnh hội võ còn một tháng nữa liền muốn đã bắt đầu lần này cấp tỉnh hội võ có thể sẽ cùng dĩ vãng khác biệt nhưng bất kể thế nào khác biệt đối với chúng ta mà nói không có gì khác biệt cố gắng đề cao tích cực chuẩn bị chiến đấu bằng tốt trạng thái nên đón trận này đối với các ngươi mà nói cả đời chỉ có một lần tinh hội cấp tỉnh hội võ từng cái thị đều sẽ phái ra mười người đại biểu đội chúng ta tô thị chỉ có một chỗ tinh võ cao trùng thật cũng không phiền thoái như vậy nếu có mục đích báo danh đấy điền báo danh mẫu đơn hôm nay tan học trước giao cho phòng làm việc của ta buổi chiều đi học trước lưu kiệt đem báo danh mẫu đơn phát x u ố n g d ư ớ i hôm nay nhiệm vụ chủ yếu chính là cấp tỉnh hội võ báo danh báo danh đơn thuần tự nguyện nhưng thân là lao sư càng hy vọng lớp bên trên có thực lực học sinh có thể toàn bộ tham gia nhất là minh nguyệt vũ thành ba người bọn hắn thực lực có thể nói sâu không lường được nghiêm túc lời nói rang tâm ngữ khả năng một cái đều đánh công lại nhưng bọn hắn ba cái lại tựa hồ như đối với Cấp tỉnh hội vương õ k c lam dựng thẳng lên đất hoang tù trời chỉ lấy đó kính g ý lại nói các ngươi tinh võ thế ra cũng sẽ không tham gia a không phải a cái này muốn nhìn người m i nhưng Nguyệt Vũ Thành Vũ đ ơ nhiên biết Vương lam lại gần không phải biết lại Lam đối ơ n thuần quan tâm mình tâm r t cuộc tham g hay không tham gia với ấ cấp n Giống chúng ta loại này, tinh không cần đề. đệ gia gia thắng không có gì loại thiết hội giúp, xác thực thế tham tỉnh ta tử trợ rút, thua trả lại gia tộc mất võ võ, mặt. có Nhưng đối với những cái kia ở vào xuống dốc giai đoạn tinh võ thế gia hoặc là ở vào cuộc khởi giai đoạn tinh võ thế gia mà nói lại là một trận tuyên bố bọn hắn tái xuất sân khấu cho nên hàng năm cấp tỉnh hội võ chân chính r ự c rỡ hào quang hơn số là tinh võ thế gia tử đệ không phải ta cho các ngươi rội nước lạnh vô luận là ngươi vương lam vẫn là giang tâm ngữ đồng học tại cấp tỉnh hội võ có thể đánh tiến toàn tỉnh m ư i vị trí đầu cũng đã là phi thường không tầm thường thành tích các ngươi thiên phú xác thực vô song tài nguyên cũng không kém nhưng coi như các ngươi dựa vào thiên phú dựa vào tài nguyên cũng rất khó so sánh được những cái kia có chút sau lưng nội tỉnh tinh võ thế gia l i ê n một điểm huyết mạch thiên phú các ngươi liền không có ách ngươi thật giống như có nhưng huyết mạch của ngươi thiên phú là y hệ liệu hệ giang tỉnh tinh võ thế gia không có một n g à n cũng có năm trăm rồi tinh võ thế gia không chỉ là năm đời truyền thừa tinh võ giả liền có thể khái có đấy chân chính bị nhận đồng tinh võ thế gia không chỉ là đời truyền lại tinh võ giả hơn nữa còn phải có gia tộc huyết mạch thiên phú và tổ truyền bí thuật huyết mạch của bọn hắn thiên phú và tổ truyền bí thuật đi qua vô số đời truyền thừa sớm đã hoàn thiện nếu có phá giải phương pháp xử lý cũng không tới phiên chúng ta những học sinh này phát hiện gặp được những cái kêu huyết mạch thiên phú và bí thuật cơ bản khó giải nghe nói lần này kim thị đại biểu đội một nửa trở lên đều là tinh võ thế gia tử đệ giang tỉnh có mười ba cái thị chỉ sợ mười hạng đầu cao thủ đều sẽ bị tinh võ con em thế gia l ũ đoạn tinh võ thế gia cứ như vậy mạnh mẽ hứa hướng văn có chút không cam lòng mà hỏi không có ý tứ tinh võ thế gia thật sự cứ như vậy mạnh mẽ ta trước đó nói cái gì ta tham gia liền không có những người khác chuyện gì bất quá là thổi n g ư ỡ bức kỳ thật ta là không có n ắ m chắc đánh vào mười vị trí đầu mới quyết định bung tha tô thị minh nguyệt gia tộc tại ngọc quốc cũng là xếp hạng trước một trăm i n h tinh võ thế gia tại minh nguyệt nhà đại tân sinh ở bên trong thực lực của ta thiên phú cũng coi là siêu quần bạc thụy nhưng trên đời này xưa nay không thiếu yêu nghiệt biến thái nếu như các ngươi có thể nhẹ nhõm đánh bại thực lực toàn bộ triển khai ta đây vẫn còn có hy vọng cạnh tranh một cái mười vị trí đầu các ngươi muốn làm không đến thật đúng là khả năng ngay cả hai mươi vị trí đầu đều giết không được không phải cố ý cho các ngươi rội nước lạnh là thật rất khó minh nguyệt vũ thành cùng vương lam bọn người quan hệ không tệ lời hắn nói mấy người ngược lại là tin nhưng là bởi vì tin tưởng cho nên giang tâm n g ự đã sắc mặt cũng lập tức trở nên ngưng trọng xuống tới bất kể có phải hay không là rất khó cấp tỉnh hội võ nhất định phải tham gia không cố gắng một cái ai biết có thể thành hay không đúng không cung bay vũ nhàn nhạt, nhạt cười nói đó là đương nhiên những ngày này ta cho các ngươi thu thập một cái cái khác thị tình báo thân là bằng hữu ta cũng hy vọng các ngươi có thể đánh ra thành tích tốt tốt nhất có thể bị tứ đại tinh võ học viện nhìn chúng tạ ơn lớp năm mươi người kỳ thật đa số người cũng không dám điển cái này phiếu báo danh đấy cái này cùng d u n g khí không quan hệ chủ yếu là tô thị đại biểu đội chỉ tuyển chọn mười người nếu như nhất thời xúc động dự định điền mẫu đơn thời điểm ngẫm lại thực lực của ta có thể hay không đứng vào cả lớp mười vị trí đầu để tay lên n g ự c tự vấn lòng một cái đa số người đều sẽ đem bút con ra mẹ ngươi chứ cấp tỉnh hội võ nhất định ngay cả đại biểu tô thị ra sân tư cách đều không có báo cái dám tên nha tạ tư tư giờ phút này ngay tại xoắn suýt cái này trước mặt phiếu báo danh tạ tư tư chỉ viết một cái tên liền không còn cách nào tiếp tục viết rồi mặc dù tạ tư tư thực lực đột nhiên tăng mạnh luận tay không chiến đấu thực lực độc bộ tô thị lớp mười hai nhưng nàng chân thực chiến lược tại vị trí nào chỉ sợ chỉ có thể ở lớp sắp xếp thứ tám lớp thứ tám cả lớp nhiều nhất có thể đi vào ba mươi vị trí đầu đứng hàng mười người đại biểu đội gần như không có khả năng đấy báo danh cũng là nhất định bị đào thải đấy nghĩ nghĩ tạ tư tư cuối cùng bông u xuống bút n g ư ờ i cũng từ bỏ giang tâm ngữ điển song phiếu báo danh hỏi thực lực của ta cơ hồ không có hy vọng đại biểu tô thị tham gia triển lãm vẫn là thôi đi tạ tư tư trên mặt lộ ra cơ khổ một lần nữa đang tham dự thôi đi vạn nhất có thể đánh tiến mười vị trí đầu đại biểu tô thị dự thi đâu cái này cũng có thể cho của người trường học lý lịch thêm vào một bút dù là tại ban đầu bị đào thải có thể đại biểu tô thị dự thi bản thân liền đại biểu cho thực lực vương lam quay đầu quyết nhủ nhìn xem vương lam ánh mắt ôn nhu c ủ a vũ tạ tư tư lần nữa cầm b ú t lên trịnh trọng tại mẫu đơn bên trên điển một màn này nhìn g i a n g tâm nữ rất muốn nhấc chân đạp vương lam một cước tô thị thiên kiếm cục phòng tình báo vương tiền phong theo văn án bên trong lần đầu mệt mỏi vớt vớt giữa lông mày to gan suy đoán tỉ mỉ loại bỏ là vương tiền phong tắc phong trước sau như một mặc dù ban đầu suy đoán mấy cái k i a cướp ngân hàng phía sau có vương minh linh c à i bóng nhưng lúc đó vương tiền phong chỉ là chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất mà thôi nhưng theo loại bỏ xâm nhập càng nhiều manh mối hội tụ cái này xấu nhất suy đoán lại một chút xu í hướng hiện thực nghiêng từ rất nhiều trong dấu vết xem ra vương minh linh không chỉ có đối với tô thị có ý đồ thậm chí bản thân hắn khả năng đã đến tô thị với lại vương tiền phong dám đoán chắc vương minh linh có thể thuận lợi như vậy vô thanh vô tức trở về nhất định cùng trong nước nào đó một số thế lực đạt thành cái gì hợp tác vương minh linh một cái tinh hải cảnh tuyệt đỉnh cao thủ có rất nhiều quỷ dị bí thuật để cho người ta khó lòng phong bị khó làm đối thủ a vương tiền phong t h ở d à i đem trong tay hồ sơ thu về đứng người lên cầm hồ sơ đi hướng cơ yếu khoa hoa、wow, quá đẹp rồi ta trước kia làm sao không phát hiện là ngươi là hậu ngươi cho rằng bọn tỷ mội đem vương lam cùng li ca tịnh xưng ơ tô cục s o n g kiệt làm mụ chuyển sao ngươi chính là phản xạ đường con quá d à i không có ở ban đầu nhìn ra vương lam tiềm lực trước kia những li ca đó cho liếm cùng chúng ta tranh cái gì vương lam ngoại trừ vận khí tốt bên ngoài không còn gì khác thực lực so ra kém li ca còn không có li ca xuất khí li ca đẹp trai cài rắm hắn liền sẽ đóng vai khóc nào có vương lam ấm a vương lam mới đã là tinh diệu cảnh trung kỳ rồi trước hai mươi tuổi tuyệt đối có thể tới tinh vân hậu kỳ luận anh tuấn lời nói vương l a m cái này một chi trăng non tiễn vung l y ca mấy con phố khu khu vương t i ề n phong nhàn nhạt ho nhẹ một tiếng a vương sử thật xin lỗi thật xin lỗi chúng ta cơ yếu hồ sơ đệ đơn vương t i ề n phong thản n h i ê nói n con mắt vô tình hay cố ý đảo qua hai cái nhanh người ba mươi tuổi lại hai m ặ từng t ư đỏ một lòng nhớ vương l a m bài cỏ non cơ yếu khoa cô nương qua hết năm vương l a m nhân khí xác thực rất cao mà rất nhiều trong cục nữ vệ đem vương làm cùng li ca hai người tịnh xưng cái gì song kịp đấy hắn cũng là biết đến nghe nói trong cục g r ú t số bên trong hai người f a n hâm mộ cãi nhau nhiều lần c h ố n g theo vương tiên phong cái này thuần túy là ăn nhiều chết no có thời gian này cùng tinh lực còn không bằng cố gắng tu luyện nói thêm cao nhất hạ thực lực bản thân nhưng mà sự thật chứng minh đang đổi phấn cái vấn đề này bên trên nữ nhân đều là không để ý tới tính sinh vật dùng các n à n g nói truy phấn thế nào truy phấn là một loại thái độ là một loại sinh hoạt cũng làm tiên h kiếm cục chuyến đi này còn không thể có chút trừ làm việc bên ngoài yêu thích rồi chí ít nước phù sa cũng không lưu ruộn người ngoài phấn còn không phải chính mình trong cục minh đệ hai nữ thần sắc hốt hoảng kết quả vương tiền phong đưa tới hồ sơ vương s ử muốn tiêu hủy a không cần nhưng cần cấp a giữ bí mật lại nói vương lam lại ra cái gì danh tiếng rồi vương tiền phong hứng hở mà hỏi v ư ơ nghĩ n g tới khai giảng đến bây giờ hơn nửa tháng vương lam tên kia vậy mà không có tới trong cục một cái lần trước thăng lên cái quân hàm cầm cái ngày c h ó i lọi huân chương liền ăn xong lao sạch lòng bàn chân bôi dầu giặc c ư ớ p bản án hắn nhung tay lần này ngoại quốc sát thủ đến ám sát cũng nhung tay làm sao lại đối với tìm ra vương minh linh tung tích tìm tới ngoại tịch sát thủ hang ổ việc này như thế không chú ý đâu có phải hay không nhẹ nhàng dù sao vương tiền phong giờ khắc này đã triệt để bị mất kiên nhẫn chính là vương lam tại vương tiền phong trước mặt vương tiền phong đều có thể hùng hồn chỉ vào vương l a m cái mũi mắng ngươi không phải vật biểu tượng a ngươi không phải cá chép a ngươi không phải một ngày tìm tới người gian hai ngày phá được tinh anh gián điệp tiểu tổ ba ngày phá được ma hóa dược t ề sản xuất s ư ở n g truyền kỳ a một lần nữa a một lần nữa thế nào ngươi ngược lại là cho ta đem bọn hắn tìm ra a chỉ là trở ngại mặt mũi còn có vương lam đang tại chuẩn bị cấp tỉnh hội võ khảo thí vương tiền phong từ đầu đến cuối không có quyết định đem vương lam gọi trong cục cho hắm may mắn thuộc tính tăng thêm nhưng hôm nay nghe được hai cái cô nương đối thoại giống như vương lam không nhàn rỗi lại náo cái gì yêu thiêu thân rồi không có vẫn là lần trước hoa xả lục cung cấp ngân hàng sự t ì n h vương lam không phải vừa vặn gặp được ca hắn xuất thủ địa phương đúng lúc là cầu vượt đo nhanh đoạn đường chứa một cái ca mê ra giám sát đem vương lam xuất thủ hình tượng cho quay chụp xuống dưới ồ phát cho ta xem một chút cơ yếu khoa hai cái tiểu cô nương nào dám chần chờ liền vội vàng đem video phát cho vương tiền phong trả lại hoàn thành văn bản tài liệu về sau vương tiền phong trở lại văn phòng nhìn xem lịch này hôm nay lại đến cuối tuần video mở ra chính là một cỗ màu đen xe đang t ạ i xoay quanh cao đỡ vòng trên đường nhanh chóng chạy mà xa xa c ư xá mái nhà một bóng người như đại bảng dương cánh bình thường từ không trung rơi xuống vay một tiếng rơi vào cầu vượt bên trên c a mê ra góc độ chỉ có thể đập tới vương lam bên mặt thanh phong quất vào mặt áo khoác như hỏa d i ễ m bình thường múa tóc dối phiêu giật s á t thực đem vương l a m thân hình phụ trợ hết sức tiêu sái xuất khí nhìn thấy trong video một màn không khỏi làm vương tiền phong ngực có chút c h á n giật mình ở bên trong hắn phảng phất thấy được một cái khác như trói mắt mặt trời bình thường nữ nhân hai người thân hình tại thời khắc này như vậy hoàn mỹ trung điệp vương lam đột nhiên d ơ tay lên cánh tay vươn về trước lấy ra xuống hình trong n g á y mắt màu vàng kim tinh lực phun trào q u a n thân và t á o càng thêm kịch liệt múa trong chốc lát vương lam trên cổ tay triển khai một đôi màu vàng kim cánh phản phất như là kéo ra trăng tròn trường cung siêu một mũi tên sông phá vương lam đầu ngón tay trong n g á y mắt c h ú n g đích nơi xa điên c u ồ n g vọt tới xe một màn này một tiên này xác thực có thể nói đẹp trai đến không có bằng hữu vô luận là dạng gì nữ sinh nhìn thấy màn này cũng cam đoan có thể hai mắt thả ngôi sao nhưng giờ khắp này vương tiên phong sắc mặt lại đột nhiên đen tân nguyện tiễn thị Chu Tước. đằng sau tự nhiên là vương lam lại thả một tiễn trực tiếp đem xe x u ố n g lục đánh nát xe lăn lộn phóng tới đối diện làn xe một màn nhưng một màn này cũng rốt cuộc không cách nào câu lên vương tiền phong trên mặt tấm áp vương tiền phong mặt đen như đáy nổi chu tức liên cái kia vương tiền phong trong cuộc đời x ỉ đục cái kia vương tiền phong coi như l i ề u mạng cố gắng lại ngay cả trình báo tư cách đều không có bộ đội đặc t h ủ đối với chu tức liên vương tiền phong cũng không có gì oán hở người ta chỉ lấy tinh hại cảnh trở lên tinh anh vương tiền phong thực lực không đủ có thể lý giải nơi đây không lưu ra tự có lưu g i c h â không phải nhưng là ngươi chạy lao tử trong chén đào người vậy liền quá mức ga các ngươi chỉ tuyển nhận tinh h ả i cảnh tinh anh quy định đâu cho chó ăn rồi tân n g u y ệ t tiến thủy loại này như thế có mang tính tiêu chí tinh võ kỹ năng ngươi cũng dạy có thể hay không hơi tôn trọng một cái lao tử che giấu một cái ý đồ chu tước liên có tứ đại t i n h võ kỹ năng đây là từng cái chu tước liên thành viên nhất định phải nắm giữ tân n g u y ệ t tiến thủy chính là một cái trong số đó nghĩ đến tiếp qua không lâu vương lam liền bị chu tước liên ngay cả lắc l ư mang lửa gạt bị đào đi vương tiền phong đầu lông mày đều không ngừng nhảy lên giơ tay lên bên cạnh điện thoại bấm dãy số vương làm giới mặt đất trong phòng tu luyện giang tâm ngự a đang cùng tạ tư tư kịch liệt đối bính tính v õ kỹ năng không thể không nói tạ tư tư thiên phú xác thực đáng sợ lúc này mới một tuần lễ không chỉ có nắm giữ lưu kiệt dạy bảo thủy đạn đại bác còn nắm giữ vương lam đưa cho hắn thủy ảnh thế thân chỉ bất quá hai cái này tinh v õ kỹ năng mặc dù học sóng nhưng còn không có tu luyện tới thuấn phát tình trạng càng là không có đến loại kia muốn phát liền phát có thể tại trong lúc ngàn cần treo sợi tóc bản năng phát động tình trạng nhưng coi như như thế vậy cũng mới qua bảy ngày a tạ tư tư có thể tại trong vòng bảy ngày học được hai cái cấp c tinh vó kỹ năng này thiên phú đã để hứa hướng văn bọn hắn vui lòng phục tùng rồi v ề phần giang tâm ngữ cho hắn thủy c h i cực bích tạ tư tư còn không cách nào nắm giữ dù sao nàng không phải vương lam loại này c h o bức một tuần này thời gian năm người tiểu tổ một mực đang vương lam nhà tình v õ kỹ năng thực chiến đối luyện giao chiến kinh nghiệm tại lẫn nhau ngẫu nhiên hôn chiến bên trong dần dần tăng lên tiến bộ tốt tốt tốt chung điện thoại di động vang lên vương lam tiện tay cầm điện thoại di động lên một nhìn là vương sử vội vàng chạy đến một bên kết nối điện thoại vương sử vương lam hôm nay là thứ bảy ngươi hẳn là không đến trường a vương sử có phải hay không có nhiệm vụ ta hoàn toàn có rảnh can đoan hoàn thành nhiệm vụ ngươi tới trước trong cục đưa tin vâng v a n h một tiếng vang thật lớn tạ tư tư bị giang tâm ngữ tinh v õ kỹ năng bắn ngược đánh trúng thân thể thật cao căng lên hung hăng đâm vào điện từ phòng hộ bình chướng phía trên khu khu cụ bọt máu nương theo lấy ho kịch liệt từ trong miệng phun ra t ư tư, tư ngươi không sao chứ giang tâm ngữ khẩn trương hỏi mặc dù có vương l a m ở một bên hộ giá hộ tống nhưng mỗi lần đả thương tạ tư tư giang tâm ngữ đều rất sợ hãi không có việc gì nội tạm nhận đánh sâu vào m à thôi quả nhiên ta khoảng cách lời nói trong lòng còn rất dài khoảng cách lời nói trong lòng vừa thi triển tinh vó kỹ năng ta một điểm phần thắng đều không có đấy tư tư thực lực tiến bộ rất lớn theo tốc độ này tiến bộ x u ố n g d ư ớ i tốt nghiệp trước đó đổi kịp chúng ta không thành vấn đề hớ hướng văn đứng người lên cởi áo khoác ca đùi nói đến tạ tư tư cùng bọn hắn trinh lệnh không phải dựa vào một hai tháng có thể bù đắp chí ít cũng nhận được đại nhất đại nhị mấy ca ta có việc đi ra ngoài một chuyến các ngươi tiếp tục m u ố n ban đêm trước đó ta còn không trở về các ngươi không cần c h ờ ta nhớ ký đóng cửa a bên trên sự tình không rõ ràng dù sao phía trên để cho ta đi một chuyến tư tư tới ta thay ngươi trị liệu một cái giúp tạ tư trị liệu hoàn thành vương lam lúc này mới cưới điện lưu đi vào thiên kiếm cục thẳng lên lầu năm gõ vương tiền phong cửa phòng làm việc tiến đến báo cáo vương sử vương lam đưa tin vương lam ngươi dự định lúc nào đi ăn máng khác a vương tiền phong ngồi dậy dựa vào lưng ghế dựa cười h í p mắt hỏi đi ăn máng khác không có a vương lam một mặt một bức ngươi tiếp xúc qua chu tức liên người vương lam trong đầu trong nháy mắt hiện ra cung kiếm bộ dáng cũng không biết vương tiền phong đến cùng có ý tứ gì đành phải yên lặng nhẹ gật đầu bọn hắn cho ngươi hứa hẹn chỗ tốt gì không a vương sử ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì rồi ta biết từ chu t ư c liên xuất ngũ người hắn gọi cung kiếm là tô thị tinh võ hội quản tinh võ kỹ năng nơi giao dịch quản lý xuất ngũ ha ha ha ngươi có phải hay không đối với chu t ư c liên có cái gì hiểu lầm chu t ư c liên chỉ có bỏ mình không có xuất ngũ muốn xuất ngũ có thể từ trận lui nữa như thế bưu sao ngươi là tại sao biết cung kiếm hay sao cẩn thận cùng ta nói một chút lập tức vương lam liền đem mua sắm tân nguyện tiễn thị tiền căn hậu quả kỹ cảng cùng vương tiền phong nói một lần quá trình này nghe được vương tiền phong là một trận nhứt cả chứng a chu t ư c xác thực không có chủ động muốn đảo vương lam ý tứ nhưng vương lam lại là chủ động đưa tới cửa đỏ a viễn trình cấp a tinh vó kỹ năng người coi cấp a tinh vó kỹ năng là r a u cải trắng a người muốn liền có thể có viễn trình xạ kích loại tinh vó kỹ năng tổng cộng liền mấy cái cấp a trở lên không người nào là bị thế lực khắp nơi gắt gao bưng bị lấy người dùng tiền có thể mua được có thể có cấp a tinh vó kỹ năng cái nào thiếu tiền a vương tiền phong nhẫn nhịn lửa này g cuối cùng vẫn quyết định đem lửa rơi tại vương lam trên thân người cũng có hai cái cấp a tinh vó kỹ năng còn học cái gì tân nguyện tiết thị hai cái cấp a tinh vó kỹ năng còn chưa đủ người dùng a người coi tinh vó kỹ năng là cái gì c à người chương một trăm bảy mươi ba ta hôm nay một nhất định phải cho ngươi bên trên một khóa vương lam một câu đem vương tiền phong nghẹn ngược đau nhức mặc dù vương tiền phong biết vương lam thiên phú là có thể nhưng ngươi đây cũng quá không đem tiền bối khuyên bảo coi ra gì đi cái gì gọi là ngươi cảm thấy vẫn được đây là vô số tinh võ giả tiền bối tổng kết ra kinh nghiệm ngươi cảm thấy có tác dụng cái gì nhưng vương lam còn trẻ nếu là không khí thịnh không tâm cao hơn đỉnh đó còn là người trẻ tuổi a trong nháy mắt vương tiền phong nết miệng lên một tia cười lạnh ngươi cảm thấy rất tốt ngươi rốt cuộc cho ta xem đến không thành thục một mặt rồi ngươi mới tinh diệu cảnh tinh lực của ngươi rất đục d à y phải không ngươi phóng thích một cái cấp a tinh võ kỹ năng cần tiêu hao bao nhiêu tinh lực cái này nhìn tình huống hỏa diễm đao cùng tinh vân kiếm vũ là tiếp tục tính tinh võ kỹ năng ta liên tục thi triển đại khái chừng mười phút đồng hồ đi mười phút đồng hồ xem ra tinh lực của ngươi cũng không có cái gì năng khiếu nha ta thi triển tinh vân kiếm vũ có thể tiếp tục bốn giờ trở lên tinh vân cảnh thi triển chí ít cũng là một giờ trở lên ngươi mới mười phút đồng hồ mười phút đồng hồ đối với ngươi mà nói rất dài ra a ngươi cảm thấy mười phút đồng hồ có thể kết thúc một trận chiến đấu rồi ngươi lại có thiên phú tại tinh võ giả thế giới cũng chỉ là một cái phá hồi chân chính chiến trường t h i thảm có thể còn sống sót toàn bộ nhờ vật khí ngươi cảm thấy đã đem tinh vân kiếm vũ cùng hỏa diễm đao tu luyện rất khá bằng nhỏ tiêu hao tinh lực đại giới tiếp tục dài nhất thời gian chiến đấu bằng tiết kiệm tinh lực phương thức thi triển tinh võ kỹ năng uy lực mạnh nhất cái này mới là cố gắng của người phương hướng mà không phải hỗn độn thôn tạo học tập tinh võ kỹ năng lòng tham không đủ rắn mất voi đối mặt vương tiền phong giận d ữ mắng mỏ vương lam biểu thị khiêm tốn thủ giáo vương sử ta biết ngươi tốt với ta nhưng là ta phương thức chiến đấu nhược điểm quá rõ ràng hỏa diễm đao cùng tinh văn kiếm vũ chỉ có năng lực cận chiến với lại ta thuộc tính rất dễ dàng bị khắt chế một khi gặp được có thể không trảng không chiến viễn trình tinh võ giả đối thủ ta sẽ rất bị động đấy lập tức liền muốn cấp tỉnh hội võ rồi cái này mới là ta học tập tân nguyện tiễn thị nguyên nhân nguyên nhân không trọng yếu quan trọng là ngươi bây giờ đi vào một cái lạc lối phương thức chiến đấu đ ơ n nhất ngươi không nghĩ từ tinh võ kỹ năng vận dụng lên bỏ công sức ngươi lại nghĩ đến dùng tinh võ kỹ năng số lượng đền bù đây là phụ trọng tiến lên n g ư ơ i đi theo ta nói xong vương tiền phong hất lên cửa rời phòng làm việc mang theo vương lam vương tiền phong đi vào thiên kiếm cục tu lựa tràng ngươi nói gặp được không chiến viết trình không tràng tinh võ giả sẽ rất bị động người cho ta xem tốt vương tiền phong tiếng nói rơi xuống đất quanh thân tinh lực trong nháy mắt phun trào tinh lực ba động chính là tinh v â n kiếm vũ ba động trong nháy mắt vương lam liền nhận ra đặc không một tiếng quát lớn vương tiền phong thân thể trong nháy mắt thẳng tới bầu trời hai chân nhanh chóng dẫm đạp hư không từng tiếng bạo tạc tại vương tiền phong dưới chân nổ tung mà vương tiền phong phản phất tại hư không d ạ bước nhanh chóng ở trên trời biến hóa thân hình kiếm khí chỉ thấy vương tiền phong hai ngón hoa kiếm trong hư không k h ô ngừng n g múa kiếm chiều kiếm khí khách sạn g phản phất trời rơi hoa sen vô số kiếm khí như mưa rơi xuống cái này như cũng là tinh vân kiếm vũ phương thức vật dụng nhưng đây là cao cấp phương thức vật dụng nhìn lên bầu trời bên trong như tinh linh mùa vương tiền p h ò n g vương lam đáy lòng lập tức r u n lên đại gia ngươi cuối cùng vẫn là đại gia người a nguyên bản đã đem tinh vân kiếm vũ lên tới bạch ngân chín trình độ đã đem tinh vân kiếm vũ khai phát đến cao thâm tình trạng nhưng bây giờ xem ra còn kém xa lắm bạch ngân cấp tinh vân kiếm vũ chỉ là đem tinh vân kiếm vũ hình thái cấp độ khai phát đến cực hạn hoàng kim cấp tinh vân kiếm vũ khắc càng là tăng lên bí độ đặt đến hải lục không tung hoành tình trạng nếu như có thể đem tinh vân kiếm vũ tăng lên tới hoàng kim cấp đựng vương lam xác thực không cần thiết học tập mới tinh võ kỹ năng nhưng đây không phải không có kh liên một tháng thời gian không phải nói đ ù a a với lại học tập tân n g u y ệ t t i ế n thị chỗ tốt không hề chỉ nhiều một cái công kích từ xa tình võ kỹ năng còn mở ra hợp lại tình võ kỹ năng khơi r ò n g cho nên mặc dù vương tiền phong nói có đạo lý nhưng vương lam cũng không cảm thấy mình s a i rồi có điểm kỹ năng tăng lên kỹ năng còn có tạp mà không tinh bắt mà không thuần thai hoàng ẩm nếu có vậy chỉ có thể là điểm kỹ năng không đủ tiểu tử hiện tại biết ngơi ư ham hố là cỡ nào ngu xuẩn hành vi đi tinh võ giả khác đau khổ truy cầu tình võ kỹ năng đó là bởi vì bọn hắn coi như đã đến tinh vấn cảnh đều chưa hẳn học được qua cái gì tốt cấp bệ tình võ kỹ năng Nào vương tiền g ư ơ i siêu bắt đầu c ấ phong đột nhiên hỏi lên như vậy vương lam theo bản năng nói câu còn dám ta vương tiền phong trừng mắt tròn trịa con mắt tức dẫn đến thở hồn hẹn nếu không phải trước mặt là vương lam vương tiền phong hiện tại liền muốn một cái tắt chụp chết c o n hàng này đây là cánh cứng cắp rồi a là ta nói chuyện không dùng được rồi sao hư thực vân ngươi bây giờ đến số ba sân huấn luyện tới vương tiền phong cầm điện thoại di động lên gọi điện thoại vương sử ngươi bất giận tình huống của ta có chút đặc thù thật sự ta không có ngươi nói loại tình huống kia với lại ta đã xin nhờ cung kiếm tìm cho ta một cái cấp phá lôi hệ tình võ kỹ năng còn lôi hệ vương tiền phong trợn tròn trong mắt ngươi mẹ nó là một cái hỏa hệ có được hay không không phải ta hẳn là ẩn tàng toàn thuộc tính tinh võ giả ta hẳn là có thể tu luyện bất luận cái gì vương tiền phong x u ề bàn tay ra đã cắt đứt vương lam ánh mắt bên trong chấp động lên nồng đậm thất vọng ta thật không biết ngươi chuyện gì xảy ra đối với ngươi đả kích đã vậy còn quá lớn ngươi đã nhập mang ngăn cách rồi ẩn tăng toàn thuộc tính ngươi là đem nằm mơ tưởng thật ta lịch sử l o à i người bên trên toàn thuộc tính tinh võ giả không cao hơn mười cái với lại không có cái gì ẩn tăng đấy nếu có chờ lấy đưa đi chung nam sơn cắt miếng đi a có thể là ta hôn qua nằm mơ vương sử ngài gọi ta hư thực vân ngươi tới vội vặn vương lam đồng chí gần nhất có chút nhẹ nhàng ngươi tốt nhất giáo dục một chút hắn ta chỉ cho phép ngươi dùng một loại thổ hệ tinh võ kỹ năng vương sử ngài rất nghiêm túc t hư thực vân lần nữa trưng cầu đến cái gì gọi là chỉ cho phép dùng một loại thổ hệ ta vốn chính là thổ hệ tinh võ giả có được hay không chỉ cho phép dùng một loại thổ hệ ngoại trừ bốn cái cấp c bên ngoài liền ba cái cấp b hai cái cấp a hay dùng của ngươi thổ thần linh ta chính là muốn để vương la minh m bạch một cái tinh võ kỹ năng còn muốn vận dụng thật tốt học lại nhiều loại loại đồ vật đều là lãng phí không có ý nghĩa nói xong vương tiền phong t a người rời đi mà giờ k h ắ c này vương tiền phong để hư thực vân cùng vương lam đối chiến biến mất tại thiên kiếm cục lưu truyền r a tới mặc dù không rõ vương lam gần nhất thì thế nào gây vương tiền phong sinh khí nhưng không phải nhàn rội à lại thêm vương lam hiện tại nhân khí cao như vậy rất nhiều người đều biểu lộ quan tâm thời gian dần trôi qua số ba sân huấn luyện bên trong s ú n g lại một chút thiên kiếm cục cao tầng tinh anh ngọn tây đ ỉ n h l y ca khoanh tay cánh tay lặng lặng nhìn trương diệp thu cùng trương tiểu tuyết hai người tới sân huấn luyện bên ngoài trên ghế ngồi ngồi xuống còn có chung quanh từng cái ẩn tàng nơi hẻo lánh kiểu gì cũng sẽ xuất hiện một hai cái ánh mắt nhìn chằm chằm sân huấn l vương lam vương sử để cho ta hung hăng giáo hấn n g ư ơ i một trận ca ca nội tâm là cự tuyệt n g ư ơ i đến cùng chỗ nào va chạm vương sử nói lời xin lỗi chẳng phải sóng a vương lam khỏe miệng có chút run r ậ y n g ư ơ i cái này một mặt kích động biểu lộ coi ta mù a thư đại ca nói có đạo lý vương sử ta sai rồi vương lam quan trên chi mệnh không thể trái xem chiêu thư thực không kịp chờ đợi ốm đến tinh lực ba động lưu chuyển ra phảng phất như dòng điện nhanh chóng lan tràn trong chấp mắt tới vương lam dưới chân vương lam thân thể lập tức nhanh lùi lại một mực thối lui đến sân thí luyện biên giới trước mắt đất a y lại phảng phất biến thành mặt biển bình thường sóng nước lấp l o n g thời khắc này hư thực vân như m ị t mở tiên nhân bình thường đạp ở trên mặt biển từng bước một đi đến sân huấn luyện trung ương vương lam đây là cấp á t i n h v õ kỹ năng thổ thần linh kỳ thật đây bất quá là một loại khống thổ t i n h v õ kỹ năng nhưng tinh v õ kỹ năng c ó đặc thù ảo diệu có thể làm đến hoàn mỹ khống thổ cho nên lúc đầu tính chất chỉ là thổ hệ sơ cấp vận dụng t i n h v õ kỹ năng đi qua vô số tiền bối cải tiến nghiên cứu đã trở thành bây giờ cấp á t i n h v õ kỹ năng ta liền đứng ở nơi này bất động ngươi công đến đây đi tiếng nói rơi xuống đất hư thực vân còn khiêu khích ngoắc ngón tay trang bức như vậy vương lam nhưng chịu không được nhưng vương lam cũng không có tùy tiện x ô n g đi lên nhìn xem vương lam bất động hư thực vân đột nhiên di chuyển thân hình trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh hướng vương lam tới gần mấy mét hư thực vân đột tiến mấy mét khoảng cách dưới chân cảm ứ n g được tinh lực ba động mặt đất cũng trong nháy mắt đột tiến mấy mét lập tức liền xâm nhập vào vương lam dưới chân trong chốc lát vương lam cũng cảm giác được không thích hợp dưới chân mặt đất không phải cảm giác giống mặt biển như vậy sóng nước lấp loáng mà là thật sự biến thành mặt nước thân thể trong nháy mắt liền muốn hướng xuống rơi xuống đối với hư thực vân thổ hành thuật năng lực vương lam là có trải nghiệm đấy lần trước bị hư thực vân mang theo từ dưới đất đi. cảm giác ngay tại trong nước hành t ầ u mà giờ khác này loại cảm giác này lần nữa đ á n h tới nhưng cái này nước lại là muốn mảng nước vương lam minh bạch chỉ cần thân hám trong đất hắn liền xong rồi cơ hội tại cổ chân rơi vào trong nước trong chốc lát vương lam tinh vân kiếm vũ phát động thành công tinh vân kiếm vũ tinh lực lưu động phá hủy thổ hệ tinh lực đối với thổ điều khiển vương lam trong nháy mắt thoát khốn mà ra bình an đứng trên mặt đất phía trên vương lam thân hình trong nháy mắt phóng tới hư từ vân vừa mới tới gần đến một mươi mét khoảng cách chung quanh mặt đất đột nhiên như sóng gió bên trong mặt biển bình thường quấn lên sóng lớn vương lam không thắng được đấy mang theo lông sù thai che đậy trương tiểu tuyết đột nhiên thản nhiên nói một tiếng tuyết nhỏ lời này của ngươi nói giống như trước ngươi trong lòng còn cân nhắc qua vương l a m có thể thắng trước diệp thu kinh ngạc hỏi ừm ta không nghĩ tới hư thực vân đem thổ thần linh tu luyện đến nước này thổ thần linh là thổ hệ nhất lưu tinh võ kỹ năng thứ nhất nhưng cùng lúc cũng là phi thường khó luyện tinh võ kỹ năng mà vương l a m hắn có rất nhiều ưu thế chỉ là bị tinh diệu cảnh cảnh giới che giấu mà thôi hắn có thể không có thời gian khoảng cách hoán đổi tinh võ kỹ năng tốc độ của hắn viễn siêu thường nhân nhanh hắn ý thức chiến đấu cũng không kém chúng ta đây là vương Lam mà hư thực vân chỉ có thể sử dụng một loại tinh võ kỹ năng không thể dùng cái khác tinh võ kỹ năng phụ trợ đây là hư thực vân thế yếu này lên kia xuống vương lam không phải là không có thắng cơ hội nhưng là hiện tại hư thực vân đối với thổ thần linh hoạt nắm giữ đến trình độ này vương lam cho dù có lại nhiều ưu thế cũng không tế tại chuyện vậy nhưng chưa hẳn ly ca thanh n â m đột nhiên cắm vào đôi hoa tỷ bội này trong lúc nói chuyện với nhau chương một trăm bảy mươi bốn thử viêm mũi tên ồ ly thượng úy có gì cao kiến không có ly ca lắc đầu nhàn nhạt, nhạt nói đến từ lý tính phân tích bên trên Ta tán đang ồ n luận g kết c ủ ư i n h ư n g g trực i á c của ta nói chuyện o ta biết, li ca con h mắt u gắt i gao nhìn xem trung ương bị bùn đất c u ấ n lên dòng lũ vây lại vương lam mà giờ khắc này vương làm tình cảnh nhưng còn xa không có l y ca nói tốt đẹp như vậy thậm chí rất nguy hiểm vây quanh cái này vương lam bùn đất vòi rồng đang tại nhanh chóng có vào vương lam lần lượt ý đồ trúng kích lại bị dòng bùn vách tường cặn lại cái này một đoàn xoay tròn vòi rồng chính là mặt điểm sư phụ gia công đi ra bánh bao da mà vương lam giờ phút này chính là bánh bao da bên trong bánh nhân thịt vương lam rõ ràng nhớ kỹ lúc trước cái kêu ma hóa tinh võ giả là thế nào bị hư thực vân dùng bùn đất áp súc để ép cuối cùng thành một bãi bùn n h a o đấy mặc dù nói hư thực vân sẽ không như thế đối với mình nhưng thua như thế không có sức phản kháng vương lam biểu thị không thể tiếp nhận hư thực vân hai tay nâng tại giữa ngực thời gian dần trôi qua chắp tay trước ng tại không nhận thua ngươi nhưng liền không có cơ hội nha h ư đại ca ta cảm thấy ta còn có thể dãy rủa một cái vậy ngươi liền dãy rủa đi thụ táng h ư thực vân trong nháy mắt chắp tay trước ngực trên đỉnh đầu bùn đất gào thét từ không trung đẻ xuống trong lúc ngàn cân treo sợi tóc vương lam trong nháy mắt hoán đổi tình v õ kỹ năng hai viêm c h ạ m một tiếng quát lớn từ đổ sụp dòng bùn bên trong b ộ phát ra vương lam hai tay h ỏ a diễm đao đột nhiên lần nữa phát sinh biến hình kéo dài họa diễm đao chừng hai mét vương lam thân hình kịch liệt xoay tròn đổ sụp dòng bùn trong nháy mắt bị họa diễm đao cắt chém giống như là bị gọt đi một tiết một bóng người nổ ra h ỏ a diễm đao cũng là h ỏ a diễm tại bịt kín trong hoàn cảnh đột nhiên t h i ê u đốt vương l a m trong nháy mắt bị một cỗ khí áp trúng kích từ đỉnh đầu chỗ thủng chỗ s ô n g lên bầu trời s ô n g lên bầu trời vương l a m trong nháy mắt hoán đổi tinh võ kỹ năng ngón tay lấy ra xứng hình trên đ a o nhìn xuống chỉ phía xa hư thực vân tân n g u y ệ t tiến thị một đạo màu bạc trắng mũi tên vượt qua khoảng cách mấy chục mét h u n g hăng phóng tới hư thực vân a hư thực vân ánh mắt lộ ra một vòng kinh dị nhưng cũng không có nửa điểm kinh hoàng trước người bùn đất dâng lên trong chớp mắt cho mình trước người hóa thành một mặt tường đất và anh tân nguyện tiến thị trúng đích tường, đất, tường đất nhưng đáng tiếc cũng không có phá vỡ hư thực vân tầm phòng ngự thổ hệ phòng ngự gần với kim hệ nhưng kim hệ không có thổ hệ tính linh hoạt cường độ không đủ độ dày đến đụng đây là thổ hệ t i n h võ giả thường dùng c h i ê u số cho nên vương l a m trăng sao mũi tên có thể đánh xuyên nửa mét bằng đá phòng ngự tường lại không cách nào đánh xuyên một mét bằng đá phòng ngự tường nhìn thấy một tiễn không có đạt hiệu quả vương l a m trên mặt lộ ra một tia đáng tiếc mà hư thực vân trên mặt lộ ra một mặt nghĩ mà sợ vừa rồi hãn nguyên bản không có ý định dùng dậy như vậy phòng ngự tường đấy cũng may từ đối với vương làm âm hiểm trình độ hiểu rõ đất đèn hoa hỏa tướng dày hơn phòng ngự tường kém một chút lại tại lật thuyền trong mương quả nhiên thái độ đối với vương lam hẳn là đáp lại mười hai phần nghiêm túc nghĩ tới đây hư thực vân ánh mắt trong nháy mắt ngưng trọng lên chắp tay trước ngực tinh lực phun trào phía dưới khống chế phạm vi bắt đầu thu nhỏ nhưng đối với mặt đất lực khống chế tuyệt đối mạnh hơn lao vương xảy ra chuyện gì vậy hôm nay đột nhiên có tâm tư để hư thực vân huấn luyện vương lam rồi hà minh học c ư ờ i hỏi gần nhất nửa tháng hà minh học đúng là xuân phong đắc ý bóng tối hành động chỗ thành lập để hà minh học thực quyền có thể bạo tạc thức bành trướng bóng tối hành động chỗ có thể là không tồn tại cũng có thể là ở khắp mọi n nó không cần tồn tại thời điểm vô tung vô ảnh nhưng cần hắn tồn tại thời điểm từng cái trong bộ môn là bất luận cái cái gì một người cũng có thể trở thành trong đêm tối u linh hiện tại bóng tối hành động chỗ tổ kiến đã không sai biệt lắm ngoại trừ cục trưởng và hà minh học không ai biết bóng tối hành động chỗ danh sách thành viên hà minh học nghĩ tới đem vương lam cũng kéo vào bóng tối hành động chỗ nhưng đột nhiên phát hiện vương lam là thiên kiếm cục đặc cần thân phận đã là âm thầm thân phận lại đem hắn kéo vào bóng tối hành động chỗ không có thao tác không gian vương lam phần lớn thời gian cần đến trường ngẫu nhiên có rảnh rỗi đó cũng là xử lý thiên kiếm cục làm việc nhưng bây giờ không có thao tác không gian không có nghĩa là về sau không có hà minh học bây giờ cách n v vâng đào vương tiền phong người để vương tiền phong không người có thể dùng hà lão nhị vương lam mới học một cái tinh v õ kỹ năng vương tiền phong khoanh tay cánh tay nhàn nhạt, nhạt nói đến mới học tinh v õ kỹ năng cái này có quan hệ gì hà minh học nghi ngờ hỏi vương lam hiện tại kiến thức ba cái tinh v õ kỹ năng lấy vương lam thiên phú mà nói chỉ cần không cao hơn bốn cái tinh v õ kỹ năng cũng không tính là sự tình hắn mới học tinh v õ kỹ năng gọi tân nguyện t i ế t thị hà minh học sắc mặt lập tức biến đổi chu tước để mắt tới vương lam rồi、ừ. không có nhưng truyền thụ vương lam tân nguyện tiến thị không thể nghi ngờ nói cho tất cả mọi người hắn là chu tức nhìn chúng người chu tước bị bao nhiêu người nhìn chằm chằm có bao nhiêu cựu gia chính bọn hắn không bước số a nhưng lần này lại không phải chu tức chủ động tới đào chân tưởng mà là vương lam chính mình đưa đi lên cửa đấy ngươi nói có tức hay không hắn còn không biết hối cải cảm thấy tinh v õ kỹ năng càng nhiều càng tốt tự phụ cho là hắn có thể đem tất cả tinh v õ kỹ năng học được tinh hắn coi hắn là ai huyền tông a có thể tinh thông một trăm l o ạ i tinh v õ kỹ năng ta chính là muốn để hư thực vân hào hào cho hắn học một khóa học lại nhiều tinh v õ kỹ năng cũng không bằng chuyên công một loại tinh v õ kỹ năng đem một loại tinh v õ kỹ năng vận dụng đến lô hỏa thuần thanh tình trạng dù là đối thủ thủ đoạn lại nhiều cũng có thể đứng ở thế bất bại cuối cùng một đoạn văn vương tiền phong cố ý lớn tiếng nói ra đem thanh âm truyền lại trình diện bên trong giao chiến hai người còn có âm thầm nghi hoặc vương tiền phong vì cái gì hôm nay muốn để vương lam cùng hư thực vân đánh một trận nguyên nhân không phải ta khi dễ vương lam à ta là vì hắn tốt vương lam lý niệm đã đi lên k ỳ đồ dự định lấy học tập càng nhiều tinh võ kỹ năng đến để thăng chính mình b ả n g môn tà đạo lên nghe được vương tiền phong âm thầm xem cuộc chiến trên mặt tất cả mọi người lộ ra nhưng đây là vương lam tất yếu bên trên bài học nếu không có thể hoàn toàn tỉnh lộ vương lam sẽ ở lạc lối bên trên một đi không trở lại thiên phú có hạng hạ, tìm kiếm lộ biến chỉ có chất biến mới có thể tại có cao cao. thể hạn sinh mệnh hơn tại tăng tới biến mới lên mau sớm tăng lên tới cao hơn độ、cao. vương tiền p h làm trong ư p lòng run lên chính mình sở xuất phương viên năm m chung quanh dựng lên mười mấy đến cao mười mấy mét thổ long rất có một loại bị mang lên bàn ăn tùy thời bị chia ăn cảm giác nếu như giờ phút này bất động không khác ngồi chờ chết vương lam thân hình trong nháy mắt kích x ạ mà đi tay trái lấy ra xuống hình chỉ phía xa bị tường đất ngăn trở hư thực vân giờ k h ắ c này thổ long cũng động từ bốn vương tám hướng hướng vương lam c h á n đỉnh đầu đ á n h kích mà đến Siêu. chi tiện đi, đôi, tới tiện、thỉ. Mũi cái đôi tên nguyệt đầu vung nguyệt tung, Một mà một Lam một ẩm Lam tân thỉ thổ trở tay trở tân thỉ. thổ nát. kích cản chúng đích nhẹ nhàng như phong long bàn vương nổ long nửa vang Vương xạ vỡ dễ to lớn đầu rồng bị sắc bén hỏa diễm đao mở ra thổ long sụp đổ mà đồng thời sau lưng thổ long lại đồng thời va chạm mà đến vương lam xoay tay lại chính là một tiễn tân n g u y ệ t tiễn thị như một đạo kích quang đâm vào thổ long trong miệng a đột nhiên số ba sân huấn luyện bên ngoài lầu ký túc xá trên ban công phát ra một trận t h é t lên mười cái đứng tại trên ban công nhìn vương lam giao thủ nữ vệ từng cái hưng ơ p h ấ n phát ra cao tiến g tê vương lam trong nháy mắt kia làm ra tính liên quan động tác thực sự quá đẹp rồi tay trái một chiêu hỏa diễm đao tay phải đưa tay một tiễn đâm đầu rồng toàn bộ hành trình động tác nước chảy mây trôi không chút h o a mang phiêu giật bên trong mang theo đều đang nắm giữ tiêu sái thong rong nhìn về nơi xa nữ vệ nhìn thấy kinh đ i ể n như vậy một màn tại chỗ liền không kiểm soát quay xuống rồi quay xuống rồi quá đẹp rồi ta muốn làm video ngắn ta muốn phát trong cục trên internet đi đứng xa nhìn không có ý thức được vương làm chiêu này chỗ cao mình nhưng ở tu luyện tràng bên trong đứng ngoài quan sát mấy cái đều thấy rõ a này chỗ nào vẹn vẹn nước chảy mây trôi chỗ nào vẹn vẹn một đao thêm một tiễn đây là tay trái hỏa diễm đ a o tay phải t r ă n g nó tiễn đó là hợp lại tình vó kỹ năng a hợp lại tình vó kỹ năng đó là nhất định phải đạt tới tinh hà cảnh mới có thể thử nghiệm tu luyện cũng có khả năng nắm giữ cao đoàn tinh võ kỹ năng phương thức vật dụng đừng nói tinh diệu cảnh t i n h vân cảnh cũng không nên nghĩ nhưng vương l a m đã làm gì lấy tinh diệu cảnh cảnh giới thi chuyển ra hợp lại tinh võ kỹ năng quá mức a cầm thú a vương tiền phong biểu lộ một mảnh không hối hận chính là khoe miệng không ngừng tại run dày mới vừa nói cái gì tới bác mà không tinh tập mà không thuần học tập càng nhiều tinh võ kỹ năng chỉ có thể liên lụy thiên phú để nguyên bản kinh diễm thiên phú trở nên thường thường không có gì lạ cái này gọi là thường thường không có gì lạ Tinh r thường thường đây chỉ là hợp lại tinh v õ kỹ năng bước đầu tiên khoảng cách chân chính dung hợp hai loại tinh vó kỹ năng kém xa lắc với lại hợp lại tinh vó kỹ năng là hai loại thuộc tính biến hóa loại tinh v õ kỹ năng dung hợp sử dụng tân nguyện tiễn thị là hình thái biến hóa loại tinh v õ kỹ năng căn bản m u ố n không tồn tại hợp lại tinh võ kỹ năng thi triển điều kiện tiếng nói vừa mới rơi xuống đất vương lam tiếp lấy thổ long bay lên thành công sông lên không trung vương lam xem như minh bạch muốn đi đường đường chính chính lộ tuyến đánh bại hư thực vân căn bản không có khả năng hư thực vân càng đánh càng mạnh kéo càng lâu chính mình thua càng thảm duy nhất lưu cho vương lam phần thắng chỉ có kiếm tàu tiên h phong dùng tuyệt đối hỏa lực nhất cử định căn khôn nhân gian đại pháo chuẩn bị vương lam thân hình ngừng lại tại hư không tay trái lấy ra súng hình dáng chỉ phía xa hư thực vân thử viêm hỏa tiễn chương một trăm bảy mươi lăm rất đơn giản đúng không bằng bạc tinh lực phun trào lên một đạo màu vàng ánh sáng lưu chuyển vương lam nửa người ánh mặt trời vàng trói như màn sáng vẩy xuống càng đem vương lam nhuộm thành nửa bầu trời dùng cổ tay bên trong một đôi mang theo ngọn lửa màu tím cánh mở ra một chi tiêu đốt h ỏ a diễm mũi tên từ vương lam đầu ngón tay thành hình một màn này kinh ngạc để dưới đáy mỗi người trên mặt đều treo đ ầ y không thể tưởng tượng nổi vô luận là suy đoán vương lam có thể tuyệt địa lật b à n l y ca vẫn là cho rằng vương lam nhất định phải thua trương tiểu tuyết giờ phút này đều phảng phất giống như gặp quỷ li ca là suy đoán vương lam có thể sử dụng hắn không có thể là lấy thương đ ổ i thương tự mình hại mình phương thức thậm chí có thể dùng cường đại tinh võ giả lưu lại tinh cung pháp khí đều có thể nhưng duy chỉ có không nghĩ tới vương l a m vậy mà dùng chính là hợp lại tinh võ kỹ năng hơn nữa còn không phải đồng thời hai loại tinh võ kỹ năng cái chủng loại kia sơ cấp hợp lại mà là đem tinh võ kỹ năng hoàn mỹ dung hợp hợp lại hư đại ca cẩn thận rồi t a n g à y vương l a m tiện trong nháy mắt kích xạ ra ngoài hư thực vân hốt hoảng ngưng kết phòng ngự mạnh nhất quanh thân đá hoa cương tường đá từng tầng từng tầng cấp tốc dâng lên từ viêm họa tiễn dễ như chở bàn tay đánh xuyên từng mặt đá hoa cương tường đất trong chấp mắt đi tới hư thực vân trước mặt mà giờ khắp này hư thực vân đã bao k h ỏ a tại tầng một hiện ra hào quang màu đen quái dị trong viên đá tại hư thực vân t r u n g quanh tạo thành một cái quái dị dị kỳ thu trứng thật không biết t h ổ hệ tinh võ giả là thế nào nghĩ vậy mà ưa thích cho mình phòng ngự chế tạo thành vỏ trứng dáng vẻ Vâng, vỏ vỏ vỡ vụ địa phương, hư thực Vân đoàn ngọn trong nháy nổ tung, quang đen trứng trong nhóm trứng phương, trừng trứng trần nước một màu tím mắt màu Mà mắt bất chợt liệt thiêu tới. tại Thực địa hào lửa lúc lửa lúc kịch Hư bị s hắn đây là muốn làm gì muốn cho tất cả tinh vân cảnh tinh võ giả xấu hổ không chịu nổi tại chỗ mổ bụng dĩ tạ thiên hạ a thế giới đột nhiên trở nên thật thiên tĩnh liền ngay cả tu luyện t r à n g bên ngoài lầu ký túc xá ở bên trong những cái kia ngắm nhìn nữ sinh đều là một mặt đờ đẫn dư vị vừa rồi để cho người ta huyết mạch phún trương trong n á y mắt vương lam thân thể rơi vào hư thực vân dựng thẳng lên phòng ngự tường sau đó thuận b á c h tường t r ở xuống đến một bước này tỉ thí hẳn là dừng ở đây rồi đi vương sử hắn hẳn là sẽ không lại vương tiền phong biểu lộ rốt cuộc không kèm được rồi há to miệm chợt mắt hốc mồm lấy nhìn chằ thậm chí còn phát ra không có ý nghĩa rắc rắc rắc tiếng vang có thể đồng thời thi triển hai loại tinh v õ kỹ năng xa không tính là cái gì hợp lại tinh v õ kỹ năng đây chỉ là hợp lại tinh v õ kỹ năng bước đầu tiên khoảng cách chân chính dung hợp hai loại tinh v õ kỹ năng kém xa lắc với lại hợp lại tinh v õ kỹ năng là hai loại thuộc tính biến hóa loại tinh v õ kỹ năng dung hợp sử dụng tân n g u y ệ t tiễn thị là hình thái biến hóa loại tinh v õ kỹ năng căn bản vốn không tồn tại hợp lại tinh v õ kỹ năng thi triển điều kiện hà minh học học vương tiền phong thanh âm vang lên trong chốc lát vương tiền phong đánh cái dùng mình lấy lại tinh thần sắc mặt lập tức trở nên đen kịt như tờ giấy hà minh、học. chọn ngày không bằng đụng ngày hôm nay lão tử hướng hướng ngươi l ị n h giáo lao vương ngươi người này làm sao càng ngày càng càng không biết xấu hổ là ngươi muốn giáo dục vương làm đấy giáo dục không thành bị giáo dục có khí cũng đừng tìm ta vùng có khí đương nhiên không thể tùy tiện vùng nhưng ngươi không phải nơi chút giận a không tìm ngươi tìm ai hà minh học xem chiêu nơi chút giận vương tiền phong ngươi dám ta là chấp pháp chỗ chấp pháp chỗ cải dám đồng môn luận b ả n mà thôi sân huấn luyện lập tức diễn ra lại một trận cao khối lượng quyết đấu đỉnh cao vương làm cười khổ lắc đầu quay người đang muốn đi lica trương diệp thu hư thực vân bọn người xuất hiện ở vương lam trước mặt ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm vương lam tia nóng bỏng ánh mắt để vương lam có loại vô ý thức nắm chặt cổ áo xúc động đột nhiên hư thực vân bước ra một bước trong nháy mắt áp sát tới vương lam trước mặt một phát bắt được vương lam cổ áo nhấc lên vừa đi vừa về lắc lư ngươi làm sao làm được ngươi làm sao làm được ngươi sao có thể yêu n g h i ệ t như thế ta khu khu khu vung tay vung tay lao tử một thế anh minha bị ngươi c h ó á n g nha hủy nếu sớm biết ngươi nắm giữ hợp lại tình võ kỹ năng lao tử làm sao lại không có phòng bị lao tử làm sao lại bị ngươi đất thủ và nhà nhà, nhà. tôi đi chỉ có thể sử dụng một loại tinh v õ kỹ năng ngươi tính hạn chế quá lớn coi như biết vương lam sẽ hợp lại tinh v õ kỹ năng ngươi cũng không có khả năng chỉ dựa vào một loại tinh v õ kỹ năng ngăn trở vương lam một tiết này ta có thể nghĩ tới phòng ngự thủ đoạn đơn giản là đi thuật ta có thể nghĩ đến phản chế thủ đoạn hoặc là thổ lưu bạo đơn ư hoặc là trọng lực điều khiển ngươi còn có thể có cái gì thủ đoạn bung ra vương lam vẫn là để hắn giải thích một chút hắn làm sao làm được hợp lại tinh v õ kỹ năng a l y ca thấp giọng đã cắt đứt hư thực vân nổi trận lôi đình cái này rất đơn giản a bị đem thả xuống vương làm gỡ một thanh bị làm loạn kiểu tóc nhàn nhạt, nhạt cười một tiếng ta có một cái tiểu khiếu môn chỉ cần nắm giữ tiểu khiếu môn liền có thể làm đến hợp lại tinh v õ kỹ năng rồi đem tâm thần chia bốn phần hai phần khống chế thân thể hai bên trái phải đem hai loại khác biệt tinh v õ kỹ năng lấy thân thể hai bên thi triển còn giữ lại một đạo tâm thần tựa như tắm bài b ỗ kẹ đồng dạng đem hai loại tinh v õ kỹ năng tinh lực tiến hành đầy đủ trùng điệp dung hợp tại phong thích thời điểm trong nháy mắt cải biến hai loại tinh v õ kỹ năng thi triển phương thức chỉ cần giao thế tần suất rất nhanh rất dễ dàng thi triển ra dung hợp lại cùng nhau tinh vô kỹ năng có phải hay không rất đơn giản chung quanh bốn người biểu lộ đang nghe vương lam giải thích thời điểm không ngừng biến hóa đã đến tiếng nói rơi xuống đất trong nháy mắt bốn người sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt một mảnh vương lam ngươi có phải hay không đối với rất đơn giản có cái gì hiểu lầm cái này gọi là đơn giản trước diệp thu cắn thật chặt hàm răng từng chữ nói ra mà hỏi không không đơn giản a tỉ đừng xoắn suýt rồi hắn nơi đó khác với chúng ta có ít người thiên phú sinh ra chính là để cho người ta tuyệt vọng tồn tại ly ca than nhẹ một tiếng yên lặng xoay người bước nhẹ rời đi tàn, tàn. yêu nghiệt phương pháp họ không được hư thực vân một mặt thất bại phất phất tay q a y người rời đi ai đúng lần trước sát thủ sự t ì n h có cái gì mặt mày a vương lam đột nhiên đổi kịp hư thực vân đoạn thời gian gần nhất trong lớp cũng đang thảo luận mục t h i ể u vân có thể hay không trở về tham gia trong thành phố tuyển b ạ t sự t ì n h đã đi vào tiên h k i ế m c ụ c rồi vương lam nắm lấy cơ hội hỏi không có phía trên chỉ là phỏng đoán vương minh linh khả năng đã lặng lẽ chui vào tô thị rồi mà ám sát mục hợp thành thời điểm vương minh linh cũng không có xuất thủ bốn cái người nước ngoài hẳn là vương minh linh thủ hạn g ư ờ i giết một cái chạy trốn ba cái nhưng cái này ba cái tốt giống người ở giữa bốc hơi chúng ta tìm một tuần lễ đều không có nửa điểm phát hiện thật sao cái kê mục t i ệ u vân âu còn tại tiếp nhận trị liệu a mục t h i ể u vân người bạn học kia t hư thực vân tò mò nhìn vương lam hắn còn không có về trường học a hắn ngày thứ hai liền khỏi hắn xuất viện thật sao vương lam khé thở dài một tiếng xảy ra lớn như vậy biến cố hy vọng hắn có thể gắng gượng qua tới đi vương lam cùng mục t h i ể u vân không quen mặc dù chiếu qua vài lần nhưng cơ hồ không có nói qua lời nói đối với mục t h i ể u vân duy nhất cảm giác chính là hắn phải không yếu tại giang tâm ngữ thiên tài gia sự thiên phú đều cùng giang tâm n g ự không sai biệt lắm mỗi lần thành tích tổng hợp đều là hạng nhất từ thiên kiếm cục trở về giang tâm ngữ bọn hắn tất cả giải tán vương lam đi điện thoại bốn người tại đồng phương thiên môn ăn cơm đâu vương lam thay quần áo khác lập tức đi ra ngoài chạy tới hiệp lại là một tuần lặng lẽ trôi qua tính võ hội quán bên kia đến nay không có chuyển đến tin tức một tuần này thời gian năm người tiểu tổ mỗi ngày tại vương lam nhà phòng luyện công đối luyện ngày thứ hai liền muốn bắt đầu trong thành phố tuyển bạn nói là tăng thực lực lên đã không thực tế rồi kéo dài cường độ tu luyện cao bất quá là vì có thể bảo trì trạng thái bằng tinh thần trạng thái nên đón trong trường tuyển bạn từ vương lam đem mẫu đơn, đơn đưa trước đi thời điểm trong hệ thống đã có một cái nhiệm vụ đang tiến hành không có gì bất ngờ xảy ra nhiệm vụ này tiến hành nhất định là nhằm vào bên trong tỉnh biết võ đem ích lợi tối đại hóa đương nhiên là vương lam mục tiêu cuối cùng có thể hay không đột phá tinh vấn cảnh khả năng cũng phải nhìn trận này cấp tỉnh hội võ cho nên cho dù là trong thành phố tuyển bạc vương lam đều phải dùng m ộ ư ơ i hai phần trái tim tô thị tinh võ cao trung chỉ có tô thị nhất trung mà vương lam lần này tinh võ giả tô thị có năm trăm n g ư ờ i tinh võ giáo khu lớp một ư ơ i hai tổng cộng m ộ ư ơ i cái lớp nhưng theo vương lam biết hàng năm bên trong tỉnh biết võ trong thành phố tuyển bạn kiểu gì cũng sẽ hiện ra một nhóm này bình thường điệu thấp ác mã cho nên liền xem như trong thành phố tuyển bạn vương lam cũng không thể phớt lờ n g à y cuối cùng năm người tiểu tổ không có đối với chiến mà là ngồi cùng một châu nghiên cứu đối thủ tình báo tại năm người tiểu tổ xem ra trừ bọn họ ra năm cái bên ngoài toàn bộ đều là địch nhân đoạn tử kỳ cùng mục t i ể u vân nhất định là sẽ trúng tuyển đấy bọn hắn đến trường kỳ liền tiến vào tinh vân cảnh với lại bọn hắn các hạng toàn năng vô luận là chiến đấu tinh vó kỹ năng vẫn là chiến thuật tư duy đều siêu quần b ạ c tụy trang hạo thiên cũng sẽ trúng tuyển nghe nói tại nghỉ đông trong lúc đó cũng đột phá tinh vân cảnh rồi thực lực của hắn còn tại ta cùng phi vũ phía trên mà lần này t tư tư. Ha ha ha. đến trường lúc đó tư tư dùng ngươi tinh vân phía dưới vô địch thủ tư thái hủ chết bọn hắn từ thu thập được bước đầu tư liệu đến xem chúng ta lần này khối lượng rõ ràng muốn so năm trước cao nhiều những năm qua một giới nhiều nhất một hai cái tinh vân cảnh nhưng năm nay vậy mà ra tám cái nhưng muốn mạng chính là không chỉ là chúng ta tô thị năm nay khối lượng cao cái khác t h ị khối lượng đều là m ộ ư ơ i năm gần đây đến tốt nhất thật mẹ nó kỳ quái thời đại hoàng kim đến nhận a khả năng chiến tranh kết thúc về sau bảy mươi năm để tích lũy nội t ì n h đến bây giờ bắt đầu toàn diện bạo phát chúng ta lần này tinh anh cũng không phải là đứt gây thức đột xuất lần tiếp theo cùng năm nay cao nhất cũng không đơn giản bất kể nói thế nào chúng ta trong năm người ngoại trừ ta có thể ổn m ộ ư ơ i vị trí đầu bốn người các ngươi đều không phải là trăm phần trăm ổn nhất là tư tư hướng văn bay vũ lời nói trong lòng vì cái gì không phải vương lam hứa hướng văn lập tức không cam lòng rồi tốt xấu ta là tinh vân cảnh a cái kia không giống nhau vương lam nắm giữ hợp lại tình võ kỹ năng sức chiến đấu không thua tinh vân cảnh chỉ cần vương lam ở lúc đối chiến t r i ể n lộ thực lực phía sau khiêu chiến thi đấu hắn cơ bản sẽ không bị khi làm quả hồng mềm đ ắ t nhưng thực lực cùng các ngươi không sai biệt lắm có hai cái thậm chí ba bốn nếu có cái khác tinh vân cảnh tại đấu vòng loại bên trong bị ta đào thải khiêu chiến thi đấu tất nhiên sẽ chọn các ngươi một khi khiêu chiến thi đấu tất nhiên sẽ c h các ngươi chỉ có một lần lại khiêu chiến tư cách cho nên tuyển bạt thi đấu không thể thua dạng này coi như bị khiêu chiến đánh xuống c ò ngày có một lần cơ hội khiêu chiến.、Mình、bạch Trước một Minh hội lần n khiêu cọc Mặc gắn thỏ Mặc dù chỉ dù l trong thành t phố u ể n b ạ thứ n g đối với Tô hai tinh võ giáo khu ba cái niên cấp toàn bộ nghỉ học từ cao nhất đến lớp mười hai thật sớm tập trung ở thao trường trên khán đài s ắ t vách giáo khu hàng năm mùa thu sẽ có mùa thu đại hội thể dục thể thao tại tinh võ giáo khu hàng năm đầu xuân cấp tỉnh hội võ tuyển bạt thi đấu sẽ cùng tại mùa thu đại hội thể dục thể thao bình thường long trọng tổ chức nghi thức khai mạc khai mạc văn nghệ diễn xuất đều không có ít đương nhiên khai mạc văn nghệ diễn xuất đều là sát vách phổ thông giáo khu các bạn học biểu diễn đây cũng là sát vách giáo khu đồng học có thể đi vào tinh võ giáo khu số ít cơ hội lớp 12, 16-17 tuổi niên kỷ hai tử tư tưởng dần dần thành t h ụ là n h i ệ t tình hiếu khách cũng được là khí tức thanh xuân phun trào cũng được đến đây văn nghệ biểu diễn nữ đồng học bên người kiểu gì cũng sẽ vây quanh một đám đại hiến ân cần tinh võ giáo khu các bạn học đưa nước đưa đồ ăn vật đấy trao đổi số điện thoại di động trao đổi chim cánh cụt hào chiếu cố quên cả trời đất mà thân là hai bên minh tinh nhân vật vương làm tự nhiên là hai bên giáo khu có thụ trú mục tiêu điểm chỉ chốc lát sau thì có s á t vách mê mội đến chào hỏi nói chuyện không đầy một lát thì có từng đã là bằng hữu tới đưa lên đã lâu ôm lam tử ngươi có biết hay không không có của ngươi một cái kia học kỳ ta thật cô độc lớp mười hai ban một lớp trưởng vẽ lấy tinh xào trang dùng một mặt hai toán vọt tới vương l a m trước mặt kể ra nôi khổ tương tư tại giang tâm nữ cùng tạ tư tư xem kỹ dưới ánh mắt vương lam chỉ cảm thấy phía sau lưng từng đợt thật lạnh thu lớp trưởng năm đó cũng không có cảm giác ngươi đối với ta sâu như vậy tình á mỗi lần ta lặng lẽ tới gần nói chuyện của ngươi, ngươi cơ bản đều là đưa ta một cái liếc mắt cộng thêm một cái lần ấy khi đó mỗi ngày nhìn thấy ngươi không có cảm giác ga nhưng từ khi ngươi rời đi về sau ta rốt cuộc cảm nhận được ngươi nhiều năm như vậy là như vậy không dễ dàng đậu cô cầu bại cảm giác thật sự là quá thoải mái á. ha ha ha ta quả nhiên lớp trưởng vẫn là cái k i a lớp trưởng dù là vẽ lên trang xinh đẹp động lòng người cũng vô pháp che giấu nàng bức người nữ đ i ề u khí chết trong chốc lát khí thế biến hóa để hứa hướng văn một ngụm nước ga mặn phun ra một đạo cầu v ồ n g trong lớp các h u y n h đệ vẫn phải chứ vương lang mặt mũi tràn đầy nụ cười như ánh mặt trời mà hỏi t u t t u t vô cùng ngươi không biết lúc trước biết ngươi đã thức tỉnh tinh võ thiên phú đi tinh võ giá o khu toàn lớp ngoại trừ diện tuyệt sư thái thương tâm khổ sở bên ngoài tất cả mọi người may mắn quá thay nhất là gián tiếp tên kia tại chỗ ngâm một câu thơ bưng vì có một không hai ngươi cái tên này rốt cuộc lương tâm phát hiện không còn thai họa chúng ta vì thế chúng ta còn trong âm thầm cử hành một trận vui vẻ đưa tiến hội vì cái gì ta không biết cái kia sao có thể nói cho ngươi biết vạn nhất ngươi không bỏ được lại đã trở về làm sao bây giờ vô tình vương lam che ngực một mặt đau lòng đúng rồi thu lớp trưởng chốc lát nữa biểu diễn tiết một gì hớ hướng văn đục lên đến hỏi nói đang tại r a Ta ta n đánh, lớp 11 học mỗi nhóm h học cho lớp mội kiêu vũ, b n nhảy nhan, muốn không thế hay tuyệt đều là tuyệt thế mỹ nhan. Có muốn hay không ta mỹ có g ớ i t hiệu cho cái. người mấy trường ố tốt. t Tại t Khu khu、tại、hiệu trường đầy nhiệt tình diễn thuyết qua đi nghi thức khai mạc văn nghệ biểu diễn đã bắt đầu giang hồ truyền ôn cao thủ tại dân gian kỳ thật chân chính phải nói chính là cao thủ ở sân trường nhất là tô thị nhất trung càng là tàng long họa h ồ cao thủ như vân có lẽ một cái tên không kinh truyền người h ắ n có thể là cái nào đó không phải vật chất di sản truyền nhân cái nào đó thường thường không có gì là người khả năng đã đạt đến chuyên nghiệp cấp ca sĩ tiêu chuẩn đầu đường đường phố múa Huyễn khóc tại u i thao một c đ trường trung ương to lớn màn hình điện tử bên trên sẽ rút ra đối chiến song phương danh tự vòng thứ nhất sẽ tiến hành bốn mươi trận đối chiến mà chỉ có buổi sáng nửa ngày thời gian cho nên tại trên bãi tập phân ra hai khối giao đấu trận hai bên đồng thời tiến hành chính thức tranh tài bắt đầu hai cái sân b a i trận đầu đối chiến tại vạn c h ú n g chú mục hạ l ê n diễn nghe nhìn trên đài truyền ra từng trận thét lên tiếng kinh hô vương lam trên mặt biểu lộ dần dần trở nên đến càng ngày càng cái dị đây chính là lớp mười hai giới học sinh đối chiến chân thực tiêu chuẩn a cung tinh võ tranh bá thi đấu không thể so sánh a mặc dù tinh lực đẳng cấp khả năng không có ở đây tinh võ tranh bá thi đấu phía dưới nhưng ý thức chiến đấu kinh nghiệm chiến đấu kém không phải một chút điểm nếu như nói tinh võ tranh bá thi đấu thời điểm song phương bộ chiêu đánh cho giả lời nói cái tia trước mặt cái này hai trận đối chiến chính là so bộ chiêu càng giả hai nạn xe cộ hiện trường mặc dù bọn hắn đánh chính là rất chân thành không phải giả đánh. nhưng liên tiếp xuất hiện sai lầm sai lầm cứ như vậy tiêu chuẩn còn dám báo danh vương lam trong lòng chỉ có thể nói một tiếng can đảm lắm nhìn trên đài những cái k i a kinh hô đa số cũng là sắt vách giáo khu văn kiện đến nghệ biểu diễn đồng học phát ra đối bọn hắn mà nói có thể hiện trường nhìn tinh võ giả đối chiến bản thân đã làm cho gieo họ vương lam nghĩ như thế đến trận tiếp theo tạ tư tư đối chiến tống đỉnh tại số một đối chiến trận tiến hành thì thí tạ tư tư đứng người lên nhanh chân hướng sân bãi đi đến tống đỉnh cái tên này có chút quanh a i vương lam sờ lên cầm nhẹ giọng hỏi không phải liền là bình dân thiên tài xã mười hai kim cương a đoạn tử kỳ khai sáng bình dân thiên tài xã ba năm qua gặt hái được tiến trăm cái xã viên trong đó mười hai cái nòng cốt xã viên được xưng là mười hai kim cương danh x ư n g cái gì tới trên trời mây trên mặt đất xương lớp mười hai vô địch mười hai kim cương ba năm bọn biển danh hào hôm nay chính là nghiệm chứng thời điểm bị thổi ba năm không biết có thể có mấy cái đánh vào mười người đại biểu đội hay sao cái gì trên trời mây trên mặt đất xương thu lớp trưởng ngồi ở vương la m bên cạnh bọc lấy áo lông tò mò hỏi trên trời mây là chỉ mục t i ệ u vân trên mặt đất xương đương nhiên là chúng ta băng tuyết nữ vương đại nhân h ứ a hướng văn mặt mũi tràn đầy châm t r ọ c cười lạnh nói ha ha quả nhiên cây không cần ra hẳn phải chết không nghi ngờ người không biết xấu hổ vô địch thiên h ạ thu l ấ p trưởng coi như tại sát vách giáo khu đều nghe nói qua mục tiểu vân cùng giang tâm ngữ đại danh nhưng mười hai kim cương chưa từng nghe qua còn nữa thân là vương làm đám người bằng hữu đương nhiên muốn đứng tại tươi sáng trên lập trường tỏ thái độ tống đình tống đỉnh vạn dặm không mây lôi đình và quân tống đình xuất kích khán đài đối diện một trận hoa si tiếng thét trói hai như sơn băng hải tiểu bình thường tầng tầng lớp lớp xem ra ngoại trừ ban một bên ngoài các lớp khác thật đúng là bị bình dân thiên tài xã tẩy nao vô cùng triệt đ ể tống đình thân hình hóa thành lôi đình xuất hiện ở trong sân một màn này trận động tác lại là hù dọa một trận h ò a si k i n h hô mà một màn này xem ở cái khác trong mắt cao thủ đa số khinh thường móc nhóm i ệ n g dùng tinh võ kỹ năng ra trận tinh lực của ngươi phải không đòi tiền a như thế lãng phí tinh lực chỉ vì đ u ồ n g địch sao mà ngây thơ tống đình nhẹ nhàng dỗi ra một ngón tay đối diện nhìn trên đài tiếng hoan hô im bặt mà rừng tự cho là rất khóc động tác lại thấy một đám lao sư thẳng lắc đầu tạ tư tư đúng không ba tháng ngắn ngủi ở giữa có thể từ cả lớp 150 t ê n đưa thân đến mười hàng đầu ngươi là làm sao gian lận hay sao bất quá không quan hệ ta sẽ dùng ba mươi giây thời gian để ngươi lộ ra nguyên hình lao sư có thể bắt đầu chưa tạ tư tư sắc mặt bình tĩnh không hề bị lay động t i ê n t ì n h đứng tại chỗ cũ không nhúc ních bắt đầu tiếng nói rơi xuống đất trong n a y mắt tạ tư tư thân hình hóa thành một chi mũi tên b ắ n ra tạ tư tư bản thân liền là cận chiến sở trường coi như nàng học tập ba cái tinh võ kỹ năng nhưng nàng thiên về điểm như cũng là cận chiến chí ít tại tinh diệu cảnh bên trong là như thế những ngày gần đây vương lam trọng điểm huấn luyện chính là tạ tư tư cận chiến đột tiến năng lực cho nên tạ tư tư đột tiến cực nhanh nhanh như vậy đột tiến tốc độ đừng nói đối diện tống đình chính là trọng tài lao sư cũng hơi xứng sở đợi đến tống đình kịp phản ứng thời điểm tạ tư tư đã đột tiến một nửa khoảng cách cung quýt ở giữa tống đình quanh thân lôi đình chất động một tia chấp từ trong lòng bàn tay b ắ n ra trường tâm lôi tạ tư tư thân hình thoát một cái trong nháy mắt tránh đi lôi đình công kích lần nữa đột tiến một nửa khoảng cách lôi châm hũ lộ tống đình sắc mặt rốt cuộc thay đổi không t i ế t tiêu hao khổng lộ tinh lực thi triển một chiêu vô số lôi đ ỉ n h tạo thành lôi châm từ tống đ ỉ n h trong miệng phun ra thủy đạn cương tháo một đạo tinh lực tại tạ tư tư trước người tạo thành một cái như ma pháp trận một nửa trong suốt vòng sáng một đoàn thủy đạn trong nháy mắt từ vòng sáng bên trong phát s ạ hung hăng xuyên qua tống đ ỉ n h phát s ạ lôi đ ỉ n h cương trầm cho tư tư dọn dẹp ra một đạo an toàn đột tiến lộ tuyến làm sao có thể phát động tinh võ kỹ năng thời điểm còn có thể chạy nhanh tống đ ỉ n h theo bản năng phát ra một tiếng kinh hô một tiếng này kinh hô trực tiếp đem vương làm cho cười phát động tinh võ kỹ năng thời điểm không thể di động coi như không có lao sư dạy qua cũng nên nhìn sang năm tinh võ tranh bá thi đậu a Liên l như xem đấu tại tống đỉnh kinh hô thời điểm tạ tư tư đã thành công đột tiến đến tống đỉnh trước mặt năm bước khoảng cách Bị trong ạ tạ tư tư đột tiến thời thể tư tư sát tống t hướng hướng đến điểm, đỉnh. liền miệu chi khoảng này ngay văn cũng cách hứa cả có là bị chốc lát tạ tư tư thân hình phảng phất biến thành hơi nước mơ hồ từng đạo tàn ảnh tại tống đ ỉ n h trước mặt b ắ n ra sau đó chính là một trận giống như cùng phong bạo vũ đà kích hình tượng quá hung tàn không tiện kỹ càng miêu tả dù sao dòng d ã đánh hai mươi giây tạ tư tư mới phảng phất bóp lấy điểm dừng tay bắt đầu đến bây giờ tính cả đột tiến m ộ ư ơ i giây đồng hồ còn lại h u đã hai mươi giây hết thảy ba mươi giây thời gian không nhiều cũng không ít tạ tư tư quay người hướng khán đài đi đến tống đình mặt mũi bầm dập thằng tắp nằm d ạ p trên mặt đất không ngừng run dậy bên trong mạnh liệt đã xem cảm giác để nhìn trên đài tống ba có chút rụt c ổ một cái nếp miệng lên một tia cười trên nôi đau của người khác thằng đến tạ tư tư biến mất đang tỉ đấu trong sân trên khán đài vẫn như c ũ hoàn toàn tính mịch tống đình a bình dân thiên tại xã 12 kim cương một trong a 12 kim cương chỉ kém mục t h i ể u vân giang tâm ngữ một đường đ ỉ n h tiêm cao thủ a cứ như vậy bị một cái đột nhiên qua khởi bị nhất trí cho rằng là an giang người đang ba mươi giây bên trong đánh bại là tạ tư tư thực học vẫn là m ư kim cương chỉ lạ v à biển coi như tạ tư tư là thật mới thực học b ì n h dân thiên tài xã không phải danh thiên không tài phải xã ư ơ n g t â một ngữ đỉnh giới cái cao địch tiêm thủ, m A. vô lớp màn này, để đã vô số trăm ừ n phồng cùng tin tưởng bình dân thiên tài xã các bạn học đối với, bình dân thiên tài xã sinh g thổi tài tài học đối, với, qua vô các xã xã a hoài nghi. n t bảy mươi bảy một chiêu miểu sát tạ tư tư tranh tài lưu lại rung động còn không có tiêu tán đến phiên giang tâm ngữ lên lại giang tâm ngữ thực lực vốn không có cái gì lo lắng từ bắt đầu đến kết thúc ba giây đều không có một cái băng xương giảm tốc độ một cái đóng băng không chế lại đến một cái băng phách gà o thét hai cái cấp c tinh vó kỹ năng một cái cấp b trực tiếp một đợt đưa tiễn băng tuyết nữ vương không hổ là băng tuyết nữ vương ý thức chiến đấu cùng tiết tấu chiến đấu nhanh để cho người ta không kịp phản ứng trên khán đài một cái thần bí người trung niên nhàn nhạt nói đến ước hiệu trưởng thế nào năm nay chúng ta tô thị nhất trung khối lượng như thế nào trương hiệu trưởng không chỉ là tô thị nhất trung lớp mười hai giới khối lượng cao giang tỉnh mười ba cái thành phố lớp mười hai giới khối lượng đều là năm trước gấp đội ngươi đắc ý có phải hay không có chút sớm ha, ha, ha. lời tuy nói như vậy nhưng ngươi nhìn lại một chút lần này nói không chính xác có thể ra một hai cái quán quân hạt giống đâu ồ xem ra t r ư ơ n g hiệu trưởng không chỉ là tự tin a đều có chút bành trướng to lớn trên màn hình lần nữa lật ra đối chiến danh sách lớp mười hai ban một vương l a m vs lớp mười hai ban ba trang hạo thiên đoa không thể nào lớp mười hai mạnh nhất tinh diệu vậy mà đụng vào tinh vân cảnh trang hạo thiên chúng ta lớp mười hai giới chỉ có tám cái tinh vân cảnh ngoại trừ nghỉ học nửa tháng mục t h i ể u vân có bảy cái mười người đại biểu đội nhất định sẽ có ba cái tinh diệu cảnh cao thủ lấy vương lam tinh vân phía dưới thực lực vô địch vốn là xác định vững chắc có thể đi vào đại biểu đội đấy nghĩ không ra vậy mà tại trận đầu đấu loại liền gặp trang h ạ o nhiên trận này đối chiến xuất hiện liền ngay cả trương hiệu trưởng trên mặt đều lộ ra kinh ngạc không phải đối chiến sắp xếp có thể điều khiển sao là ai cải biến quy tắc tranh tài mười người đại biểu đội cơ hồ đã dự định đấy lúc đầu sẽ không xuất hiện loại này cây kim so với cọng dâu tình huống nghĩ tới đây trương hiệu trưởng đứng người lên chạy hướng hậu đài nhìn xem xảy ra chuyện gì đối diện trang h ạ n nhiên đã vào sân vương lam cũng đứng người lên vương lam có năm chắc a đi qua rang tâm ngữ bên người thời điểm giang tâm ngữ đột nhiên hỏi vấn đề không lớn vương lam cười cười hắn đ ố i phó bình thường tinh vân cảnh sát thực vấn đề không lớn trang hạo nhiên cùng hứa hướng văn cung bay vũ bọn hắn đồng dạng là cái này nghĩ đông đột phá tinh vân cảnh đấy vương lam có thể có chắc chắn tám phần m ộ ư ơ i đánh bại cung bay vũ cùng hứa hướng văn đánh bại trang hạo nhiên tự nhiên có năm chắc đi vào tỉ thí trên sân trang hạo nhiên ánh mắt như mũi tên bình thường phong tới vương lam lớp m ộ mươi hai mới từ s á t vách giáo khu chuyển tới tinh võ giáo khu đây không phải là đến thời gian một năm bên trong người đang ở đây tinh võ giáo khu lẫn vào phong sinh thủy khởi bất quá ta cũng không tin một cái mới phát giác tình tinh võ giả thiên phú chưa tròn một năm người làm sao lại có thể thiên tài như vậy đây này bình dân g i á c r ử a i xạ những người kia c h í ít còn hiểu hoa thời gian ba năm đóng gói chính mình ngươi ngược lại là là thật mới thực học vẫn là chỉ là hư danh hôm nay liền để ta xem thật kỹ một chút đi ta cũng không muốn đấy toàn bộ nhờ các bạn học phụ trợ n g h e trang đồng học ngữ khí giống như muốn dâm ta xuống dưới vương lam cười khổ hắn quật khởi quá mức nhanh chóng tinh võ giáo khu chuyển ra rất nhiều vương lam nhưng thật ra là đóng gói đi ra thiên tài một cái đến mười sáu tuổi mới phát giác tình tinh võ giả thiên phú người có thể thiên tài đi nơi nào ta không có ý tứ này ngươi là thật thiên tài hay là giả thiên tài với ta mà nói không trọng yếu đặc ngươi đối với ta cũng không có gì tốt chỗ giang tâm ngữ đồng học một mực là ta muốn đuổi theo mục tiêu ta không hy vọng nàng bởi vì có ngươi người bạn này mà lưu lại cái gì chỗ bẩn dù sao giang tâm ngữ đồng học là chúng ta lần này danh t i ế p đại biểu cho tô thị vinh dự ta có thể cho ngươi cái bậc thang ngươi hôm nay có thể ăn học bụng có thể thân thể không thoải mái ngươi có nhu cầu ta cũng có thể phối hợp cho ngươi thua không đến mức quá khó nhìn vậy cảm ơn nhiều trang hạo thiên một mực là điển hình học sinh ở trường học danh tiếng nói như thế nào đây quân tử hoa lan bình thường quân tử vương lam ngẫu nhiên cũng nghe từng tới bắt quái nghe đồn trang hạo thiên giống như thẩm mến giang tâm ngữ tới nhưng trang hạo thiên chưa từng có chủ động xuất hiện ở giang tâm ngữ trước mặt qua cái này bắt quái truyền ngôn tự nhiên cũng tự sụp đổ rồi nhưng bây giờ vương lam lại rõ ràng ngửi thấy một cô a s i t si chỉ vị hai người nhìn như tại tự mình giao lưu nhưng từng cái tuyển thủ lời nói đều sẽ dùng qua ẩn mạch truyền lại đến trong thai của mọi người đây không phải không tôn trọng tư ẩn mà là nói chuyện giao phong cũng là chiến thuật vận dụng một loại có người ă đoạn đối thoại này tường thật mà có người cũng lộ ra ý hội nụ cười cũng phân tích ra hai người lời nói phía sau mục đích chiến thuật dù là đối với Tình vương õ đẳng cấp không bằng chính mình cấp v lam, lam tâm r trước a giao ngựa Lam, n Nhiên không nào buông lỏng cảnh dùng nôn giận Vương Vương g giác, Hạo chút thủ chọc phá hư tại tới đều đó đồ đặt có t lấy Lam ý thái í n mục Lam tâm đích. Chỉ h tiếc, t Vương vững như láo c ẩ u ngôn ngữ giao phong mặc dù chỉ có đôi câu vài lời nhưng như tứ lạng bạc thiên cân thành công đem trang hạo nhiên lời nói cho rời đi yêu cầu của ta chỉ có một xin ngươi cần phải kiên trì lâu một chút và lam tử vẫn là giống như kiểu trước đây bà khí thu lớp trưởng hai tay nắm chặt thần tình kích động nói đến đây là bà khí a đây là phách lối có được hay không Hắn tại s á t vách giáo khu cũng là như thế muốn đánh sao hứa hướng văn nhiệt tình tiến đến thu lớp trưởng bên người hỏi cũng còn tốt nha liên một lần tháng thi bài thi đặc biệt khó chúng ta ban một tên thứ hai mới thi ba trăm bảy hắn thi bốn trăm bốn lúc ấy rất nhiều đồng học đều khóc ai biết hắn làm sao an ủi chúng ta ta đều thả thái bình dương nước các ngươi còn như thế không trải qua đánh để cho ta làm sao hạ thủ lưu t ì n h các ngươi không chịu thua kém điểm được không lúc ấy ta cũng n h ị n không được ghé vào trên mặt bàn khóc hứa hướng văn một mặt đồng tình nhìn xem thu lớp trưởng ngươi nói là cái nào một lần a ta nhớ ra rồi lớp của ta cũng có một cái khóc hứa hướng văn đột nhiên dừng lại lời nói hoảng sợ túi lầu xuống tại hứa hướng văn d ư ớ i mưa mặt băng phong vương tọa đang t ạ i rất nhanh riêng thành hình trang hạo thiên hít sâu một hơi bình phục một cái chập trờ nội n tâm vương lam hy vọng thực lực của ngươi cũng như miệng của ngươi lanh lẹ như vậy bắt đầu đột nhiên giữa sân lão sư tiếng còi văng lên cơ h ộ i trong nháy mắt thân hình của hai người chất động đồng thời hướng đối phương bắn vọt mà đi từ hứa hướng văn bên kia lấy được tình báo trang hạo thiên là lôi thuộc tính tinh võ giả lôi thuộc tính tinh lực đặc tính là tập trung bộ phát ra viễn siêu tại cái khác thuộc tính tốc độ cùng lực bộ phát tình huống bình thường hoặc là trang h tính khắc chế, hoặc là cảnh giới áp chế,、nếu、không tại một đối một, tình huống u nếu ộ một một c tại là giới đối giới áp ấ t thuộc tính tinh t khó chính đánh diện bại lôi giả. võ r hạo nhiên nắm giữ bốn loại lôi thuộc tính tinh võ kỹ năng hai cái cùng trước đó tống đỉnh trưởng lôi cùng lôi đỉnh mưa móc một loại khác vì lôi tính hoạt tính là lôi điện kích thích thần kinh cùng tế bào hoạt tính lấy đạt tới lực lượng của thân thể thần kinh phản xạ tốc độ các loại tăng lên trên diện rộng tinh võ kỹ năng cuối cùng một loại vương lam nói với trang hạo thiên lý giải trưởng lôi cùng lôi đỉnh mưa móc sẽ không bị trang hạo thiên làm xuất ra đầu tiên tinh võ kỹ năng trường lôi có công kích điều kiện hạn chế mà lôi đình mưa móc đối với uy lực nhỏ đối với tinh lực tiêu hao lớn hai loại tinh vo kỹ năng cũng không tính là thành thục tinh vo kỹ năng coi như đưa cho vương lam vương lam cũng sẽ không học cái chủng loại kia mà lôi tính hoạt tính lại khác tăng lên thân thể phản ứng tốc độ đây là phi thường tính thực dụng tinh vo kỹ năng với lại tăng lên trình độ hoàn toàn căn cứ lôi điện kích thích trình độ đến xác định cái này cùng hứa hướng văn thuần dương pháp tướng biểu hiện hình thái đồng dạng nếu như vương lam là trang hạ thiên nhất định sẽ lựa chọn dùng lôi tính hoạt tính thuần sát đối thủ cho nên nói có một loại bi a y chính là ngươi còn không có xuất thủ đ ị c h nhân liền đã thấy rõ ngươi rồi hết thẻ ý đồ vương lam tại bắt đầu trong nháy mắt cấp tốc tới gần trang hạo thiên vô luận trang hạo thiên có cần hay không lôi tính hoạt tính vương lam đều muốn buộc hắn dùng một khi trang hạo thiên mở ra lôi tính hoạt tính vương lam liền sẽ không cho hắn đổi tinh v õ kỹ năng cơ hội lôi tính hoạt tính tinh v õ kỹ năng tốt bao nhiêu à, tốc độ nhanh thân pháp nhanh công k í c h nhanh là chiến trường sinh tồn miểu s á t lính mới thiết yếu kỹ năng đồng thời cũng bị vương lam động thái thị giác khắt chế gắt gao tinh vó kỹ năng trang hạo thiên kết quả tự nhiên cũng bị vương lam an bài rõ ràng đấy động thái thị giác mở một vệ kim quang trong nháy mắt hiện lên ở vương lam mắt phải phía trên trước mặt trang hạo thiên động tác trong chốc lát bị thả chậm xuống tới mà trang hạo thiên tựa hồ còn chưa ý thức được động tác của mình đã bị vương lam dễ dàng bắt thậm chí ngay cả từng cái động tác tinh tế đều tại vương lam dưới mắt không chỗ đồn hành vô số ánh mắt nhìn chằm chằm vương lam cùng trang hạo thiên giao phong vô số trận tròn con mắt ngay cả c h ư ớ c mắt cũng không dám sợ bỏ lỡ cái nào đó đặc sắc trong nháy mắt hứa hướng văn lại đột nhiên cười khổ lắc đầu trang hạo thiên muốn bị miểu sắt rồi làm sao có thể thu lớp trưởng không phải tinh võ giả nhưng nàng như cũng biết tinh võ giả trên giới đẳ trang hạo thiên là tinh v â n cảnh trên lệnh một cảnh giới bị miễu s á t không phải là vương lam a vương lam thuộc tính mặc dù không khắt chế lôi thuộc tính nhưng vương lam lại khắt chế tốc độ mà trang hạo thiên lại dùng lôi thuộc tính để cao tốc độ tốc độ không kịp ta chiến đấu không kịp ta tinh lực không kịp ta công kích không kịp ta ta đều bị vương lam một trận đánh cho t ê ế người hẳn trang hạo thiên nào có không thua đạo lý cái kia hứa hướng văn đồng học trang hạo thiên không phải còn có một cái khác cần tàng át chủ bài a cái kia cường đại tinh võ kỹ năng ta từ từ khẩn trương hỏi là có a nhưng là phải có cơ hội thi triển không phải nhìn xem đối diện vọt tới vương lam trang hạo thiên cười dám ở ta mở ra lôi tính h o ặ c tính thời điểm cùng ta cận chiến thật không biết chữ chết làm sao ý tưởng này vừa mới tung ra đầu góc một quyền đối với vương l a m chán đánh xuống trong n g á y mắt vương l a m nhẹ nhàng giơ lên tay trái một đạo đỏ tươi ánh mặt trời vòng dâng lên không cần nhắc nhở ánh mặt trời vòng cao tốc xoay tròn tán phát kinh khủng l ư ớ cắt để trang hạo thiên tâm bỗng nhiên đánh cái dùm mình c ũ n g b i ế t ở giữa thu quyền dựa vào vượt qua thường nhân thần kinh phản xạ năng lực nhanh chóng biến chiêu cũng một bước đạp hướng vương làm sau lưng nhưng làm chân vừa mới nâng lên trong nháy mắt vương làm vậy mà đã quen người với lại một quyền từ quỷ dị góc độ tránh đi chính mình xâm nhập vào lồng ngực chỗ một quyền này tại trang hạo thiên dùng sức chứa lão bước chân chưa ổn thời cơ né tránh không có khả năng ngăn cản không kịp coi như thi triển một loại khát phòng ngự loại tinh võ kỹ năng tinh võ kỹ năng chuyển đổi t r ê n l ệ n h thời gian cũng không kịp tại nắm đấm đi vào trước đó hoàn thành chuyển đổi một quyền này là tuyệt cảnh trang hạo thiên hung hăng cắn răng một cái không phải liền là một quyền a nghĩ tới ta trang hạo thiên khổ tu tinh võ chiến đấu m ộ ư ơ i năm chịu qua bao nhiêu lão đầu từ nắm đấm loại này nhẹ nhàng nắm đấm căn bản là không có cách đối với ta tạo thành ý hiếp các loại gắng gượng qua cái này một cái ta cho ngươi đẹ mắt、Mẹ. trong chốc lát một cỗ khó có thể tưởng tượng kinh lực từ cái bụng tràn vào truyền vào nội tạng phảng phất như dòng điện tràn vào toàn thân bên trong trong lúc mơ hồ trang hạo thiên đã nghe được một tiếng thốn k i n h cái gì hình tượng duy trì dừng lại tại trong mắt của tất cả mọi người hình tượng phảng phất xuất hiện một tấm nhảy đọc rõ ràng hai người nhanh chóng v ọ t tới cùng một chỗ thậm chí một giây thời gian đều không có hai người thân hình liền đã dừng lại vương l a m cùng trang hạo thiên động tác đều sai chỗ dừng lại trang hạo thiên trọn tròn con mắt cơ hồ mớn lồi ra hớp mắt trong trắng mắt bên trong vạn tiêm máu một cỗ nồng đầm mùi thối đánh tới vương lạy mắt nhanh lủi lại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 xem ra trương hiệu trưởng không chỉ là tự tin a đều có chút bành trướng to lớn trên màn hình lần nữa lật ra đối chiến danh sách lớp một mươi hai ban một vương làm vs lớp một mươi hai ban ba trang hạo thiên ba không thể nào lớp một mươi hai mạnh nhất tinh diệu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 thần kinh phản xạ tốc độ các loại tăng lên trên diện rộng tình v õ kỹ năng cuối cùng một loại vương lam không biết bởi vì trang hạo thiên chưa từng có thi triển qua lấy vương lam đối với trang hạo thiên lý giải trưởng lôi cùng lôi đỉnh mưa móc sẽ không bị trang hạo thiên làm xuất r a đầu tiên tình v õ kỹ năng t r ư ờ n g lôi có công kích điều kiện hạn chế mà lôi đỉnh mưa móc đối với uy lực nhỏ đối với tinh lực tiêu hao lớn hai loại tinh v õ kỹ năng cũng không tính là thành thục tinh v õ kỹ năng coi như đưa cho vương lam vương lam cũng sẽ không học cái chủng loại kia mà lôi tính hoạt tính lại khác tăng lên thân thể phản ứng tốc độ đây là phi thường tính thực dụng tinh vó kỹ năng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 sợ bỏ lỡ cái nào đó đặc sắc trong n é y mắt hứa hướng văn lại đột nhiên cười khổ lắc đầu trang hạo thiên muốn bị miễu s á t rồi làm sao có thể thu lớp trưởng không phải tinh võ giả nhưng nàng như n g cũng biết tinh võ giả trên giới đẳng cấp vương lam là tinh diệu cảnh trang hạo thiên là tinh vân cảnh trên lệch một cảnh giới bị miễu s á t không phải là vương lam a vương lam thuộc tính mặc dù không khắc chế lôi thuộc tính nhưng vương lam lại khắc chế tốc độ mà trang hạo thiên lại dùng lôi thuộc tính để cao tốc độ tốc độ không kịp ta chiến đấu không kịp ta tinh lực không kịp ta công kích không kịp ta ta đều bị vương lam một trận đánh cho t h người hãn trang hạo thiên nào có không thua đạo lý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 Cung q một giữa thu q u y ề n dựa này o tại trang hạo thiên dùng sức chứa lão bước chân chưa ổn thời cơ né tránh không có khả năng ngăn cản không kịp coi như thi triển một loại khác phòng ngự loại tinh võ kỹ năng tinh võ kỹ năng chuyển đổi tranh lệch thời gian cũng không kịp tại nắm đấm đi vào trước đó hoàn thành chuyển đổi một quyển này là tiểu cảnh trang hạo thiên hung hăng cắn răng một cái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 hai người thân hình liền đã dừng lại vương lam cùng trang hạo thiên động tác đều sai chỗ dừng lại trang hạo thiên trợn tròn con mắt cơ hồ muốn lồi ra hớp mắt trong trắng mắt bên trong vằn v ệ n t i ê n máu một cỗ nồng đậm mùi thối đánh tới vương lam sắc mặt đại biến trong n g á y mắt nhanh lùi lại ba mét mất đi trẹo chống trang hạo thiên cứng ngắc ngã sấp trên mặt đất chương một trăm bảy mươi tám ra vụ án nhân viên y tế nhanh nhân viên y tế trọng tài lao sư một bên lớn tiếng hô hòa một bên cấp tốc đi vào trang hạo thiên bên người mùi vị gì thúi như vậy vương lam đồng học ngươi không đối với hắn làm cái gì a không có lão sư ta ra tay rất có phân tất hắn khả năng bụng không thoải mái bị ta đánh một quyền không cẩn thận kéo trên t h â n phúc trọng tài lao sư trong nháy mắt đứng người lên lui về phía sau một bước lớp mười hai ban một vương lam đồng học thắng thành công hoàn thành tô thị đại biểu đội sơ tuyển vòng thứ nhất ban thưởng điểm kinh nghiệm một n g h n điểm kỹ năng ba mươi trong đầu thanh âm nhắc nhở vang lên vương lam hướng trọng tài lao sư cúi đầu gửi tới lời cảm ơn quay người hướng khán đài đi đến mà giờ khắp này nhìn trên đài lúc này mới bắt đầu có một ít thưa thất kinh hô cợt mờ ta thấy được cái gì trang hạo thiên bị m i ễ sắt rồi ta thể ta vừa rồi con mắt đều không nháy một cái a ta đều không thấy rõ trang hạo thiên liền ngã xuống rồi ta đừng nói không hiểu được ta hiện tại cũng không nghĩ minh m ạ c h trang hạo thiên là thế nào ngã xuống hắn không phải tinh vân cảnh a một cái tinh vân cảnh lại bị một cái tinh diệu cảnh cho đập phát chết luôn ta hiện tại có lý do hoài nghi trang hạo thiên hắn đến cùng phải hay không tinh vân cảnh trang hạo thiên là tinh vân cảnh đây là hàng thật giá thật đấy nhưng vương l a m cái này tinh diệu cảnh ta hoài nghi là biến dị cái này mẹ nó là tinh diệu cảnh tinh diệu cảnh có thể miễu sắt tinh vân cảnh khả năng vương lam sớm đã là tinh vân cảnh rồi Liên vừa rồi động vừa trận á c cũng cảnh, chút, cảnh có được kia, không ngươi tinh diệu cảnh, ngươi tới nói một chút, đây là tinh diệu cảnh có thể làm được tới sự tình A. Xéo đi, A A. đến, đây đều Thành, tình một thể thử thấy là là làm lão sự Xéo õ chuyện có cảnh. thể tinh diệu xảy người gì ra, r ta t là mọi này bắt đầu như vậy ngoài dự liệu kết thúc lại như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị coi như mới tranh tài đã bắt đầu rồi nhưng trên khán đài như c ũ là đối với trận này nhiệt liệt thảo luận được vinh dự tô thị nhất trung mạnh nhất tinh diệu cảnh vương lam đồng học hắn rốt cuộc là cảnh giới gì có thể làm đến miểu sắt tinh vân cảnh tinh diệu cảnh nếu không phải chân thực phát sinh ở trước mặt ai dám tin trương hiệu trưởng từ phía sau đài trở về vừa mới trở lại trên chỗ ngồi tranh tài liền kết thúc làm cho trương hiệu trưởng cho là mình trong lúc lơ đẳng đi mấy phút nhưng nhìn đồng hồ đeo tay một cái cũng liền rời đi không đến năm phút đồng hồ thời gian a Úc có chút thừa nhận lần này lớp bên trong sát thực Cái cái cảnh? cái cảnh hiệu hiệu hiện thừa nhận hồ đình Thế tinh hợp tinh người tại rồi. kia gọi gia bối tại diệu liền giữ lại trưởng, một mặt trọng Trương trưởng, ta trong sát Tàng Một ngưng vương dáng? lần này bên ngọa Long nào? nắm gì làm lớp làm là sao bộ đấy, k võ thua không h o á n a lớp mười hai niên kỷ đạt tới tinh vân cảnh đúng là có thể gọi là thiên tài nhưng không nói cả nước chính là toàn bộ g i a n tỉnh lớp mười hai tinh vân cảnh không thua năm mươi cái thế nhưng là có thể tại tinh diệu cảnh liền nắm giữ hợp lại tinh võ kỹ năng vận dụng thiên tài phóng nhãn cả nước cũng tìm không thấy mấy cái ha ha ha phải không có thể làm cho ước hiệu trưởng thu hồi nói ra thực sự khó được trương hiệu trưởng ý cười đầy mặt ra v ẻ tự nhiên nhưng nội tâm lại sớm đã mất b ớ c ngươi nói là cái gì ngoài hành tinh n ữ a tinh diệu cảnh nắm giữ hợp lại tinh võ kỹ năng thực chiến học sinh tại ta trường h a ta vậy mà đều không biết ha ha ha nhất định hắn nhìn sai rồi ha ha ha đúng rồi ngươi vừa rồi rời đi là lúc đầu trường học của chúng ta chọn lựa hạt giống tuyển thủ chắc là sẽ không tại đấu vòng loại thời điểm đụng phải đấy không nghĩ tới trang hạo thiên cùng vương l a m vậy mà tại vòng thứ nhất liền đụng phải ai ta nhất thời sơ sẩy một cái học sinh đã xảy ra chuyện đến nay không có tới trường học báo đến cho nên liền đem tên của hắn bỏ đi danh tự loại bỏ về sau nguyên bản đối chiến biểu sai chỗ rồi cho nên hiện tại vương l a m cùng trang hạo thiên như thế một đôi chiến phía sau toàn dối loạn ta để hậu trường khẩn cấp một lần nữa sắp xếp đâu đây vốn chính là từng cái trường học ngầm thừa nhận xáo lộ hai cái hiệu t r ư ở n g đều lòng dạ biết rõ cho nên cũng không có gì cần thiết giấu g i ế m phía sau tranh tài quả nhiên xuất hiện từng tất rồi từng tất hát mã bình thường trong trường học biểu hiện cũng không đột xuất người đang đ ố i chiến giữa sân một tiếng hót lên làm kinh người nhưng lại một tiếng hót lên làm kinh người nhưng thủy trung không cách nào siêu việt vương lam lấy thân phận của tinh diệu cảnh biểu sát một cái tinh vân cảnh hành động vĩ đại nửa ngày thời gian hoàn thành vòng thứ nhất cùng cuộc tranh tài vòng thứ hai vương lam năm người tiểu tổ toàn bộ thành công đánh vào vòng thứ ba thập cường tranh đoạt nhất là tạ tứ tư, tư. v ậ n k h í thật sự không tệ liên tục hai vòng đều không có gặp được đối thủ mạnh mẽ ngược lại là bị trường học ký thác kỳ vọng bình dân thiên tài xã ba năm qua một mực bị thổi phồng nói thành toàn bộ đều là tinh a n h tinh nhuệ mười hai kim cương bất kỳ một cái nào đều có tư cách đại biểu tô thị tham gia cấp tỉnh hội võ nhưng kết quả cũng rất cảm động hai vòng đi qua mười hai kim cương bao quát xã trưởng đoạn tử kỳ ở bên trong chỉ có ba người đánh vào vòng thứ ba còn dư lại hai cái có thể hay không thẳng tiến mười vị trí đầu đều hy vọng xa vời vô luận bị khoác lắc lợi hại cỡ nào một khi ra trận kiểm nghiệm bọc giấy kim chính là bọc giấy kim mà những cái k i a ba năm qua bị bình dân thiên tài xã chửi bới hào môn t ử đệ lại tại giờ khắp này t h ố n g khoái mở mảy mở mặt một lần hào môn t ử đệ không phải liền là có tiền a thực lực đều là dùng tiền chất đồng đấy không có tiền trẹo trống các ngươi đều là tàn tật thiểu năng trí tuệ ha ha nhưng đại gia ngươi cuối cùng vẫn là đại gia ngươi ngươi không phải cũng không có đánh tiến vòng thứ ba a không có ý tứ vòng thứ nhất ta thành công cầm xuống một cái mười hai kim cương cố gắng hoàn toàn chính xác có thể đuổi theo có được tài nguyên hào môn tự đệ nhưng là ngươi ngược lại là cố gắng a đồng dạng là bình dân tạ tư tư có thể quá quan t r ọ n tướng cái gọi là bình dân thiên tài xã tại tạ tư tư trước mặt sống trở thành một chuyện cười ngày đầu tiên trong trường tuyển b ạ n thi đấu kết thúc web sẽ trường bên trong tiếp mời thông cáo diễn đàn liền bị lần ngược bình dân thiên tài xã cũng có hoàn toàn mới danh tự được xưng là bình dân trò cưới xã năm điểm đúng giờ tan học vương lam đeo túi đeo lưng dọc theo tan học đường hướng ra bên trong đi đến tâm thần đắm chìm trong hệ thống bên trong nhân vật tinh d i ệ u tám tiến độ bảy mươi năm tà hữu hôm nay thẳng tiến đi hai vòng tăng ba điểm kinh nghiệm chiếu vào tiến độ này đạt tới tinh vân cảnh chỉ sợ thật sự đến lấy được cấp tỉnh hội vo quán quân mới được nhưng không thể đột phá đến tinh vân cảnh có thể hay không lấy được quá quân đó là cái hiện thực vấn đề mặc dù nói nắm giữ tân n g u y ệ t tiến thị cùng hỏa diễm đao hợp lại sử dụng đã không kém gì bình thường tinh vân cảnh nhưng cấp tỉnh hội võ hàng năm đều sẽ xuất hiện rất nhiều không phải bình thường tinh vân cảnh dĩ v ã n g cấp tỉnh hội võ đều không có công khai tranh tài cho nên có thể có được tư liệu rất ít nhưng bao nhiêu vương l a m đều góp nhặt một chút có thể nói hàng năm đều có một chút nhìn xem bình thường kỳ thực biến thái tuyển thủ hoặc là có cường đại huyết mạch thiên phú hoặc là có biến thái thực lực đối phó loại này tinh vân cảnh vương làm không có nửa điểm phần thắng hiện tại b à y ở vương l a m trước mặt liền hai con đường hoặc là học tập một cái ứng dụng phạm vi rất rộng cấp a lôi hệ tình v õ kỹ năng cũng có thể cùng cái nào đó cấp a tình v õ kỹ năng thành công sâu chuỗi hoặc là chính là đột phá tình vấn cảnh đem kỹ năng tăng lên tới hoàng kim cấp đều đi qua nửa tháng tinh v õ hội quán làm sao còn không có tin tức vương l a m lấy điện thoại di động ra ghi tên tinh v õ hội quán mạng lưới thương thành tinh v õ kỹ năng trong thương thành chỉ có mấy cái cấp b tinh v õ kỹ năng nằm ở nơi đó cấp a tinh vó kỹ năng vẫn như c ũ một cái đều không có có được điểm kỹ năng vương lam s á t thực có thể đem đẳng cấp thấp tinh v õ kỹ năng thông qua thêm điểm lên tới đẳng cấp cao nhưng trưởng thành chẳng nhiều lắm thật giống như vương lam hiện tại nắm giữ điện năng chuyển vận cái này cấp e tinh v õ kỹ năng tăng lên tới thanh đồng vẫn là mẹ nó điện năng chuyển vận chính là điện năng chuyển vận lượng điện tăng gấp mấy lần mà thôi cái này có tác dụng cái gì dù là thăng cấp đến hoàng kim cấp chỉ sợ cũng đó là có thể duy trì một cái cư xá điện lực cung ứng mà thôi hình người máy phát điện a muốn nói không còn gì khác nay cũng toàn không tính sự tình chí ít cái này tinh vó kỹ năng còn có một tất sắc kỹ chính là điện năng tự bạo、Ấn. trong nháy mắt đem điện áp tại thể nội hội tụ bành trướng sau đó trong nháy mắt nổ tung tu h vi càng cao uy lực nổ tung càng lớn mẹ nó lao tử cũng không phải địch đặt rồi nghệ thuật cũng không phải tự bảo a hiệp trợ hủy diệt vượt cảnh tinh võ buôn lậu thuốc p h i ệ n phạm tội đội ban thưởng điểm kinh nghiệm hai mươi điểm kỹ năng tám trăm đột nhiên trong đầu vang lên một cái thanh âm nhắc nhở kém chút đem vương làm trong tay điện thoại dọa đến rơi trên mặt đất cái này nhắc nhở để vương làm một mặt mẫu bức ta mẹ nó cái gì cũng không làm a Từ tinh diệu 8 thăng cấp đến tinh diệu diệu điểm kinh đến cần nghiệm, nguyên bản còn kém như cấp kém vội ậ y ấy, trong nháy đầy thấy trong mắt tiến lên hơn、90%. Nhìn bị đ này đầu, Vương lam tức là cao hứng lại là đầu, Lam l cao tức ạ là lúc nào không thể hiệp hiệp tin Ta trợ. Ta trợ. được. vàng ộ i v vương lam ghi tên thiên kiếm cục trang web tiến vào phòng tình báo giao diện quả nhiên tại phòng tình báo xuất hiện một cái thông báo mới nên tính là tin mừng kim thị thiên kiếm cục tổng bộ căn cứ tô thị phá được tinh võ giả buôn lậu thuốc v i ệ n nhân viên tình báo tìm hiểu nguồn gốc đi qua nửa tháng bố cục thành công hoàn thành thu lưới Bắt được xem o n lan tràn gần 3 cái bớt, 17 cái buôn lẩu thuốc phiện mạng lưới. Bắt được tinh võ giả buôn lẩu thuốc phiện đội 32 tên, còn lại phổ thông buôn lẩu thuốc phiện 112 tên. g giả một đội bớt, thị thuốc bắt thuốc thuốc cái cái cái được lưới, lại lẩu lẩu lẩu phổ võ x ra cái kia diệp phong đoàn đội vẫn chỉ là toàn bộ tập đoàn một năm rồi đây là một cái đại án tử càng l à gây nên cả nước cảnh giác đại án tử bởi vì này giúp buôn lậu thuốc phiện đội n à y đây tinh võ giả cầm đầu no đội cái này trước kia là không có tiền lệ quốc gia đối với tinh võ giả quản khống phi thường nghiêm ngặt trừ phi tinh võ giả từ vừa mới bắt đầu liền không có bị đăng ký tạo sách nếu không tinh võ giả rất khó tránh đi giám sát tiến hành phạm tội hoạt động mà từ mấy năm gần đây bắt đầu cả nước tuân ra nhiều lên tinh võ giả thoát ly quốc gia k h ô n g chế thí dụ tại đã biết ngọn nguồn về sau vương lam cũng an tâm đem ban thưởng bỏ vào trong túi cũng không quan tâm về sau quốc gia sẽ đối với tinh võ giả quản lý ra sân khấu cái gì chính sách đây không phải vương lam hiện tại cái kia suy tính sự tình hắn hiện tại cái kia suy tính vâng trận tiếp theo có phải hay không chính là cái kia đột phá vào tinh d i ệ u chín rồi còn kém hơn chín vạn điểm kinh nghiệm nũng ngự tinh vân cảnh đang ở trước mắt làm điệu làm bộ rất muốn bên trên nó ngày m ư ơ i năm tháng ba trời trong xanh hôm nay nhiệt độ không khí so với hôm qua lại tăng lên năm độ vương lam đeo bọc sách đi ra ra môn có lẽ là nhiệt độ không khí dần dần nóng lên vương lam cùng nhau đi tới nhìn thấy rất nhiều kháng hà năng n lực lượng khác hẳn với thường nhân đô thị mỹ nhân đã thay đổi thật dài áo khoác mặc vào ngày mùa hè khắp nơi có thể thấy được váy ngắn lại nhanh đã đến mỗi năm một lần trên giao thông công cộng ngồi s ổ m đứng đài mùa a vương lam mắt nhìn xe buýt bên trong bị nhét cơ hồ biến hình cửa sổ quả quyết quay người đi bộ đi hướng trường học vương lam khoảng cách trường học lộ trình chỉ có một điểm năm km dọc đường tinh hải cộng đồng công viên vậy khoảng cách tiết học ở giữa còn có một giờ thời gian phi thường dư dả vương lam không nhanh không chậm chậm rãi đi、tới. bên hai tỉnh h thoảng truyền đến đồng dạng đi đường đi học đồng học tiếng cười cười nói nói đột nhiên vương lam dừng lại bước chân tại rừng rậm công viên giao lộ ngừng lại ba chiếc xe cảnh sát công viên bên ngoài cũng bị kéo vành đai cách ly tại vành đai cách ly bên ngoài mười cái lúc đầu rèn luyện lao đầu đang tại nước miếng văng tung tóe kịch liệt tranh luận cái gì ra vụ ăn a vương lam thầm nghĩ đến đang định cất bước tiếp tục đi trường học đột nhiên lại một lần nữa dừng lại bước chân chết tốt lắm giống như là nhất trung học sinh cấp ba mặc nhất trung đồng phục đâu nhất trung học sinh hơn nửa đêm không trở về nhà đợi chạy tới đây làm cái gì ai bê ta cảnh vệ đã tới chờ cảnh ti phá án chứ sao nhất trung học sinh cấp ba vô luận là phổ thông cư xá vẫn là t ì n h võ giáo khu vương l a m đều biết coi như gọi không ra tên nhưng mặt vẫn có thể nhận đấy vương l a m q u a n người thân hình lõe lên vượt qua vành đai cách ly hướng vào phía trong bộ đi đến chương một trăm bảy mươi chín không thể nào là ta người chết tuổi tác mười bảy là tô thị nhất trung học sinh lớp một ư ơ i hai tử vong thời gian là đêm qua một ư ơ i một giờ đến m ộ ư ơ i hai giờ ở giữa vết thương trí mạng miệng là lồng ngực xuyên qua vết thương rót vào cùng lộ ra vết thương không khác nhau lắm về độ lớn không giống như là vết thương đạm bắn một tên cảnh vệ đối với thường phục người dẫn đầu thấp giọng nói ra chung quanh tìm xem có hay không cái khác manh mối Chu đội có phát hiện người học sinh này có thể là tinh võ giả chúng ta tại leo núi bên trên phát hiện v ế t chảo đứa bé này buổi tối hôm qua hẳn là ở chỗ này huấn luyện bị người từ phía sau lưng đánh lén sau đó ngã xuống ngã tại t r o n g a o chẳng lẽ là nhất trung tinh võ giáo khu học sinh vâng tại chu đội hỏi thăm lời nói vừa mới rơi xuống đất trong nháy mắt vương lam thanh âm trầm thấp văng lên khi làm vương lam đi vào hiện trường nhìn thấy vải trắng hạ lộ ra mặt trong nháy mắt vương lam liền đã nhận ra người chết thân phận từ đông hải lớp mười hai lớp tám học sinh đồng thời cũng là bình dân thiên tài xã mười hai kim cương thứ nhất tinh diệu cảnh định phong tu vi hôm qua từ đông hải hai vòng quyết đấu vương lam đều chú ý tới cái này từ đông hải kiến thức cơ bản phi thường vững chắc mặc dù không có khả năng trở thành vương lam kinh địch nhưng là xứng đáng vương lam nói một câu không sai từ đông hải hôm qua thành công đánh vào vòng thứ ba nghĩ không ra vòng thứ ba hai mươi tiến mười còn chưa kịp bắt đầu sẽ chết tại nơi này người là ai người vào bằng cách nào c h u đội khi nhìn đến vương lam trong nháy mắt trước tiên nghĩ tới không phải hỏi thăm thân phận của từ đông hải vẫn là quát lớn vương lam làm sao vượt qua vành đai cách ly đã đến hiện trường người nọ là bạn học ta Tô thị ngươi h ấ t t r u n tinh võ giáo khu võ lớp có b i ế tới hay không người chết hỏi ta. Ta hỏi là là ai? ngươi ngươi Ngươi t là là làm cái gì ta lúc đầu muốn đi đến trường đường tắt vương lam ngươi làm sao tại đây một thanh â m đã cắt đứt vương lam quay đầu nhìn lại hồ thanh mang theo ba người bước nhanh đi tới hồ đốc sát sao ngươi lại tới đây n g h e báo cáo nói người chết thân phận không đơn giản là tô thị nhất trung học sinh cục trưởng liền phái ta tới đón vụ án hồ thanh vừa nói một bên cho chu đội trưởng đưa lên một điếu thuốc học sinh cấp ba bị giết hại đối với xã hội lực ảnh hưởng rất lớn nhất định sẽ bị các phương trọng điểm chú ý đấy mà bây giờ vẫn là tinh võ học sinh cấp ba lời nói cái kia ảnh hưởng càng lớn hơn rồi luận tư lịch hồ thanh sắc thực so ra kém chu đội trưởng nhưng luận cấp bậc hồ thanh so chu đội trưởng cao hơn một cấp lần trước hk bản án để hồ thanh lần nữa thăng trước rồi phổ thông cảnh ti tấn thăng tốc độ nhanh hơn thiên kiếm cục nhiều lắm đương nhiên phúc lợi đãi nộ cũng là khác biệt đấy nghe được hồ thanh muốn tiếp nhận bản án chu đội trưởng sắc mặt biến thành hơi tối nhưng cũng không có quá kích phản ứng mà là nhìn thật sâu hồ thanh một chút đã việc quan hệ tinh võ giả hồ đốc sát tới đón cũng là nên nhưng hồ đốc sát tựa hồ cùng người học sinh này rất quen đúng vậy hắn là bằng hữu của ta cũng là tô thị nhất trung tinh võ giáo khu học sinh lần trước vương lam mặc dù mặc dù đang cảnh ti công khai sáng thiên kiếm cục giấy chứng nhận nhưng lúc đó chu đội trưởng đang nghỉ phép cũng không biết về sau mặc dù nghe nói cũng tạm thời cho là cái cô sự đang nghe cũng không biết vương l a m tướng mạo hồ thanh cũng bởi vì nếu không có tất yếu sẽ không tới chỗ nói vương l a m thân phận của thiên kiếm cục cho nên lúc giới thiệu cũng không mang theo thiên kiếm tô thượng ú tinh anh cái này danh hiệu cái kia hồ đội trưởng chỉ sợ cần tránh một cái ngại rồi lời này vừa nói ra hồ thanh sắc mặt trong nháy mắt biến đổi mà vương lam trên mặt thật không có lộ ra xấu hổ mà là một mặt tò mò nhìn chu đ ộ i t r ư ở n g vị này cảnh quan là hoài nghi ta rồi ngươi bây giờ là ta mục tiêu hoài nghi thứ nhất có lý do gì a lý do chính là ngươi xuất hiện rất không phù hợp lẽ thưởng thân là một cái học sinh ngươi không nên tới với lại thân là một cái học sinh ngươi đang ở đây nhìn thấy thi thể thời điểm không có lộ ra mảy may kinh hoàng biểu lộ ngươi thân là một cái học sinh coi như ngươi là t ì n h võ giả học sinh ngươi biểu hiện quá trầm ồn quá bình tĩnh quá thành thục đây không phải một cái mười sáu mười bảy tuổi học sinh hẳn là có biểu hiện trừ phi n g ư ơ i đối với đây hết thể đều đi qua diễn luyện hoặc là n g ư ơ i chịu qua huấn luyện chuyên nghiệp vô luận là loại nào ta đều cái kia hoài nghi ngươi vương lam không thể nào là hung thủ hồ thanh tại nghe xong về sau liền vội vàng lắc đầu hùng đến hồ đốc sát chúng ta cảnh thi phá án tối kỵ xử trí theo cảm tính ta biết các ngươi tinh võ giả có cái gọi là tình hình đệ bao phục nhưng người học sinh này trên người hiểm nghi cũng không thể bị xem nhẹ Chu được, đã phát điện thoại di động của、ngươi. Lúc thu phát thoại liệu đội, đã điện động một di ngươi. tư tập này, là đoá đoá. ngọc quốc đỉnh tiêm an ninh mạng chuyên gia đồng thời là cấp thế giới đỉnh tiêm hacker chu đội trưởng đối với hồ thanh giới thiệu nói hồ đốc sát cựu ngưỡng đại danh một mực không có cơ hội nhận biết đ ó a đ ó a nở nụ cười xinh đẹp hào phóng v ư ơ n tay hạnh ngộ len k e n vương lam điện thoại cũng vừa lúc vang lên thanh â m nhắc nhở vương lam tiện tay cầm điện thoại g i động lên một cái đ ẩ y đưa tin tức vương lam đồng học vừa rồi có người xấu ý đồ xâm lấn bị ta đánh chạy ta làm tốt t đằng sau đi theo một đầu n u thuận cầu cầu biểu lộ bao không có gì bất ngờ xảy ra cái này ý đồ xâm lấn có khả năng chính là trước mắt cái này tướng mạo tài trí mỹ nữ chu đội trưởng nhanh chóng lật xem điện thoại rất nhanh chu đội trưởng trên mặt lộ ra nụ cười xem ra ta hoài nghi càng ngày càng tinh chuẩn rồi chu đội trưởng đưa điện thoại di động chống đỡ đến hồ thanh trước mặt ngươi gọi vương lam đi tô thị nhất trung tinh võ giáo khu lớp mười hai ban một học sinh vị này gọi từ đông hải lớp mười hai lớp tám học sinh ta vừa rồi tựa hồ đã đã nói vương lam có chút im lặng cái này chu đội trưởng chẳng lẽ sẽ chỉ nghe chính mình n g u y ệ n ý nghe đến đồ vật ta vẫn là vừa rồi ta nói không đủ rõ ràng nhưng ngươi không nói trường học các ngươi đang tại vì bên trong tỉnh biết võ làm trong thành phố tuyển bạn ngươi cùng cái này từ đông hải đều thành công tiến nhập vòng thứ ba cái ũ n chính g là một v người. Người kêu báo án i ế người phi thường khả nghi hắn là dùng điện thoại công cộng cho cảnh ti báo án ấy thanh em mặc dù dùng thay đổi âm thanh khí nhưng thanh tuyến đồ phổ phân tích người này tuổi tác ngay tại một m ư ờ i sáu đến một m ư ờ i tám tuổi ở giữa ta cho rằng cái kêu báo án người có rất lớn gây án hiểm nghi mà ngươi rất nhanh liền đi vào hiện trường nhiều như vậy lý do có đủ hay không ta hoài nghi lý do của ngươi c h u đội trưởng ánh mắt sắc bén nhìn xem vương lam khỏe miệng có chút câu lên không chỉ là những thứ này một bên đ ó a đ ó a đột nhiên mở miệng nói ra mở ra bản bút ký nhấn vào phát ra một cái video văn bản tài liệu trong video đúng vậy vương lam lúc trước chặn đánh hoa xà lục cùng thời điểm hình tượng một chiêu trăng nó tiễn trực tiếp đem xe bắn lợn t r u đội hồ đốc sát trên người người chết vết thương trí mạng cũng không phải là đạn tạo thành xuyên quá t ư ơ n g cho nên ta liền hoài nghi là mối tên loại hung khí nhưng m ũ i tên hung khí lại không đủ để tạo thành lớn như vậy lực sát thương nhưng cái video này lại cho chúng ta một cái k h ắ c manh mối trọng yếu có thể tại xuyên qua người chết về sau lại tại nham thạch bên trong lưu lại 2 0 cm sâu cửa hàng của ngươi tinh v õ kỹ năng rất phù hợp cái này à. đoán nói xong không chỉ là c h u đội trưởng t r e o tức nhìn xem vương lam chính là hồ thanh cũng hầu nghi nhìn xem vương lam nhưng hồ thanh ánh mắt cũng không phải hoài nghi mà là hỏi thăm hỏi thăm vương lam có hay không, không ở tại chỗ chứng cứ vương lam sờ lên cầm nhẹ gật đầu xem ra hung thủ là nhận biết ta nếu như điều kiện khác đều là trùng hợp Từ đông hải vết thương trên đông người hải chu ũ n g t ự c Chỉ là rất như là thành rất trăng bất tiễn tạo thành thương thế. như non q á Chu đội ngươi đến không có chú ý đến hay ý trưởng ừ đông bên hải bít tất t ê n Bít tất. t Chu đội r vội vàng nhìn về phía người chết lộ ở bên ngoài chân tại từ đông hải bít tất cùng dày ở giữa có một mảnh màu xanh lá chu đội trưởng vội vàng cầm một cái cái kẹp đem màu xanh lá lấy ra đây là một mảnh cây cỏ đây là c ỏ bốn lá lá cây c ỏ bốn lá đại biểu may mắn loài cỏ này cũng không phải là địa phương nào đều có đấy tinh hại công viên xanh hóa mặc dù làm tốt lắm nhưng ta trong trí nhớ cũng không tồn tại cỏ bù lá chí ít thứ ạ i người c ế chết nếu t tử vong khu vực không có cỏ bút tiên toàn tinh vong vực viên không này nói rõ người này, như công không hắn khu chỗ đầu tiên chưa chắc là cái này. Nếu như toàn bộ tinh hải h đầu đều không có cỏ Cái cái có cỏ bộ bút lá. là lá, rõ n hai ấ t tử vong hiện trường tinh Thứ vong viên. hiện không công chỉ phải hải h sợ đều không phải là tinh hải công viên. Thứ hai, hoàn toàn chính xác sáng hôm nay là chúng ta cử hành trong trường tuyển bạn nhưng nếu như nói ta lo lắng hắn sẽ trở thành ta đối thủ cạnh tranh mà lên giết người động cơ cái này suy luận căn bản vốn không thành lập coi như ta để hắn một cái tay hai cái đùi hắn đều khó có khả năng trở thành ta đối thủ cạnh tranh ta muốn thất bại hắn dễ như trở bàn tay hồ đại ca vụ án này chỉ sợ cần thiên kiếm cục đã tham dự ừ ta sẽ cùng thiên kiếm cục liên hệ đấy vương lam nhẹ gật đầu quay người đang muốn rời đi dừng lại chu đội trưởng đột nhiên buồn đến coi như ngươi có phản bác ta suy luận lý do nhưng ở triệt để tiêu trừ của ngươi hiểm nghi trước đó ngươi nhất định phải phối hợp cảnh sát điều tra cho nên ngươi không thể rời đi chu đội trưởng ngươi có nghĩ tới hay không cái này mới là hung thủ mục đích đâu vương lam có chút nghiêm mặt qua mỉm cười hỏi có ý tứ gì nếu như nơi này không phải thứ nhất hiện trường phát hiện án vì cái gì hung thủ muốn đem thi thể chuyển qua khoảng cách nhà ta không đủ một cây số tinh hải công viên cũng ở đây bố trí hiện trường Tinh hải công với i mỗi ê n sáng s m đều sẽ có rất n h ề u lại a o đầu luyện, rèn p tinh t t hải c n công khó. viên ì c gì, h là ta mỗi ngày đi học phải qua đường tại ta trên đường đi học các ngươi đã tham gia điều tra ta rất có thể tò mò tiến đến nhìn một chút từ đó vừa vặn rơi vào tầm mắt của các ngươi bên trong dạng này ta cũng sẽ bị các ngươi kìm chân mà bỏ lỡ hôm nay tuyển bạn chỉ cần ngăn chặn ta một ngày hung thủ mục đích thì đến được rồi hung thủ tính toán vô cùng kỹ cảng chỉ tiếc hắn tính s ó t một điểm cái gì ta cũng không phải là một cái bình thường học sinh cấp ba vương lam thần sắc đạm mạc c h ầ m rãi nói ra một câu vô cùng tự k ỳ lời nói đặt được vương lam cái này ám chỉ hồ thanh c ư ờ i nhạt một tiếng bước ra một bước đi vào chu đội trưởng trước mặt chu đội trưởng ta sở dĩ vô cùng xác định vương lam không thể nào là hung thủ không phải là bởi vì xử trí theo cảm tính mà là vương lam xác thực không có khả năng hắn ngoại trừ là tinh vo giáo khu học sinh lớp mười hai bên ngoài hắn vẫn là tô thị thiên kiếm cục thượng úy tinh anh b ặ c công chu đội trưởng sắc mặt lập tức biến đổi mờ mịt nhìn xem vương lam hít sâu m ộ t hơi không thể nào thiên kiếm cục h o à n thượng úy ta có thể chịu trách nhiệm nói cho ngươi biết chính là thân phận so ngươi điều hàn loạn để chu đội không nhịn được nghĩ nói một tiếng vô tình c h ư n một trăm tám mươi chỉ có nến qua người biết tinh võ giáo khu trên sân trường trên đài văn nghệ biểu diễn so với hôm qua càng thêm đặc sắc đ ẹ p mắt nhìn trên đài người xem thỉnh thoảng phát ra từng đợt thét lên những học sinh này ngày bình thường là không có ít đi nhìn hiện trường khán đài một cái góc vòng thứ ba hai mươi tiếng m ư ơ i chuẩn bị chiến đấu khu giang tâm ngữ lại lông mày c a o lại để điện thoại xuống ngón tay gắt gao bấm điện thoại di động màn hình không tiếp điện thoại không tiếp điện thoại đều lúc này vậy mà không tiếp điện thoại có thể hay không đã xảy ra chuyện làm sao lại như vậy hứa hướng văn liền vội vàng lắc đầu phủ định đến lợi nói trong lòng ngươi đừng lo lắng vớ v ẩ n rồi ngươi đã quên lam tử còn có phượng hoàng hình thai a coi như gặp được chuyện gì hắn cũng sẽ không xảy ra sự tình khả năng hôm qua tháng tâm tình quá khuấy động ban đêm mất ngủ buổi sáng ngủ quên mất rồi ngươi ngủ quên mất rồi a giang tâm n ữ lạnh lùng nhìn xem hứa hướng văn không a ra năm điểm đã rời giường ngay cả ngươi cũng không có ngủ quá mức vương lam làm sao có thể ngủ bên từ tiểu học năm nhất bắt đầu vương lam cho tới bây giờ đều là sớm nửa giờ tới trường học không có một ngày đến trễ qua giang tâm ngữ lời nói để hứa hướng văn biến sắc vương lam loại này vững như lão cầu thao tác xuất hiện sai lầm tỷ lệ phi thường nhỏ đấy nhất là hôm nay là trọng yếu như vậy một ngày càng không lý do đến trễ sẽ không thật đã xảy ra chuyện a tại chuẩn bị chiến đấu khu ngồi hôm nay muốn tiến hành quyết đấu hai mươi cái tuyển thủ nhưng ngoại trừ giang tâm n ữ lo lắng vương lam bên ngoài từ đông hải chưa từng xuất hiện lại có vẹn h ư vậy một chút không người hỏi thăm tự kỳ điện thoại đánh không thông thùy m i ệ u thấp giọng tiến đến đoạn tử kỳ bên thai nói đến cái gì điện thoại đánh không thông đông hải điện thoại hắn đến bây giờ đều không đến với lại điện thoại không phải không người nghe mà là không còn khu phục vụ hắn không phải tại một tuần trước rời khỏi xã rồi sao rời khỏi xã không phải là chúng ta huynh đệ quan tâm hắn làm cái gì dù sao cũng là ba năm huynh đệ tình cảm cứ như vậy giải tán thùy m i ệ u hơi n h u lên lông mày tựa hồ đối với đoạn tử kỳ bạc tình bạc nghĩa có chút bất mãn tình cảm lòng người tản tình cảm tự nhiên là tản hắn rời khỏi xã trước nói lời ngươi đã quên hắn có thể lấy được thành tích bây giờ tất cả đều là chính hắn cố gắng thành quả cùng xã đoàn không có chút quan hệ nào xã đoàn tôn chỉ chính là cố gắng thông qua chúng ta cũng có thể vượt qua những cái kia hảo môn những cái kia có hùng hậu t à i nguyên đ ồ n g học cố gắng là tự nhiên không cố gắng chính là một đầu cá ư ớ p mới nhưng không có ta cho hắn tìm công việc hắn có thể một năm lửa một hai trăm vạn hắn có thể mua được hồn trâu muốn không xã đoàn chiều cố hắn cố gắng hữu dụng mắt thấy muốn tốt nghiệp liền nghĩ chính mình bay một mình dạng này bạch nhẫn lang xứng làm huynh đệ chúng t a thùy miểu nhẹ nhàng thở dài chậm rãi để điện thoại di động xuống đúng lúc này lưu kiệt ôm một bản danh sách nện bước nhảy đ i t cổ bộ pháp nhanh chân đi tới từ hôm qua bắt đầu lưu kiệt đi đường bộ pháp liền bắt đầu trở nên lục thân k h ô n g nhận hai vòng qua đi đánh vào cả lớp hai mươi mạnh hắn lớp học có bảy cái cái này khái niệm gì lớp mười hai mười cái lớp hắn mang ban một nhất chi độc tú mặc dù nói ban một từ trước đều là ưu tú nhất lớp nhưng chia lớp thời điểm cũng là chú ý cân bằng đấy chỉnh thể mà nói ban một chỉ là so các lớp khác hơi ra biên nhưng làm một chi hơi ra biên lớp đưa đến một chi siêu còn xuất chúng lưu kiệt tự hỏi cư công chí vĩ cho nên tại hôm qua vòng thứ hai trần ai lạc địa thời điểm lưu kiệt dưới chân rất rõ ràng thay đổi chân trượt rồi để các lớp khắc tinh võ lao sư nhìn ở trong mắt tức giận đến nghiến răng vòng thứ ba hai mươi tên tuyển thủ đến rồi sao lưu kiệt con mắt tùy ý đảo qua vừa mở miệng hỏi tại lưu kiệt đáy lỏng vấn đề này chính là nói nhảm như thế mấu chốt vòng thứ ba đối loại còn có người sẽ đến chế. muốn đổi hai mươi ba năm về trước hắn có cơ hội này một đêm không ngủ cũng phải đúng giờ chuẩn chút đến hiện trường nhưng con mắt đảo qua đi trong nháy mắt lập tức đáy lỏng một lộp bộ lần nữa quét trở về thiếu đi hai cái thậm chí, lưu kiệt ở đằng kia một giây chỉ có thể đã xác định thiếu đi cái nào hai cái vương lam từ đông hải đâu đi nhà cầu lao sư ta tại đây một thanh em vang lên trong nháy mắt vương lam thân hình như lưu quan g tàn ảnh bình thường xuất hiện ở lưu kiệt bên người thật có lỗi tới trượng xảy ra chuyện gì vậy hiện tại mới đến tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu ngươi nhập tòa đi từ đông hải đâu hắn còn chưa tới a đoạn tử kỳ ngươi có từ đông hải điện thoại a gọi điện thoại hỏi một chút hắn làm cái quỷ gì còn có năm phút đồng hồ nếu không có thể lại tranh tài trước đổi tới chỉ có thể coi là hắn bỏ cuộc vừa gọi điện thoại từ đông hải điện thoại không còn khu phục vụ chúng ta cũng không biết hắn chuyện gì xảy ra thật sao ta đi tốt nhất mặt phản ứng một cái muốn lên nhà vệ sinh nhanh đi trận đ ầ u lập tức liền đã bắt đầu ai cũng không biết trận đầu là ai đúng trên ai nói xong lưu kiệt huýt sáo lại một tay sáp đầu chạy rồi như t h ế hiện thực sao vừa rồi vương lam không có tới lưu kiệt huấn luyện viên sắc m ặ t kia cùng muốn ăn thịt người đồng dạng nhưng bây giờ từ đông hải không có tới vậy mà liền nhẹ như vậy đồng b n hắn, hắn cần quan tâm a ta nói đoạn tự kỳ các ngươi bình dân trò cười xã cứ như vậy vô tình a hàng sau một cái hào môn tử đệ khoanh tay chơi bừa ba năm này hào môn tử đệ thế nhưng là bị bình dân thiên tài xã ép buộc vô cùng t h ả m rồi không phải hào môn tử đệ không tranh thực sự con em bình dân nhân số cơ sở còn tại đó hào môn đệ tử nhân sỗi đội bất quá nhiều người như vậy mà đ ộ n g dùng trong nhà lực lượng càng là không có khả năng đầu tiên bọn hắn phụ mẫu sẽ không đáp ứng cho nên ba năm này hào môn tử đệ cũng liền dùng xử lý lệnh thái độ ứng đối ngươi nói của ngươi dù sao ta là m n g ư ơ i đánh giám hôm qua một trận chiến mười hai kim cương liền nhập vây quanh ba cái bên trong một cái vẫn là ổn định cả lớp ba thứ hạng đầu đoạn tự kỳ k h i c h hà ba năm bình dân thiên tài xã thần thoại một khi biến thành trò cười để một đám hảo môn tinh anh lập tức có loại bị đè ép năm trăm năm rốt cuộc xoay người cảm giác thương khoái cơ hội tốt như vậy tự nhiên là có thể đ ố i lên i đ ố i vào chỗ chết đ ố i đoạn tử kỳ lạnh lùng bay đầu lại một đôi băng lành thực chất ánh mắt thấu vành mắt mà ra nồng đậm k h í thế như lũ quét bình thường hướng sau lưng nói chuyện học sinh dũng mánh lao tới chốc lát nữa đối chiến ngươi cầu nguyện đừng rút đến ta nếu không ta sẽ cho ngươi biết cái gì là trò cười lúc đầu người kia hẳn là lại về đổi mực câu ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới đoạn tử kỳ không dám đối với h nhưng cái ánh mắt kia lại phảng phất một chi mũi tên đâm vào trái tim của hắn giờ k h ắ c này hắn cảm giác đoạn tử kỳ đã vậy còn quá kinh khủng vương lam vừa mới ngồi vào trên chỗ ngồi giang tâm ngữ liền lặng lẽ rời tới ngươi xảy ra chuyện gì vậy hôm nay làm sao còn đến muộn lời nói trong lòng người đến ngươi cũng đừng lo lắng ta liền nói lam tử không có sao chứ lam tử ngươi không biết vừa rồi ngươi không có tới thời điểm lời nói trong lòng thế nhưng là cho ngươi đánh chờ một chút điện thoại di động của ngươi làm gì tắt máy vương lam lặng lẽ c u i người bốn người tò mò bu lại điện thoại là ta cố ý con đấy ta mười phút đồng hồ trước đã đến một mực đang bí mật quan sát hôm nay vòng thứ ba tuyển thủ quan sát lúc này quan sát có cần phải như vậy vấn đề này nói rất dài dòng chư vị lão sư chư vị khách quý chư vị đồng học giang tỉnh cấp tỉnh hội võ tô thị đại biểu đội tuyển bạt vòng thứ ba thập cường tuyển bạt ngựa đua bên trên liền muốn đã bắt đầu xin tất cả tuyển thủ dự thi ai vào c h ỗ đ ấy chúng ta lập tức liền muốn bắt đầu rút ra đối chiến loa phóng thanh đột nhiên vang lên đã cắt đức vương lam tất cả mọi người vảnh thai ngẩng đầu hết sức chăm chú nhìn xem trước sân khấu vương lam cũng im miệng không nói thêm gì nữa bởi vì lớp mười hai lớp tám từ đông hải đồng học bởi vì ngoài ý muốn không thể tham gia trận đấu cho nên lần này hai mươi tiếng m ư ơ i sẽ có một tên đồng học thay thế từ đông hải danh lệch kinh học trường học quyết định sẽ từ vòng thứ nhất vòng thứ hai bị đào thải trong đám bạn học từ nhiều lần tổng hợp khảo thí điểm trung bình xếp hạng chuyển ra đệ nhất đồng học thay thế từ đông hải danh lệch tiếng nói rơi xuống đất trên màn hình lớn trong nháy mắt phiên trào nhiều lần khảo thí xếp hạng trong nháy mắt lưu chuyển cuối cùng trên màn hình xuất hiện m ộ ư ơ i cái danh tự mà đứng hàng đệ nhất đúng vậy trang hạ o thiên tại người chủ trì nói ra lấy ba năm qua thành tích tổng hợp xếp hạng từ không được chọn tuyển thủ bên trong tuyển chọn thời điểm trang hạ thiên cơ hồ không có bất ngờ nếu không phải trang hạ thiên không may hết lần này tới lần khác rơi xuống vương lam trong tay hắn là thỏa thỏa có thể đi vào đại biểu đội đấy cho nên hắn thay thế từ đông hải tham gia hai mươi tiếng m t ư ơ i tranh tài mặc dù sẽ có đ ề u khác biệt không có cam l ò n g nhưng đa số người vẫn là p h ư c khí nhưng hiện trường đồng học chân chính quan tâm không phải trang hạo thiên thay thế từ đông hải mà là lý do gì để từ đông hải từ b ọ trọng yếu như vậy tranh tài phải biết chỉ cần đánh vào đại biểu đội đây chính là thi đại học thêm điểm hạng rất nhiều nổi danh tinh võ học viện minh sắc cho ra điều kiện phải chăng có đại biểu thị trường học tham gia trọng đại hoạt động một hạng trang hạo thiên mừng khấp khởi từ đằng xa chạy tới đi vào vương lam chờ tuyển người ở giữa khi làm ánh mắt đảo qua vương lam thời điểm trang hạo nhiên biểu lộ lập tức biến đổi hồi tưởng lại ngày hôm qua không chịu nổi kinh lịch sắc mặt tái nhuận thêm vài phần ngồi bên cạnh một chút đoạn tử kỳ lạnh lùng uống đến làm sao nơi này có người ngồi a trang hạo thiên là t ì n h võ gia đình con cái ngày bình thường cùng đoạn tử kỳ cũng không xung đột đoạn tử kỳ cầm đầu bình dân thiên tại xã cũng không có đem hỏa lực lan đến gần t ì n h võ gia đình con cái trên thân đột nhiên bị đoạn tử kỳ như thế vừa quát trang hạo thiên sắc mặt lập tức cũng khó nhìn mấy phần ngươi là cảm giác không thấy trên người ngươi phân vị a đoạn tử kỳ lạnh lùng g ơ lên đầu lông mày khiêu kh ngươi trang hạo thiên lập tức nổ tung một quyền nâng lên đột nhiên một cái tay cắm vào giữa hai người vương lam an vị tại sau lưng của hai người một đạo hỏa diễm đao tách ra sắp phát sinh xung đột hai người nhiều người nhìn như vậy còn có trường học khác khách quý đừng cho trường học mất mặt được không trang hạo thiên đồng học hôm qua thật sự xin lỗi ta không phải cố ý về phần đoạn tử kỳ bạn học ngươi không cần để ở trong lòng dù sao hôm qua giúp ngươi bị thay thế quần cũng không biết bị ai tha đi có hay không phân bị cũng chỉ có nếm qua người biết、Phốc. tiếng nói rơi xuống đất một đám hai mươi mạnh mẽ lớp m ư ơ i hai các thiên tài từng cái tất cả đều không kèm được rồi một mực nghiêm mặt một mặt nghiêm túc đ ắ n g người trong nháy mắt người cười ngựa ngựa l ậ t liền ngay cả thủy miệng khoe miệng đều cố nén vỡ ra xúc động không ngừng có khắp chân chính cười không nổi đấy chỉ có đoạn tử kỳ cái này tức giận sắc mặt đã từ thanh thay đổi tiếng người có hay không phân vị cũng chỉ c ó n ế m qua người biết ha ha ha lam tử ngươi là rất nghiêm t ú t ca chết cười ta lam tử ngươi về sau giảng cười lạnh trước đó có thể hay không sớm biết trước một cái biết trước một cái coi như cười lạnh a ha ha ha vương lam đồng học lời này của ngươi để cho ta nhớ tới đến trường kỳ một nhân vật người đưa ngoại hiệu cái g i m ca cái ngoại hiệu này cũng là ngươi tặng a im miệng đều cười đủ a đoạn tử kỳ tức đến run dậy cả người nổi giận quát trận đầu đối chiến bắt đầu rút ra đi ra lớp m ộ ư ơ i hai ban một vương lam đối chiến lớp m ộ ư ơ i hai bốn lớp đoạn tử kỳ vui vẻ vê xuất r a đầu tiên a vương lam kinh ngạc nhìn m ặ t ảnh vương lam hy vọng sinh mệnh lực của ngươi có thể ư ơ n g ngạnh một chút ta sợ không cẩn thận đem ngươi đánh chết đoạn tử kỳ chậm rãi quay sang đối với vương l a m lộ ra u n g tùm cười lạnh